chương sáu trăm linh chín ma lực đặc tính ám tinh chương sáu trăm linh chín ma lực đặc tính ám tinh s người hướng mình thực hiện cao dai may mắn đông cổ vì chính mình thực hiện lên tăng thêm năng lực hắn bởi vì lúc này trên thân vận mệnh điểm số dư dả chuẩn bị trước tiên đem vừa mới lấy được cái này lần rút ra cơ hội dùng xong trong tay hắn còn có lưu trước thế giới cũng không có sử dụng đặc thù vận mệnh lọt mắt xanh có thể chỉ định rút ra loại hình bởi vì cũng không có tìm được thời cơ rất tốt sử dụng một thẳng còn lưu lại trên tay theo đông cổ tâm niệm một động đen như mực hư ả o không ở giữa bên trong vô số lập lòe tia sáng chân bảo xuất hiện lần nữa bao quát chư thiên vạn giới huyết thống với hắn đối với chính mình bây giờ điểm may mắn một lần khảo thí người thu được ma nhãn dự báo mắt ma nhãn dự báo mắt phẩm chất kim sắc miêu tả nào đó thế giới sinh ra đặc thù ma nhãn hiệu quả một dự báo mắt có tiến hóa tiềm lực hiệu quả hai dự báo mắt có thể dự báo năm phút bên trong tương lai nhưng sử dụng sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực đông cổ nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình tản ra kim sắt tia sáng đạo cụ có thể dự báo tương lai ma nhãn không thể nghi ngờ là chân quý độ cực cao một loại nhưng tức là cặp mắt mình bên trong đã có tiềm lực càng lớn thánh nhân trùng đồng mà cái này loại trực tiếp lấy được ma nhãn một sáng chính mình tiếp nhận liền sẽ lập tức xuất hiện tại chính mình trong h ố c mắt căn bản là không có cách giữ lại mang ra đồng dạng nếu như mình rút ra đến là đơn độc ma nhãn đạo cụ mặc dù có thể mang ra cùng người giao dịch nhưng người sử dụng lại có, có thể xuất hiện không phối hợp không cách nào sử dụng tình huống người trước chỗ tốt là vận mệnh trò chơi sẽ giúp ngươi tiến hành hòa giải nhưng không cách nào tự do giao dịch cái sau thì tương phản đông cổ kỳ thực bây giờ càng hy vọng thu được có thể tự do giao dịch ma nhãn đạo cụ tái hiện đông cổ chụp tới hai nghìn điểm vận mệnh điểm số phát động thứ nhất lần tái hiện vận mệnh lọt mắt xanh lần nữa bắt đầu nhảy lên đông cổ nhìn xem tia sáng lưu chuyển bên trong cơ hồ đã không nhìn thấy bạch sắc cùng màu s á m bộ phận mặt tràn đầy phục trang đẹp đẽ trong lòng minh bạch chính mình thời khắc này vận khí chỉ sợ coi như không tệ một giây sau vận mệnh lọt mắt xanh đột nhiên dừng lại đoạn tia hư ả o tia sáng không ngừng lư chuyển thấy ám tinh s đông cổ một giật mình thế mà rút ra đến s cấp năng lực hắn lập tức nhìn về phía bảng điều khiển riêng ma lực đặc tính ám tinh s n g ư y i ma lực ẩn chứa kỳ lạ năng lực tất cả bị n g ư y i ma lực đánh trúng mục tiêu thể nội đều sẽ bị gieo xuống ám tinh đông cổ mày nhăn lại tựa hồ tất cả s cấp trở lên năng lực miêu tả đều trở nên cực kỳ mơ hồ rộng rãi hắn đã từng ngờ tới là bởi vì s cấp trở lên năng lực cũng đã hoặc nhiều hoặc ít bắt đầu cùng quyền năng cái t i ê một cấp bậc lực lượng liên quan cho nên không cách nào bị cụ thể miêu tả nhưng bây giờ hắn vẫn là đối với chính mình cái này cái ma lực đặc tính cảm thấy không hiểu ma lực đặc tính cái này loại đồ vật rất rõ ràng hẳn là đến từ sẽ v ậ n ý lì xìn thế giới cùng trương hưng văn hiệu trưởng cái k i a lực lượng xuất xứ một gây nên ma lực đặc tính là một loại thế giới đấy đặc thù năng lực tức mỗi người ma lực đều ẩn chứa kỳ l ạ năng lực nhưng bằng vào tự thân rất khó đem ma lực hiệu quả hoàn mỹ lộ ra cho nên thế giới đấy tồn tại tên là thần khí đặc thù đạo c ụ có thể đem một ít ma lực đặc tính hoàn mỹ lộ ra nhưng hắn cái này cái tên là ám tinh ma lực đặc tính căn bản vốn không tại đông cổ trong trí nhớ không phải là những cái tia tội lớn thành viên năng lực cũng không phải khác nhân vật phản diện năng lực dường như là hoàn toàn mới đặc tính đông cổ suy tư một phiên hủy bỏ lần nữa sử dụng tái hiện ý niệm cứ việc tựa hồ mình lúc này v ậ n khí rất tốt nhưng ép cấp năng lực vẫn như cũng là có thể gặp không thể cầu thống chi chính mình cũng là một cái ma lực làm cho cái này cái năng lực đối với tự mình tới nói cũng sẽ không không phát huy được tác dụng theo xả lấy kết thúc xa xa gin h bạch sắc tin tức lưu đã giống như ý c h ị một cái gin h bên cạnh đem cái này cái thế giới hư hảo biên giới hoàn toàn nhiễm trắng đông cổ hít sâu một lần lần nữa gọi ra vận mệnh lọt mắt xanh phải trăng bây giờ bắt đầu tiến hành rút ra phạm vi chỉ định chỉ định rút ra phạm vi vì năng lực rút ra bên trong đông cổ trái tim bỗng nhiên phủ phù phù phù nhảy lên hắn phảng phất tiên đoán được cái gì nhưng một lúc cũng không dám xác nhận chỉ có thể ngu ngơ tại chỗ nhìn xem cái k i a lọt mắt xanh k i a sáng không ngừng sinh diệt lưu truyền cuối cùng quan mang tia dừng lại bên trong rõ ràng cái gì cũng không có lại bằng không phóng ra hảo suy coi đông đốt cái này là đông cổ lần đầu tại cái này cái thế giới nghe được âm thanh mẹ ấy mẹ ấy bên trong trước đây đã từng được mời vào đông cổ cái kia cô ý chí xuất hiện lần nữa nhưng cái này lần lôi bộ chính thần cũng tại thở dài cũng tại tâm động người thu được năng lực lôi đế chỉ lôi đế chỉ nào đó thế giới đỉnh cấp truyền thừa tàn thiên đông cổ tiếng tim đập bây giờ đã giống như lôi đỉnh một giống như hắn đã có rất lâu chưa từng xuất hiện tâm tính như thế cho dù là đã từng thu được lập lệ tại trung yên chi thương lúc cũng vẹn vẹn tim đập hạ xẹo huyết khí dâng lên cảm thấy chính mình vô cùng may mắn nhưng bây giờ đông cổ thứ nhất lần khó mà tự chế xuất hiện vẻ mừng như điên cái này năng lực không ngừng miêu tả cực kỳ mơ hồ càng là ngay cả phẩm cấp đều biến thành dấu chấm hỏi trong lòng nhưng hắn xác định cái này nhất định là vật kia chính mình tâm tâm nhiệm nghiệm thuộc về từng đông phương huyễn tượng giới đỉnh cấp năng lực chi mười bốn lôi đế bảo thuật cứ việc chỉ là tàn thiên nhưng cái này không hề nghi ngờ là không thua c t đông lưu cái kia ỷ chị xỉ k ỳ kiếm quyết đáng sợ chiêu thức hắn cũng cuối cùng có duy nhất thuộc về chính mình hoàn toàn có thể ngang hàng bất luận người nào cường đại át chủ bài thậm chí đông cổ có thể tiên đoán được bởi vì đông phương tác phẩm đặc biệt hệ thống tu luyện cái này loại đặc thù bí tịch bảo thuật tàn thiên thường thường ẩn chứa càng nhiều kinh ngộ đó là chưa từng bị phá hỏng con đường càng để hắn cảm giác phản phất m ệ ẩy m ệ ẩy bên trong có cố lực lượng đã định trước là thiên phú của mình đặc chất bên trong cũng tồn tại tên là lôi đế đặc chất bốn tâm tư bạo động bên trong ghi mạch sắp tin tức lưu đã giống như b i ể n cảm ộ t giống như đem đông cổ báo phủ dạ m ạ khỉ r ổ vùng ngoại ô một phiến đổ nát thê lương trong đồng hoang thân đổ nhất xuyên người khoác bạch sắc áo khoác sau lưng có vài chỗ tổn hại hắn phát giác được đồng cổ xuất hiện bay đầu lại thần sắc nhàn nhạt nói ngơi ư tựa hồ hơi làm trễ mãi m ộ t sẽ rút ra đến thứ tốt sao thời khác này thân đổ nhất xuyên vô luận là khí chất vẫn là thần thái đều hoàn toàn đại biến không giống ngày xưa như vậy dầu mỡ ngược lại có cố lạnh nhạt cảm giác hắn nhìn thấy trên truyền thống môn kim sắc tia sáng thần sắc cũng không kinh ngạc đồng cổ trên mặt vui mừng còn chưa giảm đi hắn cũng không có dầu diếm nói đích thật là lấy được vượt qua tưởng tượng cũng đồng thời minh bạch địch nhân của mình đến cùng là ai hắn đứng tại trước mặt đông cổ bờ môi nhét lên trầm mặc phút chốc cuối cùng thở dài nói cho ngươi thêm thiệt thoái đông cổ chuyện sau đó ta vẫn tự mình giải quyết cho thỏa đáng hắn dứt lời chuẩn bị quay người rời đi như thế nào ngươi muốn hủy hẹn đông cổ âm thanh h à i hước vang lên thân độ nhất xuyên cười khổ nói ngươi có thể không biết nhóm người kia là ai nhưng mà đông cổ không để ý khoác tay nói nhiều lắm là không phải liền là hắt tháp đám người kia sao những sự tình kia sau này hay nói ngươi đi về trước tìm dương viễn bình đưa tin a ta đi tìm địa phương thí nghiệm một phía dưới ta mới năng lực lời nói ở giữa cũng không có đem trung yên c h i tháp phía dưới thần bí nhất kinh khủng chi nhánh hát tháp để ở trong lòng thân đồ nhất xuyên còn muốn lại mở miệng nhưng hắn thân hình đã tiêu thất hắn giật mình tại chỗ nhớ tới trước kia mình cùng hắn nạ đối mặt hát tháp uy hiếp không muốn bốc lên nạ dù nạ cùng hát tháp, tháp chủ hủy diệt chi chi ế n mà lựa chọn tự mình đối mặt cuối cùng n g ủ thành t h ẳ n g kịch hắn cuối cùng là xù nổ hướng về dạ mặt h ỉ rộ phương hướng rời đi thứ hai càng tại buổi tối có chút việc xử lý sổng trường sáu trăm mười lôi đế bảo thuật lôi đế chỉ chương sáu trăm mười lôi đế bảo thuật lôi đế chỉ đ ạ ngộ các chi kiếm rơi xuống tạo thành đáng sợ hủy diệt tính hiệu năng mấy tháng đi qua n h ư c ũ không cách nào tiêu tan thậm chí bởi vì chết đi kia đến một trăm ca người hoán niệm cùng người rủa trở nên càng thêm đáng sợ toàn bộ hải vực đều biến thành đen như mực b i ể n chết giống như mặt chưa ý nghĩa một giống như đông cổ ma lực không cách nào tại cái này p h i ế n trong b i ể n rộng cảm giác được bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại chỉ có cái kia mọc cung tùng vạt mẹo hắc cám phát sơ đang không ngừng hướng về b i ể n cả chỗ càng sâu lan tràn đen như mực sương mù giống như mặt trời cách tuyệt ngoại giới do xét tự do liên bang rất nhiều người đều biết cáo từ giả đại bản doanh tại trong nhưng hai vị hoàng kim giai đỉnh cấp cao thủ tăng thêm siêu vị giao cương mơ hồ không rõ thái độ để cho cái này phiến đen như mực chi hải trở thành bình thường người chơi sẽ không đặt chân địa phương đông cổ đứng tại một phía tinh không phía dưới trông về phía xa đen như mực biển cả nơi này cách cách này p h i ế n thực tế phát sinh lục trầm địa phương chỉ sợ còn có mười đến 1 km đông cổ hít sâu một miệng hô hấp pháp thiên địa lâu ngày không gặp bắt đầu chủ động bị thôi động phối hợp thêm đông cổ hôm nay đã sớm vượt qua nhân loại cái này cái giống loài gông cùng xiềng xích cường đại thể phách trong nháy mắt bốn chu khí lưu phun trào phong vân biến ảo thiên không bên trong, trong nháy mắt mây đen của cuộn lôi đỉnh từng trận đỉnh cơ thể kèm theo khí lưu nổi lên bánh b ạ c h sắc tóc tại mánh liệt lôi đình tác dụng phía dưới bắt đầu trở nên t à n mạn ra thật nhỏ ánh chớp ở trên người hắn c h ấ p động không giống với vũ lực phối hợp kim sắc lôi đình bây giờ trên thân đông cổ xuất hiện là phi thường tự nhiên thuần túy ghim b ạ c h sắc ánh chớp mẹ ấy mẹ ấy bên trong đông cổ lần nữa cảm giác chính mình tiến nhập trạng thái loại kia nắm giữ sinh diệt hắn kim lục trùng đồng bên trong tràn đầy không giống nhân loại lạnh lùng phản phát hóa thân trường quản lấy sáng sinh cùng hủy diệt lôi đế mạch liệt điện áp cấp tốc dẫn động tiên không bên trong lôi vân đông cổ toàn thân mạch m á n h liệt nguyện lực cầm vang vượt qua thế giới khoảng cách từ vị k i a chứ mùn ngâm dứt cầu nguyện bên trong rơi xuống đông cổ tóc cấp tốc lớn lên chỉ là trong nháy mắt cũng đã rủ xuống đủ sau bánh bạch sắc tóc dài phảng phất người khoác bạch sắc trường bảo đông cổ lực lượng chiều không gian trong nháy mắt đem lần nữa bay vụt cái này một lần đông cổ cuối cùng cảm giác trong cơ thể mình cái k i a cố đặc biệt lực lượng bị điều động liền phảng phất in vào trong chính mình cốt đủ cân ký phảng phất một loại truyền t h ừ a một loại bản năng đông cổ một tay nâng lên thiên không bên trong tất cả lôi vân bỗng nhiên giặc tắt tất cả xôi trào lôi đình tại, tại tụ tập áp xúc Phản p h trong sụp sợ tụ tiếp tập đổ đạc đã đáng đã cùng xúc. Càng cố chí, vòi giống biển diệt lại. một mặt một tính t gần như, như hơn, hủy là ý hát vụ trở lại tổng bộ cáo tử giả nhóm đều cảm giác sợ vỡ mật tâm thần vô cùng bất an hát thiết giai cáo các người chết thậm chí bởi vì cực độ kinh hoàng bắt đầu bốn chỗ chạy tán loạn có thể đi tới lý này cáo tử giả không khỏi là cuồng tín đồ bọn hắn tin tưởng vững chắc tử vong mới là quay về bình tĩnh t h ầ n quốc cho nên tại nhiệm vụ bên trong căn bản vốn không sợ tử vong nhưng cái này một khắc loại kia thiên uy ra thân cảm giác đáng sợ trong nháy mắt xé bỏ tất cả tín ngưỡng bọn hắn hai mắt đô da lông tóc đứng lên không ngừng tiêu thảm t ề u là thậm chí tùy tiện phát động chính mình lực lượng công kích lẫn nhau chỉ vì tại hủy diện phía trước phóng thích chính mình không cách nào thả ra sợ hãi bạch ngân giai cáo tử giả biểu hiện tốt hơn một chút nhưng cũng một cái cái mà không còn chút máu tụ tập tại chỗ sâu nhất bên ngoài đại điện vũ mã ngọc hợp hơi hơi n g ử a đầu hai mắt đã hoàn toàn hóa thành màu đen kịt cái này phiến b i ể n chết chính là lĩnh vực của nàng nàng tự nhiên có thể không nhìn tất cả chướng ngại nhìn thấy ngoại giới cái kia mây đen áp đính bộ dáng nàng t i ệ u hồng sắc tóc bây giờ sen lẫn một chút đen như mực màu sắc trạ thái tinh thần nhìn cũng có chút hơn nữa, toàn thân tản ra khó mà tiêu mất băng hàn chi ý rất rõ ràng trước đây rút ra trong cơ thể mình đại ma cùng đạo đồ thích ứng để vào d ụ giúp thế giới đối với nàng cũng không phải không có cả v ă n r dội mà đứng tại nàng bên cạnh ạ dễ va i nhưng là toàn thân phóng r a tia sáng một cái cái bị nàng tia sáng bao phủ cáo tử giả chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh nàng hai mắt không ngừng biến hóa phản phất nhiều loại ma nhãn căn cứ vào một thân đ ỗ n g nhiên sắc mặt nàng n g i biến hai tay đột nhiên nâng lên cả người trong nháy mắt phát sinh bị kim sắc tia sáng bao phủ trong ánh sáng như ẩn như hiện thân thể t ự hồ hóa thân thành một cái tóc vàng nam nhân từng đạo kim sắc ma phát trợn bắt đầu ở ngoại hải không ngừng kéo d Trùng hợp vào lúc này cảm giác chính mình cuối cùng bắt được cái kêu một sợ i ý vị lôi đế chỉ hắn một chỉ điểm ra thiên không bên trong lôi vân trong nháy mắt tiêu tan thế giới trong nháy mắt trở nên cực kỳ yên tĩnh phản phất tất cả thanh âm đều đã tiêu thất phía dưới một trong nháy mắt g i n h bạch sắc lôi đỉnh ẩm vàng rơi xuống phản phất tòng trong thiên không rớt xuống cực quang trong nháy mắt làm cho cả thế giới đều bị c h i ế u sáng lập tức yên lặng、vâng、anh! đáng sợ tiếng oanh minh sau đó bộc phát thiên không bên trong xuất hiện vô số sơ nghệ lẹt trạ ở giữa khe hở không khí bên trong nguyên tố ma lực hoàn toàn lâm vào bạo tậu hết thể trật tự cũng đã bị hủy diệt cái k i a kim sắc ma p h á p trận ẩm v a n g c h ế t xuất sau đó bao phủ mặt biển mây mù màu đen không ngừng t ă n giã lộ ra ẩn nút tại màu đen trong hải vực những cái k i a cáo tử giả diện mục đen như mực chi hải đ à n g tại biến mất dưới mặt b i ể n phương vô tận chú lực lượng cùng o á n nhậm trong nháy mắt bị rõ ràng không phốc vũ mã ngọc hợp đột nhiên phun ra một cỗ máu tươi lĩnh vực của nàng tại cái này m ộ t khắc bị một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng từ bên ngoài ẩm vàng đánh nát cái này là cái này mất k í c h liền đem nàng vẩn dưỡng tại trong lĩnh vực chú linh giết chết vượt qua ngàn con cái tia cố lôi đ nàng mặt lộ v ẻ v ẻ điên cuồng đông nhiên đứng dậy đồng dạng một chỉ xa xa chỉ ra tức tử nguyền rủa lúc này liền muốn bộc phát nhưng kim sắc tia sáng bên trong một cái bàn tay đột nhiên nắm vu mã ngọc hợp cổ tay t h ệ ước không thể làm trái vu mã ngọc hợp vu mã ngọc hợp gầm t h é t một â m thanh toàn bộ hải vực trong nháy mắt s ô i trào từng đ ạ oan o hồn cùng s ở bé tờ vong linh tại vào ban ngày bắt đầu chạy vội đ á n g sợ nguyền rủa không ngừng lan tràn bốn thiên không bên trong đông cổ nhìn phía dưới vu mã ngọc hợp vô năng cuồng nộ một màn nhân n h ư ợ lên hắn vừa mới phát hiện bị chính mình nuốt tại sơn hà xã tấp đổ bên trong viên, Pháp Luân đã biến mất không thấy gì nữa dứt khoát liền lấy đối phương đi thử một chút cái này lôi đế chỉ vi lực nhìn xem trước mắt cái k i a tòng trong thiên không không ngừng lan tràn đến mặt biển đen như mực khẽ hở cùng với toàn bộ hải vực hỗn loạn trật tự tâm nói chính mình đối với cái này một chiêu trưởng không còn chưa đủ hoặc có lẽ là chính mình đối với lôi đình nắm giữ cũng không đủ đơn thuần dựa vào hô hấp pháp bị thêm vào thiên uy hoàn toàn không đủ để c h è o chống lôi đế chỉ thi triển chính mình dưới mắt chỉ sợ chỉ có thể phát huy ra ra lông vi lực lại càng không dùng đàm luận từ lôi đế chỉ diễn hóa tìm tòi nghiên cứu khác lôi đế bảo thuật hắn nhìn xem phương xa không ngừng nếm thử đoàn tụ lại không ngừng bị lôi đế phót sở vẫn diệt hát sắc lĩnh vực cười lạnh một tâm thanh phá không m à đi tại chính mình trên thực chất trưởng thành sau tại hiện thế hắn cùng với cáo tử giả vị trí sớm đã đến đảo hoàng kim giai bởi vì giao cương thiết lập hoàng kim thể ước toàn bộ đều không thể ra tay chính mình lại có thể tùy ý ra tay muốn gì cứ lấy mà một sáng chính mình bước vào hoàng kim giai hắn tự tin có tương đương nhiều phương thức có thể nấu ăn đối phương căn bản vốn không lo lắng bây giờ hắn kỳ thực càng thêm để ý vừa mới sợ cảm ứng đến cái tia khắc một đạo lực lượng cái kia ẩn chứa một loại nào đó giống giới luật luật pháp quyền năng rất rõ ràng muốn so vu mã ngọc hợp cao minh không thiếu hắn ở tới đó chính là cáo tử giả chân chính thủ lĩnh cáo chết thiên sứ hạ hiệu eva nhưng nếu như mình không có nhìn lầm vừa mới cái kia rõ ràng là một cái nam nhân cơ thể bốn lý diện này có vấn đề hô hấp ở giữa hắn đã trở lại r a mạt hízo dương viễn bình vội vã chạy đến hắn cầm một khối tấm thẳng có chút hưng phấn nói tựa hồ cáo các người chết t r e o chọc phải thần bí hoàng kim g a i cực giả ngay tại vừa rồi cáo tử giả ở vào tự do liên bang toàn bộ bị lôi đình đánh Chương vì cự nhân thế giới mang đến hạnh phúc tâm chương sáu trăm mười một vì cự nhân thế giới mang đến hạnh phúc tâm hỉ ngươi không nghe rõ sao đông cổ ta nói có thần bí hoàng kim giai trực tiếp đánh xuyên vu mã ngọc hợp cái kia đen như mực lĩnh vực à. dương viễn bình gặp đông cổ không h ứ n g t h ú lắm ỵ m hỏ tổ tâm một biên tướng t ấ m phản hướng về đông cổ trước mặt đầy một bên cạnh lặp lại đông cổ thân hình một tránh cũng đã xuất hiện tại dương viễn bình thân phía trước mấy mét hắn một bên cạnh trở lại phòng làm việc của mình một bên cạnh thuận miệm nói không phải hoàng kim g a i dương viễn bình một giật mình bản năng phản bác nói n g ư ơ như thế nào biết không phải hoàng kim g a i bây giờ toàn thế giới đều đang phân tích đến cùng là cái nào một vị r a tay có ngờ tới là thiên đạo người cũng có ngờ tới là phương bắc vị kia thần sấm còn có ngờ tới là ẩn cư thần bí hoàng kim đông nhiên dương viễn bình phán phất cản sắc một giống như hắn nhìn xem trước mắt mặc kệ chính mình nói cái gì đều thần sắc nhàn nhạt đông cổ phán phất bị một đạo sấm sét đánh trúng trong lòng của hắn đột nhiên xuất hiện một cái ngờ tới là người đông cổ khoát tay áo hắn bây giờ đã không quá đem cáo tử giả nhìn ở trong mắt chính mình cũng không có có thể chân chính thương tổn tới vu mã ngọc hợp nói cho cùng chính mình chỉ là đi thử nghiệm một phía dưới lôi đế chỉ uy năng thôi nhưng dương viễn bình lại là ngu ngơ tại chỗ, nhìn xem đông cổ đã xuất thần hắn còn nhớ rõ trước đây đúng là hắn mang theo cung lịch đi đem cái này vị mới vừa từ thức t ỉ n h thí luyện bên trong lấy ép cấp đánh giá hoàn thành nếu bị tìm được không ngừng cùng đối phương tiếp xúc r è n luyện mới một từng bước chứng kiến đối phương trưởng thành nhưng cái này mới trôi qua bao lâu nửa năm không tới thời gian đối phương đã, đã đến ã đ loại này trình độ sao đây chính là cáo từ giả tại hắn có ký ức lên liền không ngừng ở các nơi gây sóng gió giáo phái vũ mã ngọc hợp càng là tại hắn tuổi trẻ lúc danh b a n g một lúc người trẻ tuổi lời muốn nói vũ mã ngọc hợp làm lúc đồng dạng danh tiếng không hai mỗi một vị có thể leo lên hoàng kim mười ba chỗ ngồi người kinh nghiệm đều đầy đủ viết lên một phần chính mình truyền kỳ tại bộ phận thế giới cái này chút ít đại nhân vật nhóm đều c h ỉ sẽ bị mang theo thần s ư n g hô nhưng bây giờ chính mình một lộ chứng kiến người trẻ tuổi đã có thể tại chính mình lúc tuổi còn trẻ ngưỡng vọng vị thiên tài kia trên mặt hung hăng quật một nhớ cái tắt cái này loại thời gian so sánh để cho dương viễn bình một thường có chút thất thần c h ỉ cảm thấy có loại thời không thác loạn cảm giác không chân thật tạ mổ công lực như thế nào hắn đã quét một mắt a mộ trực tiếp đang phát sóng trực tiếp thời gian tuyến cũng không phát sinh biến hóa quá nhiều hắn như c ũ tại nếm thử rơi vãi tri thức dẫn đạo khoa học kỹ thuật cách mạng dương viễn bình lấy lại tinh thần bước nhanh đi vào đông cổ văn phòng không biết có phải hay không nhân tố tâm lý của hắn hắn lúc này vậy mà cảm giác trên thân đông cổ có mấy phần không hiểu ý nghiêm để người xì n ỗ bụ nhẫn không được có chút kinh hồn táng đảm a mộ đã trở về ngươi muốn gặp hắn sao hắn không có hoàn thành triệt để công lược dương viễn bình nói ra cái này lời nói lúc lại có chút không dám nhìn đông cổ chỉ sợ đông cổ sẽ đối với a mộ thất vọng muốn g i n g giải nhưng lại nghĩ đến mình tại trước mặt đông cổ kỳ thực cũng không có cái gì bí mật tất cả tâm tư chỉ sợ cũng đã bị đọc đến thở dài một tâm thanh nói ta đi gọi hạ mồ đến đây đi đông cổ nhìn xem dương viễn bình con cạ mở miệng nói về sau ngươi vẫn là chính mình hướng ta lời thuyết minh à ta không muốn lại đi xem ngươi cái k i a có chút phức tạp nội tâm vai diễn đông khẩu ngự khí có chút trêu thức dương viễn bình lão khuôn mặt m ộ t hồng nhưng hắn minh bạch kỳ thực cái này là hắn tại biến tướng an ủi hắn nói đến có chút mất mặt hắn cái này vị ra mặt ba mươi cán bộ kỳ cựu sắp thực tại vừa mới bởi vì hắn thực lực dần tiến bộ mà sinh ra một chút tiêu cực ý、nghĩ. cảm nhưng y đối h ơ đi n g c qua vừa i c c rồi một chuyện hắn cũng coi như trước giờ lính xạ tỏ dị đến một chút hoàng kim giai đại nhân vật cầm thụ theo chính mình càng siêu việt phổ thông nhân loại thậm chí cùng những cái kia hát thiết b ạ c h ngân gia vị người chơi đều xa xa ra mở trên lệch sau mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào ngươi cũng đem trên thực tế trở thành khắc một cái chủng tộc chiều không gian bên trên khác biệt là kia đúng như vậy siêu vị đâu đông cổ lúc này mới chính thức bắt đầu có chút lý giải giao cương cái kia quỷ dị mâu thuẫn cách làm đem nhân loại số lượng dùng vô tình sống còn tỷ lệ để cân nhắc sống còn tỷ lệ quá thấp lúc thần liền hóa thân tốt thần dẫn đạo một cái người lên ngôi vừa sống còn tỷ lệ quá cao lúc thần cũng có thể hóa thân tốt h ầ n tan tay hủy diệt đến một trăm c người bốn bắt đầu lý giải bành tổ cái này vị đông hạ cất đình đem toàn bộ đông hạ coi là cổ tùy ý cáo t ử giả đỏ thấm á mười chữ các loại thế lực b á n h r ắ p rối khó gỡ dã man lớn lên cũng không xem các đại phái hệ ân đoán rồi dám thần c h ỉ để ý ai có thể để thăng sống còn tỷ lệ ai có thể thực sự trở thành cái tia cổ vương bốn cái này chút siêu vị nhóm đối đại thế giới phương thức liền đã hoàn toàn không giống thông thường cá thể ngươi nói các thần lánh khốc vô tình cũng tốt ngươi nói các thần tàn phế s i nỗ bù nhẫn hiệu quả và lợi ích cũng được c á c thần không còn thuộc về nhân loại bốn suy tư ở giữa môn đã bị gõ vang d i tóc căn xoắn ả mộ thần sắc có chút bất an đi đến thật xin lỗi ta hắn chuẩn bị rất nhiều lời từ nhưng chỉ là một đi gần bên người đông cổ liền cảm giác tâm thần phát r u n khẩn trương không hiểu đông cổ khoát khoát tay nói cho ta một cái lý do hắn đưa cho ả mộ đạo cụ mặc kệ là lung n g u y ệ t khoa học kỹ thuật trí tuệ hình gạt mò vẫn là tồn kia lợi dụng ma đạo sách chế tác khối lỗi đều đủ để quét ngang cự nhân thế giới hắn nghĩ không ra thất lợi lý do Ả mộ cảm nhận được trên thân đông cổ càng lớn chính mình cha tan hạ kỳ trong lòng lần nữa một jean túi đầu nói ta từ bỏ thu bạo quét ngang thế giới kia kế hoạch ta hy vọng hắn, đầu, lấy khí cùng hắn đối xem ta hy vọng cho thế giới kia người cho ý rèn rẽ rẻ ả ở cho ba non lá cho những cái kia đối mặt tử vong dũng s ù c ả xa nhóm một cái lựa chọn tương lai cơ hội hắn hồi tưởng lại trong cái thế giới kia gặp phải tất cả mọi người có quá nhiều quên sống chết chân chính dũng s ù c ả xa tất cả mọi người đều kẹt ở sợ h ã i cùng âm mưu rào phía dưới nhưng bọn hắn như cũ đang không ngừng tìm kiếm bọn hắn dùng một nhiều lần tử vong một nhiều lần biệt ly làm đại giá tại truy tìm lấy một cái tương lai hắn xem như trên thực tế kế hoạch người thi hành thứ nhất lần có quyết định một cái thế giới tương lai cơ hội ạ mộ không muốn tại thời gian không đủ lúc liền áp dụng thô bạo kế hoạch lợi dụng đáng sợ vũ lực giết chết tất cả dùng đem toàn bộ thế giới đốt cháy hầu như không còn phương thức công lược một cái thế giới lấy được chỉ là sợ hai bốn hắn dũng cảm cùng hắn đối xem trong lòng quyết định vô luận trừng phạt gì đều đem cam tâm tình nguyện tiếp nhận nhưng hắn sẽ thỉnh cầu bị tợ cho hắn cơ hội hoàn thành đối với cự nhân thế giới kế hoạch đó là hắn đối với ý rèn rệ ạ ở hứa hẹn nhưng ra ạ m ồ dự liệu là hắn đã túi đầu xuống k h o á t tay náo đại nhân ta ạ m ồ hướng về phía đồng giới thức tỉnh giả hô lên tôn sưng cũng không có bất luận cái gì cảm giác không được tự nhiên tại trong cảm giác của hắn trên người đối phương cố khí tức kia đã không giống như chính mình tra tan trước kia kém hơn bao nhiêu đồng cổ nế mộ tâm tư chương ù n g từ bi để c o ngoài hắn chút cái cái gánh muốn, này vạn có cái cái vác ý lấy cái nhân n m ạ sáu hận t h i niên, ế u thế m à chưa đ một â mươi ợ l c hai m ộ thân khải đáng xuống người đi hạ mộ, chương sáu trăm một a hạnh mươi hai thân khải mạnh tú đạp g i à y cao gót một lộ chạy chậm đi tới đông cổ văn phòng Bây giờ... theo một một số người tiến một bước thoát ly vận mệnh trò chơi giày cao góp cái này loại trang trí tính chất lớn hơn tính thực dụng giày lần nữa bị người luyện chế ra mạnh t h à n h tú đã từ dương viễn b ì n h nơi đó nghe nói phải cẩn thận một chút nhà mình cái này bị bột thực lực trở nên càng thêm đáng sợ nhưng nàng đi vào phòng cũng không có cảm giác được cái gì khác thường mạnh t h à n h tú không có suy nghĩ nhiều trực tiếp hợp thành đưa tin người chơi tổng hội t r ị n h hưng hạ hội trưởng tại ba giờ phía trước đã từng đ i ệ n báo nhường ngươi sau khi trở về đi tới yên kinh một lội nàng nghĩ, nghĩ lại bổ sung nói tựa hồ là có cái gì đại nhân vật muốn gặp này chính hưng hạ hội trưởng không dám để cho ngài tự mình gặp mặt đối phương cho nên hẹn tại trong người chơi tổng hội đông cổ gật đầu một cái một giây sau liền trực tiếp vặn vẹo không gian tiêu thất mạnh thành tú cúi đầu đem đông cổ văn kiện trên bàn một một dọn xong mới đóng cửa lại rời đi đông cổ rất nhanh xuất hiện tại người chơi tổng hội trước cao úc lui tới người đều dối rít hướng đông cổ gật đầu ra hiệu bây giờ không nói bị tờ thân phận đông cổ chỉ bằng vào b ạ c h ngân thứ bảy chỗ ngồi thân phận liền đã có thể được xem một vị đại nhân vật chính hưng hạ tại vị ở tầng cao nhất phòng học lớn an bài hắn cùng vị kia truyền thuyết bên trong đại nhân vật gặp mặt đông cổ tới đến cái này ở giữa Nguy Nga lộng cách cái kia phiến vừa dày vừa nặng h n g môn cửa lớn liền cảm thấy một c ô mánh liệt quyết đoán từ bên trong cửa lộ ra cái kia cố mơ hồ để hắn cảm thấy quen thuộc lực lượng phản p h ấ t tẩn chứa vũ trụ chấn động thần kỳ năng lượng đồng thời mang theo mánh liệt hồn lực ba động đông cổ trong nháy mắt biết được thân phận của người đến truyền thuyết bên trong thánh đấu xủ cả xạ lực lượng có được khổ hàng tri địa thần bí hoàng kim giai người chơi đấu khổ đầy cánh m ọ n quả nhiên thấy một vị hai mắt nhắm nghiền nam tử đối phương tóc đen như mực nhưng xoa tung người khoác mạch sắp đồ hàng len t r a p h ụ đông cổ nhìn thấy hắn chỉ cảm thấy hai mắt một đâm manh liệt tiểu vũ trụ để hắn hô hấp có chút r ồ n dập tiểu vũ trụ một loại trực chỉ vũ trụ bản nguyên năng lượng vĩ đại tồn tại lực lượng căn nguyên mở vũ trụ n g u ồ n n ă n g lượng phát sở là từ trên ý nghĩa mặt chữ liền có thể nhận ra được định cấp lực lượng hệ thống từ một loại nào đó góc độ tới nói đấu khổ thể nội cái này cái thể hệ muốn so thiên đạo người càng thêm rộng lớn nhưng cùng lúc cũng càng thêm khó mà xâm nhập ha ha đấu khổ đại nhân như thế nào chúng ta đông hạ cái này một vị l i bi còn vào ngày mắt một sâu không đứng đắn chỉnh hưng hạ nhắm mắt điều hòa không khí hắn không am hiểu ứng đối đấu khổ cái này loại lực lượng cường đại còn trầm mặc ít nói người trên người đối phương cái k i a cố như ẩn như hiện cường đại lực lượng để cho hắn đều có chút sợ mất mật t i ể u vũ trụ là cực kỳ hy hữu một cái năng lượng hệ thống toàn bộ đông hạ cũng không có bao nhiêu người thu được chớ đừng nói chi là tu luyện ra thành tựu tới mà cái này vị đấu khổ lại là trên toàn thế giới nội danh nhất thánh đấu xủ c ả xạ chi một đấu khổ cùng hắn đối xem thật lâu mới tán đi chính mình cái k i a cố khí phách chậm rãi mở miệng âm thanh phản phất mang theo núi tuyết đỉnh giá lạnh cùng lạnh leo niệu bị đông hạ xác thực ra một vị khó lường nhân vật chính hưng hạ mặt lộ vẻ vui mừng. đang muốn thuận thế khoe chính mình vài câu đem bầu không khí t r ầ m tính lại đấu khổ lại là khoát tay á o nói có thể hay không chạy ra một điểm thời gian cho ta cùng cái này vị c ù hải đâu trịnh hội trưởng chính hưng hạ cho mày hắn cũng không nghĩ làm tức giận cái này vị h i hữu cường hóa không quốc tịch người xù cá xạ nhưng lại càng không nguyện ý để hắn ở vào trong nguy hiểm đông cổ lại không để ý người nói trịnh hội trưởng yên tâm à có hoàng kim thể ước ở đây chính hưng hạ cùng đấu khổ cũng là đồng thời minh bạch đông cổ nói bóng gió không phải hoàng kim d i a i thủ đoạn hắn đều không sợ chính hưng hạ một bước ba quay đầu thối lui ra khỏi phòng họp đồng thời lập tức đưa tới một người nhỏ giọng nói đi liên hệ vũ chính dương đối mặt tiểu vũ trụ cái này loại đề cập tới vũ trụ căn nguyên lực lượng chỉ sợ cũng chỉ có tâm linh chi quan g cái này loại cực độ duy tâm lực lượng tài năng mới có thể để cho trịnh hưng hạ an tâm họ xỉ dịch tại trên tay ngươi đấu khổ từ từ nhắm hai mắt chậm rãi mở miệng đông cổ có chút ngoài ý mớn vốn cho rằng đối phương là vì mình trong tay món kia t r ò m xà phu bạch ngân thánh y mà đến lại không nghĩ rằng đối phương một mở miệng hỏi lại là trong tay mình thần chi cả tỏ xỉ d ị c thiên công long ngài lại như thế nào biết được đông cổ mày nhắc lại nhật bản tối cổ ba nhà đem cái này trương huyễn thần cạt giao đến trên tay mình nên một kiện vô cùng chuyện bí ẩn mới đúng không đợi đông cổ có suy đoán đấu khổ đã mở miệng nói ngươi tin tưởng số mệnh sao bị tờ hắn dựng thẳng lên một ngón tay chỉ hướng đỉnh đầu cơ thể cũng hơi nghiêng về phía trước một cố mẹ ấy mẹ ấy bên trong lực lượng đem chọn tọa phòng họp b a quát lúc này ngoại giới vô luận là rút vẫn là thuận phong nhĩ thủy tinh cầu đều không thể dò xét đến tình huống bên trong cái này đông cổ hơi biến sắc mặt hắn từ đấu khổ trên thân phát giác k h á c một loại lực lượng đó là đã từng cùng tệ ra ổ d ỉ d ỉ cả một tên công lược ổ vợ luận thế giới lúc xuất hiện vị kia khổ tu xù cả xả trên người lực lượng nguyên Đông cổ cái u n đông g cổ c này vị bị tở không tin thần không tệ ta với ngươi đã từng nhìn thấy vị kia ba tuần cùng thuộc tại một cái tổ chức chúng ta thay thế giải quyết những cái tia chân thực giới cao duy tồn tại ý chí vì hiện thế tìm kiếm chân chính đường ra đông cổ lúc này trên mặt đã không có bất kỳ biểu lộ hắn lạnh nhạt nói cho nên ngươi muốn mời ta đấu khổ không biết có phải hay không nhìn thấu đông cổ tâm tư hắn phủ nhận cái này loại khả năng tính chất ngược lại nói không ta tới là muốn cho dư ngươi một đạo thần khải đấu khổ lúc này hai mắt đ ỗ n g nhiên mở ra một cỗ mánh liệt tiểu vũ trụ trong nháy mắt buộc phát đồng thời một cỗ hoàn toàn cách tuyệt bất luận cái gì lực lượng tâm linh chi quang đ ỗ n g nhiên từ ngoài tường buộc phát nhưng một phóng tức thu đấu khổ hơi hơi n g h i ê n g mắt trong lòng đã minh bạch đông hạ dị tài vũ chính dương bây giờ đã đi tới ngoài cửa nhưng hắn vốn cũng không có cái gì ý đồ xấu cũng không lo lắng vũ chính dương sẽ đối với tự mình ra tay đông cổ bây giờ lại là hai mắt thất thần hắn phát hiện mình trong nháy mắt đi tới khắc một phiến không gian đó là một phiến địa ngục đồng dạng đất khô cằn phía trên tầng tầng tia sáng nở rộ phía dưới để hắn có một phiến hư hào đặt chân tri địa thiên không bên trong mấy đạo không cách nào thấy rõ thân hình vĩ đại ý chí một một rơi xuống ngươi nhận lấy chín nhìn chăm chú hắn rõ ràng còn tại hiện thế rõ ràng còn tại đông hạ n g lại chân thực nhận lấy cái này chút tồn tại nhìn chăm chú một thời gian đông cổ mắt phía trước xuất hiện rất nhiều hiện tượng hắn nhìn thấy vô biên vũ trụ bên trong lẻ loi lam sắt tinh cầu bên cạnh bỗng nhiên vây quanh, bên trong tinh cầu sáng lên ba nói vô cùng tàn phá tia sáng b ư ớ c lui m à dịn nhưng đen như mờ gâm cả cũng đồng thời tại bên trong tinh cầu đột ngột từ mặt đất mọc lên cùng lúc đó đỏ vàng l a m ba sắc huyết thần đang kịch liệt nội đấu cùng với trở thành p h o n g nền nhưng là cái tia thây phơi khắp nơi hiện thế ông đông cổ đ ỗ n g nhiên tỉnh lại đấu khổ đã lần nữa nhắm mắt lại vũ chính dương đứng tại đối phương bên cạnh thân có chút ít ý cảnh cáo chính hưng hạ lại mặt mũi tràn đầy quan tờ ét cờ đứng tại trước mặt đông cổ ngươi như thế nào tiểu tử có hay không chịu đến cả vang dội ta tìm người đến cấp ngươi cha một phía dưới đông cổ lắc đầu trạng thái của mình như thế nào vận mệnh trò chơi mới là rõ ràng nhất cái này xác thực là một lần thuần những cái kia tồn tại thậm chí đang nhìn chăm chú chính mình thời điểm đều không chứa ác ý như vậy chính mình nhìn thấy bộ kia cảnh tượng đại biểu cho cái gì không lâu sau đó hiện thế sẽ gặp phải mạ dìn công kích hiện thế siêu vị đánh lui mạ dìn nhưng một tôn đen như mực phá hư thần đã xâm nhập hiện thế bên trong bốn đông cổ nhớ tới đấu khổ vừa mới bắt đầu câu kia ngươi tin tưởng số mệnh sao đã minh bạch rất nhiều thứ cái này chính là kèm theo huyễn thần mà sinh ra vận mệnh sao chương sáu trăm mười ba tu hành pháp tiểu vũ trụ chương sáu trăm mười ba tu hành pháp tiểu vũ trụ cái này phần t h ư n hải còn có ai nhìn qua đâu đấu khổ tiên sinh đông cổ ngữ điều trị trọng nếu là chính mình hiểu lầm đối phương cái này chút thờ phụng thần minh người rất rõ ràng cùng đỏ thâm cùng với cáo tử giả khác biệt như vậy hắn nên dâng lên tôn trọng của mình vũ chính dương cũng đồng thời từ đấu khổ bên cạnh đi ra ngồi ngay ngắn thờ thủ cũng không có đánh gây hắn cùng đấu khổ đối thoại xem như sớm nhất tiếp xúc đông cổ hoàng kim mười ba chỗ ngồi thành viên hơn nữa cùng là vận mệnh diễn đàn truyền thuyết cấp danh hiệu người sở hữu hắn đối với đông cổ có lấy viễn siêu đồng dạng tín nhiệm đấu khổ lắc đầu nói ngô chủ chỉ dẫn ta đến đây ta cũng không biết được tổ chức thành viên khác chỗ tuân theo chỉ dẫn đông cổ gật gật đầu cái này sự kiện sau l tất nhiên dính đến siêu vị cùng hiện thế bên ngoài đấu tranh cái kia rất rõ ràng không phải mình cái này cái phương diện có thể quyết định hắn t h ẳ n g nhiên nói ta sẽ ở sau đó đem hết thẻ hồi báo cho bành tổ mời ngài thông cảm đấu khổ một chút gật đầu hắn tự nhiên biết tại đông hạ cái này mảnh thổ địa bên trên hết thẻ đại sự không có khả năng vòng qua cái kia một vị ý chí nói cho cùng đông hạ chính là bành tổ đông hạ hiện thế cũng là ba s ụ p mạn vị hiện thế hắn thấy mình ý tứ đã truyền đạt tin tưởng liền đứng dậy c h u ẩ n bị rời đi đông cổ lại mở miệng nói đấu khổ tiên sinh mặc dù ta món kia sột sù kỳ ý chỉ rổ cụ thuần huyết tinh hạch đã giao dịch ra ngoài nhưng mà ngươi hẳn là biết trên tay của ta còn tồn tại lấy một kiện đối với ngài tới nói có thể càng thêm chân quy hại kèm đấu khổ c ứ c bộ dừng lại hắn thở dài một tâm thanh phủ định nói ngươi cảm thấy ta bây giờ còn xem như ạt đệ nạ thánh đấu tử cả x a sao. Một cả â u đấu nói, hắn đã minh bạch cái này tên cường thanh cái đại bạch đã c xạ vì cái gì cũng không có lấy thánh đấu xù cả xạ cái này cái đạo đồ tiến giai hoàng kim ngược lại trở thành một tên thánh giả hắn t h ở phụng k h á c thần minh chỉ sợ bỏ ra tương đối lớn đại giới đông cổ thở dài một â m thanh dường như đang vì đấu khổ đáng tiếc đấu khổ thay thế lại mở miệng nói ta biết thánh đấu xù cả xạ cường đại nhưng đối với ta tới nói cái này cái thế giới sống còn so với tự thân cường đại càng trọng yếu hơn cái này lời nói không chỉ để hắn nổi lòng t ô n k í n h cũng làm cho vũ chính dương cùng trịnh hưng hạ thần sắc tốc m u không thiếu tại đã từng cái kia hát cám niên đại chính là dựa vào một nhóm cái này dạng người chơi kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên mới lục lọi ra để người loại tiếp tục duy trì sống còn phương thức sợ hai cùng trong lúc bối rối cơ hồ tất cả bây giờ thành thói quen chuẩn tắc cũng là dùng đại lượng nhân mạng thử lôi đi ra ngoài gặp đông cổ không nói gì đấu khẩu ngược lại nói ngươi rất có tiềm lực có lẽ ngươi thật có thể trở thành vị kia dẫn dắt tất cả mọi người khu cụ chính ngưng hạ dùng sức ho khan một tâm thanh cắt đứt đấu khổ mà nói đấu khổ nhìn đông cổ một mắt rất rõ ràng cái này là đông hạ còn không nguyện để cho cái này vị bị tờ gánh vác lấy loại kia gánh nặng hắn cũng không có lại chuyện xưa nhắc lại ngược lại trong tay tia sáng một hiện ra một tấm xưa cũ giấy da dê xuất hiện trong tay hắn trong lòng trong lòng một động mắt lộ ra vẻ kích động quả nhiên thấy đấu khổ đèm cái k i a trương giấy da dê nhét vào trong tay đông khổ n g ư ờ i thu được đạo cụ tu hành pháp tiểu vũ trụ đấu khổ q u a n người một bước bước ra người đã biến mất ở trong đại lâu lại một bước bước ra đã hoàn toàn biến mất ở trong mấy người cảm giác bị ệ t bể trong tu hành pháp tiểu vũ trụ nào đó thế giới cảm giác x ả tỏ dị vũ trụ năng lượng tu hành pháp ẩn chứa mở vũ trụ lực lượng hiệu quả một sử dụng sau căn cứ vào người sử dụng thích đứng tính chất sát xuất nhỏ thu được năng lượng tiểu vũ trụ hiệu quả hai sử dụng sau bản đạo cụ tiêu thất đông cổ hít sâu một khẩu khí cả bụ tổ cả bụ tổ đi loanh quanh cái này kiện để cho chính mình tâm động không ngừng đạo cụ thế mà không duyên n ư ỡ n g cớ rơi vào trên tay mình hơn nữa chính mình cái gì cũng không có trả giá bốn hắn nhìn xem đấu khổ biến mất phương hướng lúc này trong lòng thậm chí có chút mê man không minh bạch đối phương cùng với sau l ư n g đối phương thế lực đến cùng là lập trường gì chẳng lẽ cái gọi là thần minh ở giữa thật sự chia làm tốt thần cùng á c thần đấu khổ cái này chút người chơi chính là vì nhân loại lựa chọn đứng bên cạnh một cái đại biểu tựa hồ nhìn ra đông cổ mắt bên trong nghi hoặc vũ chính dương chỉ vào nhân loại sống còn viện phương hướng nói đi thôi đi tìm vị đại nhân kia a người những cái kia nghi hoặc chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể giải đáp đông cổ gật gật đầu phía dưới một trong nháy mắt thân hình liền hóa thành tàn phế cả chậm rãi tan lụi chân thân đã xuất hiện tại nhân loại sống còn viện cái kia hùng vĩ trước cửa chính lui tới người rất nhiều đều đeo dai lấy người chữ huy trường cái này chút cũng là tại trên cái nào đó phương diện vì nhân loại sống còn làm ra công hiến người lấy được đặc biệt khen ngợi đông cổ rất nhanh bị dẫn dắt đến xuyên qua một tầng tầng cái cái, đi tới chỗ sâu nhất trong gian phòng cái kia giữ lại lam sắc tóc dài người trẻ tuổi nhìn thấy đông cổ tựa hồ sớm đã thành thói quen tay phải một điểm một đạo ma pháp trận liền sáng lên đông cổ thân cả trong nháy mắt tiêu thất nhân loại sống còn viện nội bộ không ở giữa đi qua gãy đ i ệ t kỹ thuật so với nhìn qua muốn càng thêm bao la đông cổ không biết xuyên qua bao xa khoảng cách đi tới một chỗ gần cửa sổ gian phòng đông cổ xuyên tấu qua cửa sổ chỉ thấy bên ngoài trắng mây phiêu đãng tựa hồ đã l ạ tại trong mây bánh tổ đưa lưng về phía đông cổ đang quan sát v bành tổ âm thanh rất nhẹ nhưng lại phảng phất trực tiếp xuất hiện tại trong lòng đông cổ đông cổ thản nhiên thừa nhận là đấu khổ cùng ba tuần trong mắt của ta đích sắc không phải t à ác người bành tổ xoay người lắc đầu trong ánh mắt dường như thất vọng hắn nhàn nhạt mở miệng âm thanh phảng phất kim t r u n g trống đồng t à ác loại đồ vật này có cái gì tốt để ý sao đông cổ ngầm đầu nhìn về phía bành tổ cái k i a cổ đống s á t s á t mặt hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ khó chịu cái này vị nhân gian c h i thần hoàn toàn không có những cái tia thần linh thần dị nhưng hắn biết đối phương có thể đem g a o cương loại tia siêu vị ngăn tại đông hạ bên ngoài nửa bước không thể vào tất nhiên là cực kỳ đáng sợ cái này không phải bành tổ thứ nhất lần biểu lộ ra tương tự ý tứ chính nghĩa vẫn là tà ác căn bản cũng không trọng yếu trọng yếu chỉ có lực lượng trọng yếu chỉ có chính mình m u ố n cái này loại cực đoan đáng sợ cường nhân lý niệm hoàn toàn không tồn tại nghĩa k h á c cùng tà niệm nhưng hắn lại kiên định l ắ t đầu hắn nhìn xem đông cổ cái kia mở mịt khó hiểu hai mắt nói ta rất để ý là người hẳn là muốn để ý nhân loại là một loại tụ quần tính chất sinh vật tràn ngập quần thể tán đồng cùng đủ loại vì vậy mà sinh đạo đức cùng với luật pháp tất cả hết thảy cũng là vì để người cái này quần thể tiếp tục tồn tại ma thần lại chỉ cần chính mình tồn tại bốn bánh tổ thân hình rõ ràng không giống như đông cổ cao lớn mắt đôi mắt bên trong đông cổ cảm giác mình tại ngước nhìn một tôn thông sệ lẹt sợ t ỷ ẩu chi bánh tổ nhìn xem người trước mắt một bước cũng không nhường ý chí từ lúc chào đời tới nay thứ nhất lần tại trong ánh mắt g i a o phong lùi bước rất tốt cái này mới là người chi thánh giả có lẽ cái này chính là ngươi sở dĩ vì ngươi đặc biệt tính chất hắn chậm rãi ngồi xuống chỉ, chỉ chính ỉ c h mình vị trí đối diện đông cổ tùy theo ngồi xuống bánh tổ hai mắt một ngưng kim sắc khí liền ở trước mặt hắn tạo thành một hành tinh bộ dáng nhìn đại dương kia cùng lục địa phân giới đông cổ phán đoán cái này đại khái chính là địa cầu b à n h tổ tay trái nâng ở cái này địa cầu phía dưới chỉ thấy ngoại giới hư hảo bên trong một tôn tôn mạ dìn bắt đầu hiện ra mà càng xa xôi còn có một nhóm thần linh cùng tồn tại quan sát b à n h tổ chỉ vào địa cầu nói ngươi nói đứng ở đằng xa những thần linh kia cái này thời điểm làm như thế nào tài năng mới có thể phân đến một c h é n canh đông cổ nhìn xem địa cầu bên ngoài đã bị chiếm hết không ở giữa thì thào nói để cho thế lực một lần nữa thanh tẩy một lần hắn cũng minh bạch b à n h tổ đáp án không quan hệ thiệt ác cũng là lợi ích chương sáu b ấ t tín tốt mệnh chương sáu bất tín t ú c mệnh thiên mệnh là một cái dấu ở dưới thế giới đặc thù tổ chức thành viên tổ chức căn bản sẽ không tuyên dương tổ chức mình tồn tại cũng sẽ không thu nạp ngoại giới thành viên thậm chí sẽ không làm bất luận cái gì đại sự tới hiện lộ rõ ràng cảm giác tồn tại của chính mình duy một điểm giống nhau chính là cái này cái tổ chức mỗi một vị thành viên cũng là được một vị thần chi nhìn chúng đại hành giả bọn hắn nắm giữ nguyện lực thậm chí thần lực lực lượng viễn siêu cùng giai người chơi nhưng lại vô tâm thế tục việc vật vãnh vĩnh viễn buôn ba tại trong đủ loại sự kiện đông cổ nhìn xem trong tay tư liệu sắc mặt có chút ngưng trọng rất rõ ràng đấu khổ cho chính mình thân hại cũng không phải bắn tên không、đích. banh tổ cũng nói những cái kia chân thực giới thần linh nhóm mặc dù thái độ mơ hồ mơ hồ nhưng đối với đủ loại quyền năng quyền hành nắm giữ lại chân thật bất hư đông cổ trở về da mạt hì rồ sau đó cũng không trở về văn phòng ngược lại là trực tiếp trở về gian phòng của mình hắn nếm thử làm rõ suy nghĩ của mình dựa theo hắn lý giải thần khải bên trong hình ảnh rất rõ ràng đại biểu cho không lâu sau đó chân thực giới rất nhiều mạ dìn hai á c h đem phát hiện, hiện thế chỗ đồng thời bắt đầu vây công hiện thế mà hiện thế bên trong tồn tại ba lớn siêu vị lực lượng mặc dù áp chế những cái kia mạ dìn cùng hai ếch nhưng cũng bị một vị nào đó tồn tại âm thầm lẹn vào hiện thế nhấc lên gió tanh mưa máu mà cầm trong tay ba huyễn thần chi cảt ba tên người chơi chính là thần linh nhóm trong mắt ứng kiếp người thần linh bên trong hình ảnh ba huyễn thần người nắm giữ khốn tại nội đấu bên trong cho nên hiện thế thương v ò n g tham trọng nhưng trước mắt đến xem họ xị di thiên không long tại trên tay mình ô b ớ lì sợ c ự thần binh tại quất đông l i ê u trên tay đông hạ độc chiếm thứ hai chỉ có thần bí nhất ra cánh thần long không biết tồn tại ở trong tay hai cái này loại ba huyễn thần chi cảt đối ứng k ế p nạn kỳ thực đông cổ lại quá là rõ ràng h á cám lớn tả thần dộc n ệ lọ phạ là vận mệnh chú định để cho quang chi sáng tạo thần h ọ a d í c h tiêu diệt tồn tại nhưng chính là bởi vì cái này cái tỏ rõ quá tin tưởng hắn mới có nghi ngờ hắn thấy mình cùng quất đông lưu liên thủ trên lý luận không tồn tại nội đấu khả năng hoàng kim giai không ra mình cùng quất đông lưu liên thủ trên thế giới cơ hồ không có bao nhiêu người có thể chống cự mà một sáng hoàng kim giai ra tay vậy tất nhiên đối mặt đông hạ hoàng kim mười ba châu ngồi đáng sợ đội hình c h ẳ n g lẽ bốn đông cổ đ ỗ n g nhiên một giật mình hắn trong nháy mắt xuất hiện tại trong văn phòng hướng dương viễn bình nói cho ta liên hệ quất đông lưu khác một bên cạnh quất đông lưu trong sở hành chính Tất mặt sát từ trên cả sắc chầm nước, mọi âm người như đáng không ngừng thân sợ cơ quất đông lưu khó mà tin được hòa nhất manh thế mà tại chính mình trong sở hành chính thần bí tiêu thất ngay tại nàng bị một vị cái gọi là đại hành giả cáo chi thần khải sau đó hòa nhất manh thần bí tiêu thất cái này để cho quất đông lưu đối với cái k i a cái gọi là thiên mệnh tổ chức khó mà ư ớ c chế sinh ra sát ý mãnh liệt đừng nhìn quất đông lưu bây giờ áo trắng như tuyết màu tóc như lông mày nhưng nàng trong lòng vẫn là cái k i a một người cầm kiếm chém ngược đỏ thấm đáng sợ sát tinh tổ trưởng khiếp khiếp âm thanh vang lên bạch ngân ba chỗ ngồi ôn thư cùng quất đông lưu đồng lửa là cùng một giới thức tỉnh giả thiên phú đồng dạng đáng sợ nhưng làm người vô cùng h ư n g nội giờ khác này ở cái này sơ xác tiêu điều bầu không khí bên trong mở miệng đều có chút run dày quất đông lưu ánh mắt nhìn về phía ôn thưu ki hợp thành đưa tin bị tờ văn phòng phát tin tờ tới liên lạc, nói là bị tờ tìm là văn liên nói ngươi. Ngài. đưa bị bị lạc, quất đông lưu chỉ tốn không đến g một mươi giây cũng đã xuất hiện tại trước mặt đông cổ nàng sợi tóc hơi hơi lộn xộn rất rõ ràng cảm xúc đã bất ổn chờ nhìn thấy đông cổ trong sở hành chính đồng dạng không có hòa nhất manh thân cả sau mi tâm đã vận t ạ i một lên đông cổ thấy thế thở dài một âm thanh quả nhiên là ngươi cái này bên cạnh xảy ra vấn đề quất đông lưu ngầm đầu không hiểu nhìn về phía đông cổ đông cổ lại trước tiên hỏi là hòa nhất manh xảy ra vấn đề quất đông lưu gật gật đầu đông cổ ngồi dựa vào trên trên ghế ngồi của mình hắn vừa mới cũng đã nghĩ đến thần khải bên trong hình ảnh có thể xuất hiện duy một khả năng tính chất chính là xem như giai đoạn hiện tại rất có thể hoàng kim giai phía d ư ớ i chiến lược mạnh nhất quất đông lưu xuất hiện biến cố chỉ có cái này dạng mới có thể để cho đông hạ không cách nào lập tức tập hợp đủ ba huyết thần mà quất đông lưu duy một có thể xảy ra vấn đề điểm chính là hòa nhất manh cái kia yếu ớt nhưng lại ra vẻ kiên cường tiểu cô mẹ đông cổ nhanh chóng đem chính mình đối với thần khải suy tính nói một lượn quất đông lưu cũng minh bạch chính mình rất có thể đã rơi vào người khác nằm trong tính toán mà tính toán chính mình cũng không một định là cái kia thiên mệnh tổ chức cũng có thể là chân thật giới tồn tại nhóm hay là một vị nào đó tín đồ lại hoặc là chính là tại chân thực giới bên trong chiến trường bị những mạ d ì n môn kia tù binh hoàng kim d a i người chơi bản thân muốn có quá nhiều có khả năng đối phương mục đích cuối cùng nhất lại là để cho mình cùng đông cổ chém giết hoặc có lẽ là là để cho những mạ d ì n môn kia trọng thương hiện thế căn cơ quất đông lưu nhìn xem đông cổ trên mặt thứ nhất lần xuất hiện vẻ mờ mịt ngươi đường nội trước hết để cho những cái kia am hiểu tiên đoán người chơi thôi diễn một phía dưới hòa nhất manh vị trí dù cho không được cũng có thể tiên đoán một phía dưới sự t ì n h phát sinh thời gian quất đông lưu cũng không am hiểu cái này chút n mưu đồ phân tích việc làm những cái kia cũng là lang hiến tri việc làm cho nên bây giờ nàng ngoan ngoan gật đầu phi thường phối hợp nàng minh bạch tại cái này chút hắn mới là chuyên gia cho nên nàng đem đông cổ an bài một đạo kim quang trong nháy mắt từ giả m ạ hỷ dộ thị khu xẻ qua lấy giả mạt hì r ồ trọng yếu nhất hai nhà văn phòng làm điểm xuất phát toàn bộ đông hạ cấp tốc bắt đầu động viên rất nhanh dương viễn bình liền phát tới liên lạc thứ ba tấm h u y ế n thần đã hiện thân đối phương bây giờ thân ở adens lại là một cái có số mệnh cảm giác địa điểm ba h u y ế n thần m u ố n là cùng cổ h t gịt thần thoại truyền thuyết có liên quan mà tại trò chơi vương bên trong cũng là từ thủ mộ ý c h ỉ r ồ c ủ nắm giữ sau cùng thần chi cả hắn tại trong nháy mắt này xác thực cảm nhận được tên là số mệnh trầm trọng nhưng chỉ là trong nháy mắt này xác thực cảm nhận được tên là số mệnh trầm trọng n h n g là t r n g n h á mắt này x á h ự c c ả nhận được n là số mệnh t r ầ để cho sủ g à hổ dạ to n đơn độc tới gặp ta mạnh t h à n h tú lập tức túi đầu vội vàng rời đi bắt đầu bố trí đông cổ cái này ngắn gọn mệnh lệnh lại bao hàm cực kỳ phiền phức thủ t ụ không nói nhật bản người chơi nhập cảnh cần phải tiến hành cân đối chứng nhận chính là tối cổ ba nhà có nguyện ý hay không để cho chính nhà mình đại biểu đến gặp mặt cũng muốn tiến hành một phiên miệng lưỡi đông cổ nhìn về phía cung lịch nói ta muốn gặp một cái người ai b à n h lân tử cung lịch sắc mặt hơi có vẻ trần trờ nhưng rất nhanh biến mất hãn trịnh trọng điểm một phía dưới rời đi bánh lân tử thân là hoàng kim mười ba chỗ ngồi thành viên chương ă n bản k ô sáu trăm mười lăm cái gọi là số mệnh sau lương t i chân m tướng đông cổ ngồi ở bên trong phòng làm việc của mình nhìn ngoài cửa sổ thiên không mây quấn mây bay hết thảy đều quá mức thuận lý thành trường cái kia số mệnh cảm giác đã mạnh đến để cho hắn cơ hồ cho là mình gánh chịu vị kia vô danh phạ ra ở ý chí cùng linh hồn phán phất kín kẽ sinh thành kịch bản một giống như chính mình đối ứng áp thèm lấy được c ò xì、si、dịt thiên không long quất đông lưu đối ứng c à i bạ sệ tổ lấy được ô bờ lì s ở c ự thần binh thậm chí liền nhận được cả phương thức cũng là thông qua quyết đấu từ hắn nguyên trong tay mà s ở thắng được càng vi diệu hơn chính là quất đông lưu tồn tại một vị quan hệ vô cùng tan rậm rạp y mụ tổ hoa nhất manh đang cùng c à i bạ sệ tổ đệ đệ cận c à i bạ đối ứng cuối cùng phán phất vì hết thể vẽ lên h ế t đồng giặc là đ ế từ cổ gờ dịt địa khu thần bí người chơi cầm trong tay thứ ba tấm thần chi cạt hiện thần bốn hết thể kín kẽ tại đối với cái kia trò chơi vương thế giới vẹn vẹn thông qua một chút ma pháp cả tư liệu phỏng đoán tiến hành hiểu rõ trong mắt người giờ này k h ắ c này chỉ sợ thật sự giống như số mệnh vung xuống nhưng ở hắn mắt bên trong hết thảy thực sự quá kín đáo một điểm không giống như là tại trong vận mệnh cái này cái dòng lũ phát sinh sự tình ngược lại giống như là máy tính biên tập một giống như một bước đều chưa từng bỏ lỡ nhưng người bản thân liền là phức tạp nhất động vật biến đổi thất thường thì nộ không đ ế m được bởi vậy tại trong đông c ổ mắt cùng nói tin tưởng hết thảy là số mệnh hắn càng muốn tin tưởng có một chỉ không nhìn thấy đại thủ đang điều khiển hết thảy dù sao hoàng kim t h ệ ước hạn chế hoàng kim giai người chơi không cách nào tổn thương hoàng kim giai trở xuống người chơi nhưng nếu như đối phương cũng không chuẩn bị thương tổn tới mình bọn người bốn hắn liền cái này giống như ngồi ở trong phòng làm việc của mình thẳng đến lúc mặt trời lặn mang theo một chút hoảng hốt chi sát xù ghệ mộ tổ ton xuất hiện tại trong hắn văn phòng xù ghệ mộ tổ ton bản thân tự nhiên là không cần nghe theo đông cổ hoặc đông hạ mệnh lệnh nhưng xù ghệ mộ tổ ton được chứng kiến đông cổ cường đại càng là từ trong ý trị rổ cụ hệ thống tình báo biết đối phương đã từng trong nháy mắt vượn qua không gian xuất hiện tại nhật bản đồng thời chém giết đại lượng ìm mỏ tổ giả hắn đối với đông cổ xuất phát từ bản năng cảm thấy e ngại bởi vì mà không phải thường chủ động hướng ý chỉ rổ c ủ báo cáo chuẩn bị sau hỏa tốc đi tới đông hạ đông cổ đại nhân ta tới x u gậy mổ tổ toon một bước vào đông cổ văn phòng lập tức cảm nhận được cảm giác gáp bách máy liệt x u gậy mổ tổ toon am hiểu âm dương thuật đối với linh hồn năng lượng tự nhiên là có thể cảm giác được bây giờ hắn trong nháy mắt minh xạ to di trước mặt bí tơ mặc kệ là linh hồn bản chất vẫn là nhục thể cũng đã hoàn toàn siêu thoát phổ thông nhân loại gông c ù xiến xích cho nên hắn càng khiêm tốn đông cổ cũng không quay đầu như c ũ n h ì n ngoài cửa sổ trời chiều rơi xuống tàn phế cảnh nhàn nhạt, nhạt nói cái kia trương thần chi su ghệ mổ tổ ton ngẩng đầu nhìn một mắt đông cổ phát hiện đối phương cũng không có nhìn chính mình lại dọa đến lập tức túi đầu cung kính nói không có vấn đề đông cổ đại nhân chúng ta mặc dù trước đây ước định là cấp cho ngài ba lần nhiệm vụ nhưng mà chỉ cần ngài có nhu cầu chúng ta có thể kéo dài su ghệ mổ tổ ton sẽ sai đông cổ ý tứ tưởng rằng đông cổ ghét bỏ ba lần thế giới nhiệm vụ thời gian quá ngắn hắn mặc dù không cách nào làm chủ tướng cái này loại chân q u ý đến cực điểm đạo cụ đưa ra nhưng kéo dài mượn bên ngoài thời gian lại cũng không khó khăn nhưng su g ệ mổ tổ ton cái này phiên â n tờ sg cũng không có nhận được dữ liệu tàn ấn dương ngược lại là trong phòng khí áp lần nữa giảm xuống đáng sợ linh áp đã tràn trề rơi xuống s ù ghệ mổ tổ ton che lấy trái tim của mình một gối rơi xuống đất sắc mặt hắn tái nhận từng ngụm từng ngụm thở hổn hển chỉ cảm thấy thế giới trước mắt bên trong ỷ chị một cái đầu đen như mực đường còn không ngừng ở trước mắt lấp lóe tầm mắt của mình cũng càng ngày càng nhỏ thật giống như bốn chính mình bất lực hô hấp sinh mệnh c h i hỏa sắp dập tắt trong lòng xù g ệ mổ tổ n đột nhân dân lên dần sợ hãi nhưng phía dưới một trong n h y mắt hết thể dị tượng đều đã biến mất không thấy gì nữa trước mặt bị tợ như cũ đưa lưng về、mình. nhìn ngoài cửa sổ trời chiều sủ gậy mổ tổ ton ta hỏi ngươi cái kia trương thần chi cặn là ai làm chủ phải thêm đến trong nội dung giao dịch đưa đến trên tay của ta đông cổ nhàn nhạt, nhạt mở miệng sủ gậy mổ tổ ton cũng không còn dám đánh gãy hắn nghe được đông cổ ý vị sắc mặt trong nháy mắt mất đi huyết s ắ c thì thào nói là là tại hạ đông cổ lúc này cuối cùng chậm rãi xoay thân thể lại cái kia kim lục xen nhau trùng đồng cùng sủ gậy mổ tổ ton bốn mắt tương đối trong lòng sủ gậy mổ tổ ton sợ hãi chỉ cảm thấy cái này ánh mắt p h ả n phất đem chính mình hết thể đều đã nhìn tấu dù là trong lòng mình nhất là nhỏ bé cái kia xóa tâm tư cũng bị đối phương vơ vét s thật lâu đông cổ rời đi ánh mắt sủ ghệ m ổ tổ ton bất lực tê liệt ngã xuống hắn không minh bạch vì cái gì tháng trước vẫn là hát thiết d i a i người chơi bị tơ bây giờ thế mà đáng sợ như thế hắn lại càng không minh bạch rõ ràng chính mình là vì lấy lòng đối phương mới lấy ra thần chi cạn làm sao lại như thế làm tức giận đối phương bốn đông cổ mặt không thay đổi nhìn xem sủ ghệ m ổ tổ ton phảng phất tại xác nhận chính mình phải chăng còn có bỏ sót manh mối mặc kệ là đối phương chính mình trả lời vẫn là mình mìn dễ đi lấy được đáp án đều một dạng họ xỉ dịch thiên không l o n g s ắ c thực là sủ ghệ m ổ tổ ton làm chủ yếu lấy r a cấp cho đông cổ mục đích chính là vì tại trên quả cân tuyệt đối với áp đảo tệ dạ ổ d ỉ n rỉn cả cái này cái tối cổ ba nhà người thừa kế trong lòng bí ẩn trong góc cho rằng ý chỉ r ồ c ú bên trong cái kia cái gọi là tái tạo cắn k h ô n đại kế căn bản là người s i n ó i ngộng hắn không cảm thấy chân thực giới nhật bản có thể trùng kiến thậm chí bốn hắn không cho rằng nhân loại có thể trở lại chân thực、giới. cho nên ngoại nhân cảm thấy sủ ghệ mổ tổ ton là cái đáng mặt đồ đần không quan tâm chỉ có thể làm chút tranh quyền đoạt lợi tính toán nhỏ nhặt nhưng ở trong lòng sủ ghệ mổ tổ ton hiện thế mới là hắn chân chính mong muốn thế giới hắn chính là muốn tại cái này cái thế giới sống được so với ai khác đều phải thoải mái tự nhiên không cách nào khoan dung tệ dạ ổ dỉn dỉn cả không ngừng thu được tài nguyên cái này cái lý do cùng tâm lý đều đối phải bên trên theo lý thuyết bốn chính mình từ sủ ghệ mổ tổ ton lý này nhận được g õ xì dịt tiên không lòng cũng không vấn đề đông cổ trong lúc suy tư đẫu nhiên sắc mặt một biến một chỉ đ i m da bạch sắc kinh lôi trong nháy mắt bắn ra s ù ghệ mổ tổ ton bất lực né tránh vạn p h ầ n hoảng sợ nhưng phía dưới một trong nháy mắt trắng lôi tại không khí bên trong đánh ra từng đạo gợn sóng một chỉ hoàn toàn lần nặc thân hình cùng khí tức loài chim quái thú xuất hiện tại s ù ghệ mổ tổ ton trước người tại s ù ghệ mổ tổ ton hoảng sợ ánh mắt bên trong con chim k i a màu đỏ mỏ không ngừng trơn g cạn một chỉ như bạch ngọc tay từ trong rối ra kèm theo phốc chi phốc chi đáng sợ âm thanh một đạo thân cả từ vậy căn bản không giống như k ỳ nhân lớn hơn bao nhiêu loài chim quái vật trong miệm chui ra nhà bị giật mình không có nam tử tiện tay đem trên người dịch nhờn vung đến trên sàn nhà xù ghê mổ tổ ton cũng bị tựa hồ rất để ý chính mình ra sân có hay không h ù đến hai người cái này chính là đông hạ hoàng kim đệ cựu chốt ngồi ngoại hiệu kỳ lân tử thiên tài bành lân tử trên người hắn cũng không bất luận cái gì thần nhân huy quang cũng không có bất luận cái gì đáng sợ khí phách hoặc tồn tại cảm một ngân một động đã hoàn toàn phản phát quy chân tại trong đông cổ mắt cái này loại biểu hiện chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề đối phương kỹ nghệ tất cả đã tiến vào tông sư c h i cảnh mà người này bản chức hẳn là triệu hoan sư tựa hồ nhìn ra đông cổ trong ánh mắt hoàn toàn không mang ý cười bành lân tử cũng có chút vô vị tự mình ngồi xuống hai tay của hắn mở ra người cũng bại hoại nằm ở trên g ế hoàn toàn không có chính hình dứt lời đông cổ tiểu đ ệ ngươi muốn tìm ta làm gì lại còn để cho cung lão sư tan tử đứng ra ta hy vọng ngươi tốt nhất là chính sự trong giọng nói trên người hắn cũng bắt đầu cổ động lên một loại nào đó lực lượng chương 616 t h ứ ba siêu vị chương 616, t h ứ ba siêu vị đốt đốt hai âm thanh dị thường thông suốt tiếng đập cửa vang lên trong phòng bầu không khí kiếm bạt nỗ trương trong nháy mắt tiêu thất một giây sau vành lân tử trên mặt chất đầy đủ cười mở ra đông cổ văn phòng môn đem ngoài cửa vị kia thân hình c ò n xuống chiều cao không đủ một m sáu tiểu lão đầu mời đi vào cung lão sư hay ngài vẫn chưa tin ta sao nếu là ngài đứng ra vậy ta tất nhiên sẽ tới lý này gặp đông cổ h u y n h đệ một mặt ta bánh lân tử đối với đông cổ xưng ơ hô đã tốc độ ánh sáng từ đông cổ tiểu đệ đã biến thành đông cổ h u y n h đệ bánh lân tử là một cái ai cũng không có quá dễ làm pháp bại hoại tính tình cả ngày không có chính hình đã từng cũng là thiên tư rào rạt h ạ n g người bị rất nhiều người xem trọng nhưng hắn vẫn căn bản m u ố n không nguyện ý gánh chịu cái gọi là trách nhiệm trừ của mình lão sư cung vĩnh bình bên ngoài ai mặt mũi cũng không dễ xài cung vĩnh bình cũng đối với mình cái này bị thiên tài rào rạt nhưng lại quá mức không câu chấp đệ từ không còn biện pháp cuối cùng chỉ có thể mặc cho đối phương giã tính phát triển ai cũng chưa từng biết được vì cái gì trước đây danh s ư n g bách nghệ thông tuyệt bành lân tử cuối cùng vì cái gì đã biến thành một cái triệu hoàng sư còn lấy cái này đầu nói bước vào hoàng kim đạo đồ lân tử đông cổ không phải là một cái sẽ nói đùa hai tử hắn nhưng cũng tìm được ta nói một nhất định phải gặp ngươi một mặt cái kia nhất định là xảy ra khó có thể tưởng tượng đại sự ngươi không nên làm khó hắn cung v ĩ n h bình tuổi so trương hưng văn cùng khương cổ đều m ộ n lớn nhưng khí huyết vẫn như cũ tràn đầy thanh âm nói chuyện tương đương to hắn không cần nhìn liên đệ tử có biết trong xương cốt cũng là ngạo mạn bại hoại đối mặt đông cổ cái này loại nhân tài mới nổi nhất định sẽ không như vậy dễ nói chuyện b á n h lân tử bất đắc dĩ bung ô tay biểu thị chính mình biết sau đó cung vĩnh bình cũng hướng đông cổ nói ngươi là ta cùng với khương cổ còn có trương hưng văn nhìn xem trưởng thành chúng ta đối với ngươi đều tuyệt đúng tín nhiệm mặc kệ xảy ra chuyện gì ngươi cứ việc đi làm dù là sai chúng ta cũng có thể cho ngươi cả bụ tổ trở về b á n h lân tử nghe vậy không khỏi nhìn về phía đông cổ đối phương bánh bạch sắc tóc tại trời chiều chiều xuống phản p h ấ t bị dắt lên một xóa kim sắc dư huy nghe được lao sư kiên định như vậy ủng hộ tâm tư của đối phương vành lân tử trong lòng có loại cảm xúc vô hình nếu như mình trước đây đứng dậy lao sư cùng những người kia bây giờ cũng là không sẽ cái này giống như ủng gia chính mình hắn cũng không thích quản sự cơ hồ đem tất cả sự tình đều giao cho củ hải cùng thuộc hạ chính mình thì không cố kỵ chút nào trò chơi nhân gian cái này là hắn lựa chọn con đường nhưng bây giờ hắn nhìn thấy đi ở trên k h á c một con đường lộ người trẻ tuổi chỉ cảm thấy đối phương đích sắc lóa mắt vô cùng cái này loại ngàn vạn sùng ái tại một thân dân sùng rốt cuộc muốn trả cái giá lớn đến đâu đâu cái kia đỉnh đầu kim sắc vương miện g nhưng là phi thường vô cùng vô cùng trầm trọng đó a đông cổ tiểu đệ bốn hắn nuôi cung vĩnh bình hơi hơi một lễ cũng không tỉ hiểm trong ự c t tay hắn tia sáng một tránh xuất hiện vài chương cạt đông cổ một mắt thấy đi qua phát hiện cũng là trò chơi vương bên trong cạt ta rất ưa thích cái này loại cạt chẳng những hiệu quả cường đại mỗi một tấm cạt cũng ẩn chứa chuyện xưa của mình cho nên không biết từ lúc nào lên ta liền một thẳng muốn tiến hành một lần quyết đấu thành thị đại tái đâu mà muốn hấp dẫn thật nhiều người tới tham gia thu được lớn nhất nhiệt độ đó là đương nhiên phải lấy ra một chút thứ tốt banh lân tử một điểm một điểm phân tích chính mình khi x ư a n ư u trí lịch trình hắn chính là tại cái này loại tâm tính phía dưới một từng bước quyết định đem thần chi cạt lấy ra làm khen thưởng mặc dù hắn lúc đó nghĩ là mình tại trong trận chung kết sẽ thả ra một chỉ cường đại triệu hoàng thú đánh bại tiến vào cuối cùng khiêu chiến tuyển thủ từ đó đem thần chi cạt lưu lại trên tay mình chi tiết quất đông lưu thực lực vượt xa khỏi dự liệu của hắn đông khẩu nghe song bành lân tử miêu tả lấy tay đập mặt bàn nghe lộ d ị c cũng đ í c sắp kín kẽ cái này loại không có chút sơ hở nào tình huống phán phát hết gặp đông cổ chậm chạp không có mở miệng cung v ĩ n h bình chừng một mắt đệ tử của mình hắn biết b à n h lân tử tuyệt đối với không phải loại kia biết gì nói đón g ư ờ i quả nhiên tại hắn dưới sự bức bách b à n h lân tử đông nhiên nắm tóc ánh mắt cũng giống như lơ đãng một giống như liếc nhìn đông cổ nhưng mà nói đến kỳ quái ta kể từ mất đi cái kia trương thần chi c t sau liền sẽ nhớ không ra lúc đó mình rốt cuộc nghĩ như thế nào ra quyết đấu thành thị cái này cái tên đâu đông cổ ánh mắt một ngưng nhìn về phía bành lân tử hai người bốn mắt đối mặt bên trong một cái rõ rành rành đáp án đã xuất hiện không đợi đông cổ mở miệng vành lân tử thản nhiên đứng dậy nói đông cổ có một số việc ngươi minh bạch là được rồi chớ nói ra ngoài minh bạch sao dù sao ta thế nhưng là hoàng kim mười ba c h â u ngồi đâu một đạo hư hảo bạch long huyễn tượng đông nhiên bằng không xuất hiện một miệng đem bành lân tử n u ố t vào phía dưới một trong nháy mắt b à n h lân tử cả người đã hoàn toàn không biết dấu vết l i ê n đông cổ bám vào tại đối phương trên người ma lực cũng cấp tốc tiêu tán ở hư không bên trong cung vĩnh bình lông mày một nhăn một vũ bản giận nói cái này t i ể u tử thế mà dài tình khí dám ở trước mặt ta khoe khoang hoàng kim mười ba chỗ ngồi tên tuổi hắn nhìn như đang tức giận nhưng hắn lại biết cung vĩnh bình kỳ thực là đang thay bành lân tử giảng giải hắn cũng đồng thời hiểu ý bành lân tử một sâu thái độ quái đản nhưng lại xưa nay sẽ không tại trước mặt cung vĩnh bình làm cản vậy đối phương cố ý nhắc đến chính mình hoàng kim m ộ ư ơ i ba chỗ ngồi tên tuổi liền cũng không phải đang uy hiếp chính mình hắn là đang nhắc nhở chính mình đông cổ mắt bên trong xuất hiện nhiên c h i sắc bành lân tử ý tứ kỳ thực là bản thân hắn chính là hoàng kim m ộ ư ơ i ba chỗ ngồi thành viên là đông hạ thậm chí toàn bộ hiền thế tối cường hoàng kim giai người trời chi m ư ơ i bốn có thể vô thanh vô tức đối với hắn làm ra tay chân người tuyệt đối với không thể nào là những cái t càng không khả năng là những cái kia tại chân thực giới trên chiến trường bị mạ dìn nhóm đánh tan hoàng kim giai người chơi đông cổ thở ra trong l ò n g ngực trước kia c h ọ c khí hắn cuối cùng đối với cái này sự kiện có một chút khuôn mặt su ghệ mổ tổ ton gặp những người khác rời đi chính hắn còn bị lưu tại t r ồ n g trong lòng không khỏi lo sợ nhìn thấy đông cổ nhìn về phía chính mình hắn sát mặt trắng bệnh muốn giải thích đều không biết như thế nào mở miệng đông cổ lại là trước tiên một bước đem đối phương đỡ dậy so với bành lân tử như vậy nhân vật bị cạ vang r ộ i sau cũng chỉ có thể phát giác được một chút khác thường su ghệ mổ tổ ton cái này cái cấp bậc người chơi chỉ sợ căn bản là hoàn toàn không cách nào ý thức được mình đã nhận lấy một loại nào đó q u có nhiễu hắn ngược lại cảm thấy xác thực hết thẻ đều là dựa theo bản tâm của mình tới quyết định sủ ghệ mô t ổ tiên sinh cái này lần thật đúng là làm phiền ngươi chạy cái này một đội n g a y thế mà chủ động đem thuê thời hạn kéo dài ta thực sự là không biết như thế nào cảm tạ n g ư ơ i đông cổ thái độ biến hóa quá lớn để cho sủ ghệ mô t ổ ton một lúc hoàn toàn lâm vào mở mịt luống cuống một giây sau hắn liền bị từ dưới lầu chạy tới dương viễn b ì n h đỡ lấy xuống lầu nói một nhất định phải mang sủ ghệ mô tô ton tại ra m ạ hỉ dô thật thú vị nhạt một phiên trong miệm còn không ngừng nói bị tờ văn phòng đối với sủ gậy mổ tổ t o à n có bao nhiêu xem trọng hoàn toàn không phải tệ dạ ổ dìn dìn c ả loại kia nữ nhân có thể so sánh được các loại dương viễn bình nói cái này chút chuyện ma quỷ hoàn toàn không cần làm bản nháp hắn cứ điên cùng thu phát cảm xúc để cho sủ gậy mổ tổ toan vui vẻ đến nỗi cuối cùng đồng cổ chân thực thái độ hắn hoàn toàn có thể nói chính mình cũng không biện pháp bị tờ không nhận bất luận kẻ nào cả v ă n g dội sủ gậy mổ tổ toan cũng rời đi sau đó đông cổ thở dài một tâm thanh nằm ở trên trên ghế ngồi của mình trong tay hy hay lấy cái kia tấm màu hồng n u y ễ n thần chi cặn hắn t r ợ n phát hiện kỳ thực đấu khổ cơ hồ đã ám hiệu chính mình đáp án kia ngươi tin tưởng số mệnh sao tổ chức của bọn hắn tên là thiên mệnh hiện thế bên ngoài mạ dìn cùng thần linh nhóm có thể một định trên trình độ thu được hiện thế tin tức bốn trường quản hiện thế ba sụp m ạ n vị bên trong giao cương sáng lập hết thể phát tắc b à n h tổ hủy diệt hết thể phát tắc đứng tại hai giả ở giữa để hiện thế tại y ê u ớt cân bằng chúng được lấy tồn tại thứ ba siêu vị vận mệnh mặt trời l à thần đang thao túng hết thể a bốn khó trách bành tổ cũng không đưa ra bất luận cái gì nhắc nhở cái này chính là siêu vị ở giữa quy tắc trò chơi lạ thần muốn cho chính mình trở thành ạ kẽm trở thành mệnh định người đông cổ trong đầu hiện thế ba sụp m ạ n vị cạ tử không ngừng xuất hiện hắn bắt đầu đ ế m thử nhựa đường ba người quan hệ trong đó cùng khuynh ê ư ớ n g lại phát hiện ba vị đều thiện ác khó hiểu có lẽ chân chính có thể phân chia ba cái chỉ có một dạng đồ vật sống còn tỷ lệ chương sáu trăm mười bảy sống còn tỷ số chân tướng chương sáu trăm mười bảy sống còn tỷ số chân tướng cho nên n g ư ờ i hôm nay tới gặp ta chính là vì nói cho ta biết món kia t r ò m xà phu bạch ngân thánh ý ngươi sẽ lại không tiến hành chuyện giao dịch diêm liệu hiến khoác lên tơ vàng khăn quàng cổ khí chất vô cùng nhạt nhã thời gian căn bản không thể ở trên người nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì cho nên nàng xem ra vĩnh v i ê n có loại xuất trần khí độ đông cổ trầm mặc p h ú t chốc cũng không trả lời cái này cái vấn đề chỉ là nói ta từ đấu khổ đại sư trong tay lấy được tiểu vũ trụ tu luyện pháp cho nên món kia thành ý ỉa h ắ n sẽ không lại tiến hành giao dịch diêm liệu hiến nhìn ra đông cổ không dừng chi ý tự mình hỏi hắn sao tới lý này có phải hay không liền vì cái này sự kiện lấy đối phương cái kia thẳng thắn tính tình không trả lời thẳng cái này cái vấn đề ngược lại là giải thích một phía dưới vì cái gì bãi bỏ giao dịch rất rõ ràng đối phương có lấy cái gì không thể nói minh nỗi khổ tâm trong lòng mà tại cái này cái đông hạ cảnh nội có cái gì là bây giờ thanh thế không hai lên tới bành tổ hoàng kim mười ba chỗ ngồi xuống đến không tiến hành thức tỉnh thí luyện vị thành niên đều duy trì bị tờ không dám cùng chính mình lời nói đâu đáp án rất rõ ràng là siêu vị ai chỉ có loại tồn tại này mới thật sự là cấm kỵ diêm liệu hiến cùng hắn đối nhìn hai người đều đang tìm một cái thời cơ có thể không cần nói rõ liền có thể truyền đạt chân chính tin tức diêm liệu hiến ánh mắt thâm thúy nàng nhìn thấu nhân tâm chưa bao giờ dựa vào rụt hoặc ma nhãn nàng dựa vào làm ấ y trăm năm lịch d u y ệ t cùng kinh nghiệm bốn diêm liệu hiến nâng lên chính mình h ư n g trả nhấp một miệm bỗng nhiên mở miệm nói ta nghĩ ngươi chắc chắn nghe qua sống còn tỷ lệ cái này cái khái niệm ngươi có nghĩ qua, sống còn tỷ lệ ý nghĩa tồn tại đến cùng là cái gì không chúng ta vì cái gì không sử dụng số lượng nhân khẩu cái này cái tử ngược lại là khó đọc sống còn tỷ lệ đông cổ gật gật đầu trong lòng l ố i lòng một khẩu khí xem ra chính mình lựa chọn đến tìm diêm l i ê u hiến là chính xác h ắ n t ừ lần trước giao dịch lúc liền phát hiện cái này vị đại bác vật quán quán t r ư ở n g không chỉ đối với trung yên chi thắp các loại tồn tại đồng dạng hiểu rõ vô cùng thậm chí bạch tháp hạ dù nạ phương thức liên lạc nàng cũng có diêm liệu hiến lúc này nhắc đến sống còn tỷ lệ rất rõ ràng là minh mạch chính mình chân chính ý đồ đông cổ nhờ vào đó bắt đầu suy xét đích xác tại trong số đông tình huống chính mình hoặc có lẽ là những người khác suy tính sống còn tỷ lệ kỳ thực cùng số lượng nhân khẩu biểu đạt ý tứ tiếp cận nhân khẩu nhiều nhân loại sinh tồn r ụ c vọng m á n h liệt nhân loại sinh sôi tăng thêm chính là số đông trong mắt sống còn tỷ lệ lên cao mặc kệ là mình tại diễn đàn tuyên bố công lược đề thăng vận mệnh trò chơi bên trong người chơi sống sót s á t x u ấ t thu được đề thăng sống còn tỷ lệ bất thường vẫn là bây giờ đại đa số người suy đoán chính là bởi vì nhân khẩu quá nhiều giao vừa rồi xóa bỏ lo santos cùng xích c vương asgatu kỳ thực cũng là căn cứ vào số lượng nhân khẩu tới tiến hành phán đoán diêm liệu hiến tiếp tục nói tại cái này cái hiện thế kỳ thực sống còn tỷ lệ càng giống một loại phong h i ể m chỉ tiêu quá thấp ông đàn có thể không cách nào tồn tại sẽ không thể ước chế hướng đi hủy diệt hoặc nhiều sóng nhưng sống còn tỷ lệ quá cao lại để hiện thế trở thành tản r a mỹ hảo mùi bánh gà tổ cũng không còn cách nào ấn nút bị rất nhiều cao duy sinh vật vây quanh đông cậu nghe được cái này lời nói trong lòng một chấn hắn trong nháy mắt l i ê n minh bạch rất nhiều chuyện k h ố n nhiều trong lòng hắn thật lâu vấn đề từ đó nhận được đáp án tỉ như lấy bành tổ lực lượng nếu như mớn chỉ sợ cũng có thể đối với đông hạ tiến hành thiết huyết thống nhất quản lý ép buộc tất cả mọi người tiến hành huyết tinh tàn khốc huấn luyện làm cho tất cả mọi người từ có ý thức lên liền trở thành vận mệnh trò chơi được tuyển chọn chiến xù ca xạ từ đó để cho đông hạ một t ư ơ n g bước hóa thành thiết huyết người t r ờ i quốc độ tỷ như giao cương thái độ vì cái gì quỷ dị như vậy khi thì thương xót khi thì tàn phế xì nô bù nhẫn chính mình tăng lên đại lượng sống còn tỷ lệ giao cương lại lựa chọn hủy đi một cái lót santos tới tiến hành cân bằng lại tỷ như bí ẩn thứ ba siêu vị vận mệnh màn trời vì sao lại muốn lấy bồi dưỡng một tràng thái họa hình thức để cho chính mình trở thành số mệnh người. Hắn trong nháy mắt vô cùng cảm giác rõ ràng đến trên người mình không có hình lưng mang trọng lượng đầu dai vương miện g phải chịu sức nặng của nó chính mình bất chi bất giác đã bước lên thành vương c h i lộ xa bốn một một tay bông nhiên b ị n ở đông cổ trên hai gò má diêm liều hiến trong lòng bàn tay không có bất kỳ cái gì năng lượng có chỉ là một cái không láo ma nữ nhiệt độ cơ thể nàng ánh mắt thương tiếc nhẹ giọng nói sợ sẽ sao t i ê n tâm a đông cổ n g n g đầu chỉ thấy cái này vị không láo ma nữ ánh mắt bên trong đã không có tiêu cự nàng phảng phất tại nhìn xem khác một cái người cái kia ngập trời tội nhiệt liền từ chúng ta tới gánh chịu tốt mà ngươi sẽ kết thúc cái này hết thảy đông cổ cũng không có mở miệng diêm liều yến cùng bành tổ cũng không có nói như thế nào đi ngăn cản trận kia t h a i h o ạ hoặc có lẽ là bọn hắn kỳ thực đã biểu lộ thái độ của mình hiện thế còn không cách nào tại cái này loại thời điểm triệt để bại lộ cho nên bọn hắn toàn bộ đều ngầm cho phép vận mệnh màn trời kế hoạch đông cổ hơi hơi n g ử a ra sau tránh đi diêm liều yên tay hắn từ từ nhắm hai mắt để cho diêm liều yến không cách nào lại thấy do ánh mắt của hắn diêm c n trưởng cảm ơn ngài giải đáp ta cáo từ trước dứt lời thân hình biến mất ở trong đại bác vật quán diêm liều yến nhìn xem ly kia còn tản ra nhật khí hồng trà thở dài một tâm thanh đông cổ trở lại văn phòng lúc. Thân hình vô cùng dương viễn bình thấy thế cũng chỉ là đưa cho đông cổ hai kiện đạo cụ ngươi thu được đạo cụ phép thư mời phẩm chất l à m sắc miêu tả có nào đó thế giới vương tuyển dự khuyết phát ra thư mời trong cái này cũng không bao nhiêu chân ý hiệu quả một sử dụng sau người chơi phía dưới một cái thế giới nhiệm vụ đem bị lọ cồn vì đặc biệt thế giới hiệu quả hai sử dụng sau người chơi sẽ thu hoạch được đặc định trận danh o cho ban thưởng hiệu quả ba sử dụng sau bản đạo cụ tiêu thất cái n à y là một kiện có thể thông hướng re không thế giới đặc thù đạo cụ ngươi thu được đạo cụ vãn sinh dị giới dao gọt trái cây phẩm chất tự sắc miêu tả nào đó thế giới thành lập cực lớn nhân quả phổ thông đạo cố hiệu quả một lợi dụng bản đạo cụ đâm vào tự thân yếu hại có thể vào đặc biệt thế giới hiệu quả hai sử dụng sau nếu như người chơi tử vong thì đạo cụ sử dụng thất bại đông cổ nhìn xem trong tay cái này trôi đao thông thường cỗ căng thẳng tâm thần có chỗ bưng lòng không nghĩ tới vận mệnh trò chơi còn sẽ có cái này loại đạo cụ mặc kệ làm miêu tả vẫn là hiệu quả đều có một cỗ hài hòa ý dương viễn bình nhìn thấy đông cổ khoe miệng cái tiêm một xóa ý cười trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra hắn mặc dù không biết sự tình b ằ n cảnh nhưng hắn trước đây loại kia do dự cùng mê mang tư thái là hắn chưa từng thấy qua hắn minh bạch một định là hiện thế xuất hiện vấn đề thật lớn hơn nữa cái này cái vấn đề để hắn cũng lâm vào khớp cảnh đối phương mới có thể như thế cho nên hắn không nói lời gì tiêu phí không nhỏ đại giới lấy được cái này hai kiện vừa mới xuất hiện đạo cụ hy vọng đông cổ có thể trở lại hắn am hiểu vận mệnh trò chơi bên trong đến nỗi hiện thế tại dương viễn bình xem ra những cái kia hoàng kim giai đại năng nhiều như vậy bạch ngân giai cao thủ cũng không ít hà tất tất cả mọi chuyện đều đặt ở trên thân đông cổ lông dê cũng không thể bắt lấy một cái người hao a i chỉ có từ đầu đến cuối đứng tại đông cổ sau lưng hắn mới biết đông cổ một đường đi tới lưng m e o bao nhiêu áp lực mỗi lần cũng là một bước đạp sai cả bàn đều thua cục diện cái này một lần hắn hy vọng đông cổ hích kỷ một điểm ngay tại thế giới nhiệm vụ phóng không chính mình tốt đông cổ cứ việc không có đọc đến dương viễn bình tâm tư nhưng vẫn là y trong lòng hơi ấm hắn vô vô cái này vị lớn hơn mình không ít lão bù đi bà b a i nhận hai mai đạo cụ quay người rời đi văn phòng ngươi hôm nay trở về thật sớm a đông cổ nhi tả tiểu linh hồn thể bây giờ đã vô cùng lương thực nàng thậm chí có thể tự mình c ạ n mòn sử dụng đ ngoại trừ không cách nào tiến hành ẩm thực các loại hoạt động cơ hồ cùng người sống không khác đông cổ sờ lên tả tiểu linh đầu đem nàng hồn thể tóc xáo trộn ở người phía sau bất mãn gờ dần bên trong trở lại phòng ngủ nằm xuống chương 618. t r gánh vác lấy tội nghiệt số mệnh tri vương chương 618. t r gánh vác lấy tội nghiệt số mệnh tri vương đốt đốt nghe được tiếng đập cửa tả tiểu linh đang đang chạy tới đánh cãi mòn một nhìn lại là một vị tóc dài như mực mỹ lệ nữ tử tả tiểu linh cả ngày ở trên mạng cho đông cổ đám người hái mộ xào chính phú nhưng mà quất đông lưu b ả tôn nàng vẫn là thứ nhất lần gặp một thời gian chỉ cảm thấy đối phương mỹ lệ nhất nhân tâm khách nàng hai tay có chút câu nệ mang tại sau lưng bình thường ở trên internet phong khoáng tự do khẩu tài cũng cả làm quýt quýt q u ý tiểu t thư quất đông lưu túi đầu nhìn một mắt tả tiểu linh cái này loại c a tính bảo tồn như thế hoàn hảo k h ô n thể tại hiện thế cũng ít khi thấy đối phương cái kia có chút khiếp khiếp t h ầ n sắc để cho nàng trong nháy mắt nhớ tới thứ nhất lần nhìn thấy hòa nhất manh dáng vẻ ánh mắt lóe lên một ty hoà i niệm ngự khí cũng chậm lại nàng lộ ra cái này hai thiên khó được ôn nhu t h ầ n sắc ngồi sổn người xuống đem tả tiểu linh tóc sửa sang nhẹ giọng nói ta đến tìm đồng cổ văn phòng người nói hắn trong nhà cái này loại câu hỏi kỳ thực càng nhiều là khách sáo lấy nàng thực lực trong gian phòng động tinh gì đã sớm nhiên tại tâm tả tiểu linh bây giờ chỉ cảm thấy tâm tình mình t ă n gọn v có thể bị quất đông lưu đối đãi như vậy là nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mặc kệ là trong hiện thực vẫn là trên internet quất đông lưu đều cực ít đối với những người khác lộ r a tan gần tư thái đông cổ nhi đông cổ nhi tả tiểu linh hô hai âm thanh đã tiếp cận phá âm lúc này trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm thứ đây ta chính là đông quất đan đợi người k h á c cũng là dị đoan đông cổ từ trong phòng đi ra á n h bạch sắc tóc lại dối bởi xóa tung ở phía sau cái này bộ dáng để cho tả tiểu linh lúc này bưng kín cặp mắt của mình nàng không hiểu vì cái gì ngày thường đều tinh thần sáng láng đông cổ nhi hết lần này tới lần khác tại quất đông lưu thật vất vả tan từ tới cửa cái này thiên làm trở thành cái này phó đức hạnh a đông lưu nhi đông cổ nhi gần nhất quá mệt mỏi có thể không có nghỉ ngơi tốt hắn bình thường trong nhà cũng rất chú ý dung n h a n quất đông lưu nghe được quen thuộc xưng hô lại là một trận không nói gì đông cổ nhìn thấy quất đông lưu đến gật đầu một cái xem như bắt chuyện qua hắn khe khẽ gõ một cái tả tiểu linh cái chán đối với hắn cùng quất đông lưu cái này cái cấp bậc nhân vật tới nói tả tiểu linh cái này loại thông thường tư duy gần như không bố trí phòng vệ những tâm tư đó phảng phất g i ấ y trắng hai người cũng có thể nhìn tấu tà tiểu linh che lấy cái chán chuẩn bị chế d i ễ u lại nhưng hắn cùng quất đông lưu thân cạ đạo hóa thành hai đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa nàng miết m i ế n miệng nhưng sau đó m y đến trên ghế s a lon lăn qua lăn lại trong miệng la hét đủ loại ý nghĩa không rõ từ ngữ quýt tiểu thư nàng g n mới mười tuổi đồng nôn vô kỵ ngươi không cần để ý đông cổ vì tả tiểu linh những cái kia tạp nhạp tiểu tâm tư nói x i lỗi quất đông lưu lại là nhìn xem phương xa mây mù bao phủ sân nhạc thở dài nói nàng rất khả ái nàng ánh mắt không có tiêu c hòa nhất manh sau khi biến mất nàng càng để ý cái kia nhân tiểu quỷ đại tiểu cô mẹ đông cổ một lúc cũng không có nói chuyện thẳng đến quất đông lưu lấy lại tinh thần tới chủ động mở miệng nói ngươi tìm ta tới có phải hay không có cái gì khuôn mặt đông cổ gật đầu một cái cũng không có nói thẳng ngược lại dường như cảm thán nói một số thời khắc người chính là sẽ rất kỳ quái tại bất minh cho nên thời điểm phấn đấu quên mình nhưng khi minh bạch sau lưng khúc chết sau nhưng lại không muốn gánh vác như vậy gánh nặng nặng nghề hắn tại biết được sống còn tỷ lệ chân tương sau kỳ thực cả người nhận lấy tương đối lớn xung kích trước đây hắn có thể đơn thuần đem ba lớn siêu vị dựa theo hữu thiện đối địch trung lập tới phân chia nhưng bây giờ lại phát hiện ba người kỳ thực tại một ít phương diện đi lên nói đối với hiện thế cũng là không thể thiếu tiến thêm một bước tới nói nhân loại tại khi xưa ra viên bị những cái kia mỗi cái chiều không gian thăng duy tới cường lực quái vật xé rách sau đó sớm đã đã mất đi tiếp tục tồn tại thổ nhưỡng chỉ có hiện thế cái này s a o một cái vườn địa đàng có thể để người loại tiếp tục tồn tại cho nên giao cương lục nặng los santos huyết án tới một mức độ nào đó xác thực cùng mình có cực lớn liên quan hơn nữa có thể đoán được là theo chính mình một từng bước s u n g kích vận mệnh trò chơi nhân loại đối với sống sót hy vọng đề t h ắ n g sống còn tỷ lệ phát sinh tăng vọt ba sụp mạng vị cũng không còn cách nào ẩn tàng hiện thế tồn tại thế là vận mệnh màn trời làm ra thần lựa chọn thần lựa chọn bỏ vào một chỉ dốc đem nhân loại tiêu diệt một bộ phận đồng thời thuận thế từ chính mình cái này cái gánh vác lấy tất cả mọi người tín nhiệm nhân loại giống như số mệnh một giống như gọi ra họ d c t ỷ đánh bại h ắ t cám lớn tà thần lần nữa trở thành toàn bộ nhân loại anh hùng như thế một tới sống còn tỷ lệ hạ xuống hiện thế tồn tại trở nên ổn định mà chính mình cái này vị con trai của số mệnh danh vọng tiến thêm một bước chỉ sợ chỉ cần lên cao một hô nhân vương mũ miệng liền sẽ tại trong lòng người gieo xuống cái này là một cái lạng toàn bộ kỳ mị kế hoạch cái này là một cái kế hoạch không chê vào đâu được siêu vị giao cương ý chí lấy được thông suốt sống còn tỷ lệ bởi vì đại lượng nhân loại tử vong bị lần nữa đe thấp siêu vị bành tổ ý chí lấy được thông suốt bị thờ đông cổ bởi vì trở thành chúa cứu thế danh vọng cũng lại không người có thể đụng siêu vị vận mệnh màn trời ý chí lấy được thông suốt hiện thế đem có thể lần nữa ẩn tàng tiếp tục củng cố tồn tại thậm chí bốn nếu là mình không biết chuyện trong bi p ẫ n gọi ra họ dịch tỉ nghỉ đến loại kia vì hiện thế đếm mười thậm chí mấy triệu người báo thù ngọc nào cũng là cực tốt đông cổ cười khổ một âm thanh chính mình thật đúng là giả nhân giả nghĩa rõ ràng cái này loại sự t ì n h giả vờ không biết liền tốt đi liền cùng diêm liều hiến quán trưởng nói như vậy tất cả tội nghiệt tự có bọn hắn vì chính mình lương đeo chính mình chỉ cần đứng tại trong quang n g ồ i ở c h ỗ đó thưởng thụ vạn người sùng bái thế nhưng là bốn quất đông lưu không minh bạch đông cổ ý tứ nàng cao mày lệnh giọng nói đại tiên chi phở dịt cổ bét nói cho ta biết bốn mươi lăm thiên hậu thế giới đem bị bóng tối bao trùn ở trước đó Ta nhất thiết phải cứu nhất tại trước mặt ta. ra hòa manh ai của cũng không cần ngăn phải cứu lời nói ở giữa m a n h liệt kiếm ý để hắn bên hông ra nạ c u ộ cũng c hơi rung động cái này cái nữ nhân sắc ý trong nháy mắt đem trong núi mây mù thổi tan lộ ra vào đ ồ n g sơn lâm điệu hiệu chân diện mục đông cổ nhìn về phía đối phương trùng hợp quất đông lưu cũng vì thế lúc nhìn về phía đông cổ hai người đối mặt bên trong r i ê n g phần mình ý chí tại va chạm nhưng hắn nhìn thấy cái tia mát lạnh trong ánh mắt như nước không có bất kỳ cái gì do dự phảng phất băng suối một giống như thấu triệt rét lạnh lại như cùng một trôi đã lợi kiếm ra khỏi vỏ q u ố chỉ đông người lưu làm là c có làm nhân loại đem chính mình bắn ra tại trong một loại nào đó vĩ đại thân phật lúc mới có thể bị cái kia cố đại nghĩa dung chuyển mới có thể lựa chọn đi từ bỏ chính mình bản g ngã cảm thụ cho nên ta là một cái người vĩ đại sao đông cổ thở ra một khẩu khí vậy mà trong nháy mắt dâng lên xương trắng một phiến trắng xóa trong sương mù quất đông lưu cảm giác trong tay một động vật nào đó đã vào trong tay nàng nàng nhìn thấy trước mặt mình nhắc nhở sắc mặt một biến muốn mở miệng đông cổ lại nói quýt tiểu thư chúng ta đều không có cách nào dứt bỏ đồ vật nếu là cái nào một ngày chúng ta nhất định trở thành đối thủ ngươi cũng không cần thủ hạ lưu t ì n h xương trắng tắn đi đông cổ thân cạ đã tiêu thất đông cổ bàn đầu gối ngồi ở vân đ i ê n phía trên nhìn xem không có mây hải che giấu mùa đông thái dương một như thường lệ hừng hắn hướng về phía thái dương đưa tay ra phản phất n g h ị chính mình nắm chặt đối phương một giống như chỉ có lực lượng mới là hết thảy hắn đ ố i cái này câu nói có càng thêm sâu tờ sq lý giải ngươi sử dụng đạo cụ tu hành pháp tiểu vũ trụ một cỗ mễ ấy, ấy bên trong ba động từ đông cổ xa như vậy so với người bình thường cường đại rất nhiều trong linh hồn phát ra thế nhưng cố ba động lại cũng không phải là linh hồn năng lượng mà là một loại thật tờ s cả vang r ộ i đến vũ trụ vận hành huyền diệu ba động ngươi l i n h xạ t ỏ di năng lượng tiểu vũ trụ đông cổ vẫn chưa đủ tâm niệm một động phải trăng sử dụng ba mươi điểm, điểm thuộc tính tự do đề thăng năng lượng thuộc tính xác nhận một c ố mánh liệt tin tức lưu phảng phất xé rách đông cổ linh hồn lại lần nữa ngưng kết kèm theo tim này lên đ á n g sợ ma lực tại trong thiên không trong nháy mắt buộc phát ra hảo quang sáng chói vô hình tiểu vũ trụ cũng trong nháy mắt nhiều loạn không gian để cho dương quang nhìn không ngừng vặn vẹo n g ư n i năng lượng thuộc tính đã đ ề thăng trước mắt một m ộ t m ộ t đ ô n g cổ mở mắt ra đủ loại bị bóp méo cảm tình ở trong lồng ngực đột nhiên phun trào Giống.、Kinh、khủng vang Kinh kỳ hạ hạ phát ủ sổ cú buộc ẩm h o à người là n t h n h h c đông hạ bí tơ tóc vàng kiếm sĩ hình thể thon dài trôi này khắc do mấy đạo minh văn kim sắc mười chữ đại kiếm càng là tản ra màu máu đỏ ma lực trên thân kiếm đen như mực bật sổ sổ cụ hạ kỳ tại kéo dài đó là được xưng là lưu h ạ cụ dạ lực lượng đông cổ mắt kiểm bông xuống dưới chân âm cả bên trong bạch sắc mạ dìn trầm r ã i hệ ra hắn nhàn nhạt nói ngươi không có nắm giữ hạ sổ cú sao ma kiếm l ạ nồng cọc bờ hướng về phía trước một bước hắn cũng không chuẩn bị chịu v h u a hai tay nâng cao mười chữ lại kiếm hai tay cơ bắp tay m ộ t phát đáng sợ khí lực trong nháy mắt nhấc lên một vòng bạch sắc khí lãng đông cổ nhìn thấy biểu hiện của đối phương tựa hồ thất vọng một giống như thở dài đáng tiếc không có ba quấn ngươi có hạ k ẹ n rụt cũng là lãng phí phía dưới một trong nháy mắt một đạo ghi bạch sắc kiếm quang trong nháy mắt sáng lên toàn bộ không gian cấp tốc bị tờ s k m ạt giả mẹ trì nạ bạch ngân xuất hiện xuất hiện n ồ n g khoa bờ sau lưng kim s ắ c mười chữ kiếm bên trên cái k i a đen như mực tay cụt như cũ không ngừng nếm thử cổ động lực lượng hắn đã xoay người sang chỗ khác không nhìn nữa cái này vị danh tiếng không tệ kiếm sĩ l ẹ n ồ n g c ó c bờ cắn chặt răng lập tức dùng cầm máu phun s ư ơ n g cho mình cầm máu đồng thời đem chính mình tay cụt cùng mười chữ kiếm nhật lên mắt lộ ra kinh sợi xác trong lộ ra kinh sợi sắc trong lộ ra kinh theo tầm mắt khôi phục bình thường bạch ngọc đồng dạng mặt đất tầng tầng trải rộng ra đem tầm mắt có thể đụng địa phương hoàn toàn phủ kín thiên không bên trong có kim sắc điểm sáng không ngừng bay xuống t ả n ra k h í tức cấm áp toàn bộ không gian một phiến an lành có một trông mọc r a thiên s ứ cánh hai đồng khuôn mặt tiểu tinh linh tại trên không bay múa không khí bên trong khắp nơi là tường hòa tiếng ca cái này p h i ế n không gian tản ra để người an bình khí độ nhưng hắn vừa một tiến vào liền hạ ủ sổ cụ hạ k ỳ ẩm vàng một phát trong nháy mắt tường hòa bầu không khí kèm theo một chỉ, chỉ tiểu tinh linh từ trên không trận trắng mắt rớt xuống mà tiêu thất hay h tại cái này phiến không ở giữa bên trong kèm theo vang vọng đông cổ một mắt thì nhìn ra bốn chu tất cả bố trí lên đều mang v ặ n véo ma lực người tới chậm rãi tỏng trong thiên không trong mây mù hiện thần toàn thân tản ra kim sắc thánh quan cái này loại tia sáng không có chút nào lực lượng chỉ là đối phương một loại bản thân thỏa mãn hoặc có lẽ là ác thú vị nhưng hắn lại là những mày cái này cá nhân thể nội năng lượng cũng không mạnh nhưng lại cùng bốn chu không gian mơ hồ dung hợp tại một l ê n phản phất đã cùng đông cổ không tại một cái trong thế giới một giống như cái này loại khác thường biểu hiện chỉ đại biểu một sự kiện bốn hoàng kim gia người tới giang hai cánh tay trên mặt ý cười càng lớn trên đầu của hắn tóc vàng cũng theo gió lưu động cả người tản ra một ti không cân đối khí tức đúng vậy à, ngươi khi tiến vào cái này tọa thiên cung phía trước nên đã sớm biết được a sẽ có hoàng kim giai người chơi tồn tại cái này một truyền thực hơn nữa tại thiên cung bên trong chúng ta sẽ không nhận hoàng kim thể ước c ả vang r ồ i đâu bạch sắc mạ dìn đ ô n g nhiên trong nháy mắt tiêu thất phía dưới một trong nháy mắt nam tử tóc vàng chỗ đứng chi địa không gian liền bị trong nháy mắt ts cơ mở nam tử tóc vàng đối với hết thể đều thờ ơ chỉ là ánh mắt một ngưng mạ dìn bạch ngân liền bằng không bị đông cứng tại không ở giữa bên trong bạch ngân bên trong ngàn năm thuật sư tẻn trẻn bây giờ cảm thấy một cỗ kỳ quái lực lượng dường như ngô linh nhưng đối phương cũng không cần nói ra miệng hơn nữa uy năng hoàn toàn không phải dù rụt sư có thể so sánh được đông cổ đứng tại chỗ chúng đồng đem đối phương lực lượng bản chất một điểm một điểm thấy rõ thì ra là đạt đến hoàng kim luyện thành cảnh giới luyện kim thuật sụ ca xạ một sâu ẩn cư tại bên trong tòa thành nhỏ xác lệnh n a dông d ẹ t mạn khan phát hiện mình chỉ là một cái đối mặt liền bị nhìn ra vừa vặn lông mày nhữ lên trên mặt nhàn nhã nụ cười chậm rãi thu lại n g ư ơ cặp mắt kia để cho ta không thoải mái nhưng một giây sau đông cổ tâm nghiệm một động s o n g đồng lại lần nữa khôi phục hắn đồng dạng hướng về đối phương đưa tay ra làm ra dùng sức nắm ở dưới động tác bạch ngọc mặt đất trong nháy mắt nô lên giống như một tôn đại thủ hướng về aa dông d ẹ t mạn khan nhào nặn mà đi nhưng aa dông d ẹ t mạn khan chỉ là hư lệnh một tâm thành hết thể liền đã tiêu tan cái này loại trình độ thực tế v ậ t mẹo cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang sao hắn hướng về phía trước một bước một tay một chỉ đáng sợ lực lượng liền trong nháy mắt bung xuống đông cổ bốn chi đều bị gãy có lẽ ngươi nên cân nhắc một phía dưới như thế nào hướng ta cầu xin tha thứ aa dông dẹp mạn khan cũng không nguyện ý giết chết đông cổ. Cứ việc giết chết đối phương, có chủ chỉ chính giết đối giữ nổi phương, trong không gì sánh nổi chủ đề độ, nhưng đông đến, thể mắt tùy theo hắn nháy sánh hạ để đề độ, nắm mà sợ là bởi ê n kia, khó có thể có t ư n tượng g trả thù. l ạ càng không cần chân là không nói, đông hạ bên trên không, thế nhưng là tồn tại một tôn hiện thế chân thần phải hạ thế thế tại Bởi một A4. vậy hắn cũng chỉ có thể tại cái này thời điểm trên miệng trêu tức một phiên cái này cái tại hiện thế đã bị quá nhiều người thổi phồng đến bầu trời bị tờ hắn kỳ thực cũng không thích nhưng hắn không thèm để ý chút nào cười cười tiếp tục đánh giá bốn chu lắc đầu nói xem ra ngươi cái này hoàng kim luyện thành cũng là lấy xảo ngươi hoàng kim cảnh giới thậm chí không bằng ta sư minh khương hiền lang tới vững chắc cái này địch nhân không hề nghi ngờ phi thường c ư ờ n g đại bây giờ cơ hồ nắm giữ tâm tưởng sự thành đồng dạng lực k h ô n g chế so đông cổ lờ vờ năm cấp bậc siêu năng lực mạnh hơn quá nhiều hắn năng lực vừa vận động dạng xuất từ ma cấm thế giới trên bản chất là luyện kim thuật cùng với những cái khác thế giới luyện kim thuật sủ c ả xạ khác biệt ma cấm thế giới luyện kim thuật sủ c ả xạ mục đích cuối cùng nhất là mô phỏng toàn bộ thế giới trưởng khống toàn bộ thế giới bọn hắn truy đổi mục tiêu cuối cùng nhất hiện giả chi thạch không chỉ có có đem tảng đã biến thành hoàng kim thay đổi vật chất tính chất năng lực càng là có được để cho chỉ một dạng ô chọc linh hồn thang hoa vì hoàng kim công hiệu. mà hoàng kim luyện t hành chính là luyện kim thuật sủ c ả x a một cái cảnh giới cực kỳ cao minh đặt đến cái này một bước luyện kim thuật sủ c ả x a cơ hồ đã có thể hoàn mỹ trưởng không thực tế nói một câu ngôn xuất pháp tùy cũng không quá đáng bọn hắn hoàn mỹ trưởng không thế giới nắm giữ tức trong hiện thực hết thể vật chất lực lượng nhưng cái này loại cấp bậc năng lực căn bản không phải bình thường nhân loại hoặc người thi pháp có thể đơn giản có được đông cổ đệ nhất thời gian cũng cho là đối phương đã đem chính mình thăng hoa trở thành ạ n ọ tờ nhưng cẩn thận quan sát lại phát hiện đối phương vẫn là lấy xảo cái này cái không ở giữa bên trong cái kia vô số tinh linh không giây phút nào không đang thay đổi phương ngâm sướng thi pháp thậm chí cái này toàn bộ không gian đều là đối với phương trận pháp một bộ phận cái này cái tóc và người chơi đích thật là đứng lên hoàng kim d a i cánh cửa thờ ét c ờ thực cầm quyền năng lực lượng nhưng liền cùng những cái kia thông qua trồng đ i ệ a điểm thuộc tính bước vào bạch ngân d a i hàng lợm bạch ngân một giống như cũng bất quá là dùng đủ loại mưu lợi thủ đoạn hàng lợm hoàng kim tôi đông cổ cười nào ánh mắt đau nhói a a dông d ẹ t mạn khan hắn quyết tâm cho đông cổ một cái thê thảm g i o hấn nhưng phía dưới một trong n h y mắt hắn liền nhìn thấy tôn kia bạch sắc gạt mỏ chậm rãi tiêu thất trước mặt h lại là phân thân. cùng h phân thân, thể khắc, khan phần ỉ là lòng lại vào này dẹp cũng tiến tầng. trong rông mạn một có Cái có mấy A A d một ì n Cùng h cảm giác. m thời gian vân hải bên trên đông cổ mở to mắt nhìn xem trong tay bể tan tành con rối cũng không thèm để ý tiện tay một xóa con rối lần nữa khôi phục ma lực dưới tác dụng một cái có đông cổ bộ phận năng lực đông cổ xuất hiện lần nữa ma đạo sách nguyên điện tạ ruột tại trong tay đông cổ phối hợp thực tế trưởng k h ô n g lực lượng tại hắn bây giờ ma lực phía dưới bắt đầu có thể không ngừng sáng tạo một chút có chính mình hoặc những người khác bộ phận lực lượng phân thân bắt đầu xâm nhập thế giới mỗi cái so xỉnh Thân thân m cảm cảm chương sáu trăm hai mươi thân nhân m huyết mạch chương sáu t r n m hai mươi thân nhân huyết mạch ngươi nắm giữ tiểu vũ trụ nằm cảm giác ngươi thu được năng lực cao dài cảm giác a ngươi năng lực cơ sở ma lực cảm giác e đã bị mới năng lực cao dài cảm giác a dung nạp đông cổ đứng tại vân hải bên trên cảm giác giác quan của mình hoàn toàn vượt qua trước đây hắn vốn là thánh nhân thân thể năm cảm giác nhạy cảm nhưng cái này mất khác hắn thậm chí cảm giác giữa thiên địa hết thạy thật nhỏ năng lượng đều đang phát tán ra chính mình đặc biệt hương vị cái này loại trình độ tiểu vũ trụ kỳ thực đối với hắn tức chiến lực cũng không có cái gì tăng cường nhưng lại vì đông cổ trên thực tế mở ra ý chí một cái mới con đường cái này đầu con đường phần c u ố i so với linh vương cao hơn cho dù là long châu thế giới rẻ nọ cũng không cách nào sánh vai chỉ có điều muốn từ cái này con đường đi đến phần c u ố i cũng không phải là một chuyện dễ dàng đông cổ b ả n cũng không chuẩn bị đem cái này con đường đặt vào chính mình thể hệ nhưng hiện thế tình cảnh rất rõ ràng cũng không như mình nghĩ như vậy mỹ hảo cho dù là siêu vị cũng không thể một thằng bảo vệ cái này cái thế giới bình tĩnh hoàn thành khôi phục tự mình làm càng nhiều nhân loại càng là hưng thịnh cái kia hiện thế bên ngoài thai nạn liền sẽ càng sớm bông xuống cái này lần sự kiện cho đông cổ giáo huấn liền ở chỗ này đạp lên mấy triệu người tính mệnh xưng vương loại chuyện đó hắn không thích hy sinh nhân loại tới đúc thành vương t o ọ n đến cùng là cái nào cửa nhân vương a đông cổ cười khổ một tâm thanh thân hình lần nữa phân ra mấy cái hướng về khác biệt địa phương bay đi có l ẻ vào đáy biển có ngồi ngay ngắn núi tuyết chi đình cũng có xếp bằng ở trong hỏa ra mạ cụ c h i bắt đầu lợi dụng đủ loại cực đoan hoàn cảnh tính toán tới thất tỉnh chính mình siêu cảm giác. hắn so với những cái kia truyền thống tiến hành thánh đấu s ủ c ả xạ tu hành đám học đồ kỳ thực phương diện chiến đấu đã sớm thụ lịch luyện thiếu là đối với tiểu vũ trụ cảm giác xạ tỏ dị chỉ cần hắn có thể lĩnh xạ tỏ dị thứ sáu cảm giác như vậy liền có thể bắt đầu nếm thử tiếp xúc chòm x ạ phu bạch ngân thánh ý để cho chính mình thu được thánh ý tán thành Quốc Quốc lưu bầu lưu cá cũ Cho đông điểm đóng đám đã đông không nhân văn phòng bên trong, bầu không khí vẫn như băng bên trong. Cho dù đám người hiểm nghi nhưng trong thoát, khí hiểm vào v bị tẩy thoát, nhưng quốc lưu ý tổ tại ở mụ dù lăng hiến chi đã đem giả mặt hỉ r ổ thế giới dưới đất có danh tiếng mấy người c h é m giết nhưng tương tự không có bắt được tin tức hữu dụng nhưng để cho nàng bất ngờ là quất đông lưu tựa hầu ngược lại là bình tĩnh lại cái này chút thiên từ đầu đến cuối trở tại trong phòng làm việc của mình cũng không có lại phát sinh loại k i a phảng phát sắc bùng nổ đáng sợ tình huống xem như quất đông lưu phụ tá đắc lực nàng không riêng gì chiến lược gần với quất đông lưu nữ võ thần đồng thời cũng là văn phòng thực tế người quản lý nàng ngại cảm phát rất được quất đông lưu là tại gặp qua bị tờ đông cổ chi sau đó phát sinh thay đổi nghĩ đến lý này nàng gõ cửa tiến vào quất đông lưu văn phòng nhưng như quất đông, đông, đông, đông lưu rất rõ ràng không có ý giải thích lang hiến chi thở dài một tâm thanh giải khai chính mình kim sắc mặt nạ nhẹ dọn g an ủi nói yên tâm à đông lưu mặc kệ phải đối mặt địch nhân gì kiếm của ta từ đầu đến cuối vì ngươi vang lên cái này là lời hứa của nàng cũng là tín nhiệm của nàng xem như đã từng một độ chiếm lấy đông hạ bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi thủ tịch tri vị mấy năm dài nữ nhân nàng đối với mình bị quất đông lưu siêu việt chẳng những không có chút nào không mắc ngược lại đối với cái sau có loại bất ngờ thương tiếc chỉ có nàng biết quất đông lưu là một cái cỡ nào thuần túy nữ tử tựa hồ sinh mệnh ngoại trừ chiến đấu ngoại trừ c h é m giết cái gì cũng không từng còn lại hóa nhất manh chính là đối phương sinh mệnh duy một màu sáng về công vệ tư nàng cũng không cho phép có người thông qua cái này loại phương thức tới thương tổn tới mình trong lòng đông hạ không tới cực đỉnh đó là nhất định phải gánh vắt toàn bộ đông hạ vận mệnh nữ nhân tuyệt đối với không nên tại cái này loại trong chuyện phân tâm a bốn lăng hiến chi trong con mắt dấu dếm sát ý giống như nước chảy một giống như thanh tịnh lăng hiến chi từ quất đông lưu đi ra phòng làm việc sau trên thân lẫm liệt kiếm ý cơ hồ khiến cả tòa văn phòng nhiệt độ đều đang giảm xuống bạch ngân ba chỗ ngồi ôn thư kiếm càng là sợ sệt muốn đem đầu vùi sâu vào trong trước mặt thiết bị đỡ nhưng sợ điều gì sẽ gặp điều đó lăng hiến chi dạo bước đi tới bên cạnh hắn một tay bắt lại hắn phần gãy ôn thư kiếm không có cái gì phản kháng tùy ý đối phương đem chính mình nhấc lên lăng hiến chi chi ề u cao vượt qua hai mét dáng người thẳng tinh tế một tay sách theo ôn thư kiếm, những người khác cũng không cảm thấy kinh ngạc cũng là túi đầu xuống bắt đầu xử lý cái này hai thiên bị chế m ạ i sự nghi k ẹ t dừng, ta muốn biết cái kia adens người tư liệu ôn thư kiếm một sướng sở tựa hồ minh bạch cái gì nhưng lại rời đi ánh mắt nhỏ giọng nói cái gì adens người ta không biết người đang nói cái gì mình kim sắc hẹp dài khúc kiếm tản mát ra đáng sợ h ằ n ý cứ việc biết đối phương sẽ không thật sự thương tổn tới mình nhưng ôn thư kiếm hay là từ lăng hiến chi trên thân kiếm cảm thấy nàng căn bản vốn không cho hoài nghi quyết ý hăn túi đầu xuống cuối cùng quật cường nói cái này sự kiện rất ly kỳ ta nghĩ không phải chúng ta hẳn là nhúng tay thật giống như mẹ ấy mẹ ấy bên trong cái này ba người là ông trời chú định một giống như nhất định có đông cổ tổ trưởng còn có cái người điên kia tới lang hiến chi tay phải dùng sức một run ôn thư kiếm lời nói gốc dạ trong nháy mắt bị đánh gãy nàng không quan tâm cái này một số chuyện mình không phải là thiên tuyển c h i tử loại sự tình này kể từ nàng bị ngăn tại hoàng kim tường cao phía trước mấy năm sau nàng sớm đã biết được nhưng bây giờ chính mình nhận định thiên tuyển c h i tử không phải liền ở vào trong thống cổ sao chính mình cái này loại phạm nhân cũng có chính mình có thể làm được sự tình không phải sao ôn thư kiếm trầm mặc phúc chốc thở dài nói cái tia nữ nhân tự xưng nắm giữ thần nhân huyết mạch trước đây cũng không bao nhiêu tư liệu chỉ là gần nhất mới tiến vào ánh mắt công chúng nắm giữ nhiều kiện hư hư thực thực kim sắc phẩm cấp trở lên đạo cụ sức chiến đấu vô cùng đáng sợ trước mắt khiêu chiến đối thủ của nàng tất cả mọi người đều là thảm bại lang hiến chi nhẹ vỗ về chính mình hẹp dài kim sắc khúc kiếm cũng không có bị cái này loại miêu tả dọa lùi ngược lại càng chiến ý ngang nhiên nàng xem thấy niên kỷ nhỏ hơn mình bên trên không thiếu nhưng làm việc trật tự dị thường rõ ràng ôn thư kiếm nói nói ngắn gọn đối phương đơn giản chính là nhất định sẽ trở thành chúng ta đông lưu cùng với vị kia bị tờ đối thủ loại người kia đúng không không có so cái này càng thêm chuyện t r ư n g hợp đúng không ôn thư kiếm lông mày đầu nhựa chặt bọn hắn hôm qua nhận được tin tức đông cổ nắm giữ họ xỉ dịch thiên không lòng cái này một tin tức là nhật bản tối cổ ba nhà công khai phát biểu bọn hắn tỏ rõ mình cùng bị tờ cá nhân văn phòng quan hệ hợp tác đồng thời nói rõ đem nhà mình thần chi cạn tạm thời giao cho đông cổ đại cầm sự t ì n h cái này sự kiện bản thân liền cực kỳ quỷ dị theo lý thuyết cái này loại sự t ì n h không nên lấy ra nói rõ bởi vì sẽ đắc tội bị tờ nhưng xử lý sau bị tờ cá nhân văn phòng quan phương tài khoản cùng tối cổ ba nhà tương tác tới nói cái này sự kiện rất có thể là đông cổ cố ý thúc đẩy theo lý thuyết bị tơ đông cổ đang cố ý phủ lên ba huyện thần ở giữa nhân duyên thế hội trong đầu của hắn linh quang một tránh nhưng lại làm sao đều không cách nào nắm lấy đến cái kia một sợi linh cảm rốt cuộc là ý gì hắn nội liễm ngược khí biểu lộ bắt đầu trở nên điên cuồng không ngừng lôi xé tóc của mình muốn kích động chính mình lần nữa bắt được đạo kia suy nghĩ mắt thấy ôn thư kiếm hai mắt đỏ lên tựa hồ muốn dùng ngón tay đâm thủng chính mình huyện thái dương lang hiến chi phóng xuất ra một sợi kiếm khí đánh thức ôn thư kiếm năng cũng không thèm để ý chuyện khác nói thẳng nói có lẽ ngươi là đúng thế nhưng thì sao lăng hiến chi khí tức trên người bốc lên mái tóc đen dài trong nháy mắt nhuộm thành tinh hồng c h i sắc toàn thân tản ra cực kỳ nguy hiểm mục nát ý vị ôn thư kiếm thối lui mấy bước không đợi hắn mở miệng lăng hiến chi ngữ điệu đã trở nên lạnh nhạt mà ngạo mạn thần nhân huyết mạch rất hiếm là sao nếu như nàng thật là số mệnh c h i nữ liền để nàng đạp ta tới vì chính mình chính danh a lăng hiến chi phá không mà đi chương sáu trăm hai mươi mốt chân thực giới kêu gọi mấy ngày sau một thì tin tức chấn kinh đông hạ nữ vo thần lăng hiến chi dị vực bại trận dấu vết tiêu thất thân nhân xín đ ấ lạ kiếm chỉ đông hạ chỉ đích danh khiêu chiến quất đông lưu đông cổ trong tấm hình một vị toàn thân đấm máu cô gái tóc vàng ánh mắt sắp bén trong con mắt kim sắc ánh sáng lộng lây l ó a mắt dị thường dương viễn b ì n h đem tấm phẳng đặt ở trước mặt đông cổ chính mình liền xoay người rời đi hắn đã biết trong phòng làm việc cái này cái đông cổ căn bản không phải chân thân cũng liền đem chính mình những cái kêu cầu nhảo lời nói đã giảm bớt đi trong mây đông cổ đồng thời mở hai mắt ra thần nhân xin、si、lạ nhưng rất nhanh trong mắt của hắn rất hiếu kỳ bị biến mất ngược lại lấy ra một khối áo giáp mạnh vụn ế u như hắn cái tia đi qua tiểu vũ trụ cường hóa cảm giác không có sai loại k mẹ ấy mẹ ấy bên trong hắn tựa như nhìn thấy một cái không ánh sáng đen như mực thành thị bên trong tóc đỏ thiếu niên đứng tại huyết sắc tràn ngập trước ma pháp trận hắn hy hóy ra một khỏa k h ỏ a dính vết máu ghem bắt đầu thành tín cầu nguyện ta vì cái này nằm t r ă m người tính mệnh mà hướng ngài cầu nguyện cầu nguyện kỳ tích bông xuống cầu nguyện sinh mệnh không trôi qua cầu nguyện tự kỷ trường tồn cầu nguyện chính nghĩa ta nguyên hóa thân anh linh hóa thành kiến thợ hắn hướng ức chế lực tìm kiếm kỳ tích tìm kiếm cái kia có thể thay đổi hết thể anh linh bông s ố n đông cổ nhìn xem cái này một màn ánh mắt bên trong thoáng qua một xóa thông cảm Mặc dù có người chơi lọt nhập h m y ị dạng sĩ trung quy là phảng phất bị số mệnh đùa bỡn một giống như lần nữa vì năm trăm n g ư ờ i tính mệnh mà dâng ra chính mình hắn nhìn xem xuất hiện tại trong tay mình ba đoạn vỏ kiếm là thời điểm đi chân thực giới đi vậy chân chính địa cầu đi lên một bị d ạ n mát sĩ dô nơi nào đó bố trí cực kỳ trong căn phòng hoa lệ lúc nguyệt triệu tiểu kỳ lỗ thai một động cả người hắn một giật mình sau đó khỏe miệng ý cười lại khó ức chế liền phảng phất được đền bù tâm nguyện một giống như hắn tựa như nổi điên một cái người cười như điên triệu tiểu kỳ cười tiếng càng ngày càng lớn cũng càng ngày càng thê lương hắn không biết cái này phải chăng là cái kia tên là căn nguyên họa không chịu v ư ơ n g tha mình thực hiện nguyên rùa lại có lẽ là vận mệnh màn trời nhân t ử cho chính mình cách thưởng nhưng hắn tuyệt đối với không cách nào cho phép chính mình bỏ lỡ cái này lần cơ hội đi cái kia chỉ sợ đời này cũng không có cơ hội lần nữa đặt chân thành thị đi đụng vào một lần người kia cuối cùng tồn tại vết tích hay là bốn đi đem cái kia cái gọi là ước chế lực triệt để hủy diệt triệu tiểu kỳ lấy tay một theo cơ thể một cỗ so trẻ tuổi tinh mỹ hình dạng cao lớn không ít nam tử hồn thể từ thể nội xuất hiện người mặc xỉ hạ c ớ hắn không e rẻ rút ra bên hông mình dạ nạ cốt hắn nhẹ vỗ về cái này trôi bình thường căn bản vốn không làm sao lại sử dụng dạ nạ c ộ t liên phảng phất tại nhẹ vỗ về gương mặt của người kia toàn bộ lung nguyệt khoa học kỹ thuật nội bộ đại lượng không có năm con người máy cấp tốc động tác bắt đầu gai động đủ loại ẩn t à n g cơ quan triệu tiểu kỳ cái này chút năm chú tâm góp nhặt rất nhiều chân quý đạo cụ theo triệu tiểu kỳ mệnh lệnh không ngừng bị lộ ra đến trước mặt hắn hắn kể từ ban đầu ở phệ thế giới muốn tiến hành một cái không phía trước đại động tác cuối cùng bị thương nặng người yêu cũng từ đó hồn tiêu ngọc vẫn sau đó liền triệt để biến thành một cái tầm bảo tử đồng dạng người chơi hắn chẳng có mục đích thu tập đủ loại chất bảo nghiên cứu đủ loại kỹ thuật một bắt đầu hay là chuẩn bị chính mình báo thù nhưng theo đối với thế giới kia hiểu rõ càng nhiều người cũng càng ngày càng mất cảm giác tăng thêm lòng dạ tiêu tan s a u liên tiếp tao nộ g bại trợn cuối cùng triệt để đem chính mình giấu ở giả tạo an d e roi bên trong dùng một kiện kiện chân q u ý đạo cụ hoặc năng lực tới gây tê chính mình hắn kỳ thực tin h tưởng so với trước kia thực lực của mình cũng không có bao nhiêu tiến bộ đến hắn tình trạng hôm nay thuộc tính chồng điện lại hoặc là nhận được một hai cái mới cao dài năng lực đã là ly mị dù gụ dù m ạ n i hắn liền phảng phất bị chém đứt c u sống cũng tìm không được nữa chạm đến hoàng kim quyền năng thời cơ nhưng cái đó trói mắt người trẻ tuổi sau khi xuất hiện hắn nhìn xem một cái cái đã từng đau đớn tuyệt trông hiện thế người ở đối phương chiếu dọi xuống bắt đầu trở nên hạnh phúc đến mức ngay cả hắn cũng không nhịn được hiện t ư ở n g đứng lên nếu như là cái này cá nhân mà nói có thể hay không có thể để cho chính mình triệt để giải thoát đâu thế là hắn tìm tới cửa mà cuối cùng khi hắn từ đối phương trong tay cầm tới vậy có quen thuộc hương vị áo giáp m ạ n h vụn hắn mừng rỡ như đ i ê n cái này một ngày cuối cùng là đến bốn triệu tiểu kỳ từ một cái bao trang nhất là tinh xảo trong hộp lấy ra hai mai tản ra ánh sáng nhạc huy trường mà phía dưới nhưng là hai khoả không ngừng hơi hơi dùng đậu trứng triệu tiểu kỳ cẩn thận từng ly từng tí giống như nâng g lấy hai mai chân bảo hiểm thế hắn kể từ ý thức được chỉ bằng vào chính mình cơ hội không có cơ hội báo thù sau đó hắn liền một thẳng tại khao khát những cái kia chư thiên thế giới bí ẩn đạo cụ cùng bí bảo giống như là t í c h c h ứ a cứu cực phó sợ thần c h i cạn hắn tự nhiên cũng là có chú ý chỉ tiếc biết được vật kia chân quý người nhiều lắm lấy tài lực của hắn cũng không cách nào nhận được sau đó hắn trong lúc vô tình thấy được khác một loại đồ vật hoặc có lẽ là khác một loại hình thức sinh mệnh hắn không có trước bất kỳ ai lộ ra bắt đầu không ngừng truy tìm tin tức đồng thời cuối cùng được đến cái này hai khỏa hắn thấy có thể phá vỡ thế giới chứng. chiêu, khác cái con cấp tốc ngực cạt được cụ, cạt cũng chính cái cái đó thể thế một tay một chiêu, một tới, tồn một tấm thu Triệu Tiểu kỳ cũng không biết phá Hắn pháp pháp hợp. không mình để vỡ giới lồng người dung dối nội nền này mở làm ma ma mạch bộ bay ra, Kỳ đạo sau u y nghĩ h coi được y không, không kế thậm chí hắn hướng đông cổ thổ lộ kế hoạch của mình hết thể đông cũng trước dám cổ của đó, đ lộ ề là hắn thử. diễn Sau đó một kiện kiện đạo cụ bị triệu t i ể u kỳ lấy ra tạo hình kỳ lạ trái cây phong ấn đạo cụ cần trục ẩn chứa kỳ lạ lực lượng bến, có trí năng ạt mò bốn triệu t i ể u kỳ đồng thời không biết thế giới kia bây giờ t h ă n g duy tiến vào chân thực giới sau đó sẽ như thế nào dù sao lấy tình huống ban đầu đến xem thế giới kia đã cách hủy diệt cũng không xa nhưng hắn hay là đem tất cả chính mình cho rằng có thể phát huy được tác dụng đồ vật hết t h ể cầm lên sau một lúc lâu khuôn mặt tinh xảo thiếu niên lung nguyệt mang theo một chỉ đặc thù chú linh xuất hiện tại trước mặt đông cổ đông cổ mắt nhìn đối phương cái kia chú linh rất rõ ràng là kèm theo không gian chứa đựng thuộc tính đặc thù chú linh bị triệu t i ể u kỳ lấy ra làm làm không ở giữa túi sử dụng cái này chứng minh đối phương mang theo đạo cụ nhiều đến người chơi bạn c ă n bản, bản tồn phóng bất hạ n ngư ợ c lại là đ triệu tiểu kỳ trên mặt không có chút nào phía trước bộ kia dáng vẻ khổ đại cứu thâm hắn xoa xoa cái mũi cười đáp ta chính là một cái nhân viên hậu cần đi dù sao cũng phải có hậu nhân viên tiếp liệu dáng vẻ hắn cũng không đệ bụng hắn tiếp tục cảm thụ được cái kia mê ẩy mê ẩy bên trong triệu hoán đại khái bởi vì chân thực giới phực kỳ thành phố đã tan nát vô cùng cư dân số lượng cũng giảm b ấ t đến năm trăm người mặc kệ vẫn là cơ bản cùng bản thân thế giới sinh ra g ạ ý thức cũng đã mờ nhạt đến sắp tiêu thất đối phương nghi thức triệu hoán chậm chạp khó mà neo chắc đến trên thân đông cổ đông của một bên cạnh tiếp tục kiên nhận trợi một bên cạnh hỏi trước ngươi nói ngươi có biện pháp đi theo ta một lên tiến vào nhiệm vụ lần này không giống với những cái kia thông qua truyền thống môn truyền thống phổ thông nhiệm vụ la tiến vào vốn nên là chỉ có hoàng kim giai mới có thể tiến vào chân thực giới nhiệm vụ đặc thù bình thường đạo cụ căn bản khó mà truy tung đến đông cổ dấu vết triệu t i ể u kỳ n g ư ờ i lời đối với đông cổ ném ra ngoài hai kiện đạo cụ ngươi thu được đặc thù đạo cụ bộ kỳ b ả n ngươi thu được chú văn cạt rna cải tạo giải phẫu đông cổ nhìn xem tới tay hai dạng đạo cụ lúc này cũng biết phía trước lần kia dương viễn bình cho mình sưu tập được rna cải tạo giải phẫu đến cùng là từ trong tay ai bắt được mặt khác, hắn cũng không thể không công nhận cái này cái triệu tiểu kỳ thành kỳ mạch suy nghĩ chương sáu trăm hai mươi hai tiến bảo chân thực giới chương sáu trăm hai mươi hai tiến bảo chân thực giới đông cổ tâm niệm một động sau lưng dần cạt mở ra kỳ lạ chú văn lực lượng lập tức bao phủ triệu tiểu kỳ toàn thân triệu tiểu kỳ k ề m chế chính mình bản năng xúc động tất cả linh áp co và ở thể nội sửa chữa t r ù n g tộc v i l o n g phía dưới m ộ t khắc trên thân triệu tiểu kỳ liền dài ra kỳ lạ lân phiến đỉnh đầu cũng sinh ra sừng hắn có chút hiếu kỳ sờ lên chính mình sừng cái này cũng là hắn thứ nhất lần trên người mình sử dụng cái này loại chú văn hắn phát hiện chính mình mặc dù chủng tộc bị sửa đổi cũng không có thu được bình thường trong thế giới nhiệm vụ những long tộc kiên nên có được cường đại lực lượng cái này trương chú văn cạn chỗ cường đại ở chỗ trên khái niệm sửa chữa nhưng lại cũng không sẽ làm lực lượng bên trên sửa đổi bởi vậy triệu tiểu kỳ tâm bên trong cũng bóp tắt một chút không thích hợp kế hoạch đông cổ nhìn xem bộ dáng đại biến triệu tiểu kỳ tung tung trong tay đỏ trắng xen nhau cổ kỳ bản có chút nghiêng ngẫm nói ngươi liền cái này dạng tùy ý ta đem ngươi bắt được không sợ ta đối với ngươi lên không tốt tâm tư triệu tiểu kỳ cái này loại cách làm ngược lại là đích xác có thể cùng chính mình tiến vào chân thực giới nhưng người bởi vì một sáng đông cổ sử dụng bổ kỳ b ả n đem bị sửa lại c h ú n g tộc hắn tóm lấy như vậy hắn trên thực tế đã trở thành đông cổ một cái triệu h o a n vật muốn trùng hoạch tự do chỉ có thể chờ đợi hắn đem hắn từ trong bổ kỳ b ả n thả tiếp đó hắn nghĩ cách xua tan đi trên người mình chú văn lực lượng nghe được đông cổ lời nói triệu tiểu kỳ không thèm để ý chút nào k h o á t k h o á t tay n g ư ờ i đường đường bị tờ muốn hại ta một cái triệu tiểu kỳ có ích l ợ i gì hắn đối với triệu tiểu kỳ k h é t tặng cũng không có nói cái gì chỉ là tiếp tục ước lượng lấy bổ kỳ bạn ngay tại triệu tiểu kỳ đã làm tốt chuẩn bị tâm lý tùy ý đối phương bắt giữ chính mình lúc đông cổ trợt nói một cái tri s ắ c thực không có tác dụng gì nhưng nếu như là một cái vận mệnh màn trời quyến ra đâu triệu tiểu kỳ động tác một ngừng lại phản p h ấ t tinh vi máy móc c ả sắc một giống như cùng lúc đó cái tia như có như không cầu nguyện âm thanh bắt đầu trở nên rõ ràng một chút không khí bên trong ma lực tại sao động tại cái nào đó ý chí cường đại kêu gọi tới cái này chút ma lực đang không ngừng được tạo nên hình thành dựa theo một loại nào đó cổ lao sắp xếp miêu tả lấy thần bí phát t r i n triệu tiểu kỳ đồng dạng cảm giác được cái này một màn hắn biết đi đến chân thực giới triệu h o n sắc mờ gai thậm chí có thể một giây sau hắn liền sẽ bị cái tia đột nhiên hình thành pháp trận thu nạp mà chính mình liền đem triệt để mất đi đi tới thế giới kia cơ hội bốn nhanh bắt giữ ta triệu tiểu kỳ ánh mắt bên trong lộ ra một ti c ầ u xin thậm chí ngay cả bị hắn nói phá ẩn tàng thân phận cũng không có để ý nhìn xem đông cổ dò xét mình ánh mắt triệu tiểu kỳ thấp giọng nói ta không cần thiết ta cái gì cũng không quan tâm mang ta đi thế giới kia hết thảy ta đều sẽ nói cho người biết đông cổ cảm thụ được góc đối phương bên trong nào đó một khối phong ấn bị giải trừ số lớn ký ức bị hắn đọc đến hắn cuối cùng ném ra trong tay viên kia bộ kỳ bạn bộ kỳ ban nện ở cơ thể xuất hiện long hóa đặc thù trên thân triệu tiểu kỳ lập tức thả ra thần kỳ t i ế sáng phía dưới m ộ t khắc triệu tiểu kỳ mặt lộ vẻ vẻ cảm kích bị vô kỳ b ả n hút vào trong đó dân ma pháp trận tại không khí bên trong hình thành hắn đã có thể mơ hồ nhìn thấy khắc một cái thế giới diện mạo cái kia đen như mực không ánh sáng thành thị bên trong tóc đỏ thiếu niên cầm trong tay một trôi đứt gây thanh kiếm tại hướng pháp trận triệu h á n đồng thời cũng tại hướng thế giới cầu nguyện cùng lúc đó bị hắn cố ý cầm trong tay vỏ kiếm tàn t h i ế n đang không ngừng tản ra kỳ lạ ma lực rung động phản phất tại đáp lại một giống như đông cổ minh mạch cái này chính là đối phương triệu hắn chính mình dỡ dẫm hoặc có lẽ là kỳ thực đối phương muốn triệu hắn cũng không phải chính mình h ắ ngược cần, n lại là rời xa hết thẻ lý tưởng hương cái này trôi ép cấp phòng ngự nộ lệ phantasm hư hảo không gian càng chân thực đông cổ cảm giác bốn c h u thuộc về hiện thế vết tích tại một điểm điểm tiêu thất đầu tiên là thị giác sau đó là khíu giác sau đó liền thổi tại chính mình bên ngoài thân gió cũng biến thành thanh hôi đông cổ cảm giác chính mình chỉ là một cái chớp mắt trong nháy mắt đã đi tới khắc một phiến không gian ngươi tiến n h ậ p chân thực giới ngươi kích phát nhiệm vụ đặc thù kỳ tích bông xuống nhiệm vụ miêu tả thế giới đã sụp đổ lưu lại phực kỳ thành phố xác chính nghĩa tri tâm gọi ngươi bông xuống cứu vất p h ư ớ kỳ thành phố ban tường ba cảnh cáo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 không ngừng nói gì nhưng ở chân thực giới vận mệnh trò chơi công năng tựa hậu nhận lấy hạn chế cực lớn ngay cả ngôn ngữ phiên dịch công năng cũng không có nhưng hắn đương nhiên cũng không phải không có chuẩn bị hạ tử trong bạn ắt lấy ra một cái đặc chế máy trợ tính để vào trong thai phải có thể nghe hiểu lời ta nói sao tiên sinh thiếu niên tiếng nói thanh thúy còn mang theo nó nớt nhưng trong ánh mắt lại bảo lưu lấy rõ ràng đề phòng rất rõ ràng cho dù là chính mình kêu gọi ra người thiếu niên cũng không có hoàn toàn tín nhiệm đông cổ gật gật đầu đánh giá cái này vị hẳn là tên là e mỹ dạ xì thiếu niên ngươi chính là khi đó cưới xù ca xạ chân chơ gật đầu một cái đông cổ n h ư mày cảm giác có chút dị thường cái này cái e mị dạ xì dịu cũng không có như chính mình nghĩ như vậy dị hóa vì một loại nào đó trách nhiệm giai anh linh vẫn như cũng là nhân loại c h i thân vậy đối phương lại như thế nào làm đến loại chuyện đó t ù cả xạ lan g cảm giác được rõ ràng chính mình kêu gọi ra cái này vì có được xạ b ở nói tới vỏ kiếm lời cũng không như thế nào nhiệt tình đối phương tại tỉnh táo quan sát đến chính mình cùng với bốn chu đông cổ mắt phía trước thành thị đen như mực m ộ t phiến không chỉ là ánh sáng toàn bộ đều dập tắt càng giống là ngay cả ngoại giới ánh sáng tự phát đều chưa từng có chỉ có bốn chu cái kia mấy cái g a m đang phát tán ra hào quang nhỏiếu chiếu sáng đông cổ mắt phía trước một mảnh nhỏ khoảng cách càng để hắn để ý là cái này loại h á c ám đem chính mình phóng thích ra ma lực dần dần t h ô n p h ệ lấy hắn bây giờ năng lượng cường độ vốn nên là đến mười km cảm giác p h ạ m v i bây giờ liền một km cũng chưa tới ma lực lưu mất tốc độ khá kinh người cái này chính là cái gọi là ám n g u y ê n đông cổ từ tối cổ ba nhà nơi đó đã nghe nói chân thực giới nhật bản kỳ thực đã bị tên là ám n g u y ê n chỗ t h ô n p h ệ mặc kệ là hòn đảo vẫn là chỗ hải dương đều biến mất hết trở thành đen như mực vực sâu bởi vì nhật bản đã toàn bộ tiêu thất cho nên tự mình xuất hiện ở ám viên phía trên ngài biết cái này là nơi nào sao em nghĩ ra sư có chút kích động hỏi thăm kể từ cái kia tóc trắng mắt đỏ lão đầu rời đi về sau hắn đã lâm vào mê mang chỉ có thể vô í c h nhiên dựa theo s a bờ phía trước lưu lại kế hoạch không ngừng tìm rời xa hết thể lý tưởng hương em nghĩ ra sư suy nghĩ cũng không thể ngăn cản đông cổ đọc đến đông cổ trong nháy mắt liền thu được không thiếu tin tức cũng tỉ như s a bờ đã tiêu thất cùng với cái nào đó cùng mình có chỗ liên hệ cơn giả cứ nhiên bị chính mình trước giờ đưa đến lý này thì dù cả xà lan ngươi tại sao lại tại trong nếm thử loại sự tình này vạn một triệu hắn đến cái gì ác ma ta nên làm thế nào cho phải nữ nhân â m thanh i mặt b mà dừng hắn thấy được đứng tại trong ma pháp trận đông cổ đông cổ đánh bạch sắc tóc trong bóng đêm rất là nổi bật cầm t r ú c đao phụ gì m ũ dạ tại gạ tản ra cùng bốn c h u âm vũ khí tức hoàn toàn khác biệt không khí nàng phản phất không phát hiện được cái kia trong bóng tối nồng đậm dị thường khí tức chỉ là tự mình lấy thị giác của người bình thường muốn t ỏ do kẹt e mi dạ xì dịu đông cổ nhìn về phía đối phương chào hỏi nói nha p h i kỳ tri hổ ta cũng không phải cái gì ác ma phụ dị mụ dạ tại gạ bị hắn kêu lên ngoại hiệu trong lòng khí nhưng cái này loại cảm gi nàng phía trước đã nhặt được một cái người kia cường đại lực lượng để cho nàng cũng có chút giật mình may m à đối phương chúng quy làm tợn dò tẹt chính mình cùng xủ cả xà lan cho nên đối với đồng dạng thần bí xuất hiện đông cổ phụ dị mụ dạ tải gà ngựa khí cũng hòa hóa lại nàng đang muốn mở miệng một đạo tản ra nồng đậm ác y âm thanh từ sau lưng nàng vang lên a cái này không phải cái kia một thương đem ta đưa đến cái này cái thế giới thánh nhân tiểu quỷ sao vì hạ m à ố c the g ì tật toàn thân tản ra mãnh liệt ma lực từ phụ dị mụ dạ tải gà sau lưng trong phòng đi ra vô hình nào đó lực lượng trong nháy mắt xuất hiện tại trên thực kỳ thành phố không chúa cứu thế phi ảm ma óc the di tật chương 623, chúa cứu thế phi ảm ma óc the di tật phi ảm ma óc the di tật bây giờ trên thân tản ra viễn siêu di vãng khí tức đáng sợ động k h ẩ nở tới ký túc tại trong cơ thể của phi ảm ma óc the di tật cái kia cố k ỳ tích đã bị chân thực giới thảm thiết hiện trạng kích phát đến tình cảnh không thể tiếp tục được nữa thậm chí có thể nói thời khắc này phi ảm ma óc the di tật liền ở vào hắn từ đầu đến cuối huấn y tưởng đạt tới cường thịnh nhất tư thái gột di tật xịt phải bên trong chi phải chẳng lẽ dưới mắt cái này cái thế giới không phải là ngài truy tìm cái kia chính xác thế giới sao hắn đôi phi ảm ma ó không hề nghi ngờ loại này trạng thái phỉ ạ mã hóc k、okay, h e g ì tật chỉ sợ đã vượt qua bình thường hoàng kim giai người chơi hắn thực lực đã đủ để đánh nát hành tinh nói một cách khác trước mắt cái này cái đứng tại phụ gì mụ dạ tại g à người đàn ông sau lưng là một tôn từ đầu đến đuôi tại thế thần linh nắm giữ mười chữ d ạ y tất cả kỳ tích thần tới một mức độ nào đó đã trở thành mười chữ d ạ y thần linh đông cổ cũng không muốn một bên trên tới liền cùng cái này loại đối thủ trở mặt cho dù bọn hắn từng tạ i ma cầm thế giới bên trong ở vào đối địch nhưng tình huống dưới mắt rất hiển nhiên đã bất đồng rồi phỉ ạ mã hóc the dì tật cười nạo một tâm thanh nhất nhức lên trước mắt cái này cái trắng m u ố t tóc nam tử ngược lại là có một phó hảo đạm phách n g ư ờ i đối bản đại gia cũng có chút hiểu biết cái này chính là vấn đề gì người chơi đặc thù năng lực vì hạng mạ ố c the gì tật cái này mấy ngày này cũng không phải chưa có tiếp xúc qua người chơi chết ở trong tay hắn người chơi cũng có bốn năm vị nhưng hắn từ đầu đến cuối đối với dưới mắt cái này cái tên là chân thực giới địa phương cảm thấy một ti không hiểu Tỷ cái cái thế giới tồn tại, thù thế. thể thoát t như, này như Không nhóm chỉ cái cái cái đặc có giới là ly gì gì mạ vì cái này cái đem chính mình cùng mạ dịn nhóm trục xuất đến cái này cái thế giới kẻ cầm đầu đến phi ạ mã ốc the dị tật rất có hứng thú hiểu rõ một phía dưới từ đầu đến cuối mặc dù cái này cái thế giới đối với hắn mà nói đích xác gọi là chính xác thế giới trong cơ thể của phi ạ mã ốc the dị tật ký túc lấy hủy diện hành tinh tái hiện mười chữ dạy thần thoại bên trong khổng lồ lực lượng nhưng cái này cố lực lượng lại chỉ có thể tại chính xác thời cơ được phong thích thông tục tới nói phi ạ mã ốc、okay, the dị tật kỳ thực là theo thời thế mà sinh lời là mang theo mười chữ dạy cứu vớt thế giới kỳ tích mà tồn tại đặc thù cá thể hắn đối mặt nhân vẹn vẹn chỉ cần phất tay một kích. vô hình thứ nhì chỉ tay phải liền sẽ lấy vừa vặn có thể đánh trúng tốc độ của đối phương cùng vừa vặn có thể đánh bại đối phương lực lượng bạo phát đi ra nhưng vì 암 ma m hóc k h e gì tật vẫn chưa đủ cái này loại phương pháp sử dụng cho nên hắn khát cầu địch nhân lớn nhất cùng chính xác nhất thời cơ tại ma cấm thế giới hắn sở dĩ hăng hái không chế mười chữ dạy muốn thúc đẩy thế giới ma pháp cùng khoa học thế giới chiến tranh toàn diện cũng là bởi vì chỉ có khả năng tại loại kia sụp đổ thế giới dần trong chiến tranh thế giới mới có thể dẫn dắt đến trong cơ thể hắn cái kia cố lực lượng hoàn toàn b ộ c phát để cho hắn hoàn thành cứu vớt thế giới số mệnh phi a ma óc the dị tật xưng là đem thế giới biến thành chính xác dáng vẻ mà lúc này cái này cái thế giới vệ tan thành không còn hình dáng liền nói cái này cái tên là phự kỳ thành phố địa phương nhân loại tồn tại vết tích đã sắp tàn biến thuộc về người cùng thế giới lực lượng đồng thời tại tiêu tan mà đổi thành một c ố hoàn toàn không thuộc về nhân loại hoặc có lẽ là hoàn toàn không thuộc về loại linh trưởng lực lượng không ngừng tại lan tràn hắn lực lượng lấy được gần như hoàn toàn phong thích nếu như nói có cái gì chưa đủ mà nói na thiệu thị trong cái này cái thế giới tựa hồ mười chữ dạy kỳ tích cũng không phải là tập trung ở chính mình thân thượng một người bốn phì ảm mạ óc k h e dì tật bị phủ dị m ù dạ tải g ạ coi như chúa cứu thế một giống như cung dưỡng phì ảm mạ óc k h e dì tật cũng từ cái này loại sứ mệnh bị thông suốt quá trình bên trong lấy được cảm giác thỏa mãn cái này mới là phì ảm mạ óc k h e dì tật không có ở nhìn thấy đông cổ đệ nhất thời gian liền đem đông cổ triệt để thực chất đánh chết nguyên do đông cổ mặc dù không cách nào đọc đến phì ảm mạ óc k h e dì tật tư duy nhưng tâm tư khác cực kỳ nhạy cảm tại phì ảm mạ óc k h e dì tật là mở miệng trước mà không phải trực tiếp một bàn tay vỗ xuống tới liền ý thức được đối phương kỳ thực đối với chính mình cũng không có định ý lớn như vậy mà phì ảm mạ h ố c the dị tật ngoài ý muốn xuất hiện càng l à để hắn đối với chi sau kế hoạch nhiều hơn mấy phần nắm chắc cùng nói là người chơi đặc thù năng lực không bằng nói là ta cá nhân năng lực à. ta đối với cái này cái thế giới cùng với khác thế giới đều có một hiệu chút ít đông của một bên cạnh trả lời phì ảm mạ h ố c the dị tật mà nói một bên cạnh từ trong bạn đặt lấy ra viên k i ê n màu đỏ bộ k ỳ bạn thiện tay vứt ra ngoài trong một đạo lam sắc tia sáng đồng dạng giữ lại mái tóc màu đỏ khuôn mặt tinh xảo thiếu niên thân hình từ trong xuất hiện lung nguyện triệu tiệu kỳ ngồi sổm trên mặt đất h ã n tinh tế lục lọi xi、si、mang mặt đất sau đó đứng、dậy. hai tay mở ra mạnh liệt linh áp trong nháy mắt khuếch y thẳng ra hắn gần như tham lam hút vào p h ư kỳ thành phố khí tức Phi ả mã ốc the g ì tật ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt nhìn xem cái này cái mới xuất hiện tiểu g i a hỏa hắn một mắt liền có thể cảm giác được thân thể đối phương cùng linh hồn không c ầ n đối bộ kia khuôn mặt tinh xảo tóc đỏ bộ dáng thiếu niên càng làm cho phi ả mã ốc the g ì tật hư lệnh một âm thanh đứng tại càng đằng sau một chút tiếp cận hắc cám chỗ e mị dạ xì dịu nhưng là đối với triệu tiểu kỳ lúc này hình dạng có chút ngạc nhiên hắn luôn cảm giác cái này bộ dáng cùng mình có mấy phần rất giống triệu tiểu k hắn nhìn thấy hắn đã đem chính mình từ trong bộ kỳ bản triệt để thả mà hắn cũng lấy ra một tấm phụ trú d á n tại trên người mình những cái kia long hóa đặc thù rất nhanh tiêu tan triệu tiểu kỳ tâm bên trong cũng nối lòng một khẩu khí mặc dù hắn tự tin đ ông cổ sẽ không thật sự đối với chính mình như thế nào thế nhưng loại cảm giác thân bất do kỳ đích xác không t h o ả i mái trung h ạ c h tự do thân hắn lập tức phát giác được một cỗ phảng phất mang theo cảm giác nóng rực ánh mắt hắn bay đầu đi hai mắt bên trên kính sắt chỏng trong nháy mắt bạo liền ngươi vì h ã mạ ốc the dị tật cường đại hoàn toàn vượt ra khỏi hắn cái kia tự chế kính mắt có khả năng quét xem năng lượng c vì ạ m g mã hốc the gì tật thấy thế đối với triệu tiểu kỳ triệt để mất đi hứng thú cái này cá nhân thực lực hoàn toàn không đủ để để cho hắn nhiều chú ý mấy phần ngược lại là em mỹ già xì dịu chủ động tiến lên mở miệng nói tiên sinh ngài cũng là t r i ệ u triệu, triệu hoán m à đến anh linh sao triệu tiểu kỳ nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình dung mạo lờ mờ cùng mình trong ấn tượng cái kia hài đồng có chút tương tự thiếu niên làm mặt lạnh tới nói em mỹ già tờ s cờ tự tên kia đâu em mỹ già xì dịu sắc mặt một biến vốn bã sắc rõ rằng hắn trên một đạo đen như mực cả tử bỗng nhiên từ trong bóng tối xuất hiện một kích xe rách không gian toàn bộ quảng trường đều trong nháy mắt bị xe đứt phòng ốc mảnh vụn trực tiếp bị hút vào không gian trong cái khe cái này một k í c h là đột ngột như thế triệu tiểu kỳ hoàn toàn không có cảm giác được hắn cũng là bỗng nhiên một trấn một xóa lưu quang trong nháy mắt từ trong vỏ kiếm b ộ t phát e bị dạ xì xứ thậm chí hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ trên mặt vẫn là nhớ tới cha nuôi yêu thương vê anh một chỉ vô hình cự thủ ầm vang đệ xuống không gian từng khúc ra bị nẻ cái kia ẩn thân ở trong bóng tối quái thu phí công gạo thét nhưng p ì ảm ạ óp khe dị tật lực lượng hoàn toàn nghiền ép nó chỉ là trong n h y mắt liền dẫn ý ch một cái đến một trăm m không ở giữa khe hở đem cái tia đen như mực ma vật và tầm v a n g đánh bay biến mất ở phía chân trời phù dị mụ dạ tại g ạ lúc này mới phản ứng lại nàng nghĩ mà sợ đem hẹ mị dạ xì dỗm vào trong l ự c hẹ mị dạ kỳ dị sủ gụ trước khi chết đem cái này h à i tử giao phó cho chính mình nàng không dám tưởng tượng nếu là vừa mới xủ c ả xạ lan g bị quái vật giết chết chính mình nên làm thế nào cho phải triệu tiểu kỳ bây giờ trái tim mới bắt đầu nhảy lên kịch liệt không hề nghi ngờ vừa mới quái vật kia là hoàng kim g i i ma vật bốn nếu như không phải cái này cái tóc đỏ nhân vật trong kịch bản chính mình sợ rằng sẽ bị cũng dẫn đến thuấn s á t đi cái này chính là chân thực dưới sao triệu tiểu kỳ hít sâu mấy ngụm ép buộc chính mình tỉnh táo lại cũng không ngừng từ trong bàn ác bắt đầu móc ra các loại máy giò đồng thời một khối cảm giác khoa học kỹ thuật mười đủ đơn bên cạnh k í n h mắt bị hắn đeo dai ở trên mắt trái ngươi đeo dai đạo cụ chiến lược máy giò tích tích tích tích tích tích bốn trong nháy mắt cái này cái đặc thù trên mắt k í n h bắt đầu c h ấ p động vô số điểm đỏ triệu tiểu kỳ sắc mặt tái nhật quay đầu nhìn về phía phực kỳ thành phố trong bóng tối một cái cái con số không ngừng bị tiêu chí đi ra bên trong đơn giản chính là đ ị a n g ụ c ca chương 624. -A t i mươi b ị atati amad chương 624, -A t i mươi b ị atati amad chương 624, -A t i mươi b ị atati amad giống không giống nhân loại dần tiếng giống ở trong tối bên phía trên quanh quần tại trong phực kỳ thành phố cơ hồ trong nháy mắt giống như báo quá cảnh vừa mới bị đánh nát quảng trường dân hòn đá cũng bị cuồng phong thôi động không ngừng va chạm điện ém bở không ngừng từ những cư dân kia khu lấp lóe nghe được cái này tiếng giống mặc kệ là e mỹ dạ xì dịu phụ gì mụ dạ t ạ i ga vẫn là đông cổ cùng triệu tiểu kỳ cũng là trong nháy mắt đẻ xuống trái tim của mình bọn hắn cảm giác b u ồ n tim của mình đang ẩn ẩn cảm giác đau đớn liền phảng phất chính mình tồn tại mới bắt đầu liền đã lưng beo một loại nào đó tội nghiệt đang tại hiện ra không chỉ là bọn hắn liền vì ảm mạ hóc the gì tật cái này cái bây giờ đã siêu việt phần lớn thần linh tồn tại lúc này cũng là c h o mày lấy tay vớt ve trái tim của mình lại tới một cái sao Vì ảm mạ hóc the gì tật nhìn một mắt phụ gì m ù dạ tạ ga ở người phía sau lo lắng ánh mắt bên trong đàng không dựng lên h ắ n cũng đồng thời đạp không dựng lên mỹ dạ xi dịu đưa tay ra một phía dưới lại không có được tới triệu tiểu kỳ cũng chuẩn bị thăng sổ dạ thời điểm mỹ dạ xi dịu gắt gao kéo lại hắn tóc đỏ thiếu niên khẩn trương nói đ ừ n g đi đông cổ đứng tại trên không bốn chu một mảnh h ắ cám hắn không rõ ràng cái này loại đem quang cùng ma lực một lên thôn vệ h ắ cám là ám viên đặc tính vẫn là bây giờ phực kỳ thành phố điểm đặc biệt nhưng cái này loại hoàn cảnh với hắn mà nói khá bất lợi vì hạng mạ h ó c the gì tật cấp tốc thăng vào cao không đông cổ chú ý tới một cái vô hình cái bị phì ảm m à ố c k h e gì tật vượt qua đông cổ đồng dạng xuyên thấu qua cái k i a một tầng cái thật giống như xuyên qua một tầng loại bọ tạp chất màng mỏng đông cổ xuất hiện tại trong thiên không thiên không phía trên cũng không có bất luận cái gì che chắn hắn ma lực cũng cuối cùng bắt đầu hướng về mặt bốn tám phương phát tán ra hắn q u n người cuối cùng thấy được tiếng k i a đáng sợ gào thét bản thể hai chỉ dần sừng con hướng phía sau kéo dài đến một trăm m dần ma long đang đứng sừng ở đen như mực trên biển lớn cái k i a phiến đen như mực biển cả bằng không xuất hiện tại ám viên phía trên phảng p t đã đem ám viên lấp đầy lơ lửng ở ám u y ê n phía trên cực kỳ thành phố bây giờ đã bị đắm chìm vào tại cái này phiến đen như mực trên đại dương ba o la giống nói là ma long nhưng cơ thể còn bảo lưu lấy một chút nữ tính đặc thù cái này cái tồn tại lại độ ngửa đầu hướng về phía phỉ ả mà ốc ke h gì tật phát ra gào thét đó là sinh mệnh mẫu thân tại đối với tất cả người chi khái niệm ở dưới sinh linh phát ra phẫn nộ chất vấn bị ạt thì ạ m ặ t cái này là mẹ sổ b ổ tạ m ì ạ thần thoại hệ thống da phả bên trong sáng t h ế cột chúng thần mẫu thân sinh mệnh tri nguyên dựng d ụ n tất cả sinh mệnh cũng không chú ý hết thể yêu lấy tất cả hải tử nhưng lại cuối cùng bị tất cả đứa bé vứt bỏ ta dựng dục đông đảo sinh mệnh đã từng bị chúng sinh yêu nhưng bọn nhỏ lại đem ta xem như cầu nhảy đồng thời cách ta mà đi ta nghĩ một thằng yêu lấy bọn hắn muốn bọn hắn vĩnh viễn lưu lại bên cạnh ta chẳng lẽ ta yêu cũng là sai sao thần nắm giữ đối với tất cả loài l i n h trưởng hoặc có lẽ là tất cả từ m â u thai bên trong sinh ra sinh mệnh tiến hành áp chế quyền hành thần nắm giữ đơn độc hiện ra tại bất luận cái gì bất luận cái gì thời không quyền hành tất cả thời gian hệ năng lực thời không hệ nghịch lý năng lực cùng với diễn sinh ra tức tử năng lực đều không thể đối với thần sinh ra hiệu quả thần trưởng quản l ấ sinh mệnh tri màu đen sinh mệnh c h i hải bên trong ẩn chứa vô tận ma lực, đồng thời sẽ không ngừng để cho thần sinh ra mới đáng sợ ma vật đồng thời tất cả rơi vào sinh mệnh c h i hải sinh vật đều đem có thể bị thần tùy ý cải tạo mọc thêm d u n g hợp hoặc dị hóa cái này là một tôn không nghi ngờ chút nào thần linh nhưng bây giờ cái này tôn khi xưa sáng thế g ộ t lại hóa thành bị hạt t ẩ y một lần nữa quay về đến trên thế giới đồng thời giấu trong lòng hướng tất cả loài linh trưởng báo thu ác ý bắt đầu hướng mình bọn người khởi xướng tiến công đông c ủ cái này thời điểm đã minh mạch trong bóng tối kêu ma vật đến cùng là cái gì cũng không phải chính mình trước đây nghĩ Phải thế giới sinh ra ma mà là bị bị a tí a mạt gọi ra cường đại ma vật cơ hồ mỗi một chỉ cũng có nhất lưu sệ vạn anh linh chiến lược triệu tiểu kỳ không để ý em ý dạ xì dịu ngăn cản xuyên qua cái, cái đi tới trên không hắn nghe được vậy để cho trái tim của hắn r u n g mạnh t ừ n g giống đang muốn quay đầu nhìn lại đông cổ lại nói ta khuyên ngươi đừng dùng cặp mắt k i ế g kia đi xem lúc này cái kia hai vị nếu như ngươi còn muốn giữ lại cái này kiện đạo cụ lời nói triệu tiểu kỳ tâm bên trong một kinh đông cổ có thể nhận ra hắn đeo dai cái này kiện đạo cụ hắn cũng không hiếm lạ nhưng hắn lời nói bên trong lời nói bên ngoài ý tứ rõ ràng là cái này hai vị có cho khả năng để m ắ trong kính mình của bảo lòng hắn nói nếu không phải phi ảm ạ h ó c k h e gì tật ở đây chỉ sợ chính mình bây giờ liền phải gọi ra đợt nổ công phòng h ắ thừa dịp phi ảm mạ hóp the dị tật bây giờ không hiệu phát huy chúa cứu thế t h u c tính hắn nhất thiết phải làm tình tưởng trước mắt tình trạng e mỹ dạ xi dịu nhìn thấy chính mình tâm tâm niệm niệm anh linh cũng không có như cùng những cái kia xuất hiện tại trong người chơi một dạng bị bị ắt cùng phi a mà ạ ố c k h e gì t ấ t giết chết trong lòng hơi lòng đông cổ mấy người cấp tốc đi vào cái này ở giữa tương đương rộng rãi trong biệt thự trong phòng khắp nơi đều là ma thuật cải đông cổ thấy được rất nhiều game ma thuật c ả tử tại mấy người đều sau khi đi vào đông cổ móc ra ba đoạn đứt gãy vỏ kiếm e mỹ dạ xi dịu sắc mặt một biến có chút khó có thể tin nói cái này chính là rời xa hết thể lý tưởng hương ạ và lòn đông cổ gật g ậ đầu thở dài nói ta đại khái minh bạch ngươi vì cái gì muốn có được cái này kiện nỗ lệ phantas đáng tiếc cái này đồ vật sớm đã hóa thành m ạ n h vụn ẹ mỹ dạ suy dịu lảo đảo hai bước không thể nào tiếp thu được cái này cái thực tế thế nhưng là xạ bờ nói cho ta biết rời xa hết thể lý tưởng hương hạ vạ l ò n là mạnh nhất trên thế giới cả cái cho dù đối mặt bị ắt cho dù đối mặt những quái vật kia đông cậu nghe được tên quen thuộc thuận thế hỏi xạ bờ là ngươi anh linh sao hiện tại ở đâu bên trong dù cả xạ lan g lắc đầu hắn còn chưa mở miệng triệu tiểu kỳ đã mở miệng nói trong miệng hắn xạ bờ hẳn là ẹ mỹ dạ kỳ dị sủ gù bên người cái kia kiếm sĩ anh linh bây giờ chỉ sợ đã dù cả xạ lan g ngay vậy mặt lộ v ẻ bi thương xạ bở tiểu thư cùng đại gia một lên chết trận đông cổ một x ứ ơ n g sở không nghĩ tới ngốc mao vương đã trở về anh linh chi toạ hắn còn chuẩn bị từ chính chủ cái tia bên trong hỏi thăm một phía dưới nên như thế nào chữa trị cái này c h ô i ép cấp bậc cứu cực phòng ngự n ổ lệ phèn tassng cái tia tọ xạ cả ra triệu h o á n anh linh cái này một điểm triệu tiểu kỳ cũng không biết hắn lúc đó tiến vào thời gian tiết điểm vừa lúc là cuộc chiến chen thánh trong lúc đó hắn bắt đầu cùng e mị dạ kỳ di sủ gù hợp tác diệt trừ không thiếu định nhân nhưng hậu kỳ hắn bởi vì muốn đem vận mệnh màn trời tiếp đón được cái này cái thế giới đã hắn chật vật thoát ly thời điểm cuộc chiến chén thánh cũng không kết thúc nhưng thế giới đấy thăng duy thí luyện cũng đã bị mở gai tên là sứ đồ tồn tại bắt đầu xuất hiện thậm chí còn có những tinh cầu khác quái vật bắt đầu đ ù n g xuống thế giới một phiến phá diệt chi thế đó là hắn thường xuyên nhớ tới đều biết r u n sợ hình ảnh e mỹ g i ả si duy thí lắc đầu nói vị yêu kim sắc vương kể từ bị tự xưng kỷ s ụ c h ạ c h ngươi bên trong kỳ tu bị bởi vì áo cổ lao giả đánh l u i sau đó liền từ bỏ chi phối p h ư ợ n g kỳ thành phố mục tiêu không biết phải chăng còn tại trong phực kỳ thành phố triệu tiểu kỳ không có phản ứng nhưng hắn lại bỗng nhiên ngầm đầu Hắn nghe đúng ư ư ợ c cái một khó l tên t kỳ sụ rồi n g trong vì áo cổ cái ổ c này cái tên có lẽ có chút của hiểu, nói ngoại hiệu tên thì lên nhưng nếu như nói lên ngoại hiệu của hắn, khó lẽ đáng ơ n giản rất nhiều game ông nguyên game rất ma đạo o x y cả đột có lầy đột một mẹ ư ờ i đ á nhân lui mặt trang thì mặt văn đúng rồi, cái mặt tìm mặt chùm trang mệt gùn văn bốn. Đúng này n h đám nhân vật đích thật là tồn tại ở cái này cái thế giới đông cổ lúc này đã tờ ép c ờ thực cảm nhận được chân thực giới đáng sợ cái này loại trần nhà cấp nhân vật tại chân thực giới bên trong chỉ sợ số lượng coi là thật không thiếu Chương chương sáu trăm hai mươi lăm mặt gần đứng ở thiên không phía trên p h ì ả mã óc the gì tật bây giờ chân thực giống như chúa cứu thế một giống như một người tự mình đứng tại phực kỳ thành phố bên ngoài liền đem đáng sợ bị ạ t tì ả mặt ngăn tại phực kỳ thành phố bên ngoài thậm chí hắn tại lực lượng đang so sánh đối mặt cái này vị mẹ sổ bộ tạ mị ạ thần thoại hệ thống ra phả bên trong sáng thế thần minh hoàn toàn chiếm giữ ưu thế vẹn vẹn bởi vì đối phương đã hoàn toàn đã mất đi chết khái niệm mà không cách nào chiến thắng nhưng tương tự tị ạ mặt tự thân cũng không cách nào đang lục phực kỳ thành phố đứng tại trên mặt đất triệu tiểu kỳ nhìn xem phỉ ạ mã óc the d tay b ê ngược t r o n đ lại biến m để cái này l chút trải qua nhân loại ác mà sinh ra thu triệt để hủy diệt cái này tọa thành thị để cho thế giới kia vấn đề gì ước chế lực hoàn toàn tiêu thất mới là chính mình muốn làm nhất đến sự tỉnh không phải sao triệu tiểu kỳ trong nội tâm cảm xúc sôi trào mãnh liệt gần như mất k h ô n g chế nhưng một ngần đầu lại nhìn thấy một sòng kim lục xen nhau con mắt đôi t r ò n g mắt kia cùng nói là đáng sợ không bằng là thấu t r i ệ t tựa hồ có thể hoàn toàn thấy rõ thế gian hết thể bí mật ngươi chuyện muốn làm nhất thật chỉ là cái này dạng sao triệu tiểu kỳ người có thể lừa gạt thế giới tiền nhiệm người nào nhưng tốt nhất không cần lừa gạt mình a đông cổ r ứ t lời quay người hướng đi tỏ xạ cạ ra hảo c h ạ c h tỏ xạ c ả dinh không biết tung tích em ị dạ suy dữ lại bị bây giờ phực kỳ thành phố khói đen cùng với các ma thú vây ở nhà nàng đại trạch phù dị mù dạ tại ga một thẳng đứng tại bên cửa sổ, khẩn trương nhìn xem thiên không. lấy nàng ánh mắt chỉ sợ ngay cả phỉ ảm mạ ố c the gì tật thân hình đều không nhìn thấy nhưng cái này cái nữ nhân chính là một thằng khẩn trương đứng tại chỗ nàng thường xuyên đang suy nghĩ nếu như không phải nàng xen vào việc của người khác nhận được cái này cái mặc dù tính khí không tốt nhưng lại cứu vớt tất cả mọi người nam tử tóc đỏ phiệu kỳ thành phố có phải hay không đã hoàn toàn sổ đ ổ nàng không rõ ràng phỉ ảm mạ ố c the gì tật có như thế nào quá khứ thậm chí ngay cả tên họ của đối phương đều không biết nhưng lại càng ngày càng tin cậy lấy đối phương h ắ n chỉ là quét một mắt liền không lại chú ý đối phương cái này loại ý nghĩ đơn thuần người tốt tại cái này cái hoàn toàn hướng đi sụp đổ chân thực giới thế nhưng là rất khó sinh tồn đông cổ đi đến ẹ mỹ dạ xì dịu trước người nói ta bây giờ phải đi tìm có thể chữa trị rời xa hết t h ể lý tưởng hương ạ vạ l ò n người tại ta chở vậy trước vô luận người dùng phương pháp gì lưu lại trên trời cái tiên một vị minh bạch sao dù cả xà lan g ẹ mỹ dạ xì dịu bây giờ n ê n kỷ còn lâu mới có được đ ạ t đến trong kiếp trước phim theo mùa như vậy thành thục tư thái đông cổ phỏng đoán thời k h ắ c này thời gian điểm chỉ s ợ thứ tư lần cuộc chiến tranh thánh kết thúc cũng không lâu hắn từ triệu t i ể u kỳ trong trí nhớ thấy được chén thánh bông xuống một màn nhưng triệu t i ể u kỳ cũng ở đó thời điểm bị cưỡng chế rút lui thế giới hướng đi sụp đổ thế cục hôm nay đông cổ nhất thiết phải làm tin tưởng cái kia bị ô nhiễm đại thánh bôi phải t r ă n g tạo thành tương ứng c ạ v ă n g dội mà giờ khắp này p h ự c kỳ thành phố hoặc có lẽ là chân thực giới có khả năng hai người nhất định là biết được tình huống thật hắn một chính là e mị dạ s ỉ dưỡng trong miệng bị g h e ông đánh bại sau biến mất vàng nóng ánh dịu ra đẹp cái cái này vị đệ mị gột xệ bạn có được gần như đỉnh cấp anh linh tính năng cùng thực、lực. mà đổi thành một vị nhưng là tiềm ẩn tại t h ự kỳ thành phố sống sót vượt qua năm trăm năm đại ma thuật sư, cái này hai vị đều sống sót lời nói bốn em ỹ giả xi dịu mắt nhìn thiên không hắn s o n g quyền nắm chặt lập thể trở thành đồng bạn của chính nghĩa hắn lúc này vì mình bất lực mà đau đớn hắn không thể không một lại cầu trợ ở cái này chút kẻ ngoại lai mặc kệ là phì a mà h ố c the gì tật cũng tốt hắn cũng thôi cái này chút kẻ ngoại lai cao cao tại thượng bô thí mới là bọn hắn cái này chút phật kỳ thành phố người bình thường có thể sống sót tiếp hy vọng cái này phần cảm giác nhục nhã đối với một cái thiếu niên tới nói cực kỳ nặng nề nhưng hắn vẫn siết chặt nằm đấm dùng sức gật đầu triệu tiểu kỳ không biết đông cổ tại sao muốn đối với cái này đứa bé coi trọng như thế hắn đối với ẹ mỹ dạ xì dịu nhìn với con mắt khác vẹn vẹn bởi vì đối phương tựa hồ cùng mình cái kia đáng chết đồng minh ẹ mỹ dạ kỳ dịt xù gù có chứ danh trên danh nghĩa phụ tử quan hệ đông cổ k h o á t k h á c tay quay người đi vào hát t á m âm thanh sau đó mới chuyển đến triệu tiểu kỳ bên thai triệu tiểu kỳ thấy rõ ràng chính mình tâm bên trong này liền giao cho ngươi triệu tiểu kỳ xoay người phát hiện bây giờ bên trong này thế mà chỉ còn lại chính mình một cái chiến l ư c thiên không bên trong phỉ ạ mà óp the dị tất bị p h ư ớ kỳ thành phố bên ngoài trên đại dương đáng sợ sáng thế thần thì thiếu niên ở trước mắt thể nội ma lực bạc n h ư ợ c đến gần như có thể bỏ qua không tính khác một vị nữ nhân càng là người bình thường mà thôi một cô ác ý không khỏi xuất hiện tại triệu t i ể u kỳ trên mặt nhưng không đợi mặt khác hai người phát giác triệu t i ể u kỳ bỗng nhiên một bàn tay đánh vào trên mặt mình h ã n yên lặng bay người ra gian phòng ô m g già nakut tựa ở ngoài cửa thấy rõ chính mình tâm triệu t i ể u kỳ trước mắt giống như xuất hiện khác một đạo thân cả người kia mắt ngọc mảy ngài nụ cười rực rỡ phản p h ấ t không biết tuyệt mong là vật gì tiệu kỳ ngươi biết sao cái này cái thế giới các ma thuật sư giống như cũng không nguyện ý công khai siêu năng lực lượng tồn tại bọn hắn nói nếu như thần bí không còn như vậy tất cả mọi người đều làm mất đi lực lượng chúng ta muốn hay không giúp bọn hắn một đêm nữ tử nụ cười bên trong mang theo kích động có gia tâm cũng có chân thành cái này cái thế giới kèm theo thần kỳ quy tắc theo nhân loại văn minh phát triển thần minh nhóm thời đại liền bị kết thúc huyết tưởng nhóm sinh vật toàn bộ đều di chuyển đến thế giới bên trong tầng đem biểu thế giới hoàn toàn l ư ợ n g độ cho loài linh trưởng sinh vật bên trong nhân loại mà nhân loại bên trong ma pháp cũng theo phát triển văn minh dần dần x u n dốc bắt đầu không hiện lưu giữ lại truyền thừa đều lấy ma thuật sư tự xưng tất cả cuối cùng có thể bị ma pháp bên ngoài thủ đoạn sáng tạo hiện tượng cũng không thể xưng là kỳ tích những thủ đoạn kia cũng sẽ không thể xưng là ma pháp cái này là cái này chút ma thuật sư nhóm tự ngạo cùng truy cầu đồng thời cũng là bọn họ bi a i thần bí truyền bá càng rộng như vậy lực lượng liền càng là phân tán cho nên cái này cái thế giới siêu phàm lực lượng vĩnh viễn hạn chế tại trong tay số ít người triệu tiểu kỳ cùng nàng giá tâm bừng bừng muốn làm cái này cái thế giới mang đến hoàn toàn khác biệt lực lượng tên là vận mệnh màn trời siêu vị trong hồi ức triệu tiểu kỳ ánh mắt rất nhanh mờ mịt đông cổ mỗi đi một bước liền có một đạo đồng dạng phân thân từ phía sau xuất hiện sau đó hướng về phương hướng khác nhau đi tới chỉ là p h ú t chốc liền có mấy trăm nói thân cả đi xuyên qua trong bóng tối tại cái này p h i ế n ngay cả ánh sáng đều không thể xuyên thấu trong bóng tối ẩn dấu bị ạt thì ạ m ạ t đào tạo ma vợ có lẽ cũng còn cất dấu bởi vì thế giới lý lẽ sụp đổ mà sinh ra ma vợ bởi vì mà hắn bây giờ tay trái hư giữ tại gian ạ cột phía trên vô cùng đề phòng hoành hoành tiếng nổ từ đông cổ phân thân đi tới phương hướng xuất hiện đông cổ nhưng là thân hình một chuyện đội phương hướng tiếp tục đi tới hắn cũng không phải không cách nào địch qua cái này chút ma thú nói cho cùng cuối cùng chỉ là ma vật mà thôi nhưng muốn tại cái này loại thời khác liền thể hiện ra chính mình bằng hoặc khác chiêu số thực sự không khôn ngoan đông cổ trong tay tìm người thủ trưởng hoàn toàn không thấy hắc cám cái nhiễu mỗi một lần rơi xuống đều chỉ hướng một cái phương hương cái này kiện do xỉ lạp tham mộng thế giới sản xuất siêu khoa học kỹ thuật sản phẩm dường như đang cái này thời điểm này phát huy khó mà thay thế tác dụng đông cổ bây giờ tìm kiếm người không phải là đã không biết đi đến nơi nào ma đạo nguyên x o á y g h m ông kỷ xù trạch ngươi bên trong kỳ tu bị bởi vì áo cổ cũng không phải đem chính mình kẹt ở lý tưởng hương ạ va lòn c nghiến nghiến mặt vẻ nguyên h danh dồn căn mẹ chĩa bên trong là một cái muốn tiêu diệt thế gian hết thẻ tri ác chính nghĩa nam nhi giấu trong lòng cao quý nhưng không cách nào thực hiện lý tưởng cuối cùng đi tới nhà ima khát vọng có thể tại cái này cái thứ ba ma pháp làm cho đệ tử ý trị rổ cụ bên trong tìm đến có thể thực hiện lý tưởng lực lượng nhưng nhân loại lúc nào cũng cái này giống như lại là như thế nào cao quý lý tưởng đều khó mà chịu đựng thời gian ăn mòn hắn cùng với y m r tỏ x ạ cả hai nhà hợp tác sáng tạo ra cuộc chiến chén thánh nghi thức muốn m ư ợ n đại thánh bôi lực lượng để cho chính mình lý tưởng có thể thực hiện nhưng theo một nhiều lần thất bại hắn bắt đầu đối mặt tử vong khảo nghiệm hắn vì có thể sống sót nhìn thấy chính mình lý tưởng thực hiện cho nên bắt đầu ngược lại để cho chính mình trường sinh vì có thể sống phải càng lâu một điểm bắt đầu không từ thủ đoạn cuối cùng hoàn toàn trở thành côn trùng bản thân bỏ qua h ủ bại nhục thể dùng côn trùng hoàn thành tất cả sinh tồn cơ năng ngoại trừ linh hồn lại không một ti thuộc về hắn bản thân đồ vật nhưng chính là cái kia linh hồn cũng dần dần bị làm b ẩ n đã từng giấu trong lòng cao quý lý tưởng r ồ n căn mẹ c h ì a bên trong tại trong một nhiều lần đối với sinh mệnh khao khát hoàn toàn dị hóa trở thành mục nát mặt gạch đông cổ một bên cạnh hành tẩu mượn nhờ phân thân thăm dò hắn mạo hiểm bạn phần né qua một cái cái quái vật xuyên thẳng qua tại phực kỳ thành phố trong bóng tối ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút nhân loại vết tích tiềm ẩn tại trong cái này t ỏ a thành thị cuối cùng t i m người thủ trợ bắt đầu ngã xuống đất sau chỉ hướng phương hướng u y về một điểm đưa tay thả ra mã lực cũng không có cảm giác được bất luận cái gì c ạ c cải tồn tại theo lý thuyết bốn đông cổ nhìn về phía mặt đ cái này nhóm người đại khái là giấu ở dưới mặt đất t a ngược lại cũng là cái thích hợp côn trùng sinh tồn địa phương đông cổ nhẹ nhàng nâng lên chân phải một chân đạp xuống vê a n g mặt đất trong nháy mắt p h á thoái dần âm thanh bên trong phía dưới t r u y ề n đến sắc bén gờ rằm mấy đạo tia sáng tuân hướng đông cổ, đông cổ đông cổ tay phải bị đen như mực bật sổ sổ c ủ hạ ký b a o khỏa hắn không để ý bắt được bay tới game tại cái này khối game nổ tung phía trước liền đem chi hoàn toàn nghiền nát từ trên không chậm rãi rơi xuống đông cổ thấy được mặt đất phía dưới cái này thành hôi cống thoát nước bên trong tình hình thân hình nhỏ nhắn x i n h x ắ n thiếu nữ tỏ xả cả diên bị một vị tóc trắng anh linh bảo hộ ở sau lưng từ tư thế đến xem vừa mới cái kia không thành thục ghen ma thuật rất rõ ràng chính là tỏ xả cả diên ném ra mà đối lập k h á c một bên cạnh cho dù tại trong tanh hôi cống thoát nước như cũng ngồi ngay ngắn ở một bên cạnh lao giả toàn thân tản ra khí tức mục nát chính là đông cổ chuyến này tìm kiếm người mặt vèn mà trên thực tế n ắ m trong tay lúc này thế của người chính là tự mình té nằm một phiến trong phế tích thân mang kim giáp cao ngạo anh linh liệu ra đẹp cái ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt nhìn về phía từ trên không chậm rơi xuống đàn vương một trôi kim sắc lợi kiếm trong nháy mắt vạch phá không khí đông cổ hơi hơi nghiêng thân trôi này tản ra mãnh liệt ma lực trường kiếm biến mất ở trong bóng tối đông cổ chậm rãi từ trên không cất bước đi xuống tay phải một vùng bị hắn hủy hoại mặt đất liền trong nháy mắt khôi phục n g ư ờ i là ai bảo hộ ở tỏ x ạ cạ dinh trước người anh linh bạch s á t tóc ngắn tre hướng sau đầu làn da ngâm đen bắp thịt cả người vững chắc thân mang đen đỏ xen nhau trang phục ả người tản ra di nhiên chính khí đông cổ nhìn xem tỏ xả cạ d i n trên mu bàn tay k i ế n chú đã minh bạch cái này nhóm người làm cái gì hắn không có trả lời cái này vị vô danh anh linh mà nói ngược lại hướng mặt rèn nói ngươi muốn mở gai mới cuộc chiến c h é n thánh mặt rèn cố ý ho khan hai âm thanh mới nói ngươi biết cuộc chiến c h é n thánh ngươi là ma thuật sư vẫn là người chơi chưa từng tên anh linh đến đông cổ lại đến mặt rèn ba người cũng làm mở miệng hỏi thăm người khác lại chính mình cũng không làm trả lời chi thái cái này loại nhân loại ngạo mạn để cho cựu da đẹp cái nết miệng lên không cặn bã đường cong hắn không thích cái này loại hoàn cảnh cho dù yếu tại trong nghe một chút cái kia cái gọi là mới cuộc chiến t r a n thánh hắn cũng chỉ nguyện ý tại sạch sẽ trong phế tích cái này loại bẩm sinh cao quý cùng ngạo mạn là dịu d a đẹp cái không cách nào vứt bỏ nhược điểm đông cổ mặc dù nhìn xem mắt bèn nhưng kỳ thật lực chú ý đều tại dịu d a đẹp cái trên hơn tại chỗ mấy người chỉ có cái này vị mới thật sự là có thể uy hiếp được hắn người dịu d a đẹp cái mặc kệ là thực lực hay là nỗ lệ p h a n t a n m tính năng cơ hồ cũng là cấp cao nhất nhưng lại mấy lần biến thành phong nền tại đông cổ xem ra xét đến cùng chính là ở cái này vị tối cổ chi vương n ạ mạng hắn không phải một cái vương có thể cùng người khác tại trong núi thây biển máu từ bỏ hết t h ể một quỷ cáo thể tại tuyệt cảnh bên trong lúc nào cũng sẽ bị những cái kia bỏ qua hết t h ả người chiếm tiên cơ đông cổ tinh thần một ngưng mạnh liệt ma lực cơ hồ tại trong cái dưới mặt đất không gian cái này d í t gào gọi một giống như cái này loại trình độ ma lực cùng cái này chút ỉ lại thể nội mặt cơ d í t tài năng mới có thể đem lưu động ma lực hóa thành thuật thức các ma thuật sư những cái kia ma lực gần như khác nhau một trời một v ự c cái này là thần bí không bị hạn chế trong thế giới h ô k h i ế u thiên địa ở giữa nguyên tố ma lực vẩn n h ư ỡ n g mà thành thiên địa phớt sờ cái này một khắc ngay cả ghịu gia đẹp cái cũng như đầu bắt đầu nhìn thẳng vào đông cổ tồn tại cái này một màn cơ hồ khiến hắn nghĩ tới bợ dạng đồn kỷ nguyên bên trong quan cảnh. hoặc có lẽ là đối phương liền cùng chính mình một giống như tại tùy ý tự nhiên lực lượng mặt rèn cùng anh linh nghệ mỹ ra cái này một khắc cũng là sắc mặt một biến cái này loại lực lượng xem ra ngươi là người chơi mặt rèn tự mình trả lời chính mình vấn đề nhưng một giây sau một chuôi thanh lượng gian nạ cụt đã gác ở trên cổ của hắn mặt rèn ta không có thời gian lại đi nghe ngươi những cái kia nói nhảm ngươi cái này côn trùng đồng dạng ìm mò tổ thân đối với ta không có bất kỳ cái gì tác dụng đang khi nói chuyện đông cổ g a n n cụt chậm rãi đâm vào mặt rèn bả vai cái sau cơ thể mở run không biết bao lâu chưa từng cảm thụ qua đau đớn thật tờ ép cờ xuất hiện tại trên trên linh hồn của hắn trả lời ta ngươi là muốn trọng gai cuộc chiến c h a n thánh sao mặc xen trầm mặc phúc chốc hắn bởi vì đối phương cái này trực tiếp đâm vào linh hồn một kiếm trong lòng có cực lớn đề phòng không mở miệng không được trả lời đương nhiên tại cái này loại thời điểm ngoại trừ đại thánh bôi còn có cái gì có thể cứu vớt cái này cái thế giới đông cổ q u a y người nhìn về phía mấy người khác tỏ xạ c ả gin rất rõ ràng đồng thời không biết quá nhiều liên quan tới cuộc chiến c h a n thánh bí mật thậm chí triệu hồi ra trước mắt anh linh cũng là thông qua những người khác dạy bảo mà gịu ra được cái thì nhìn như treo lên thật cao nhưng xuất hiện tại t r ồ n g liền chứng minh đối phương kỳ thực cũng hy vọng mở gai cuộc chiến chén thánh hắn cũng có mình muốn thực hiện nguyện vọng đông cổ đ ố n g nhiên một đ ê m bắt được mặt dần đầu đem hắn nhấc lên cái này một màn để cho trong động những người khác đều trong nháy mắt đứng dậy trong bóng tối cái nào đó thân cả rung rung một phía dưới cái này động tính trong nháy mắt bị hắn bắt được trong lòng minh bạch mặt dần kỳ thực cũng tại âm thầm triệu gọi anh linh hiện thân hắn nhìn xem mấy người p h ò n g bị ánh mắt đem mặt dần nâng lên phía trước lạnh giọng nói mắt dần ta đoán ngươi chưa nói cho bọn hắn biết cuộc chiến chén thánh chân chính mục đi ta cái này một phía dưới cho dù là d cũng c là h ậ mượn dại g biểu lộ hồ lì gờ dèo bên trong. Mưa từ r phực ờ hững, s á kỳ thành phố địa mạch góp nhạc khổng lồ mã lực từ đó để cho anh linh quay về anh linh chi toát lúc xuyên thấu thế giới thẳng tới căn nguyên lỗ cô hóa từ đó để người vạ dạ đệ mòn thuật sư có thể đến căn nguyên nghi thức càng trọng yếu hơn chính là đại thánh bôi trên thực tế đã bị ô nhiễm cái này con đường chỉ sợ từ trên căn bản liền không có khả thi hắn đem dạ nạ cột khoác lên mặt vẹn trên cổ tại một đám người trong ánh mắt lạnh lùng nói nói ra người chân thực mục đích à mặt vẹn không tiến hành chân chính hàng linh nghi thức anh linh triệu h o á n g kêu gọi có thể cứu vớt phự kỳ thành phố g ờ răng anh linh ngược lại muốn tiến hành cuộc chiến chén thánh nguyên do chương sáu trăm hai mươi bảy vua kỵ sĩ ạt tọ d ì ạ chương sáu trăm hai mươi bảy vua kỵ sĩ ạt tọ d ì ạ mặt g ầ、so cả cái cái so、nhưng cảm t ụ đ ợ c t r ê cổ b ă n l cho dù cái kia hai người cũng cho chính mình tạo thành phiền toái không nhỏ bây giờ cho dù chính mình sệ vặn có thể đánh bại đối phương nhưng ở cái kia phía trước chính mình chỉ sợ đã bỏ mình hàng linh nghi thức loại đồ vật này đối với bây giờ phước kỳ thành phố tới nói căn bản mong muốn mà không thể thành phiệu kỳ thành phố mặc dù bảo tồn tương đối hoàn hảo nhưng muốn gờ răng sẽ vản buông xuống căn bản không phải đơn giản như vậy có thể làm được chuyện hơn nữa hắn gặp qua cái kia được xưng là ma đạo nguyên x o á i tồn tại cũng từ đối phương trong miệng biết được dưới mắt cái này cái thế giới rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm cho dù là gờ răng sẽ vản vậy thì thế nào đánh lui bị ặt thì s a o bốn thế giới thuộc về chúng ta đã chung kết ta côn trùng đồng dạng mặt rèn hiếm thấy phát ra tiếng giống nhưng chỉ là trong nháy mắt hắn liền bị hắn dùng sức ném xuống đất đông cổ một mắt liền có thể nhìn ra trong cơ thể của mắt b e n thuộc về cái kia tên là dồn căn mẹ chữa bên trong cao quý linh hồn đã hoàn toàn tiêu thất trong cơ thể đối phương chỉ còn lại một l ệ kỷ ẩn muốn tham sống sợ chết ti tiện côn trùng đừng nhìn nói đại nghĩa dĩ nhiên bi vẫn có thừa để cho còn không d à n h thế sự thiếu nữ tỏ xạ c ả di nâu sầu trong lòng nhưng kỳ thật cái này cái lao t r ù n g tử trong lòng chỉ muốn mau chóng bắt đầu mới cuộc chiến c h é n thánh mượn từ mấy tên sệ vạn linh hồn đã thông đi tới căn nguyên tri lộ để cho chính mình thu được vĩnh hằng sinh mệnh năm trăm năm dội rựa đã sớm tẩy sạch đối phương trong linh hồn cuối cùng một ti lý tưởng bây giờ chính là một chỉ sinh mệnh côn trùng thôi cho nên hắn, đối với hắn. k h ô mặc vẻ trong ti lòng tức giận hắn mở đầu nhìn về phía đông cổ trường hợp cùng cặp kia kim lục xen nhau trùng đồng đối đầu ánh mắt trong nháy mắt một cô đáng sợ cảm giác gác bách tầm vang rơi xuống mặc vẻ phảng phất cảm giác trong nháy mắt thiên địa hoàn toàn mất đi màu sắc chỉ còn lại h ắ t bạch hắn khó khống chế tự thân thân thể bắt đầu hóa thành côn trùng tiêu tán linh hồn ở đó cô đáng sợ lực áp b á c h phía dưới cũng phát ra rít gạo gọi một giống như tê minh phảng phất qua một cái thế kỷ một giống như dài rằng r i ặ c nhưng lại phảng phất chỉ là trong n y mắt mặt rèn lấy lại tinh thần mình đã tê liệt ngã xuống tại trong tanh hôi nước bẩn một bên cạnh tỏ xạ cả ra tiểu cô mẹ còn có cái tiểu cao ngạo anh hùng vương đều đưa tới ánh mắt khác thường mặt rèn bây giờ cũng lại khó che giấu độ khí một vị nào đó ẩn thân hắc cám ạ x ỉ n lộ ra trong nháy mắt s á t ý một xóa lưu quang trong nháy mắt chiếu sáng hắc cám trực tiếp đem mặt tường đánh sập đến một trăm m người muốn thử một phía dưới sao người ạ xạ xỉn có thể hay không tại ta giết chết người phía trước cứu n g ư ơ i tờ s cờ thật sợ hãi lần nữa trở lại mặt gần trên thân cái này cái khao khát sinh mệnh tới cực điểm láo giả cuối cùng ép xuống thân thể tại trong dơ bẩn nước bùn quỳ xuống xin hỏi ngài đến cùng muốn từ ta bên trong này được cái gì tỏ xạ cả di nhìn xem mặt ra láo đầu tử hèn mọn như thế phía trước bị đối phương thuyết phục tâm sinh ra g i a o động đông cổ nhìn thấy cái này cái côn trùng cuối cùng bắt đầu từ đáy lòng e ngại chậm rãi túi đầu k h ẽ n ó i vài câu cùng một thời gian canh giữ ở tỏ xạ c ả g i a đại trạch phía ngoài triệu t i ể u kỳ đang để đặt ra mấy đài trí tuệ nhân tạo máy dò, bắt đầu lợi dụng khoa k ỹ thủ đoạn trinh sát bây giờ phực kỳ thành phố bản thân hắn nhưng là ngồi ở trong trí tuệ át mỏ khoang hành khách thần sắc h ứ n g hở đ ỗ n g nhiên hắn trong lúc lơ đáng túi đầu nhìn thấy chính mình trên tay phải tựa hồ một loại nào đó đồ án đang tại xuất hiện nhưng cẩn thận một nhìn lại phát hiện cũng không có nhìn thấy hắn vốn không có để ý nhưng bỗng nhiên triệu tiểu kỳ nghĩ lên đã từng cùng e mị dạ kỳ dịt sủ gù k ề vai chiến đấu lúc từ đối phương trong miệng hiểu được cuộc chiến chén t h á n h quá trình cái này không có khả năng rõ ràng thời gian còn chưa tới sáu mươi năm đại thánh bôi không có khả năng góp nhặt đến nhiều như vậy ma lực gian g i ắ c hạt m ò khoang hành khách trong nháy mắt mở gai triệu tiểu kỳ một cái xù nổ đã xuất hiện tại đại trạch bên trong hắn quả nhiên thấy cái kia tên là e mị dạ sĩ dịt tóc đỏ thiếu niên bây giờ đang kinh ngạc nhìn ngu bàn tay của mình kỳ lạ đồ án chậm rãi xuất hiện không chỉ như thế trước mặt hắn trong phong khách một cái đã sớm bị tỏ xạ cả ra khắc họa tốt ma pháp trận chậm rãi em bị giả xì dịu có chút chân tay luôn uống ở thế giới đại biến sau đó em bị giả kỳ dịu sụ cụ chỉ tới kịp đem một chút mấu chốt tin tức nói cho hắn biết liền rất chết nhanh đi hắn căn bản vốn không minh bạch vì cái gì bây giờ sẽ bắt đầu mới cuộc chiến t r a n thánh triệu tiểu kỳ tâm bên trong đồng dạng mê mang nhưng người chơi tâm thái liền cùng nhân vật trong kịch bản hoàn toàn khác biệt hắn lập tức lớn tiếng nói nhanh triệu hoán ngươi sẽ vãn hắn nhìn mình tay bên trong kiếm vỏ tàn t h i ế n hồi tưởng lại cái kia bị chính mình cầu nguyện đi tới cái này cái thế giới người cứu vớt đối phương đi lên cố ý đem một đoạn vỏ kiếm lưu tại trong tay mình em mỹ già sĩ dịu ánh mắt k i ê n nghị đem khối kia liên quan đến lấy hết thể cảm bợ dịch tàn t h i ế n thả lên không đợi em mỹ già sĩ dịu n i ệ m lên t r ú ngữ n ma pháp trận vậy mà tự động vận chuyển rất nhanh một vị váy lam bạch giáp tóc vàng cưới xù cả xạ xuất hiện tại trong ma pháp trận cưới xù cả xạ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn kim xác mái tóc áo c h à n g màu xanh biết con ngươi phảng phất giống như thu thủy duy chỉ có đỉnh đầu một sợi không bị tró nữ tử cơi xủ c ả xạ mặc dù vóc người không cao nhưng ánh mắt uy nghiêm nhìn về phía triệu t i ể u kỳ e m m dạ xì dịu cùng với phụ dị mù dạ tái g ạ ba người cuối cùng nhìn về phía e m m dạ xì dịu mở miệng nói ngươi là ta mạ sờ sao vua kỵ sĩ s a p ờ triệu t i ể u kỳ kinh ngạc nhìn cái này cái quen thuộc thân cạ xuất hiện phảng phất lần nữa về tới lúc đó e m m dạ xì dịu cũng kinh ngạc nhìn cái này cái bị chính mình triệu hoán đi ra anh linh trong tay khiến chú đã hiện ra cái này chính là chính mình lực lượng bốn hắn không khỏi hồi tưởng lại đem vỏ kiếm cấp cho chính mình làm thánh di vận đông cổ Đối p hơn ư g vì sao m u ố nữa để cho tự mình tới triệu hắn xa bờ, trong đầu đáp cho có cho dư ngốc chú, xác chính mình hắn thiếu không nhưng khiến nhận mình thở thân trong vào tự tới triệu ạt tỏ mau mà gì niên vương án, bằng phận. Hơn n dối bởi sa bờ, kỵ dư vua à sĩ đã trước mắt khác một vị tóc đỏ trên người thiếu niên cũng tản ra quen thuộc hương vị triệu tiểu kỳ nhìn xa bờ nhìn về phía chính mình khoe miệng của hắn khẽ động hai phía dưới trung b i n là không có hiện ra chân thân hắn cấp tốc sửa chữa thức dậy bên trên triệu hoán pháp trận chương sáu trăm hai mươi tám nhân vương b u n g xuống chương sáu trăm hai mươi tám nhân vương vung xuống mặt g ầ n sẽ mở gai cuộc chiến c h a n thánh là đông cổ có dự đoán đối với cái này cái bị côn trùng ăn mòn tâm hồ mộ x ạ o thì enster nói muốn tại chân thực giới sống sót nhất định c h ỉ có thể có hoàn thành cuộc chiến c h a n thánh thông qua đại thánh bôi để cho chính mình trở lại căn nguyên y chịt một cái lộ cho dù đối phương xảy ra một ít d i biến không muốn mở gai đông cổ kỳ thực cũng là sẽ thông qua một ít phương thức lệnh đối phương mở gai hắn hành tàu trong bóng đêm trên mu bàn tay không ngừng hiện ra vòng tròn cùng ba sừng tương giao đồ án báo hiệu vết tích đồng dạng trong tay hắn xuất hiện tại lệnh chú người sáng tạo mặt vẹn dưới sự hỗ trợ đông cổ không hề nghi ngờ thu được tham dự cuộc chiến hắn u cuộc nhiêu, phu ố phố n này chàng tại bây giờ tàn phá thành phố mở gai cuộc chiến chén thánh có tham dự tư cách thích ở người, vốn cũng không có bao nhiêu, đông cổ cho dù không lãng phí công phu kia, cũng có không nhỏ g giờ gai chi, cái có cách thích có cổ cho có có được cách. phá phụ tham hợp phí thể thu tại kia, bây tư tư bao kỳ mở dự dù lợi dụng từ mặt g ầ n cái kêu bên trong nhận được c h i thức trong lúc đưa tay liền tại trong đen như mực phực kỳ thành phố vẽ ra dần triệu hoán pháp trận đông cổ mãnh liệt ma lực hoàn toàn không đi qua mạch ma thuật căn cứ và bạch ngân mệnh đồ trưởng khống giả hắn đem tất cả ma lực khống chế tại đầu ngón tay chỉ là trong né mắt dần triệu hoán pháp trận liền sáng hẳn lên trên thân đông cổ kỳ thực cũng không có có thể được xưng là thánh di vật đồ vật nhưng giống h mỹ dạ sẽ hy dịu lợi dụng rời xa hết thảy lý tưởng hương vỏ kiếm tới kêu gọi xa bờ cái này dạng thao tác đối với đông cổ tới nói kỳ thực cũng có thể làm đến trên người hắn tồn tại một kiện câu liên tiếp nào đó trong thế giới ký túc lấy thần tính lạn sở anh linh cầm vũ trang nắm giữ lập l u e tại trung yên c h i thương đông cổ nếu là nguyện ý đích sắc có cơ hội đem vị kia dồn gỗ mỹ nị ạt triệu hắn đi ra nhưng hắn trong lòng có dần g i á vọng căn bản vốn không thỏa mãn với đờ nộ n phỏng nhổ neo cái kia một kích nói cứng mà nói đông cổ tự thân liền có thể nhổ neo gọi dồn gỗ mỹ nị ạt cũng bất qu đối với bây giờ hiện thế gặp k h ố n cảnh cũng không có cải thiện muốn giải quyết hiện thế k h ố n cảnh cái này mới là đông cổ xuất hiện tại chân thực giới chân thực mục đích trên người hắn bắt đầu tản mát ra kim sắc nguyện lực đó cũng không phải thần minh hóa thân năng lực sở tòng một quyển sụp mạng thế giới thần minh chuyên mùn găng giữ cái kêu bên trong lấy được nguyện lực mà là căn cứ vào đông cổ bản thân t h á n h nói một vị vị tin cậy lấy cái này tên là đông cổ nhân loại ngưng tụ nguyện lực kim sắc điểm sáng trong bóng đêm vô cùng rõ ràng trong thời kỳ thành phố lập tức xuất hiện mấy tiếng gà g h é nhưng rất nhanh thành thị bốn、chu. có hạ hụ sổ cụ hạ k ỳ bộ phát cũng có dao răng long sắt quyền đáng sợ quyền uy bộ phát một cái cái bị hắn phân tán đến trong thành thị các nơi phân thân xen lẫn lợi dụng tạ dột ma đạo sách nguyên quy chế pháp luật làm cường lực tạo vật chiến đấu dư ba bắt đầu để cho phước ký lâm vào dung chuyển đông cổ trong hai con n g ư ờ i kim sắc nguyện lực dạng người rực rỡ một cái cái hoặc bình thường hoặc l o a mắt hoặc đau đớn hoặc mừng rỡ linh hồn xuất hiện tại trong đông cổ cảm giác biết cái này một số người không hẹn mà cùng đem chính mình cầu nguyện ném chữ tại trên thân đông cổ bọn hắn tin cậy lấy chính mình bọn hắn chỉ là nhìn mình một nhiều lần từ kim sắc truyền tống môn bên trong xuất hiện, liền lòng đông cổ nhìn xem từ người tri nguyện ngưng kết mà thành kim sắc vũ miệng nhẹ nhàng trôi nổi đang triệu hoán phát trận bên trong hắn đưa tay phải ra hướng về phía tia sáng bắt đầu đại tắc phát trận bắt đầu ngâm sướng viên hữu cáo ngươi cả đời ngô hiệu lệnh ngô mệnh gửi ở kiếm ngươi nếu tuân theo chén thánh chi ý nguyện tuân theo ý này này lý giả đáp lại a ở đây phát thệ ngô chính là thành tựu thế gian hết thệ thiện hạnh người ngô chính là giết tận thế gian hết t hệ việc các người ngươi vì thân quần ba lớn ngôn linh chi b ả y thiên tại ư ớ c chế chi luân vông xuống nơi đây cây cân chi thủ hộ giả đông cổ trong ánh mắt kim s á c nguyện lực kèm theo mãnh liệt đến gây nên phong bạo ma lực bắt đầu gào thét thiên không bên trong phía áo ma óc the gì tật cảm ứng được phía dưới xôi trào mãnh liệt ma lực cũng là hơi hơi n h n mắt mà đứng ở trên biển lớn càng điên cuồng bị ác t ì ả mặt nhưng là phát ra kinh khủng gào thét âm vú dưới mặt đất đã cùng tỏ xạ cả di n một nhóm người mỗi người đi một ngã mắt vẹn hơi biến sát mặt hắn cũng cảm ứng được linh mạch run dậy mặc dù phi kỳ thành phố linh mạch sớm sẽ theo thế giới phá diệt mà tiếp cận hủy diệt nhưng hắn vẫn phát hiện theo cái kia tuân kinh khủng bị atti ạ mạt tới gần phiêu kỳ thành phố linh mạch thế mà bị hấp thu tới có thể xưng kinh khủng ma lực đối phương dường như đang phía dưới phi kỳ thành phố trực tiếp sáng tạo ra một phiến ma lực chi h ả i cái này để cho mặt gánh biết được tuyệt chết hết mệnh cuối cùng một lần cuộc chiến chén thánh mở gai thời cơ đã xuất hiện thế là không để ý hết thảy chuẩn bị đem chính mình tất cả thay đổi tại trong cái này một lần chiến tranh nhưng cái kia tóc trắng người chơi xuất hiện hoàn toàn vỡ vụn tự tôn cùng dã tâm của hắn bây giờ cảm thụ được cái kêu phản g phất thiên địa dị biến đồng dạng động tĩnh mặt g ầ n cũng là mắt lộ ra kinh hãi không có khả năng tuyệt đối với không có khả năng mới đúng đối phương thế mà có thể t r i ệ u hoán g ờ ra sao đông cổ nhìn xem ma lực điên c u ồ n g p h u n g trào đã tạo thành mặt đất ra bị nẻ đáng sợ tình hình mà cảm ứ n g được cái này cô đáng sợ động tĩnh thì hạ mặt hiển nhiên đã bắt đầu bạo tẩu vô số ma thú bắt đầu tràn vào phự kỳ thành phố trong khoảnh khắc phự kỳ thành phố một sừng kẹp cài cũng đã sụp đổ nguyên bản thành thị bên trong số lượng còn ít ma thú số lượng bắt đầu tăng gọn c h i n tuyến cơ hồ lấy một cái niên ép tốc độ hướng về đồng cổ phương hướng tiến lên、Hiu. một đạo thân cạ trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng đông cổ đến một trăm m mang theo vui mừng triệu t i ể u kỳ đi theo phía sau một vị tản r a tia sáng cô gái tóc đen hắn nhìn thấy đông cổ động tĩnh cùng với cái kia từ đằng xa xuất hiện đáng sợ thú triệu không để ý tới người cũ gặp lại mừng rỡ hô to nói đi m a u a đông cổ ngươi muốn triệu hoán gờ giang anh linh thì ạ mà tất nhiên sẽ cưỡng ép chém giết người liền giao cho cái kia tóc đỏ điên rộ a đông cổ sắc mặt như thường hắn nhìn xem không không một vật triệu hoán phát trận nhưng cũng duy trì lấy chính mình tư thế đầu hắn cũng không trở về đối với triệu tiệu kỳ cười to nói ngươi quả nhiên lựa chọn cái này con、đường. chắc hẳn vận mệnh màn trời một định rất thất vọng triệu tiểu kỳ đ ỗ n g nhiên c h i sắc chỉ là xuất hiện trong nháy mắt cũng đã tiêu thất hắn sớm đã không phải cái kia bị vận mệnh màn trời nhìn t r ú n g thiên tài người trẻ tuổi hắn chỉ là một cái k h á t cầu hạnh phúc triệu tiểu kỳ thôi đông cổ cũng không có chờ triệu tiểu kỳ mở miệng liền tiếp tục cười to nói nhưng mà ta biết vận mệnh màn trời còn chưa từng đối với ta thất vọng thần tất nhiên sẽ để cho ta cầu nguyện bung ô xuống phản phát chiếu dọi đông cổ suy nghĩ một giống như một đạo kim sắc tia sáng từ vô cùng nơi xa vạch phá chân thực giới đêm không ẩm vang từ việt nam phương hướng vượt qua thời gian cùng không gian mà đến triệu tiểu kỳ nghĩ lên một ít cùng vệ thế giới tương quan c h u y ề n thuyết thất thanh nói ngươi muốn triệu hoàn thủy hoàng đế đó là không giống g ờ răng nhưng cũng s ắ p xỉ như nhau đỉnh cấp anh linh đông cổ lắc đầu nhìn mình ngưng tụ vào pháp trận bên trong kim sắc mũ miệng chậm rãi không nhận chính mình k h ô n g chế dâng lên một đạo người cạ từ kim sắc nguyện lực chậm rãi tạo hình thần vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách vượt qua giới hạn sống cùng chết tại đại thánh bôi cùng căn nguyên tác dụng phía dưới tại siêu vị vận mệnh màn trời cạ vang ộ i phía dưới bốn tại đông cổ cái kia đỉnh ngưng tụ hiện thế người chi cầu nguyện mũ miệng phía dưới lần nữa hiện thế một trôi chỉ là một trải qua xuất hiện đông cổ cùng triệu tiểu kỳ liền trong nháy mắt cảm giác toàn thân một tấm cái kia bị bị ạt thì ạ mạt xem như sáng thế mẫu thân áp chế người chi khái niệm liền bắt đầu mánh liệt khôi phục triệu tiểu kỳ nhìn xem đạo kia thân cả trong lòng không ngừng hiện ra nhiệt lưu cùng lực lượng vô tận không gian bên ngoài hiện thế cánh cửa bên trong bành tổ cũng dương mắt nhìn về phía nơi đây giao cưng cũng khe gật đầu nhân vương phù xuống chương 629, n h â n c h i vương chương 629, n h â n c h i vương anh linh nhân vương không giống với những cái kia vĩ đại tồn tại chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú liền có thể để cho người phàm không thể tiếp nhận cái này vị tồn tại chỉ là xuất hiện ở trước mắt liền để triệu tiểu kỳ cảm giác có vô cùng lực lượng hiện lên mặc kệ là linh áp vẫn là ma lực mặc kệ là cái kia sao động tế bao gammet vẫn là dị năng chính mình tất cả lực lượng cũng bắt đầu hàng hóa có lẽ tại cái này vị sau lưng ta cũng không không thể triệu t i ể u kỳ lấy lại tinh thần hơi kinh ngạc chính mình thế mà lại còn có cái này giống như khí phách hắn cùng với cái kia cực giống nữ t ử tóc dài anh linh đối mặt một mắt cũng là hơi hơi khuất thân thối lui đến một bên cạnh không cố kỵ nữa những cái kia chính như thủy triều một giống như trào lên mà đến các ma thú phải biết những ma thú kia nhóm bên trong không thiếu có được hoàng kim d i a i lực phá hoại m à u vang sáng áo choàng cầm tú điêu khắc kim long không có kim quan lập l ò vẹn vẹn tản ra hơi lộng lẫy năm quan bị kim sắc tia sáng bao trùm để người không cách nào thấy do hắn diện mạo vẫn có nhưng không hề nghi ngờ cái này là một tôn cường đại đến không thể lời nói ngô linh triệu t i ể u kỳ không minh bạch đông cổ nói tới những lời kia rốt cuộc là ý gì hắn cũng là vận mệnh màn trời lựa chọn chúng người sao rõ ràng đối phương hẳn là bành tổ chỉ định ý nhờ di tỏ không phải sao nhưng vừa mới cái kia kim sắc lực lượng rõ ràng đến từ vận mệnh màn trời chính mình cùng biên bích văn từng tại phệ thế giới bên trong muốn triệu hắn đến từ vận mệnh màn trời ý chí ra trận c ư t n g ép đánh ta nước chế lực nhưng cuối cùng lại không có đạt được bất kỳ đáp lại hắn từ đầu đến cuối cho rằng là vận mệnh màn trời trước tiên một bước từ bỏ chính mình hai người cho nên phản bội vận mệnh không phải hắn nhưng hôm nay bị tớ đông cổ lại tại cái này dạng tuyệt cảnh bên trong vô cùng hết lòng tin theo vận mệnh m à n trời sẽ không bứt bỏ với hắn hơn nữa cuối cùng sắp thực lấy được vận mệnh quan tâm một loại cây độc khó hiểu tâm thái xuất hiện tại trong triệu t i ể u kỳ tâm biên bích văn nhìn mình cái này vị bằng hữu chỉ là một mắt học tập đã hiểu đối phương trong nội tâm cái tia cỗ trộn lẫn lấy ghen ghét cực kỳ hâm mộ không cam lòng ước mơ tâm tình rất phức tạp nàng một thập kích bạch thì tay đẻ trôi này lại xuất hiện tại bên h ô n mình ra nạ cốt nhẹ giọng nói thanh tỉnh một chút tiểu kỳ ta có thể gặp ngươi lần nữa đã là vận mệnh ban ân không cần ghen ghét nguyên suy tính là chúng ta bây giờ nên làm. đến cùng là cái gì triệu tiểu kỳ nhìn đối phương tóc dài màu đen cùng con ngươi sáng n g ờ i lấy lại tinh thần ánh mắt đã thanh minh khắc một bên cạnh đông cổ nhưng căn bản vô tâm chú ý cái này hai vị tâm lý hoạt động hắn chỉ là nhìn xem vị kia c h ậ m dai hướng mình đi tới cao lớn thân cả ở đối phương trên thân hắn có thể cảm nhận được vô cùng quen thuộc lực lượng tất cả căn cứ vào người chi khái niệm ở dưới khẩn cầu cùng ký tích sinh tồn cùng hy vọng tử vong cùng phẫn nộ hết thể đều ngưng kết tại đối phương thể nội bốn ngươi chính là ta mạ xơ sao kim sát thân cả mở miệng n ữ liệu sáng a mang theo trêu tức trêu chọc ý vị đông cổ một giật mình bừng tỉnh lấy lại tinh thần Có như vậy trong nháy mắt hắn cơ hồ cho là mình cùng、e、mỹ mì dạ sẽ hy dịu một dạng sẽ ở tương lai hóa thành cái này dạng một tôn anh linh tiếp đó bị thời khắc này chính mình triệu hoán mà đến nhưng thường chú tư duy ạ sẽ tăng thêm đông cổ trong nháy mắt ý thức được người trước mắt căn bản cũng không phải là bị dung nạp tại anh linh c h i tọa bên trong tồn tại thần xuất hiện đến từ vận mệnh q u ả tặng tên là vận mệnh màn trời tồn tại tại hiện thế bên trong đáp lại chính mình k h ầ n cầu để cho chính mình cầu nguyện có thể chứng thực mà ngược lại nếu như cái này là tương lai chính mình cũng liền đã chứng minh tương lai mình đã vẫn lạc tại hiện thế một cái sẽ ở hiện thế rơi xuống bị tờ căn bản không gọi được nhân vương cũng sẽ không bị vận mệnh chiếu cố cái này một vị chính là chân chính nhân vương đông cổ nhìn đối phương t h ẳ n g nhiên t ù y ý đại thánh bôi đem tên là trách nhiệm g i a i cho ở phong thích đồng thời dung nạp sự tồn tại của đối phương trên m u bàn tay mình kiên trú cũng tại cái này một khắc hóa thành thực chất cho dù chính mình không có trả lời thần cũng công nhận chính mình nhân vương trách nhiệm g i a i xa vợ tên thật tham số kỹ năng chức cấp nắm giữ kỹ năng nộ lệ p h a n t nhìn xem đổi mới tại chính mình trong mặt bảng số liệu hắn còn là thứ nhất lần trông thấy phòng hiển thị tại dĩ vãng cho dù là những cái kia cao vị thần minh cũng nhiều lắm thì vẫn ăn thôi bây giờ cái này chút số liệu không ngừng rô l ọ c liền p h ả n phất từ đầu đến cuối tại sửa đổi một giống như việt nam cung hải ngươi rất ngạc nhiên cô năng lực sao đông cổng ngầm đầu tại hắn thánh nhân trùng đồng bên trong cái này vị nhân vương trên thân không có bất kỳ cái gì lực lượng bản chất tồn tại chỉ có cái kia bị đại thánh bôi ban cho trách nhiệm dai xa vờ dạng người rực rỡ tại cuộc chiến c h é n thánh bên trong vì để cho cái này chút thực lực quá cường đại anh linh có thể h à n thế chén thánh sẽ vì anh linh sáng tạo tên là trách nhiệm giai dung nạp chỗ đem anh linh dung nạp tại đặc định trách nhiệm giai bên trong kiếm sĩ xạ bờ thương binh lạn sở cung binh ạ chờ k ỹ binh dị đ ỡ m à thuật sư cả s ạ bờ ẩn nấp giả ạ xạ x i n cùng với cuồng chiến xủ cả xạ bờ ở cỡ cái này là cấu thành cuộc chiến chén thánh bảy đại chức giai nhưng trừ cái đó ra tại trong đặc biệt tình hình còn sẽ có lây cực kỳ đặc thù trách nhiệm giai sinh ra tỉ như người phán quyết dù lờ ạ vẹn chờ ạ v ẹ n chờ lại hoặc là bây giờ cái này bị mục tiêu xác định vì nhân vương đặc thù tồn tại nắm giữ chúa cứu thế xạ v ỡ đông cổ cổ họng rô lấp một phía dưới mới phát ra có chút thanh n â m khản khản ta đương nhiên sẽ để ý nhân vương bệ hạ năng lực nhân vương không như trong tưởng tượng như vậy uy nghiêm bất khả xâm phạm phản mà không phải thường hiền hòa liền như là một cái không đếm xỉa tới nhân loại cô chấm cùng ta cái này chút tự xưng đều bị hắn tùy ý sử dụng thân phản phất suy tư một trong n g a y mắt tiện tay một vùng đông cổ trước mặt lập tức xoát ra mới số liệu nhân vương Trách nhiệm dai, như c h thế a số, nào chân h cái này sao thiết kế có phải hay không trong cùng cái kệ ạ nghỉ mô bản rất giống hãn bị không nên tồn tại tham số chân kinh bây giờ nghe được nhân vương mở miệng càng là xương sở tại chỗ không riêng gì đối phương dường như đang tiện tay sửa chữa chính mình số liệu cùng tham số càng là đối với miệng vông bên trong nhắc tới ạ n g ỉ một từ cái này là kể từ đi tới cái này cái thế giới sau đó cũng không còn từng nghe nói từ ngữ ngươi ngài đến cùng cho dù lấy đông cổ tâm trí bây giờ cũng giống như đứng máy một giống như nhân vương trên mặt từ đầu đến cuối bị một cọ kim sắc hào quang bao phủ đông cổ xem thường thần biểu lộ nhưng lại không hiểu cảm giác đối phương đang cười phảng phất một cái ngây thơ vị thoát người trẻ tuổi thành công đùa bỡn cụ hái nhân vương cũng không có vì cái này vị người kế nhiệm của mình dạy hoặc ngược lại là chậm dãi giơ tay trái lên chỉ hướng thiên không một đạo kim sắc tia sáng giống như đ ẩ y ra hắc cám n ă n g sớm trong nháy mắt chui vào thiên không sáng chói kim sắc của sáng ẩm vàng từ thiên không rớt xuống hừng hực ngọn lửa văn minh bắt đầu ở trên phự kỳ thành phố không thiêu đốt á m n g u y ê n bên trong chuyển đến kinh sợ gào thét từ đầu đến cuối bao phủ tại phự kỳ thành phố hắc cám mê vụ trong nháy mắt liền bị xô tan đồng thời những cái k i a từ bị ạt tì a mà sáng tạo các m a thú tại ngọn lửa văn minh chiếu dọi xuống lực lượng không ngừng suy yếu hình thể cung cấp tốc thu nhỏ thiên không bên trong phi ạ mã h p the gì thật khó có thể tin túi đầu xuống hắn có thể cảm giác được chính mình lực lượng, đang không ngừng tăng cường. nhưng ngược lại là cái k i a tên là tỳ a mà sáng thế thần đang không ngừng l ư i lại chương sáu trăm ba mươi ô u tờ gột vây quanh chương sáu trăm ba mươi ô u tờ gột vây quanh thuộc về người cương vực đang tại mở rộng hết thể không phải người tồn tại đều tại biến mất vì A m à h ó c k h e gì tật chậm rãi từ thiên không bên trong rơi xuống hắn nhìn đứng ở đông cổ trước người tôn k i a kim sắc người c ả thể nội vừa mới còn cháy h ừ n g hực kỳ tích thế mà trong nháy mắt không không đung đưa p h ả n p h ấ t tại phát giác được đ ị c h ký của hắn sau đó tất cả mười chữ dạy kỳ tích đều trong nháy mắt chôn vùi cái này là chính mình cái này cái nhân loại hoàn toàn không cách nào cùng với chiến đấu tồn tại bốn chỉ cần mình còn phụ thuộc tại người cái này cái khái niệm phía dưới liền không cách nào cùng đối phương chiến đấu cho dù là mười chữ a dạy tại trong nhân loại văn minh lịch sử sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích sinh ra qua vĩ đại thần minh nhưng hết thể tồn tại căn cơ vẫn như cũng là nhân loại bản thân bốn đối phương lại là tuân theo người cái này hết thể niệm tụ tập thống linh tất cả người cực hạn cái này chính là nhân vương vì ạ mã mạ ốc the gì tật không hiểu xuất hiện cái này một dạng cảm giác xạ tỏ di hắn nhìn xa xa vị kia nhân tri vương hành đầu tại quang minh như ban ngày trong phực kỳ thành phố thứ nhất lần lựa chọn lui bước hắn lắc đầu sắc mặt hờ hững chỉ là phúc chốc liền đông i tại ra trên phương phố, thành h đứng kỳ k thật tử Tại chế lâu, rêu mới is. cái kia nhiên g u xuẩn nữ n â n định nọt phía d ư ớ chính cơ cái chúa cứu mình hồ thật mình không thành thế h này Đông n đem làm làm tọa sự i A4. Nhiên, thiên địa trợn phát ra kịch liệt văn minh tựa như một tiếng nổ từ biển cả nơi xa bộc phát cái kia cổ khí lãng nhấc lên đến một trăm m ở cao biển động ẩm v a n g hóa thành gin h bạch sắc đường cong bao phủ toàn bộ hải dương một tôn toàn thân đen như mực trên mặt lại mang theo giống mặt người quái vật kinh khủng hai chân g i ố ở trên biển lớn không ngừng hướng về phự kỳ thành phố tiến phát ven đường tiện tay từ trong b i ể n rộng một chảo đến một nghìn em mở dần quái thú liền bị nó nắm trong tay nuốt vào tên là neo mỹ từ c á t ma cảm nhận được nhất là tươi đẹp năng lượng vượt biển mà đến mà tóc trắng ma đạo nguyên x o á y thì từ đầu đến cuối ngăn tại trước người của nó t ầ n g t ầ n g không ở giữa cách tuyệt thời gian nhiễu loạn đều không thể để neo dừng bước lại cao hơn trên không mấy vị dần thân c ả ép xuống thân thể ánh mắt đốt xuyên vân hải đáng sợ áp lực cầm v a n g rơi xuống bên trong phự kỳ thành phố còn không có từ nhân vương biết được p h thế giới ạ niềm cùng với trong miệm nói thẳng chính mình chính là việt nam cũ hay trong sự tỉnh lấy lại tinh thần đông cổ liền cảm nhận đến đó cô đến từ vị cách á p chế ngươi nhận lấy thần minh ba thần minh ba nhìn chăm chú nhân vương phản p h ấ t không cảm giác được loại kia áp lực quay đầu nhìn xem đông cổ cười nói không nên gấp à cụ hại ngươi vẫn chưa tới chú ý cái này chút thời điểm nửa câu sau âm thanh truyền đến đông cổ hai bên cạnh thời điểm nhân vương đã xuất hiện ở đ ồ n g cổ bên cạnh thân hắn một tay điểm tại đ ồ n g cổ m i tâm vận mệnh trò chơi nhắc nhở lập tức xảy ra thay đổi ngươi nhận lấy sệ lẹt sợ ti sệ lẹt sợ ti nhìn chăm chú ngươi tinh thần lực đề thăng hai điểm ngươi nhận lấy mạ dịn ồ thị nớt nhìn chăm chú tinh thần lực của ngươi đề thăng một điểm ngươi nhận lấy thần minh rẽ ớt nhìn chăm chú tinh thần lực của ngươi đề thăng một điểm ngươi nhận lấy phá hư thần bốn đông cổ tinh thần phản g phất bị một chỉ bàn tay ấm áp chậm rãi ra ruôi chỉ là trong né mắt liền tăng lên rất nhiều những cái kia đến từ lạ lẫm cao vị tồn tại nhìn chăm chú cũng sẽ không có thể để hắng mang theo có chút ngã lớn chúng ta không tin vô dụng cốt đông cổ một thời gian mơ hồ đối phương là đang chơi ngạnh hoặc nói đùa vẫn là tại nghiêm túc nói với mình cái này cái đạo lý cái này một khắc đông cổ ngầm đầu lấy hắn bây giờ động lực căn bản là thấy không rõ những cái kia nhân vật đáng sợ thế nhưng quần thể địch vây quanh tầm rác để cho hắn giống như đứng ngồi không yên cái này chính là bảnh tổ giao cương vận mệnh màn trời một thẳng tại đối mặt cùng phòng bị các đối thủ xa bốn cái này chính là bây giờ tàn phá bừa bãi tại cái này cái chân thực giới phía trên chúa tể chân chính có lẽ cũng chỉ có cái này loại tình huống chất trưởng vận mệnh siêu vị mới có thể không thể không dẫn đạo tự mình đi hướng lấy hiện thế mấy triệu người tính mệnh làm đại giá đang lâm chúa cứu thế vận mệnh nhưng ta không muốn a đông cổ trong nội tâm bất khuất chi hỏa cháy hừng hực cái kia cổ thật lâu không có động tinh thiên phú giấu tại đông cổ linh hồn bên trong cao duy bản chất lại độ bắt đầu sao động giả nhân giả nghĩa cũng tốt thuần chân cũng được lý tưởng cũng tốt không thực tế cũng được như thế cái này giống như mới là đông cổ bản tâm đông cổ bên hông dạ nạ cột vui thích tê minh đưa tới nhân vương chú ý thần phảng phất trong nháy mắt liền nhìn thấu đông cổ tư tưởng mạ sửa sử dụng ngươi khiến chú a cho dù là cô bây giờ cũng chỉ cần nghe theo ngài hiệu lệnh đâu một như thường lệ hài hước nữ đ i ệ u nhưng hắn nhưng từ bên trong cảm nhận được trước nay chưa có khen ngợi chi ý hắn biết cái này vị nhân vương có lẽ cùng hiện thế có thiên ti vạn lũ liên hệ cùng vận mệnh màn trời bành tổ giao cưng có thiên ti vạn lũ liên hệ thậm chí vận mệnh trò chơi cũng tùy ý đối phương thao túng cái này loại quyền hành khó có thể tưởng tượng đến cùng là lực lượng cho phép vẫn là đối phương vốn là vận mệnh trò chơi người sáng lập chính mình nhìn thấy vấn đề gì tên thật vấn đề gì năng lực tham số vấn đề gì trách nhiệm g a i cùng nỗ lệ phẹn t a s s đều chẳng qua là đối phương tiện tay vác lại bởi vì chính mình ký ức bên trong nhân vương danh hào thuộc về phục hy thần liền tên thật phục hy có lẽ thần cũng có thể là đế tân cũng có thể là tùy ý một vị ai thần lực lượng căn bản không thuộc về lo sbenfet thế giới cũng căn bản không cách nào dung nạp hắn lực lượng những cái kia chư thiên vạn giới đỉnh cấp lực lượng đều tại chân thực giới hội tụ nhân c h i vương bất quá là mượn chính mình sáng tạo thời cơ mượn chính mình cái kia một đỉnh ngưng tụ người c h i cầu nguyện mũ miệng mà tạm thời b u ô n g xuống phía dưới tự mình đi tới huy cạ lại hoặc là ngày cũ tàn ảnh nhưng đã hấp dẫn tới rất nhiều a n h chừng thời gian cũng không dư dạ thần đang thúc giục tự sử dụng lệnh c h ú nhưng vấn đề gì lệnh c h ú chỉ sợ cũng chẳng qua là đối phương một cái tìm cớ thần t ạ i phối hợp chính mình cái này vị bây giờ bất thành khí việt nam cụ hải đông cổ tâm niệm đến nước này quay người nhìn về phía bây giờ nhưng vẫn bị những cái kia ô h ữ tở gọn lực lượng đặt ở trên mặt đất không cách nào nhúc nhích triệu t i ể u kỳ cùng với vị kia đông cổ vậy mà một lúc có chút khó mà phân rõ đối phương giới tính hắn sửa sang suy nghĩ tại neo nhắc lên một từng trận trong cuồng triệu đi đến bên cạnh triệu t i ể u kỳ ngồi xuống nhìn xuống cái này vị đã từng cũng bị vận mệnh màn trời nhìn chúng thiên mệnh người triệu tiệu kỳ ngươi cũng từng t i ê n mệnh ra thân một đường đi tới kỳ thu hoạch không ngừng ma lực linh áp tế bào gấp mét thần thánh kế hoạch một kiện kiện bình thường người chơi hâm mộ cũng không kịp đạo cụ huyết thống lực lượng hệ thống đều bị ngư i d u n g thân ạ p triệu t i ể u kỳ không nói một lời hắn đã có dự cảm hắn muốn nói cái gì vì thế hắn cảm xúc bành trướng vừa có hết thể làm lại một lần chiến ý giặt g i o lại có số mệnh gia thân phong phú cẳng có phí thời gian rất lâu tuế n g u y ệ t bỗng nhiên nhưng mà đồng cổ nhìn xem triệu t i ể u kỳ lạnh leo cứng rắn nói ngươi rất yếu triệu tiệu kỳ toàn thân một chấn cơ hồ bị đâm mặt đỏ tới mang thai đông cổ quan sát cái này vị lấy trò chơi nhân gian thái độ tiến hành một nhiều lần nhiệm vụ cùng giao dịch thần bí người chơi. l á n h khóc xốc lên hắn sau cùng bản thân an ủi cùng ngụy trang ngươi quá yếu triệu t i ể u kỳ đến mức ngươi căn bản là không có cách hoàn thành ngươi những cái t i ể u kỳ tư diệu tưởng đến mức phụ lòng vận mệnh ngưỡng vào đến mức để cho đồng bạn của mình mất mạng đem chính mình ngụy trang tại trong tinh xào s á c đem chính mình ngụy trang tại không có dùng r a toàn lực bao phục bên trong nhưng xưa nay không có nghĩ qua toàn lực mà làm xoay chuyển tình thế tại đem nghiêng triệu tiểu kỳ một hơi một tí nằm rạp trên mặt đất hắn đã cảm giác không thấy cái kia cố bị thần minh nhìn chăm chú lực các bách đông cổ mà nói ngược lại càng giống là đặt ở trong lòng của hắn tự thạch đông cổ nắm lên đối phương tinh xảo an đờ roi đầu người để cho đối phương nhìn xem tàn phá phử ư ợ kỳ thành phố nói p h ỉ ả mạt hóp、okay, k h e gì tật đã rời đi ta cùng cái này vị nhân tri vương cũng biết rất nhanh rời đi nhưng tỉ ả mạt sẽ không rời đi ma thú sẽ không rời đi e mị g dạ xì dịu sẽ không rời đi phụ dị mụ dạ t ả i gạ sẽ không rời đi cái kia tại trong cái này cái thành thị bên trong giấy ruộng cầu sinh thế giới hevê đốt tê ố gì mà sẽ không rời đi nếu như ta nói là nếu như ngươi còn nghĩ vì cái này cái bị các ngươi đ i ê n cùng kế hoạch quấy nhiễu loạn thế giới cứu vãn cuối cùng một lần cơ hội liền đánh cược tất cả của ngươi cho ta xem đến ngươi dũ khí đang khi nói chuyện triệu tiểu kỳ tựa hồ nhìn thấy chính mình bắt m c bên trong món kia huy t r ư ờ n g đang tại chiếu lấp lánh mà cái kia hai khỏa bị hắn chân tàng đã lâu chứng cũng không ngừng rung động chương sáu trăm ba mươi mốt chữa trị ủ tổ ti a ạ vả e bị dạ xì dư kinh ngạc nhìn thiên không bên trong đạo kia dần có sáng chậm dại hướng về tự mình di động ấm áp lực lượng bao phủ toàn thân thể nội cái kia c ẩ n cõi mạch ma thuật bên trong xung danh chưa từng cảm thụ qua lực lượng s a b p e r cái này là cổ thật dài thắng c h i vương à tỏ gì à cũng hai tay chống c h u i này bị phong vương kẹt cả ơn tàng thanh kiếm trịnh trọng nhìn xem cái kia không ngừng hướng tự mình đi tới nhân c h i vương nàng cũng không cảm thấy e ngại nàng chỉ từ trên người đối phương cảm nhận được trước nay chưa có bao dung nhân loại đối với thần linh cho tới bây giờ đều chỉ có s ù n i chỉ có thể dâng lên linh hồn của mình cùng tín ngưỡng k ắ t cầu đối phương n trạch nhưng vương lại khác vương dẫn theo con dân đang lửa giấu bên trong vượt mọi t r ô n g gai thắp sáng ngọn lửa văn minh người trước mắt là cho dù chính mình cũng chỉ cần đi theo ở sau l ư n g đối phương người chi vương giả là dẫn dắt tất cả nhân loại tại bây giờ ạ nọ thờ mọc cung t ù n kinh khủng thế giới sống sót căn bản váy lang bạch giáp vua kỵ sĩ thu hồi chính mình t h à n h kiếm nhường ra thân vị nhìn xem hắn cùng cái k i a thần bí vương giả một cùng đi vào gián phòng phù dị mù dạ tại gạ tại lúc này cảm giác trong lòng r ũ n g động vô cùng dũng khí cùng lực lượng nàng lớn mật mở miệng hỏi thăm xin hỏi cái tia tóc đỏ đi đâu nàng cảm thấy chiến đấu tựa hồ đã dừng lại nhưng vì ảm mạ ố c the gì tật thân cả chưa từng xuất hiện tại trong cái này không nhìn thấy qua n cửa kỳ thành phố n à n g kỳ thực đồng thời không biết trôi qua bao lâu chỉ biết nếu không phải vì ảm mạ ố c the gì tật xuất hiện bọn hắn chỉ sợ đã sớm bị không biết từ chỗ nào xuất hiện quái vật giết chết bây giờ hỏi một câu cũng là chuyện đương nhiên đ ô n g cổ vốn không muốn để ý tới vì ảm mạ ố c the gì tật khi xưa địa bộ đông cổ lịch lịch đang nhìn đó là một cái vì tìm được chính mình lòng trung thành không tiếc làm cho cả thế giới t r ô n theo liên rồ nhưng nhân vương lại ôn hòa đáp lại nói người trẻ tuổi kia lâm vào mê man hắn muốn tại trong cái này cái không thuộc về thế giới của hắn tìm chính mình nơi hội tụ lời nói ở giữa phù dị mụ dạ tại gạ trước mắt xuất hiện phỉ á m mà ó c the dỉ tật thân cả đối phương chắp tay sau lưng tại trong thiên không phiêu đãng tại trong biển rộng đạp sóng mà đi gặp phải một chút hình thể dần q u á i vật cũng chỉ là tiện tay một vùng liền tại huyết nhục văng tung tóe ở giữa tiếp tục chẳng có mục đích du đãng phù dị mụ dạ tại gạ có thể cảm nhận được đối phương hoang mang liền tựa như ẹ mị dạ kỳ dị sủ gù nào đó đoạn thời gian mở dạng nàng biểu lộ thư giang xuống nhẹ giọng nói như thế liền tốt đông cổ nhữ mày cái này cái một sâu tùy tiện nữ nhân tựa hồ không có ý thức được phỉ ảm mà óp the dỉ tật sau khi đi chính mình cái này đoàn người an toàn đã không còn bảo đảm lại hoặc là cái này chính là nhân tính sao khi thì ti tiện nhưng có khi lại lóng lánh tên là nhân tính huy quang bởi vì tử vong cái này loại khắc sâu tại gen cùng bản năng bên trong hư vô mà sợ hãi nhưng cũng bởi vì thông cảm cảm kích tin cậy các loại phức tạp hơn cảm xúc mà tản ra siêu việt sinh tử k i a sáng nhân vương âm thanh đúng mức lúc này ở đông cổ hai bên cạnh vang lên cái này chính là người rất tuyệt không phải sao thân quay đầu nhìn về phía đông cổ cặp kia không cách nào thấy rõ con mắt bên trong tựa hồ lõe lên đủ loại thuộc về nhân loại huy quang người giỏi nhất đông cổ nghe đối phương hình như có chỉ lời nói quay người nhìn về phía k h á c một bên cạnh hẹn bị dạ x ì dịu bị hắn ánh mắt chằm chằm chân tay luôn uống chỉ có thể không ngừng c à o chính mình sau、so、hót tóc đông cổ mắt bên trong bi ai một tránh mà qua cái này cái hồn nhiên thiện lương thiếu niên lại là cái gì thời điểm lần nữa bị ứ c chế lực chọn chúng tài năng mới có thể lần nữa trở thành tỏ xạ cả dinh trước người anh linh đâu xạ b ợ tiểu thư ta nghĩ chúng ta hiện tại cũng cần cùng một kiện ải thèm cùng một kiện n ổ lệ phen t a s s n tỏ gì a cũng ngẩu ngẩng đầu nhìn đứng tại trước người mình nhân loại trong cơ thể đối phương cái kia mãnh liệt ma lực tựa như để cho nàng nhìn thấy một đầu hình người cự long cái này tuyệt đối với không phải một vị ma thuật sư bốn xạ bỡ nghiêm mặt gật đầu một cái liền như là nàng trước đây tại ẹ mị dạ kỳ dị xù gụ trước khi chết nói cho xù cả xạ lang như vậy m u ố n tại cái này loại tình huống phía dưới bảo vệ lấy phước kỳ thành phố chỉ có món kia chẳng biết lúc nào từ trong tay nàng biến mất nỗ lệ phen t a s g mới có thể làm đến ép cấp phòng ngự nỗ lệ phen tassm rời xa hết thể hữu tổ tỉ a vạ lòn hắn đem trong tay mình còn lại hai đoạn tàn phiến một một bầy ra e mỹ dạ xy diệu cũng đem trước đây đông cổ giao cho hắn xem như thánh di vật cái kia một đoạn thả ra ba đoạn tàn phiến một cách tự nhiên được trưng bày trở thành trôi này rộng lớn vỏ kiếm bộ dáng thậm chí liền trên vỏ kiếm tinh linh minh văn cũng có thể thấy rõ ràng nhưng cái này trôi cứu cực phòng ngự nỗ lệ p h è n t a n s u m trung pi là đứt gãy s a b e r cũng không nghĩ đến chính mình cái này kiện đạo cụ thế mà đã biến thành bộ dáng như thế đông cổ nhìn xem s a b e r thản nhiên nói ta không biết đến cùng xảy ra chuyện như thế nào nhưng không hề nghi ngờ không cách nào bị công phá ủ tổ bị ạ cuối cùng cũng biết đổ sụp Bở dì kẻn v xa bờ nhẹ vỗ về bể tan cành vỏ kiếm liền như là nhẹ vỗ về hữu tổ tỷ aạ vạ lòn trước mắt nàng phảng phất trong nháy mắt lóe lên rất nhiều phẹn tưởng đó là một đạo thế giới sụp đổ đồng dạng cường quang hết thể đều tại phá thoái rời xa hết thể hữu tổ tỷ aạ vạ lòn cuối cùng phát ra thanh thúy đức gây âm thanh hết thể tùy theo t r ô n vùi cái này loại gần như gai bẫy ra đồng dạng thấy trước cả giống để x ạ b ờ một thời chi ở giữa cũng không trả lời đồng cổ nàng cũng không phải tham luyến lực lượng cùng bảo vật vương như có cần thiết nàng nguyện ý đem chính mình lực lượng cùng nỗ lệ phen t ạ s s o n chia cho mình mỗi một cái con dân nhưng tựa hồ thế giới cuối cùng mình cũng không cách nào bảo vệ bọn hắn xạ b ờ khỏe mắt liếc qua nhìn về phía chính mình master vừa mới cái kia đoạn cạ giống bên trong nàng nhìn thấy cái này vị thiếu niên quyến luyến sinh mệnh ánh mắt một như những cái kia chết ở trước mặt mình cơ ít xù cạ bốn đông cổ liên tục hô gọi mấy lần ẹ m bị dạ dì dịu cũng phát hiện xạ bợ tiểu thư tự a hồ có chút thất thần nhẹ nhàng đẩy đối phương giáp lưng xạ bợ lấy lại tinh thần n g ử a đầu nhìn xem đông cổ cặp kia kim mắt xanh lục từ bên trong chân thật đáng tin quyết ý cái này cái nam nhân tóc trắng tự a hồ cũng gánh vác lấy khó có thể tưởng tượng trọng lượng lấy ạt tỏ gì ạ phan đức gia cống chi danh chứng kiến chuyện này xạ bợ công nhận đông cổ mà nói nàng từ bỏ cái này kiện để cho nàng có thể thành t i ể u vua kỵ sĩ chi danh trọng yếu nộ lệ phèn sau lưng đông cổ nhân vương cũng không có mở miệng tựa hồ sớm đã nhìn tấu vận mệnh cùng thời gian xoan ố c đông cổ kỳ thực cũng không biết được rời xa hết thẻ hữu tổ tỉ a ạ vạ lọt đến cùng là bởi vì cái gì phá thoái tương lai chính mình đến cùng lại từ đầu bên trong nhận được trong đó tàn tiến đồng thời lợi dụng lòng châu thế giới cỗ máy thời gian đưa đến trên tay mình nhưng hắn không có lựa chọn nào khác hắn cuối cùng rồi sẽ gánh vác lấy toàn bộ hiện thế tiến lên rời xa hết thẻ hữu tổ tỉ a ạ vạ lọt là trong lòng của hắn cho rằng cực kỳ trọng yếu phòng ngự đạo cụ cùng với c h ẩn thân đông cổ nâng tay phải lên trên mu bàn tay khiến chú tản mát ra ánh sáng màu đỏ thay ta chữa trị cái này kiện nộ lệ phèn tass ma nhân vương một như thường lệ ngã ngớn phải lệ thân liền như là thật là một vị sệ vạn sệ vạn t ạ i lắng nghe chính mình mạng sơ mệnh lệ t h â n đưa tay phất qua trên mặt bàn ba đoạn đứt gãy vỏ kiếm từng đạo hư ảnh xuất hiện tại nhân vương sau lưng cái này ta nhân c h u n g này có tóc trắng nhân loại g ờ răng ma thuật sư cũng có thai nhọn nhọn tinh linh mạnh liệt ma lực bắt đầu tỉnh lại bể tan t h n h minh văn kỳ tích vào thời khắc này hiện ra chương sáu b yêu tinh gia hộ chương sáu yêu tinh gia hộ đông cổ nhìn xem yên tĩnh nằm lên bàn lưu quang kia tuyệt trần vỏ kiếm. xin o bụ nhẫn không được đem hắn cầm lấy nơi g ư thu được đạo cụ rời xa hết thẻ hủ tổ tỉ ạ ạ vạ lòn rời xa hết thẻ hủ tổ tỉ ạ phẩm chất màu đỏ miêu tả g i ả i thắng c h i vương sau khi chết cuối cùng có thể đã đến khắc vương sở m ộ t thấy lại không đến được hủ tổ tỉ ạ hiệu quả một nắm giữ đạo này c ố thu được ỉm mỏ tổ t i n h chất đem không nhìn thời gian hệ năng lực mang tới giải yếu cùng tử vong hiệu quả hai nắm giữ đạo này c ố sẽ thu hoạch được trị liệu năng lực bất luận cái gì thương thế đều sẽ bị chữa trị hiệu quả ba giải phóng t i ê n thật đem hoàn toàn thoát khỏi thế giới tiến vào thứ sáu lần nguyên yêu tinh c h i hương không nhìn bất luận cái gì cả vang dội cùng công kích cái này là hàng thật giá thật cấp cao nhất nỗ lệ phen tass cũng chỉ sợ là phệt thế giới bên trong tối cường phòng ngự nỗ lệ phen tass tính năng khoa trương đến cực hạn nhưng hắn bây giờ lông mày cũng không tự giác nhăn lại cảm thấy nhân vương ngữ điệu một như thường lệ ngạn lớn phản phất đối với cái gì cũng không để ý lại phản phất đối với tất cả sự vật một xem đồng nghiệp đông cổ từ trong vỏ kiếm cảm nhận được rõ ràng cự tuyệt hắn rõ ràng biết được nỗ lệ phen tạc sừng tên thật bây giờ lại không cách nào tiến hành giải phóng tên thật đông khẩu n g ầ g đầu nhìn về phía không rõ ràng cho lắm vua kỵ sĩ cái này vị ngốc m a u dựng đứng lên váy l a m bạch giáp cây xù ca xạ tại sẽ vạn giản khung phía dưới cũng không thể mạnh hơn chính mình bên trên bao nhiêu nhưng rất rõ ràng cho dù đối phương muốn đem cái này nỗ lệ phen tạc sừng tặng cho chính mình chính mình lại không c á c h nào nhận được tán thành được yêu tinh c h i hương cũng không phải người người cũng có thể bình yên ngủ khách sạn cụ hải nha cái này vỏ còn có sứ mạng của nó tồn tại hắn đối này cảm thấy khó mà tiếp thu chính mình hao phí thời gian nhiều như vậy nhận được cái này đồ vật lại không cách nào sử、dụng. chẳng lẽ nhất định phải chờ đến hạt tỏ gì ạ kết thúc hết thảy đem t h á n h kiếm cũng dẫn đến vỏ kiếm trả lại đến trong hồ tiên nữ trên tay chính mình mới có thể bình thường sử dụng cái này không khỏi quá mức hoang đường đông cổ vội vàng sao động cùng phẫn nộ kéo theo ma lực triều tịch nhưng ở nhân vương trước mặt hô hấp ở giữa ma lực triều tịch cũng đã lắng lại thần cầm lấy trôi này điểm suýt lấy tinh linh minh văn vỏ kiếm nhìn một chút sau đó chuyển hướng bây giờ cũng có chút không biết giải thích thế nào xạ bở cái này v ị cơ ít s ủ cả xạ chi vương nhà không bằng từ cô tới thay hắn cùng với người ký kết một đạo thệ ước thần lấy tay làm cái tại trên không điểm nhẹ một loại dường như chữ viết dường như hình vẽ ký hiệu không ngừng xuất hiện đến mệnh định thời điểm xa xôi ủ t ổ thì để cho mệnh định chi nhân nắm giữ cái này cái chưa từng xuất hiện bất kỳ nhân tính mệnh t h ể ước là mơ hồ như thế bình thường tới nói t h ể ước càng là cụ thể hiệu lực càng là cường đại nhưng hắn lại phát hiện khi lực lượng đủ mạnh t h ể ước càng là mơ hồ ngược lại càng đáng sợ hơn bởi vì cái này loại mơ hồ t h ể ước cơ hồ có thể đem bất luận nhân vật nào hạn chế đến trong đó h à vị mệnh định chi nhân hạ vị mệnh định thời điểm có thể là dài rằng g i c vô hạn trăm năm sau ngàn năm sau cũng có thể là ngày mai có thể là đêm nay Cũng có thể là giờ này khắc này. Bất quá nhân vương đương nhiên giờ thể Bất khắp là quá sau ẽ không chơi h này cái loại o c h i ê thần ý đó ồ bằng phẳng. Ngốc nhân vương nhìn về phía cái kia nhìn như vô thanh vô tức vỏ kiếm tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt yêu tinh thân cả từ trong vỏ kiếm xuất hiện liền phản phất từ thứ sáu lần nguyên yêu tinh hương hạ vạ dịt đi ra một giống như tan từ tại trên đó hư trên không thể ước đẻ xuống thủ lớn đông cổ nhìn xem ánh mắt của mấy người cuối cùng là ở trong đó đẻ xuống dấu tay của mình ngươi nhận lấy yêu tinh cùng vương tri thể ước cả van dội ngươi thu được yêu tinh hữu nghị ngươi tại bất luận cái gì thế giới đều sẽ thu hoạch được yêu tinh ưu hái ngươi thu được thế giới gia hộ yêu tinh gia hộ thân thể của ngươi sẽ không bởi vì thời gian trôi đi mà giải yếu những cái kia yêu tinh hư ảnh hưởng về phía nhân vương cung kính một lễ sau đó lại hướng đông cổ cùng xã bờ theo thứ tự thăm hỏi cái này chàng đột nhiên xuất hiện t hệ ước liền đã kết thúc hắn đem trôi này chính mình thật vất và thu thập chữa trị cầu v ò n g cấp đạo cụ trả lại đến xã bờ trong tay nhìn xem thánh kiếm mệt cạ ly bửa quy về vỏ kiếm bên trong hắn minh bạch cái này cái yêu tinh gia hộ đại khái chính là các yêu tinh cho chính mình đền n ủ mà để cho hắn để ý là nhân vương ý tứ đông cổ cũng không tin tưởng lấy nhân vương lộ ra vị cách cùng thực lực sẽ không có cách nào cưỡng ép c ư ớ p đoạt rời xa hết thẻ hữu tổ tỷ ạ quyền sở hữu nhưng đối phương lại hưu ý vô ý để cho cái này cường đại nỗ lệ phantasm trở lại x a bờ trên thân đồng thời tiêu phí khí lực tiến hành một tràng t h ể ước để cho mình có thể tại cái nào đó thời gian cái nào đó thời cơ lần nữa nhận được đạo này cố hắn chợt nhớ tới tương lai chính mình không tiếc đại giới cũng muốn truyền lại cho mình tin tức cùng với cái kia không biết có thể để cho hữu tổ tỷ ạ vạ lọn cũng theo đó bể tan t h n h cường đại lực lượng cái này là nhân vương đang vì ta tránh nạn như thế một tới chính mình liền có thể tránh đi tương lai chính mình t r â u cảnh cáo nguy hiểm sao đại lượng nghi v ẫ n tràn ngập tại đông cổ trong lòng đông cổ mu bàn tay khiến chú biến mất một cái chấm mạ sờ nhà ngươi còn có hai mai lệ n h chú ngươi muốn như thế nào sử dụng đông cổ cuối cùng nhìn một mắt cái kia lam kim sắt vào kiếm đ ỗ n g nhiên quay người đi ra khỏi phòng chúng ta đi cố hương xem nhân vương thở dài một âm thanh cố hương a mắt thấy hai người liền muốn rời khỏi e bị dạ xì d từ gian phòng bên trong chạy ra lớn tiếng nói đông cổ tiên sinh vậy chúng ta làm sao bây giờ phiệu kỳ làm sao bây giờ ngài chẳng lẽ không phải tiếp nhận cầu nguyện tới cứu vớt chúng ta sao nam hải âm thanh bên trong có một ti bất lực đã có quá nhiều người chết đi quen thuộc người một cái cái hóa thành ký ức vô lực hắn thực sự không hy vọng đông cổ rời đi đông cổ đứng tại trên không cũng không quay đầu chỉ là nói yên tâm à dù cả xà lan nguyên nguyện cầu kỳ tích sẽ bông u xuống dứt lời hóa thành lưu quang biến mất ở phía chân trời thiên không bên trong cái kia giống như kết nối lấy thiên không cùng đại địa nóng bỏ ngọn lửa văn minh cũng trong nháy mắt tiêu thất h á tám lần nữa xâm nhập phiệu kỳ thành phố bên ngoài bị hạt thì ạ mặt lần nữa phát ra tiếng gào thét cái này một lần không có phỉ ạ mạt ốc the di tật không có đông cổ tựa hồ phá diệt thời khắc đã đến gần thành thị mỗi cái xó a xỉnh những người sống sót phát ra vẹn vẹn có ánh sáng s a ờ cũng đứng tại trước mặt e mỹ ra xì y dịu chậm rãi rút kiếm trong lưu quang nhân vương âm thanh vẫn như c ũ rõ ràng cho dù hắn đã mấy lần tại vận tốc âm thanh ngươi liền cái này sao yên tâm đem cái này tọa thành thị giao cho người kia đông cổ gật gật đầu nhưng lại lắc đầu ta biết trong cái này tọa thành thị này còn có không ít người có thực lực sống sót hoặc có lẽ là những cái kia chân chính vô lực người chết đi từ đâu cái kia kỳ tích không chỉ là đối với p h ư kỳ thành phố mà nói cũng là đối với triệu tiểu kỳ mà nói hắn không chỉ cần cứu dối t ò a thành kia cũng là muốn cứu dối chính mình triệu kỳ thành phố trong bóng tối triệu t i ể u kỳ chậm rãi từ mặt đất ngồi dậy hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía chính mình cái này vị bạch đi tung bay giới tính thành mê đồng bạn cười khổ nói ta có phải thật vậy hay không cái này sao k é m c h ỏ i a ai bị tờ cái này ra hỏa thật đúng là một điểm đều không lưu tình a ta đều sắp bị nói khóc a biên b í c h văn cơ thể hoàn toàn do ma lực hứng kết lúc này hơi hơi phát sáng hắn nhìn xem triệu t i ể u kỳ cái này phó bộ dáng trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra biết đối phương thật sự bị trổi tình Liên quá nhiều cung không có quá triệu h phú lại tự cho mình phàm hắn hội i lại siêu người tại ê n dạng, bọn hắn tổng tại một lần tự một một t o n g thất b ạ t r i t thực tế, để đôi chậm có nhưng khi lân, lại b ộ c bọn hắn đứng lên lần nữa. tiểu r ệ u t i kỳ bỗng nhiên đệ lại mi tâm của mình cái này cố tinh xảo an đờ do c h ậ m r ã i dụng lộ ra hắn cái tia sắc mặt suy sụp tinh thần vốn là thân thể chỉ có điều hắn thời khắc này ánh mắt bên trong l ó e lên tia sáng hắn đ ỗ n g nhiên n ở nụ cười phản phất tại đối với sớm đã rời đi đông cổ dạng giải ta cái này chút năm thế nhưng không toàn bộ là sống ở nga liên để các ngươi xem ta kỳ tư diệu tưởng trong tay triệu tiểu kỳ tia sáng một tránh một kiểu xanh tím lục ba sắc đan vào ghen xuất hiện trong tay hắn hắn trọng trọng ấn về phía chính mình ngươi sử dụng đạo cụ chấn hồn thạch chấn hồn thạch lần nữa nâng lên mất mát dũng khí năng lượng tràn đầy đồng thời dũng khí lại độ từ hắn khô héo trong thân thể bị kích phát viên k i a bị hắn nâng ở tay bên trong trứng phản phất cảm ứng được dũng khí của hắn cuối cùng một chỉ đen như mực sinh vật phá sắc mà ra khắc một bên cạnh b i ê n bích văn bên trong đồng dạng xuất hiện một chỉ chữ số sinh vật hai người đối mặt một mắt g ơ lên đồng hồ đeo tay kiêu kiểu dáng đạo cụ hai loại khác biệt năng lượng trong nháy mắt tràn vào tiến hoa a đi ghi bọn nhóm vì 633, games. chương sáu trăm ba mươi ba dịu games cao ngạo đứng tại trên trời tiện tay một vùng chính là vô số n ổ lệ p h ẽ n t ạ s s u m ưu tiên xuống cho dù là cái tiên nắm giữ đáng sợ tự lành lực lượng ma thú cũng trong nháy mắt bị nghiền nát mấy cái tỏ xạ cả zin cùng anh linh hẹ mị dạ đi ở trên mặt đất không minh bạch cái này cái trước đây ạ trở tại sao muốn một thẳng đi theo chính mình hai người hơn nữa vô tình hay cố ý tờ dọ a t ẹ t chính mình hai người dịu games lại cũng không g i ả n giải theo thế giới phá diệt rất nhiều thứ cũng đã đã mất đi ý nghĩa đi thôi tập trung nhóm cái này tọa thành thị đã không có tương lai bản vương sẽ mang các ngươi đã đến thế giới mới tỏ xạ cả d i n bản năng muốn tranh luận nàng vẫn còn muốn tìm đến những người khác muốn đi nhà mình đại trạch nhìn một nhìn nhưng nhìn xem lại độ hoàn toàn hóa thành hát cám cực kỳ thành phố cùng với cái kia càng tới gần đáng sợ tiếng gầm g ừ cuối cùng không có mở miệng nhưng đ ỗ n g nhiên một đạo kim sắc cổ sáng từ trong thành thị ở giữa bộc phát diệu game phát giác một cỗ hoàn toàn khác thường lực lượng hắn lên hứng thú tự mình tới gần khi tỏ xạ cả d i n cùng anh linh hẹ mị giả có mặt lúc chỉ thấy t ử sắc tóc ngắn tiểu cô mẹ trên quần áo dính vết máu mà tại nàng cách đó không xa có rong biển một giống như làm sắc tóc q u n thiếu niên dập nát thân thể bên trong. huyết dịch không ngừng chạy xạ c ụ dạ tỏ xạ cạ d i n không để ý ngăn cản chạy tới đ ỡ d ậ y chính mình y mù t ổ to lớn anh linh hẹ、e、mỹ dạ lại n g n g đầu đánh giá cái kia đứng tại nhóm người mình đỉnh đầu dần quái thú đến mười mét dần hình thể to mập dần phi long thân thể bị máy móc bao quanh sau lưng hai chỉ cánh dưới so sánh là yếu đuối như thế để cho hẹ、e、mỹ dạ hoài nghi đối phương là không có thể phi hành nhưng không hề nghi ngờ cái này chỉ quái thú có đáng sợ lực phá hoại đổ sụp hơn phân nửa quảng trường cùng với cái kia mấy cái quái thú tản chi có thể chứng thực, thực lực của đối phương không đủ còn chưa đủ a triệu tiểu kỳ đứng tại mễ tô dây mẩn trên bờ vai tinh thần chính hắn cũng không có chú ý đến chính mình bây giờ nhìn phảng phất trẻ lại không ít thuộc về người tuổi trẻ hào khí lại độ hiện lên hắn giờ cao lên chính mình dạ nạ cút sau lưng bốn năm đỡ trí tuệ át mò c à n g cùng mẹ tổ dày mần tương liên triệu t i ể u kỳ cho dù đổi phế nhưng cuối cùng sẽ bốc lên đủ loại cổ quái kỳ lạ ý nghĩ bên trong này có rất nhiều cũng là lời nói vô căn cứ nhưng ngẫu nhiên lại có một chút liên quan một tránh tác phẩm xuất sắc cũng tỉ như đi vị mòn tại tất cả mọi người đều đang truy đổi tên là ba huyện thần cường l ư c cạn truy tìm những cái kia có cường đại lực lượng ma pháp c ắ lúc hắn lại đem chính mình bảo đặt ở trên loại con số sinh mệnh này cái này chút năm không ngừng lợi dụng đầu tư hoặc giao dịch thủ đoạn để cho hắn đủ loại thiết bị theo người chơi không ngừng tiến vào đủ loại thế giới cùng đủ loại loại hình địch nhân chiến đấu cũng không ngừng chính mình phân tích đủ loại số liệu n ắ m trong tay của hắn số liệu lượng lớn đến k i n h người có lẽ trong lòng hắn cũng tồn tại một cái m ộ n g tưởng chờ mong mình có thể tại một thời khắc nào đó rút kiếm dựng lên đỡ cao ốc tại vừa đổ xoay chuyển tình thế tại đem nghiêng bây giờ chính là chúng ta thời khắc t tay hắn bên trong thần thánh kế hoạch sáng loa mắt mẹ tô dậy mẩn cảm thụ được thể nội cái kia không ngừng bành trướng số liệu không cách nào ư c chế gào thét một kim sắc tia sáng tại trên người nó bước lên giống như một đạo cờ sáng ở vang đâm thủng phía chân trời hắc cám đen như mực bên trong phực kỳ thành phố lần nữa có một đạo tia sáng t r ọ n tan bầu trời mệ tổ d ậ y mẫn cứu cực tiến hóa kim sắc dũng khí kèm theo dư thừa rườm r i à số liệu hóa làm l ấ m ta l ấ m tấm tia sáng không ngừng vẩy xuống thành thị các nơi ma thú đều thấy được đạo này tia sáng điên cùng trực tiếp đánh xuyên qua cả tòa phực kỳ thành phố mà đến diệu k e m đứng tại trên không vốn muốn ra tay nhưng một giây sau một mặt khắc rõ dũng khí u y chương dần tâm chắn xuất hiện ở trước mặt mọi người một chỉ hình thể vượt qua năm mươi mét đen như mực ma thu ẩm vang đâm vào cái này mặt trên tâm c h á n bốn xung quanh nhà cao tầng trong khoảnh khắc đổ sụt dân lực trùng kích đem tỏ xạ cả d i n cùng mạ t ủ xạ cụ dạ h ấ t bay ra ngoài cũng may màu đỏ ạ c h ờ một tay một cái bắt được em ỹ dạ xì dự tại trên không liền dấm mấy lần thành công mang theo hai cái thiếu nữ né tránh sóng xung kích trung tâm ha ha ha ha ha ha ha h ư ờ i đ i ê n cuồng âm thanh từ trong đụi mù xuất hiện triệu tiểu kỳ đứng tại hình người bạo long bị ghi mòn đầu vai cười thoải mái vô cùng chính là cái này loại lực lượng a cái này đại khái chính là đông cổ nói tới chỉ có lực lượng mới là hết thẻ a vừa vừa hẳn là có thể cảm giác được à ta cái kia không để ý hết thể dũng khí hắn giống như điên dại nhưng n g ổ v ừ a dậy mần gầm t h é t một tâm thanh vậy mà thật sự b ộ c phát ra sức chiến đấu vô cùng đáng sợ chỉ là trong nháy mắt hơi thở ở giữa liền xuất hiện tại một chúng bảy ma thú bên trong lợi chào phía dưới không có một hợp địch Diu tại cái hiếm loại kia ngạo mạn ánh mắt cái loại minh sinh sau Games đứng không, không ngạo ràng ra ra xem một màn, mạn mắt đồn đó, trên nhìn này ánh này chính nhân văn thấy kết thúc bờ đồn. Sau đó, nhân loại văn minh chỗ có lực là lộ l tại không cùng một trong thế giới sinh ra hoàn toàn mới sinh mệnh sinh ra chỉ thuộc về nhân loại kỳ tích cái này phần lực lượng phía trên không có thần minh ban ân chỉ có trí k h ô n huy quang phiêu kỳ thành phố mặt khác một sừng áo trắng như tuyết anh linh cũng thu hồi chính mình ra nạ cốt hắn nhìn trong tay mình chậm rãi phá xác địa r i ê n cùng đó cũng chưa từng phát ra tia sáng hữu tình huy t r ư ơ n g cười khổ một tâm thanh liền cùng bên trên một lần chính mình bỏ mình cái kia một lần một dạng biên bích văn trong lòng minh m ạ n h kỳ thực cản trở một trắng ra đều là chính mình chỉ có điều triệu tiệu kỳ không nói chính mình cũng không đề cập tới hai người ở giữa tự có bọn hắn đặc hưu ở chung phương thức tay hắn bên trong lấy ra một tấm cặp nhìn xem dọn dẹp mặt đất ma thú sau đó bay về phía c ạ t cái bên ngoài hồ vựa gậy mần cùng triệu t i ể u kỳ ngươi liền cái này một điểm đều thay ta chuẩn bị xong chưa trong tay hắn ma lực hiện lên đồng thời nắm giữ sệ vạn cùng người chơi hai tầng thuộc tính hắn tồn tại phương thức vô cùng c á i dị ma pháp tia sáng bắt đầu lập lòe trong tay hắn màu đỏ bù nỉ thú cũng đồng thời sáng lên tiến hóa tia sáng ngươi sử dụng đạo cụ ma pháp cạt đẳng cấp lên cao bù nỉ thú cưỡng chế tiến hóa trong nháy mắt màu đỏ bù nỉ thú phảng phất bị nhân công thúc một giống như vô số số liệu cùng tin tức bắt đầu tràn vào thân thể của nó nó phảng phất trong nháy mắt trải qua vài năm trưởng thành bù nỉ thú nhảy vọt tiến hóa hoàn toàn bị đặc thù hợp kim bao trùm cứu cực thể đi r i m ọ n ở đây bông u xuống vô hứa ậ y mần hoàn toàn sẽ không nhận cách cả, cả vận rội nó trong nháy mắt xuất hiện tại trên thành thị không nhìn xem thành thị bên ngoài hình thể càng khổng lồ thần linh chứng cứ tại trên đen như mực sinh mệnh tri hải mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng ma thú từ đối phương thể nội sinh ra đồng thời bắt đầu hướng về p h ự kỳ thành phố đi tới cái này là nhất định phải chiến thắng đ ị c h nhân triệu tiểu kỳ bất quá một cái bạch ngân ra i người chơi thậm chí lấy hắn bây giờ nội tình không ta trợ đ ạ o cụ chỉ sợ ngay cả bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi ghế chót cũng biết khó mà ứng đối nhưng bây giờ đối mặt vì hủy diệt nhân loại mẹ sổ bộ ta mị ạ sáng thế mẫu thần ánh mắt hắn điên cuồng không có chút nào run dày cảm giác thế giới ngay tại chúng ta dưới chân vừa vừa lẫy mẩn cái kia tóc đỏ cá nhân đi hắn cũng đi bên trong này cũng không còn có thể cứu vớt chúng ta người ngươi sợ sao v chương sáu trăm ba mươi bốn thánh à k ô n giả chi đồng chương n g s n u t r n m ba mươi bốn thánh giả chi đồng tâm hừng hực kim sắc do lốc cầm vang đâm thủng tì ạ mặt dần thân thể nhưng ngoại trừ để cho cái sau phát ra càng thêm kịch liệt gào thét cùng phản kích cũng không có sinh ra càng nhiều thực tế tác dụng triệu t i ể u kỳ không có đông cổ thánh giả chi đồng đối với tỷ ạ mặt cũng chỉ là từ nhân vật trong kịch bản trong miệng đạt được một chút nhận biết nhưng mấy lần công kích sau đó hắn đã ý thức được tựa hồ bằng vào chính mình bồi dưỡng như thế siêu mẫu hồ ơ l ệ mẩn cũng đồng dạng không cách nào giết chết đối phương mặc dù dũng khí chi thuẫn cũng đồng dạng không có bị đối phương công phá chính mình tựa như thu được trình độ nào đó cùng đối phương ngang hàng năng lực nhưng triệu t i ể u kỳ biết mặc kệ chính mình cỡ nào mưu lợi đều không thể che giấu hồ ơ l ệ mẩn cuối cùng căn cơ bất ổn vấn đề nó cũng không phải tạo địa g tổ n một thằng chiến đấu trưởng thành tự nhiên tiến hóa mà đến chờ năng lượng hao hết chỉ sợ cũng sẽ phát sinh thoái hóa đến lúc đó dũng khí của mình lại là như thế nào kiên định đồng dạng sẽ bị đối phương nhấn nát hắn cùng với vô hồ ơ gây mần đối mặt một mắt nhẹ giọng nói xin lỗi vô hồ ơ gây mần ta chỉ sợ còn không có năng lực nhường ngươi độc lập tiến hóa khi đến giai đoạn một một t h ằ n g đều tại mưu lợi ta muốn lần nữa mưu lợi một lần ngươi còn nguyện ý tin tưởng ta sao Vô hồ ơ gây mần nhìn đứng ở trên bả vai mình bắt nờ cũng không có sinh ra như là oán hận cảm xúc ngược lại là kiên định gật đầu triệu tiểu kỳ hít sâu một lần cái này loại phương pháp hắn căn bản là không có thử tự nhiên cũng không khả năng biết có hiệu quả hay không chỉ bất quá hắn chính là nghĩ cái này sao đ ế m thử một lần nếu như thất bại vậy nói do chính mình sớm đã không có tư cách gánh chịu vận mệnh hướng vào phiệu kỳ thành phố cùng mình sở thuộc cái kia phẹt thế giới đều đem hóa thành tội nghiệt khắc vào hắn trên biên mộ triệu t i ể u kỳ n g n g đầu trong mắt không trần trờ chút nào hắn liền như là về tới cái kia một năm muốn đem vận mệnh m ả n g trời dẫn vào phẹt thế giới lúc một giống như kiên định ta muốn thay đổi hết thảy dù là trả giá giá cao hơn nữa ta cũng muốn nếm thử một lần mà pháp cạn dung hợp hắn hướng về phía thiên không bóp nát trong tay mình mà phát cạn Từ、trong ừ t thời kỳ thành phố bay ra sắt thép gạ r ù l ù lập tức cảm nhận được một c ô mánh liệt ba động loại kia lực lượng cùng đi ghi mòn lực lượng hoàn toàn khác biệt nhưng nó không có phản kháng thời khắc này của t h ấ y mần đồng dạng nhắm mắt lại t ù y ý cái kia cố lực lượng đem chính mình tụ lại v ạ n m è o hai chỉ số liệu lượng hình thể lực lượng đều hoàn toàn không đúng mấy người cứu cực thể đi ghi mòn ở dị thế giới lực lượng phía dưới m u ố n cương ép dung hợp tại một lên không gian bắt đầu v ạ n m è o đi ghi mòn rên dị không ngừng phát ra biên bích văn dưới chân ngưng kết linh tử bằng không đứng thẳng hai tay nắm chặt trước người hắn triệu t i ể u kỳ lại hai mắt nhắm nghiền thần sắc không hiểu bình tĩnh cái này là một lần không có kỳ tích bông xuống rất khó thành công dung hợp nhưng kỳ tích vĩnh viễn đứng tại vận mệnh một bên cạnh một đạo kim sắc tia sáng đẫu nhiên từ phía chân trời xa xôi xa qua chỉ là trong nháy mắt liền chúng đích đang tại dung hợp hai chỉ đ ị gỉ mòn cái này một k h ắ c trên đại dương bao la đem neo cái này còn đáng sợ ác ma ngăn tại ngoại hải ma đạo nguyên x o á y k ỳ s ụ trạch n g ơ i bên trong kỳ tu bỉ bởi vì áo cổ cũng không nhịn được ghé mắt một cỗ cung ức chế lực cực kỳ tiếp cận nhưng lực lượng muốn to lớn hơn khốc liệt ý chí ẩm và phủ. Xuống thế thượng này, vạn sự vạn vật vận hành quá trình bên trong lúc nào cũng khó tránh khỏi thành công hay thất bại hai cái kết quả có người đem trong đó khác biệt thuộc vì v ậ n khí v ậ n khí tốt thành công v ậ n khí kém thất bại hoặc thành công là v ậ n khí tốt thất bại v ậ n khí kém cũng có người đem quy công vì xác suất n g ư ờ i chuẩn bị càng đầy đủ n g ư ờ i xác suất thành công càng cao trái lại cũng thế nhưng đối với một ít tồn tại t ô i nói cái này loại kết quả hoàn toàn chỉ ở tại vận mệnh hai chữ triệu tiểu kỳ cảm thụ được mệ ấy mệ ấy bên trong lại độ xuất hiện thiên mệnh mở mắt ra cao giọng kêu gọi nói tại vận mệnh chứng kiến phía dưới quân lấy cứu vớt hết thẻ số mệnh gông số a thiên không bên trong đêm tối bắt đầu tiêu tan tia sáng từ biển cả phần cuối sáng lên bạch sắc áo choàng ngăn trở thân hình toàn thân đều do thánh khiết bạch sắc kim loại tạo thành hình người thánh kỵ sụ c ả xạ bị mòn nơi này bông xuống tuân theo cứu vớt thế giới vận mệnh mỹ mòn cuối cùng hiện thân thì a m ặ t nhìn xem trên không nhỏ bé giống như sâu kiến đồng dạng mỹ mòn trước người màu đỏ tím năng lượng giống như đường kính đến một trăm m ma lực dòng lũ ẩm vang bắn thẳng đến thiên không nhưng mỹ mòn tốc độ nhanh đến hoàn toàn vượt qua thì a mạt bắt giữ trong nháy mắt liền xuất hiện tại khắp một cái phương hướng áo choàng b à ra lộ ra áo choàng bên trong bên trong màu đỏ á cánh tay trái kim sắc long đầu bên trong vô địch chi kiếm chậm rãi rối ra trên thân kiếm để ghi tổ hợp chữ viết dạng ngời rực rỡ ồn đi lit toàn bộ xóa bỏ cánh tay phải u lam sắc học pháo bên trong năng lượng ngưng kết tản ra hà n khí chỉ trưởng trung yên cùng cứu thế kỳ tích đi ghi mòn đối đ á i cổ lão bợ rằng đồn sáng thế mẫu thần không có một ti biểu lộ cái này là theo một ý nghĩa nào đó khoa học kỳ tích nó đem gạ rũ lũ pháo nhắm ngay tị ạ m ặ t tuyệt đối với không độ hà khí trong nháy mắt bộc phát tị ạ mạt tính cả dưới thân sinh mệnh chi hải cũng bị đóng băng tị ạ mạt càng phẫn nộ liền như là đã từng bị con cháo thần lại độ cảm nhận được nhân loại đối với mình phản bội thế giới bắt đầu v ặ n mẹo lập trường bắt đầu hỗn loạn năng lượng quyền năng hết thể bắt đầu đổ sụt triệu tiểu kỳ tại cái này có lực lượng tác dụng phía dưới dưới chân linh tử trong nháy mắt hỗn loạn hắn từ trên không rơi xuống nhưng trong mắt của hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sợ hãi tại mỹ mòn xuất hiện cái kia một khắc hoặc có lẽ là tại vận mệnh màn trời một lần nữa đưa ánh mắt về phía hắn cái kia một khắc hắn thì sẽ không lại tâm sinh sợ hãi mỹ mòn tại trên không hóa thành vô số tàn ảnh nó xem như chữ số sinh vật cũng không từng gánh vắt t h ả mặt giao phó cho nguyên tội nhưng nhìn xem càng phẫn nộ điên cuồng tì ạ mặt mì mòn lại có thể cảm nhận được trong lòng đối phương cái kia phản g phất đối với thế giới chất vấn cùng thất vọng ta yêu sai lầm rồi sao cái này chính là cuối cùng chăn mền tự phản bội mẫu thần tì ạ mặt cuối cùng t u y ệ t mong thần có lẽ đã ý thức được chính mình muốn thất bại nhưng nhân loại càng là phản kháng thần liền càng là phẫn nộ cái này loại không cách nào tiêu mất yêu cùng mâu thuẫn để cho mì mòn lòng sinh thương hại xem như truy tìm lấy dũng khí hy vọng yêu mấy người mỹ h ả o đặc chất đi mòn mì mòn xưa nay sẽ không đem yêu cho rằng là sai lầm nhưng không hề nghi ngờ cái này phần yêu sớm đã trở thành một loại mới nhân m ị món lòng sinh thương xót ánh mắt bên trong s ẹ t qua một ti y ê u thương nhưng trận bị v ẻ kiên định thay thế nhìn xem thân dài vượt qua vạn mét đáng sợ m à lòng hoặc có lẽ là nhân loại mẫu thân m ị mòn nhận định chỉ có triệt để kết thúc đối phương mới là đối với đối phương phần kia yêu từ bi p h ô tồn lưu bắt đầu ở mỹ mòn trên người xuyên qua mới lực lượng từ thể nội hiện lên t h á n h kiết bạch sắc tia sáng bên trong m ị mòn áo chuẩn hóa thành hai chỉ dần bạch sắc cánh chim kim sắc bạo long kiếm cũng thay đổi hình dạng đã biến thành tin bạch sắc ngu linh đao mỹ mòn từ bi phỏm giấu trong lòng từ bi cùng thương hại mị m ò n nâng cao lên trong tay ngu linh đao r ứ t khoát vùng xuống trong nháy mắt hơi thở vượt qua vạn mét ghim bạch sắc lưu quang giống như tờ s cờ c ắ t thế giới đường cong chỉ là trong nháy mắt liền từ bị ạt tỉ ả mặt trên thân s ẹ t qua mấy lần trên thân kiếm ôn đi lit minh văn chiếu lấp lánh không có chết cái này cái khái niệm t ì ạ mặt thân hình hóa thành vài khúc đồng thời chậm rãi bắt đầu tiêu thất mị m ò n nhìn xem đầu kia đáng sợ ma long tại thời khắc cuối cùng hóa thành có lam sắc tóc dài dần uốn lượn song rác thiếu nữ bộ dáng đối phương khỏe mắt tản ra đối với nhân loại quê luyến lập tức hoàn toàn biến mất mị m t cùng, cùng lúc đó triệu tiểu kỳ nằm trên mặt đất cảm thụ được trên người thiên mệnh cùng kỳ tích một cùng trôi qua tại trong tọa dần dần khôi phục thành thị toàn thân hắn phát lực thậm chí góp nhặt thật lâu baby cũng biến thành không không đúng đưa nhưng hắn vẫn một thẳng tại cười để cho một cái khác ẹ mỹ dạ xỉ giữ cơ hồ cho là hắn đã điên rồi hiệu kỳ chương à n h phố một g sáu trăm ba mươi lăm thất bại địa cầu cái này chính là việt nam đông cổ cũng không quan tâm thực kỳ thành phố kết cục sau cùng như thế nào từ biết được vận mệnh màn trời tồn tại sau đó hắn liền kết luận triệu tiệu kỳ những cái tiêu kỳ tư diệu tưởng cuối cùng tất nhiên sẽ tại vận mệnh hướng vào phía dưới thực hiện Cái kia đỉ thay ổ sinh r cuối cùng kỳ tích cùng chúa c kỳ ứ vào đó là từng mảng lớn tính mịch rậm rạp rừng rậm ma lực cùng chướng khí tràn ngập tại bên trên đại địa đến một mươi công bên trong bên ngoài đem như mực ma long từ trong rừng rậm lần đầu ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét trực tiếp đem phía trên vân hải xe rách trong rừng rậm lập tức phát sinh ma thú chạy trốn cái này gì m à n mà mênh mang một màn để hắn thật lâu không nói gì mặc dù đã đoán được nhân loại cũng là bởi vì tại trên đã từng trên địa cầu tao nộ khó có thể tưởng tượng bị bại mới có thể cuối cùng bại lui đến tên là hiện thế lồng giam bên trong nhưng chân thực nhìn thấy khi xưa tốt đẹp no n sông hoàn toàn bị khắc một cái thế giới hình dạng mặt đất cùng sinh linh thay thế loại kia hoang đường không nói gì cùng thất lạc thực sự khó mà giải quyết nhân vương yên tĩnh đứng sừng ở sau l ư n g đông cổ từ trên thân thần đã cơ hồ rất khó cảm nhận được rõ ràng cảm xúc nhưng có thể để cho một cái một sâu khinh bạc vương ngự a khí trở nên bình t h ẳ n vốn là mang ý nghĩa đối phương cũng không như biểu hiện ra ngoài như vậy lạnh nhạt thấy được cái này chính là chúng ta khi xưa cố thổ đông cổ bây giờ cuối cùng biết được vì sao tại phự kỳ thành phố bên ngoài vô luận hắn như thế nào phát động vãn g phục chi giới đều không thể thành công trở lại quen thuộc gia viên thì ra không chỉ là thành thị liền sông núi biển hồ đều hoàn toàn không còn xin lỗi à c n g hải là cô đem thế giới thua mất là chúng ta thua nhân vương âm thanh khôi phục nạng lớn thật giống như tại nói xin lỗi cái này cục trò chơi thua tính cho ta một giống như khinh mạn nhưng hắn cảm thụ được bốn chú cái kia không ngừng lan tràn người c h i kỷ nguyên phía dưới lực lượng trào lên mà đến thu triều trong nháy mắt ta vỡ vô số ma thú tại bước vào ngọn lửa văn minh cương vực sau liền lập tức bốc cháy lên rất rõ ràng cái này một vị cũng không có biểu hiện ra như vậy nhẹ nhõm đông cổ không nói gì hắn cũng không biết được trước đây hết thệ là như thế nào phát sinh thậm chí không biết vận mệnh trò chơi ban sơ đến cùng là như thế nào sinh ra hết thầy bao p h ủ tại trong s ư ơ n ngủ siêu vị nhóm ăn ý không nói hoàng kim giai cũng chỉ có thể trong mê vụ tìm tòi cho nên Cũng không có ai có không ai ta h ể rất á c yếu đông cổ hành tẩu tại trên chân thực giới việt nam không từ lê minh đi đến hoàng hôn tựa hầu nghĩ tại trên xa lạ hình dạng mặt đất tìm được một ti một hào quen thuộc vết tích chân thực giới tuyệt không an toàn đông cổ dưới chân thỉnh thoảng xuất hiện đáng sợ tiếng gào thét nhưng đều bị nhân vương một một vớt lên những cái kia từng tại trên thực kỳ thành phố không quan sát cao duy tồn tại nhóm cũng sẽ không xuất hiện không biết là nhìn thấu thời khắc này nhân vương cuối cùng bất quá là một đạo lưu lại trong thời gian kéo c ả vẫn là lẫn nhau đều tại ngăn được không có người nào nguyện ý thứ nhất cái hạ tràng hắn cũng có thể đi ra mấy ngàn công bên trong nhưng đưa mắt b ố n mong đại đại đ ệ u đã hoàn toàn hóa thành dị thế giới bộ dáng nhân vương nhìn xem đông cổ dương bước lại đứng tại nửa trên không ánh mắt bình tĩnh phảng phất không phải tại nhìn chính mình tâm, tâm niệm niệm cỗ thổ thân biết thân một mắt liền có thể nhìn ra chính mình cái này trẻ tuổi trong lòng kỳ thực một t h ằ n g tồn tại một cái không tờ ép cờ thực tế mọc đẹp muốn trở về thuộc về mình thế giới kia thuộc về mình niên đại đo bốn muốn hết thể trở lại không có phát sinh bộ dáng muốn làm một cái bình thường mà người hạnh phúc lúc đó trên thế giới một một số người bắt đầu ở âm thầm bị thu nạp vào vào một tràng đặc thù thứ nguyên chiến tranh bên trong tất cả mọi người đều bị c h u y ể n t ô n g đến một cái lại một cái thế giới có tử giả đi có người thu được số mạn g lực lượng nhân vương mở miệng chậm rãi giảng thuật trước đây c ố sự đông cổ một hơi một tí phảng phất nửa trên không ngoan thạch một bắt đầu bởi vì những cái kia thế giới cùng chúng ta xem qua hạ nỉm phim theo mùa chơi qua trò chơi thấy qua tiểu thuyết, điện ảnh đều vô cùng giống chúng ta rất nhiều người đều đem thứ nguyên chiến tranh coi như một cái kỳ ngộ một cái bảo tàng chúng ta bắt đầu tổ đội bắt đầu tính nhắm vào thu hoạch năng lực một từng bước sụp m à n loại tại trên địa cầu cũng không còn cách nào ở t à n g sau đó các quốc gia bắt đầu thông qua thí nghiệm đại quy mô đem người vùi đầu vào thứ nguyên chiến tranh bên trong thế giới lần nữa bắt đầu tiến hóa mỗi thời mỗi khắc đều có kỹ thuật mới cùng m ớ i năng lực xuất hiện chúng ta đều cho là mới thịnh thế sắp xảy ra đông cổ nghe nhân vương giàn thuật phản phất thấy được lúc đó nhân loại thế giới biến chuyển từng ngày cùng với chiều khí phồn thịnh trên thế giới mỗi người đô tại trong t r ạ n g thế giới tiến hóa này cái này đạt được lợi ích phi thiên nội địa trường sinh i m mọ tổ rời núi lấp biển tựa hồ nhân loại trong giấc mộng hết thảy đều bắt đầu bông xuống nhưng số đông cái này dạng mộng đẹp đều biết kèm theo một cái chuyển ngọc như n g mà chúng ta sai nhân vương âm thanh vẫn như cũ bình thản tại công nguyên 2024 n ă m sáu nguyện một này g tên là căn nguyên phá diệt thiên sứ rộp quái thú bông xuống đệ nhất thời gian liền để ước đảo l ụ nặng đó cũng không phải chúng ta thứ nhất lần quan c h ắ c đến dị thế giới quái vật đồng dạng có thể xuất hiện tại chúng ta địa cầu bên trong nhưng đó là thứ nhất lần mang đến nặng như vậy hủy diệt công nguyên 2024 n ă m 6 nguyệt 2 a hai ngày vô danh ma long xuất hiện tại việt nam cảnh nội chúng ta bỏ ra mấy ngàn người đánh đội đem ma long đánh i ế t nhưng ma vật xuất hiện tần suất bắt đầu hiện lên chỉ số cấp t h ư ợ n g thăng tất cả thứ nguyên chiến tranh người tham dự bị t h u ố c ép đi vào trạng thái phòng thủ công nguyên 2024 n ă m 7 nguyệt 2 ngày vô số máy móc quái vật phá hủy lưu rót công nguyên 2024 n ă m n h â n vương bình thản như nước dưới thanh âm mỗi một cái thời gian tiết điểm nhưng đều là rõ ràng như vậy có lẽ thần đã từng một nhiều lần hồi tưởng lại trước đây hết thảy hồi tưởng lại nhân loại đến cùng l ạ i như thế nào một từng bước thất bại phát giác được đông cổ ánh mắt thần quay đầu cùng hắn đối xem trên mặt kim sắc lưu q u a n có chỗ phai nhạt đông cổ cơ hồ có thể thấy rõ đối phương màu đèn kia con mắt quá nhanh chờ chúng ta ý thức được thứ nguyên chiến tranh tính nguy hiểm lúc thế giới đã rơi vào hơn phân nửa những cái kia tự xưng thần phật tồn tại đã bước vào thế giới của chúng ta sau đó chính là vô tận tử vong cùng với càng nhiều rơi vào thẳng đến thân phản phất lâm vào trong hồi ức âm thanh càng ngày càng nhỏ thẳng đến các ngươi thành lập hiện thế hắn đã có thể tưởng tượng đến sau đó tình cảnh mất đi địa cầu nhân loại muốn còn sót lại muốn tiếp tục p h ồ n diễn sinh sống nhất định cần một mảnh đất vực mà cái kêu một phê cấp cao nhất các cường giả thành lập tên là hiện thế hộp để người loại tiếp tục tại bên trong sống sót nhưng bên trong này cũng sẽ có một chút vấn đề tỉ như hiện thế đ á m người vì cái gì đối với địa cầu Hoặc h có c lẽ là â nhưng t ự c có chút nào ký ức, theo lý thuyết, chắc chắn sẽ có một chút c giới không ký theo thuyết, h nào một lý sẽ a t ừ đ á n chuyển h thừa gây tuyệt chí cụ, ý dô sẽ đem á i này c hậu ú t tới. chuyển chuyển Khuyên xuống sổ đầm đại bảo ngoại h phải â n cần n cầu lại đoạt địa đ ô đ ả Nhưng n hậu g tựa o trừ nhật bản tối cổ ba nhà cũng không bao nhiêu người có cái này cái ý tứ đông cổ nhìn về phía nhân vương muốn có được giải đáp nhưng nhân vương đã lấy lại tinh thần thần mở miệng nói m à sờ nhà ngươi còn có hai mai lệ chú rất rõ ràng thần có ý tứ là hắn còn có thể điều động thần đi làm hai sự kiện nếu như đông cổ khăng khăng muốn dạy hoặc một cái khiến chú là tránh không khỏi đông cổ cũng không để ý khiến chú nhưng lại minh bạch cái này kỳ t r u n g này d ấ u diếm nhân vương ý chí đối phương không hy vọng chính mình truy vấn cái này sự kiện đương nhiên đông cổ kỳ thực triệu hồi ra nhân vương sớm đã có tính toán của mình hắn giơ cao tay phải lên khiến chú quang mang lấp lánh giới lệnh Chương Chương cổ, chỉ cái chú cho cũng chú cái Thiên thủ Thiên thủ nhân tĩnh nhìn như thật phổ thông hạn lệnh như. Nhưng thật, hắn lệnh vương biên biên yên đông liền vạn giống này giới giới giới 636, 636, tử tử một một biết vật loại bị xem đồ là là là sẽ kỳ dù nhưng cái này chính là hai người ăn ý nhân vương cần bảo đảm đông cổ có thể không quá sớm bị những cái kia cao vị tồn tại chú ý cho nên một ít tin tức nhất thiết phải bị ẩn tàng mà hắn nhưng là muốn bảo đảm tại nhân vương theo quy tắc mình có thể thuận lợi để cho đối phương trợ giúp chính mình thực hiện kế hoạch sau này lệ vương chết xa tắc thiên tử thủ biên giới ta cần ngài bảo vệ hiện thế cánh cửa thẳng đến ngài hoàn toàn biến mất đông cổ nói ra cái này cái khiến chú thời điểm cơ hồ có loại đối lý cảm giác vì mình cái gọi là vương c h i đạo hắn phảng phất tại đạo đức bắt cóc một vị khi xưa vương giả trong tiếng n lại ra t ớ cười điên dại phía giới dị thế giới hình dạng mặt đất đại địa bên trên ma lực hoàn toàn lâm vào hỗn loạn người chi kỷ nguyên bắt đầu phát động thuộc về người thánh vực thực chất hoa bắt đầu bung xuống trong nháy mắt toàn bộ khắc mặt đất gào thét không ngừng đông cổ nhìn thấy một chỉ hình thể dần cá voi trắng phun da nuốt vào lấy xương trắng từ đến mười công bên trong ra ngoài hiện không đợi hắn đi xác nhận cái kia cá voi trắng chính thể thế nhưng là rẻ không thế giới cái kia ngọn lửa văn minh đã đem xương trắng sô tan cá voi trắng phẳng phất bị phỏng một giống như cấp tốc chạy tán loạn thiên không bên trong tầng mây lần nữa tầng tầng n ứ t ra từng đạo ánh mắt liền muốn rơi xuống nhân vương cái này lúc nhìn về phía đông cổ cao giọng nói đông cổ ngươi còn có cuối cùng một đạo khiên chú sử dụng sau đó ta liền tiễn đưa ngươi rời đi thôi đông cổ cảm nhận được đỉnh đầu đáng sợ áp lực cũng là gật đầu một cái giơ tay lên nhẹ giọng thì thầm một câu gì nhân vương có chút chần chờ một trong nháy mắt sau đó mới đáp ứng khiến chú tiêu thất đông cổ thân hình cũng cấp tốc bị kim sắc nguyện lực của lấy bắt đầu hóa thành lấm ta lấm tấm tia sáng tiêu thất tại cuối cùng thời gian hắn nhìn thấy nhân vương rút ra bên h ồ n g trôi này bị thần định nghĩa là hiên viên kiếm nỗ lệ phẹn tà sừng đông cổ bành tổ cùng dao đều quá mức cực đoan các thần mà nói ngươi tùy tiện nghe một chút liền tốt thành vương c h i lộ tại ngươi dưới chân nhân c h i vương chưa bao giờ muốn các thần khoa tay múa chân đông cổ trong hoảng hốt nhìn thấy bành tổ cùng dao cương hư ảnh xuất hiện tại nhân vương trước người bắt đầu hướng về phía thiên không ra tay đại địa trong k hãng á tại trong ánh sáng mặt trời này cái này chậm rãi rơi xuống hắn đứng tại vào đông sương mù cũng không thấy tiêu tán quần sơn chi đình chân đạp hạ sương rủ xuống đầu cảnh hô hấp lấy khó được lạnh bớt không khí cái này loại mùi cái này mới là chính mình quen thuộc hương vị bốn bây giờ hiện thế đích thật là so cái kia khi xưa địa cầu càng giống là địa cầu địa phương đông cổ mũi chân điểm nhẹ hạt sương rơi xuống cây đầu cành hơi hơi búng ra ở giữa đem đông cổ nâng lên đông cổ phảng phất không có trọng lượng một vọt đi tới khắc một khối trên đá lớn cứ việc sớm đã có thể đạp không hành t ầ u cũng có thể vận tốc c ầ m thanh di động nhưng cái này loại người bình thường trí thú cũng không từng từ trong cơ thể của đông cổ bóc ra cái gọi là nhân loại lúc nào cũng phức tạp mà khó lường hắn cũng từng nghĩ tới nếu là đem hiện thế biến thành một cái người người cũng có thể tự do sử dụng đủ loại năng lực sụp mạng xã hội hẳn là cũng đừng có một phiên p h o n g quang lại không nghĩ rằng khi xưa địa cầu đã sớm đi tới cái kia một bước cuối cùng lại rơi phải cấp tốc thất bại kết cục một nghĩ đến chính mình cái này một số người yên tĩnh hưởng thụ bên trong đ ỗ n g nhiên có cái có thể diệt thế kinh khủng quái thú sẽ rách không gian bích trướng v g ô n g xuống ở thế giới bên trong phất tay liền tạo thành lục nặng mấy triệu người tử vong bốn loại kia hình ảnh để người không rét mà run dạ m a r s h i r o bị tờ cá nhân văn phòng bên trong d ư ơ n g viễn bình đưa tay bên trong dịch dinh dưỡng một u ố n g hết sạch hắn mi tâm chữ xuyên hướng kể từ hai chu tiền đông cổ phân thân hết thể tiêu thất bắt đầu liền từ đầu đến cuối dừng lại ở trên mặt hắn hơn nữa theo cái này hai chu bên trong một cái cái tiên đoán hệ người chơi bắt đầu nghị trăm phương ngàn kế tránh đi đủ loại tin tức con đường c h ặ n đường đem một tháng sau có thể sẽ có đáng sợ h a i nạn tiên đoán tuyên bố đi ra toàn bộ thế giới thế cục cấp tốc trở nên khẩn trương lên cái này loại tình huống tại đông hạ tại hôm qua tuyên bố tiến vào tình trạng giới bị đ ừ n g hết thể biên cảnh xét duyệt thủ tục đồng thời trách lệnh bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi cùng với ghế dự bị toàn viên bay về yên kinh thăng đến đỉnh điểm theo báo cáo hoàng kim mười ba chỗ ngồi đồng dạng toàn viên đến đỉnh điểm theo báo cáo hoàng kim mười ba chỗ ngồi bị cũng không xuất hiện cái này loại tình huống để người nghị luận ẩm ý dương viễn bình đồng dạng không biết một tháng sau đến cùng sẽ phát sinh cái gì thế nhưng loại đối với không xác định tương lai sốt ruột bị hắn g ằ n xuống đáy lòng hắn bây giờ để ý hơn chính là đông cổ đến cùng đi đâu rõ ràng nhiệm vụ chu kỳ hẳn là còn không có đạt đến thấp nhất hai chu để n g ộ i mới đúng chẳng lẽ là tiến vào trong cái kia truyền thuyết thiên cung sân thi đấu tại dương viễn bình xem ra lấy đông cổ tính tỉnh đi loại kia địa phương cũng không phải chuyện không thể nào bây giờ trong sở hành chính thực lực thành viên chu một đã bị đặc biệt dấu hiệu vì bạch ngân thứ tịch ghế dự bị đi yên kinh để bù đắp ở nước ngoài khiêu chiến thần nhân xin được g i là sau khi thất bại mất tích nữ võ thần lăng hiến chi vắng mặt dương viễn bình có chút tâm loạn như ma hắn đích sắc cảm thấy một c ố cực kỳ đáng sợ sóng ngầm đang cột trào mặc kệ là bây giờ đông hạ mạng lưới cường lực quản chế vẫn là những cái kia nước ngoài tiên tri điên cuồng cảm xúc phát tiết đều tại biểu thị có một chàng cực kỳ đáng sợ tai nạn sắp giáng lâm tại như thế có lẽ sẽ có mấy triệu người tử vong cũng nói không chừng bốn nghĩ đến bên trong này dương viễn bình tâm bẩn phẳng phất lỗ hổng nhảy một c h ụ cho dù hắn một lượt một lượt ra đùi các phương nói bị tờ rất nhanh li ngay cả hắn cũng sinh ra một loại có lẽ chính mình đều sẽ không còn sống lâu trên đời khủng hoảng nếu như chính mình chết ngược lại cũng không có gì dù sao mình l ẻ loi một thân ngược lại là trong sự vụ sở mấy người trẻ tuổi kia cung lịch cùng mạnh tú bọn hắn còn có á mộ bọn người chính mình có nên hay không để cho bọn hắn trước giờ chạy trốn nhưng mà chạy trốn lại có thể trốn hướng cái nào bên trong đâu dương tổ trưởng dương tổ trưởng mạnh thanh tú đạp giày cao góp đạp đạp bước lên lầu sắc mặt khẩn trương la lên dương viễn bình thần nhân xin đó chính l hướng chúng ta khởi xướng liên lạc dương viễn bình mặt biến sắc hóa hắn có dự cảm cái này một định cùng một tháng sau sự kiện kia có liên quan nàng tìm chúng ta có mục đích gì sao mạnh t h à n h tú sắc mặt đồng dạng có chút khẩn trương nàng túi đầu xác nhận một phía dưới chính mình ghi chép mới mở miệng nói nàng yêu cầu chúng ta trợ giúp nàng nhập cảnh đông hạ không đợi dương viễn bình làm ra phản ứng mạnh t h à n h tú tiếp tục nói nàng còn nói đó là bì tờ cho lời hứa của nàng dương viễn bình b ả n có thể cảm giác hoang đường thần nhân xín đất lạ quật khởi đột một như thế đông cổ hẳn là cùng đối phương cũng không có giao lưu tập học gì mới đúng thú chi đối phương chiến bại đông hạ bạch ngân thứ tịch nữ võ thần lăng hiến chi lấy đông cổ cùng quất đông lưu quan hệ không nên cùng xín được hắn lâm vào trong do dự nhưng bỗng nhiên một đạo âm thanh bằng không trong phòng làm việc vang lên đáp ứng nàng mạnh thành tú quay đầu đi trên mặt còn có chưa kịp cách ra mở rỡ nàng không hiểu quá nhiều chỉ biết đông cổ trở về trong lòng liền phảng phất có người lãnh đạo lập tức gật gật đầu tiếp liên lạc dương viễn bình nhìn xem đông cổ trên mặt bản năng nụ cười bị hắn thu lại đang muốn phát hỏa đông cổ cũng đã mở miệng nói yên tâm à ai cũng sẽ không chết đi loại kia số mệnh ta không chấp nhận chương sáu t r b ư ơ ạ n h ngân h a chỗ ngồi chương sáu b ạ c h ngân 22 chỗ ngồi đông cổ trở lại văn phòng sau tất cả mọi người đều có người lãnh đạo việc làm lập tức trở về đến quỹ đạo phía trên dương viễn bình nhẹ nhàng thở ra đối ngoại liên lạc cũng sẽ không như vậy trong lòng không chắc cung lịch có thể liên hệ với lung nguyệt triệu tiểu kỳ sao cung lịch đệ lại thay nghe trao đổi phút chốc lắc đầu đông cổ biết đến chân thực giới cùng thế giới nhiệm vụ thời gian tốc độ chạy không hề giống cái này lần nhiệm vụ chính mình cũng không chờ quá dài thời gian nhưng ở hiện thế cũng đã đi qua gần tới hai chu triệu tiểu kỳ hẳn là sẽ tại phước kỳ thành phố trì hoãn một trận cho nên quay về thời gian chế hơn hắn đặt gật, gật đầu ngược lại nói vậy ngươi thay ta liên hệ thân đồ nhất xuyên an bài hắn đi bên cạnh cửa vào chờ đợi chuẩn bị tiếp ứng xì nợ kể từ biết được thứ ba vị siêu vị vận mệnh màn trời đặc biệt tồn tại sau đó đông cổ trên thực tế đối với lúc trước rất nhiều chuyện đều có nhận thức mới tỉ như một ít lập trường vô cùng đặc biệt người chơi trong lúc vô hình tựa như thoát ly đông hạ nội bộ đủ loại phe phái nhưng lại có đặc biệt kỳ ngộ bao quát hoàng kim g a i khổ tu sủ cả xạ đấu khổ bọn hắn chỗ tổ chức thần bí đó thiên mệnh tồn tại có thể không trở ngại chút nào hành tàu ở đông hạ cùng tự do liên bang rất rõ ràng bọn hắn bắt đầu từ thuộc về vận mệnh màn trời thứ ba t r ậ doanh thân đổ nhất xuyên cái này vị đông hạ khi xưa anh kiện sẽ cùng bạch tháp nữ người chơi dính líu quan hệ dây dưa rất sâu đông cổ lường trước đối phương cực lớn sát xuất cũng cùng triệu tiểu kỳ một dạng cũng là thứ ba trận doanh người chơi cho nên hắn cố ý an bài cái này hai người đi tiếp đai thần bí xuất hiện đồng thời nắm giữ thứ ba tấm thần chi cạt ra cánh thần long thần nhân xin、si、ơ lạ cái này là một cái ám chỉ cũng là một loại gõ hắn không quan tâm siêu vị nhóm cân bằng hắn cũng không có tư cách can thiệp cho nên hắn chỉ cần tiếp tục dựa theo cách làm của mình đi làm là được rồi siêu vị nhóm tự sẽ căn cứ vào tầm mắt của bọn hắn đi bình phán đông cổ hành vi là ngăn cản vẫn là bỏ mặc quyền lựa chọn cùng phán văn quyền bọn hắn liền như là một trên chiếc thuyền này thủy thủ một sáng thuyền trường mê võng bọn hắn lại dùng sức cũng tìm không thấy phương hướng bây giờ thuyền trưởng ánh mắt thanh minh chỉ cần đại thủ một vùng bọn hắn tự nhiên là chỉ cần dùng sức đi lay động thuyền mái trèo liền có thể hướng về phía trước xuất phát tích tích tích tích khẩn cấp liên lạc cấp tốc vang lên dương viễn bình nhắc nhở nói hẳn là yên kinh bên kia biết ngươi trở về đông cổ kết nối giọng nói đối diện quả nhiên chuyển ra quất đông lưu âm thanh trong trẹo lạnh lùng bạch ngân thứ bảy chỗ ngồi đông cổ người đã bị đông hạ dị thường sự vụ cục đông hạ người chơi tổng hội nhân loại sống còn viện liên hợp chiêu mộ t h ỉ n h lập tức đến đây l i ê n kinh người chơi tổng bộ tụ hợp quất đông lưu giống như một cái không có cảm tình đồng đọc máy móc đại khái trước đó nàng đã cái này giảm triệu tập không ít người lại hoặc là nàng cũng bởi vì hòa nhất manh tung tích không rõ mà ở vào một loại nào đó cảm xúc bên trong đông cổ cũng không có chần chờ lập tức nói m i n ạ c h ta lập tức liền đến cúc máy thông tin sau đó đông cổ đơn giản an bài sự vụ khác liền trực tiếp lợi dụng vãn g phục chi giới xuất hiện tại yến kinh người chơi tổng hội t r ư ớ c cao ốc đông cổ xuất hiện cũng làm cho không ít người nhẹ nhàng thở ra càng là cái này loại thời gian lời đồn đại truyền bá càng làm ánh liệt cái này hai chu bên trong có không ít lời đồn đại cho rằng b ị tờ đông cổ rất có thể đã gặp bất chắc đông hạ che g i ấ u t i n tức nhưng bây giờ đông cổ hiện thân tự nhiên hết thể lời đồn đại tan thành mây khói bất quá thay vào đó chính là một cái vấn đề mới một tháng sau đó thật sự có đại hai nạn bông xuống sao chờ tại cửa lớn bên ngoài phóng viên xinô bụ nhẫn không được lớn tiếng mở miệng hỏi thăm cái này là không phù hợp quý một bên cạnh lập tức có người chơi đưa tay chuẩn bị thi triển cấm nôn ma pháp nhưng hắn lại dừng bước hắn nhìn xem cái này nhóm sắc mặt khó nén lo lắng các phóng viên cái này bằng người cũng đã từng hắn ký ức bên trong những cái kia dùng bất cứ thủ đoạn nào cầu tử cùng một ít chỉ lo lưu lượng truyền thông khác biệt cái này một số người đảm nhiệm toàn bộ thế giới miệng lưỡi cùng nhãn tuyến bọn hắn mặt dù cả xạ lo lắng đại biểu không chỉ là chính mình còn có c à nhiều g n bọn hắn người bình thường lo âu và sợ sệt đông c ổ ngón tay hơi hơi rung động một phía dưới cái kia cấm nôn ma pháp pháp trận liền đảm đạo xuống đông cổ h y nay hướng về hào tâm thủ v chúng ta sẽ ngăn cản hết thảy dứt lời hắn dứt khoát kiên quyết q u a y người đi vào trong đại lâu đem sau lưng đám người truy vấn hắn là không biết trần tướng đ ị c h nhân đến cùng là ai vấn đề không hề để t â m nhưng không hề nghi ngờ đông cổ đáp lại trực tiếp đưa tới sóng to do lớn cái này cơ h ộ i là trực tiếp thừa nhận những cái kia tiên đoán hệ người chơi tin tức là chân thật một tháng sau đích xác sẽ phát sinh cái gì nhưng cùng lúc đó cũng có người một như thường lệ đối với đông cổ duy trì tin t cậy dư luận bắt đầu lâm vào dần hỗn loạn cái này lần hội nghị được gan bài tại người chơi tổng hội ba mươi ba lầu đông cổ xuất hiện cái kia một khắp tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn có người muốn rỡ cũng có người bất mãn ngươi có thể biết ngươi như vậy m ộ t n ó i sẽ để cho chúng ta thêm ra bao nhiêu việc làm có dị s á t hai con ngươi trịnh văn văn hai tay ôm ngực tựa ở phòng họp cửa lớn bên cạnh thứ nhất cái mở miệng trong giọng nói p h à n nàn lộ rõ trên mặt nhưng ma nhãn lại tại quan sát đến ngồi ở hội nghị trên cái b à n tròn cái kia hai mươi nhiều nói thân hình lấy nữ tử sư hụ dạ quất đông lưu cầm đầu bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi trước nay chưa có bị tập trung ở một cái chỗ quất đông lưu ngồi dựa vào thượng thủ chủ tọa ngay cả con mắt đều chưa từng mở ra nàng một sâu không thích quản lý cái này chút phiền phức chuyện ban đầu bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi cũng là giao cho bạch ngân thứ tịch nữ võ thần lang hiến chi tới tiến hành quản lý chỉ tiếp cái sau một mình khiêu chiến x i nơ lạ binh bại mất tích bây giờ ngồi ở phía dưới quất đông lưu là đồng dạng hai mắt chưa từng tập trung thiên tài võ đạo thông tuyệt chu chú nhất lần này là nhân loại sống còn viện chỉ đích danh trực tiếp chưa bao giờ thứ tự chỗ ngồi phổ thông người chơi bị thăng chức đến bạch ngân thứ tịch dự ữ huyết tại một tuần trước tao nộ rất nhiều chất vấn nhưng không đến một xung quanh thời gian bên trong bây giờ đã không người nghi vấn cái này thứ tự hàm kim lượng bạch ngân ba chỗ ngồi ma kiếm ôn thư kiếm, bây giờ tựa hồ h k ô nhất g cùng dám ắ n Nhìn đối xem. h t y r ê n n h là bây a c h giờ hắn vừa vừa biểu hiện không hề nghi ngờ sẽ dẫn tới không ít người bất mãn liên phạm phất tại thông qua đảo đám người góp tường phương thức cho mình dựng nên hy vọng một giống như tại cái này chút đỉnh cấp trong mắt người chơi chỉ sợ cũng không lấy vui cho nên nàng cố ý tại hắn vừa mới vừa vào cửa liền mở miệng đem việc này làm rõ cái này thời điểm chỉ cần đông cổ xem ở cùng mình cùng ô sản quan hệ giả ý nói xin lỗi những người khác cũng tự nhiên không tiện phát tác đông cổ cảm thụ được trịnh văn văn phần kia hào ý nhưng lại cũng không có như nàng mầm lớn như vậy lui lại một bước đông cổ trực tiếp đi đến bản tròn cuối cùng cùng quất đông lưu xa xa tương đối như thế một bên cạnh tâm niệm một động gỗ lim chỗ ngồi liền đã bằng công suất hiện hắn một lời không phát ngồi ngay ngắn này đem chính mình thứ bảy chỗ ngồi chỗ ngồi không đưa ngơi ư cái này là có ý gì đông cổ ngơi ư đối với ghế bất mãn sao bạch ngân thứ tám chỗ ngồi đông k h ẩ người quen biết cũ tiêu diệt ma nhãn cao tư d u lạnh nhạt mở miệng chỉ là một câu nói cơ hồ tất cả bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi thành viên đều nhìn về đông cổ ánh mắt bên trong cảm xúc không hoàn toàn giống nhau đông cổ cũng không trả lời đối phương chỉ là gõ bàn một cái sau đó nói ta có một cái kế hoạch Trường chặt Trường chặt đức vận mệnh. vận mệnh. đức đức không khí của phòng họp rất nhanh rơi xuống điểm đóng băng cho dù đông cổ thực lực hôm nay đã phi thường cường đại cho dù là cái này chút bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi thành viên trong lòng cũng minh bạch đông cổ chỉ sợ đã có bạch ngân trên nhất ba tịch thực lực nhưng có bên trên ba tịch thực lực cùng hoàn toàn không nhìn bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi là hai sự kiện đông cổ lúc này địa bộ tựa như căn bản vốn không để ý bọn hắn trước đây một chu thương nghị kết quả như thế nào an bại như thế nào bố phòng kế hoạch chỉ là bởi vì chính mình bị tờ danh hào cùng thực lực cường đại tại vắng mặt một tuần sau một qua tới liền muốn lật đổ hết thẻ kế hoạch đồng thời dựa theo kế hoạch của mình thi hành giống như hoàn toàn bao trùm tại bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi phía trên bạo cun húng chi mặc dù rất nhiều người trong lòng đều minh bạch mình không phải là hắn đuôi tay nhưng bọn hắn lại cũng không cho rằng đông cổ có thể không nhìn tất cả tịch quan ít nhất quất đồng lưu vẫn như c ũ là đông cổ khó mà vượt qua quan đại a theo lý thuyết ngươi cho rằng ngươi kế hoạch so với chúng ta bây giờ an bài bạch ngân thứ tư chỗ ngồi lam c h u c u n để tóc dài mi tâm giữ lại một đạo làm sắc mũi tên bây giờ hơi hơi phát ra ưu lam sắc tia sáng bên trong căn phòng đại khí bắt đầu sao động nàng đối với đông cổ cũng không có h ả o cảm gì tại đồng dạng lập trí cứu vớt thế giới nàng nhìn lại đông cổ hành động đều là cần phải cũng không đáng giá bị trắng trận ca tụng đông cổ nhìn về phía cái này cái ngồi ở quất đông lưu bên tay trái thứ nhì vị nữ tử đối phương đồng dạng thuộc về quất đông lưu dưới trướng nói đến một người cái này giới bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi thượng vị thứ tự chỗ ngồi cơ hồ cũng là nữ tính người chơi mà nhưng ngược lại nhưng là hoàng kim d a i người chơi bên trong nữ tính người chơi số lượng đứt gãy hạ xuống lam trúc c u n không sợ hai chút nào cùng hắn đối xem sao động đại khí trong nháy mắt hóa thành mánh liệt khí áp nhưng hắn chỉ là ánh mắt một n g ư n g ngưng k ế t thành sấm xét một giống như hạ ủ sổ cụ hạ kỳ liền vạch phá không gian trong nháy mắt đánh trúng vào lam trúc c u n Lam Cun thân r ú c Cun t hình một rung động loại kêu mãnh liệt khí phách để cho nàng khó mà tập trung tinh thần đủ t r ú c c u n ta nghĩ trước nghe một chút đ ô n g cổ kế hoạch quất đông lưu mở miệng lớn hơn nàng bên trên bảy tám tuổi lam trúc c u n p h ả n phất mới là y mụ tổ lập tức ngồi xuống ngừng công kích. Mà những người khác cũng không ý kiến. rất nhiều người kỳ thực chỉ là tại quan sát quất đông lưu thái độ mà thôi dù sao tại trong t r à n g này nếu nói nếu có ai có thể có cơ hội chiến thắng đông cổ không phải quất đông lưu không ai có thể hơn cái tia đồng dạng cường đại khó lường chung một trước đây đã bại qua một lần hơn nữa đầu nhập vào đông cổ dưới trướng hắn cũng thu hồi chính mình hạ kỳ hắn bình tĩnh như thường ngồi ở dưới tay nhưng gian phòng bên trong k h í t r à n g lúc này đã phát sinh biến hóa xung đột cũng tốt ủng hộ cũng tốt Hắn đều cái này cái tế kế hoạch xuất từ tay hắn hắn tự nhận là mặc dù đông hạ hoàng kim giai cường giả chất lượng kinh người nhưng địa vực cũng đồng rạn quá bao la mặc kệ là hoàng kim một mươi ba chỗ ngồi vẫn là những có hoàng kim giai kia thực lực cường đại người chơi nhóm đều khó mà coi chừng to lớn như thế địa vực kệ cũng đã được chứng thực không cách nào lưu lại hiện thế sẽ không thể không tiến vào chân thực giới ngăn đ ị n h tình huống so hiện nay internet ụtơ loạt người tình huống càng đáng sợ hơn kế hoạch của hắn chính là triệt để đem bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi xé chắn ra lẻ từ đó xem như một cái cơ động cao t i n h chất chính thể không ngừng lợi dụng tình báo hợp kích một chỗ tới tận khả năng lớn mở rộng chiến quả nhưng hắn lại phủ định cái này cái kế hoạch chúng ta không cần hợp kích cũng không cần chiến đấu mọi người tại đây chỉ có quất đông lưu minh bạch đông cổ ý tứ nàng nghĩ đến trong chính mình bắt mắt h ầ n chi cạn ánh mắt sắc bén như đao đông cổ đứng dậy hai tay chống lấy mặt bàn chắc chắn nói các ngươi duy một nhiệ Tờ dọa tẹt những người bình thường tờ tẹt người dọa dọa kia, những bình những nhỏ người nhân chơi, cái kia nhỏ yếu người chơi, tờ dọa tẹt nhân loại. yếu ôn bài mày kiếm đầu nhữ chặt hắn nghe ra đông cổ lời nói bên trong ý tứ vẫn là hỏi thế nhưng là cái kia hai ách đông cổ nhìn về phía quất đông lưu quất đông lưu cũng đồng thời đứng dậy sơ sát tiêu điều kiếm y trong phòng gà o thét cơ hồ để hắn bên ngoài thân hỉ ở dô bị xúc động những người khác cũng đều là sắc mặt trắng bệnh loại đồ vật này liền giao cho t a quất đông lưu tản ra vô cùng mãnh liệt quý y ế t tựa như tại hướng tất cả mọi người lời thuyết minh cái này cái quyết định lại phảng phất đang hướng đông cổ biểu đạt quyết tâm của mình đông cổ cũng không có phủ định ngược lại tiếp tục theo quất đông lưu lời nói nói ta không biết các vị đối với một tháng sau lần ngẫm kia sự kiện rốt cuộc giải bao nhiêu nhưng mà hắn dùng tay chỉ phía trên nhàn n h ạ t nói tại vận mệnh hướng vào phía dưới mặc kệ đến lúc đó các ngươi chuẩn bị đội hình như thế nào nhất định đều chỉ sẽ tao nộ đến ngoài định mức địch nhân chúng ta nhiều hơn một người địch nhân liền cũng biết thêm ra hiện một tên cái này trùng thiêm du chiến thuật ngoại trừ để các ngươi tao nguy hiểm cũng không mảy may tác dụng Đông cho ổ m ị nên cho dù là hoàng kim một mươi ba chỗ ngồi lưu lại trong nhiệt thế vận mệnh màn trời cũng tất nhiên sẽ bỏ vào tương ứng tài nghệ tinh nhân cùng với ngang hàng cuối cùng tổn thương vẫn là hiện thế bản thân đông cổ ngờ tới hoàng kim m ộ ư ơ i ba c h â u ngồi vắng mặt cũng hẳn là bảnh tổ cố ý hành động thần tất nhiên ngầm cho phép vận mệnh màn trời kế hoạch tất nhiên sẽ làm tính nhắm vào an bài những người khác tại trong đông cổ lời nói phát giác một vài thứ ngươi có phải hay không biết cái gì cao mở miệng hỏi thăm đông cổ lại chỉ là nhìn xem cái này một số người không có g i ả n giải g nhưng cùng lúc nhưng cũng không có phủ nhận chính mình biết càng nhiều nội tình sự thật cao tư di hử lạnh một âm thanh ngồi trở lại đến trên ghế ngồi những người khác cũng cùng nhìn nhau vài lần không còn phản đối rất nhanh phòng họp bên trong tranh luận bình một lại nhìn thấy quất đông lưu cùng chu một đều ẩn ẩn ủng hộ đông cổ tất cả mọi người đều minh bạch bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi bên trong không có khả năng xuất hiện thứ nhì cái thanh âm cho dù là nhìn đông cổ không thích cao tư di cùng ũ n không có mở miệng đánh gây sau này ăn Không người tổng truyền thông nhân viên liền nhìn ngân ngồi người nhóm, toàn lệnh không truyền thống g gây chờ chơi hội thấy, bạch châu chơi phát Cho có cao ốc cái cái cao mở một mặt một ở ở bài. dưới dai lời rời đi. đều lâu, sau bao bộ số ít ư ờ i nói đón đông nhận phỏng vấn, cũng chỉ nói sẽ tận lực tờ giò tẹt đông hạ. Cùng chỉ hạ. giò lực sẽ tờ tẹt một tuần trước tất cả mọi người loại thư này thể chân thành bộ dáng hoàn toàn khác biệt hơn nữa tựa hồ một chu cũng không có phải ra kết quả t h ư ơ n g lượng tại bí tờ đến sau đó đã cấp tốc kết thúc nhưng không chờ bọn họ tiếp tục chờ chờ đông cổ h o ặ c quất đông lưu xuất hiện nội bộ liên lạc liền phát tới thông chi hỏa tốc đi tới cửa biển biến cảnh thần nhân xin được lạ đã nhập cảnh đông hạ tốc độ đi tới phỏng vấn tất cả phóng viên cùng truyền thông người đưa mắt nhìn nhau không minh bạch vì cái gì rõ ràng cũng đã đóng lại bên i c ả n h cửa vào lại vẫn có người có thể nhập cảnh hơn nữa tới còn không phải người khác chính là cái này đoạn thời gian nhiệt độ cực tốc tăng cao thần bí bạch ngân d a i người chơi thần nhân xin đ ư ợ lạ ngay đồn nàng từ khắc một cái cổ lão vương quốc đi ra người mang thần minh chi huyết xuất hiện trong tầm mắt mọi người sau đó không có chút nào thua trận đông hạ nữ võ thần lang hiến chi cũng trở thành hắn phung nền càng quan trọng chính là bốn xin đức là không e r è đã từng nói thẳng sẽ khiêu chiến đông hạ không tới s o n g b í c hắn h cùng quất đông lưu tất cả mọi người lập tức gai trình đi tới hiến kinh cỡ lớn truyền tống phát trận muốn đi bắt giữ thứ nhất tay tin tức trong phòng họp quất đông lưu nhìn phía dưới đám người cấp tốc tán đi cũng chuẩn bị quay người rời đi đông cổ lại nói kỳ bạn nạt tiểu thư thỉnh chặt đứt phần kia thiên mệnh a vì hòa nhất may bỉ hiện thế quất đông lưu cước bộ rừng một phía d ư ớ i thân cả hóa thành kiếm quan nhập cảnh chương sáu trăm ba mươi chín nhập cảnh thân đồ nhất xuyên sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy hắn kinh ngạc nhìn trước mắt nữ nhân toàn thân run r u dậy vậy mà phu di của tờ phách đao đều không thể rút ra đi thôi nhân loại dẫn ta đi gặp một gặp các ngươi đông hạ tương lai song bích thân đồ nhất xuyên giống như khôi lỗi một giống như q u e n người mang theo sau lưng ngày đó làm sắc tóc dài rủ xuống mắt cá chân mỹ lệ nữ t ử hướng đi cửa biển dần c h u y ể n tống trận nội tâm của hắn bởi vì cực độ sợ hãi cùng c h ấ n kinh vậy mà một lúc không cách nào nói ra phản đối tại hôm nay phía trước thậm â n chí sau khi chính mình khôi phục hoàn toàn bằng cái năng lực hắn đối với thực lực của mình cũng có một định tự tin cho nên đang trợ giúp đối phương nhập cảnh sau căn cứ ân uy tịnh thi ý niệm sau đó đối phương một bước bước ra thiên tượng liền hoàn toàn thay đổi thiên không bên trong tầng mây luôn nồng nặc thái dương ác độc đem tất cả tia sáng vung hướng thân đổ nhất xuyên những cái kia trong né mắt thân đổ nhất xuyên n h ữ cơ hồ cảm giác chính mình phán phất bị đặt vân hải bên trên phán phất một cái bị ném ra ngoài thế giới kẻ đáng thương đối mặt vô tận hư không cùng càng nóng dực đại nhật chỉ là một hơi thở huyễn tượng tiêu thất thân đổ nhất xuyên cũng bị ướt đấm mồ hôi Hắn không hề nghi ngờ, liền bại, Sindersla để cho x u ấ thân t ủ tư cách cũng không có. Liền tua trận t cách cũng có, cái này loại、so、cảm giác, để cho không hắn h liền này loại lè so để đồ nhất xuyên cơ hội hoàn toàn bị đánh nát tâm trí thần nhân. i toàn nát n tâm trí bị s s liếm a thân nhất xuyên đồ l láp lấy môi khô khốc chỉ cảm thấy đối phương xác thực có thần linh đồng dạng thần dị cùng c ư ơ n g đại thậm chí thân đồ nhất xuyên cảm giác hắn cũng chưa từng cho hắn cái này giống như kinh khủng cảm giác có lẽ chỉ có nữ tử kia sâu dạ mới là cái này cái thần nhân đối thủ cũng nói không chừng bốn thân đồ nhất xuyên dùng mình một cái không dám tưởng tượng nếu là người này tại chính thức trường hợp đánh rơi đông hạ không tới songbic sẽ dẫn tới như thế nào chấn động ngươi tại sao muốn khiêu chiến bọn hắn thân đồ nhất xuyên mở miệng thanh â m bên trong mang theo khẩn trương nhưng lại vô cùng kiên định bọn hắn còn không có bước vào cái kia truyền thống trận hắn còn không có đưa ra quyền hạn chỉ cần bây giờ chính mình từ bỏ tiếp dẫn đối phương tự nhiên sẽ có cao thủ đem đối phương trục xuất như thế một tới lời nói bốn thân đồ nhất xuyên bay đầu lại nhìn thấy xin đức là cũng đang nhìn về phía chính mình t ư ơ i đẹp lam sắc con ngươi bên trong phảng phất có được tráng vân lưu chuyển mình tâm tư cũng bị chiếu dọi trong đó ngươi không tin bọn hắn xin đức là mở miệng ánh mắt cùng nói là bình tĩnh không bằng nói là hờ hững phản phất hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng lại hoặc là nàng tựa như đem hết thảy đều không có đặt ở cùng mình cùng một độ cao phía trên l a m sắc tóc dài x ó a tại sau lưng phản phất kèm theo một tầng q u a n huy cả người chân thực giống như hành tàu ở trong nhân thế thần chi câu hỏi của nàng cũng không có chế rêu p h ú n g ý vị tựa hồ chỉ là không hiểu thân độ nhất xuyên nhìn đối phương cái này phó bộ dáng trong lòng c h ỉ cảm thấy đối phương hoàn toàn không giống bình thường nhân loại đơn giản giống như một quái vật một dạng ta đương nhiên ý tưởng suy coi một đạo tia chớp màu đỏ không biết vượt qua bao xa khoảng cách từ lúc này trong nháy mắt mệnh chung thân độ nhất xuyên m á n h liệt hạ kỳ để cho thân đồ nhất xuyên toàn thân cứng ngắc không thể động đậy hắn bị một cỗ sóng to gió lớn đồng d ạ n g m á n h liệt hạ kỳ hoàn toàn c h ấ n n hiếp là đồng cổ hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được cái này c ỗ hạ kỳ master giương mắt nhìn lại lại hoàn toàn tìm không thấy tung tích của đối phương hắn đang để cho ngươi dẫn ta đi qua nhân loại xin đất l à xưng hô thân đồ nhất xuyên cho tới bây giờ cũng là nhân loại hai chữ l i ê n hỏi tham tính danh dục vọng đều chưa từng nắm giữ nhưng nàng cũng rất rõ ràng cảm giác được cái kia cố hạ kỳ đến từ tiếp cận bốn mươi công bên trong bên ngoài hơn nữa bốn đó là một cỗ phân thân trong thiên hạ lực lượng loại loại nhiều không kể x i ế t nhưng x ỉ n đất lạ có thể nhận ra số đông mặc kệ là hạ kỳ vẫn là ma lực lại có lẽ là loại kia vạn m è o thực tế đặc thù lực lượng bốn nàng thân sắc như thường đồng thời không có bị hắn cái này một tay chấn n hiếp bị nàng nhắc nhở thân đồ nhất xuyên bây giờ mới minh bạch chính mình cũng căn bản chưa từng nhìn thấy bị tờ đông c ổ thật đang thực lực tại tử thần thế giới bên trong đối phương từ đầu đến cuối cũng chỉ là đang lợi dụng dạ nạ cột năng lực tại chiến đấu nhưng bị t h đông cổ rất rõ ràng cùng mình khác biệt gian nạ cột cùng linh áp bất quá là đối phương trong kho vũ khí một loại vẹn vẹn là cái này một k h ắ c hiện ra đáng sợ hạ kỳ chỉ sợ cũng không phải mình có thể đối mặt không chỉ là xin ứ lạ hắn còn có cột đông lưu cũng là quái vật cái này song toàn bộ là quái vật tụ hội chính mình căn bản không nên làm cái này chút chuyện dư thừa a nghĩ minh bạch hết thệ thân đồ nhất xuyên lúc này mang theo xin ứ lạ hướng đi truyền thống môn chuẩn bị trực tiếp đem đối phương đưa đến yên kinh vừa vặn sau nhập cảnh chỗ tia sáng lại lần nữa sáng lên một chỗ ngồi viền vàng và bảo làn da hơi có vẻ đen tui ạ dù nạ từ nhập cảnh chỗ xuất hiện bốn chu thế giới lập tức hiện ra khắc thường kim sắc màu sắc những cái kia vàng kim sắc tia sáng giống như đường vân một giống như tầm tầng điện điện từ phía sau hắn không ở giữa bên trong lan lan ra chỉ là trong nháy mắt liền đem toàn bộ nhập cảnh chỗ n h u ộ m thành xạ p h ở ống tiếng cảnh báo trong nháy mắt vang lên ạ dù nạ cũng phối hợp đứng tại chỗ cũng không tiếp tục thâm nhập sâu thân đổ nhất xuyên một giật mình xem như giờ phút này tại chỗ bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi thành viên hắn bản năng rút ra dạ nạ cụ chớ khẩn trương đông hạ các vị ta là trung yên chi tháp thuộc hạ bạch tháp tháp chủ ạ du na tới đây là truyền đạt siêu vị giao cương ý chí phía sau hắn hoàng kim đồng dạng đường vân tiếp tục quyết tán thân đổ nhất xuyên không minh bạch xảy ra chuyện gì nhưng thiên không bên trong mấy đạo thân cả giống như lưu tinh một giống như rớt xuống thân hình vượt qua ba mét trắng hắn ẩm vang rơi xuống đất nhưng rơi xuống đất lại không có mảy may động tĩnh hắn, hắn hai mắt giống như bị ngọn lửa nung khô một giống như tản mát ra ánh lửa tại ạ dù nạ sau lưng liếc nhìn một mắt gật đầu giải trừ cảnh báo phụng siêu vị bảnh tổ ý chí cho phép ạ dù nạ tiến vào đông hạ ạ dù nạ gật gật đầu bốn c h u ô không gian giống như gợn sóng một giống như r u n g dùng hắn chui vào trong đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thân đ ộ nhất xuyên bị cái này một xia gì biến hóa làm đến có chút nắm lấy không đến cùng não hắn luôn cảm giác có chút cái đại sự gì đang phát sinh nhưng mình lại tựa hộp như hoàn toàn bị bài trừ bên ngoài mặc kệ là hiến kinh hội nghị vẫn là bây giờ ạ dù nạ nhập cảnh đi thôi nhân loại vận mệnh sân khấu sắp hiện lên ta chính là ứng kiếp người cũng không thể vắm mặt nàng không giống như là tại đối với thân đồ nhất xuyên nói chuyện ngược lại càng giống là lẩm bẩm nhưng thân đồ nhất xuyên lúc này đ ầ y trong đầu nghĩ là ạ du nạ xuất hiện cũng không hề để ý gai động c h u y ể n tống pháp trận hai người trong nháy mắt tại một cố cường đại ma lực c u ố n theo phía dưới xuyên thẳng qua không gian mà đi Chương Chương Hàng thế thần thông、VS、thần nhân、Chương、640 640 vs hàng thế thần thông vs thần nhân thần nhân xin được d ư vào kinh thành tin tức đưa tới một trận manh động đồng thời ở trên internet ngắn ngủi vượt trên một tháng sau vụ hai nạn kia tin tức cái này là cho đến tận này duy một một vị có thể tại đông hạ nhiệt độ lên đỉnh dị quốc niệu bị người chơi đông hạ là một cái nhân tài xuất hiện lớp lớp quốc độ từ vũ chính dương đến b à n h lần tử từ, từ quất đông lưu đến đông cổ kinh tài tuyệt diễm hạng người cơ hồ hàng năm tất cả sẽ xuất hiện cho dù là bây giờ đã có thể được xem nổi tiếng xấu v u mãng ọ cùng c tại trước kia đồng dạng là dẫn đầu độc chiếm vài năm người trẻ tuổi cho nên đông hạng ư ờ i xưa nay sẽ không đưa mắt nhìn thẳng những cái kia cảnh ngoại thiên tài người chơi thẳng đến gần nhất, thần nhân xín đơn la đánh bại nữ võ thần lang hiến chi tin tức truyền b ề mới khiến cho rất nhiều người ý thức được cái này một lần đông hạ bên ngoài đích xác xuất hiện một cái khó lường thiên tài nữ võ thần lang hiến chi là kể từ bành lân t ử đăng lâm hoàng kim giai sau đó liền từ đầu đến cuối chiếm lấy bạch ngân ghế đầu cường đại người chơi gánh vác lấy một loại nào đó cực kỳ cường đại huyết thống trở nên mạnh mẽ tốc độ cực nhanh bản thân bất luận là lực lượng tốc độ năng lượng cường độ lực p h o n g n g sức khôi phục đều hoàn toàn không có nhược điểm thậm chí các hạng thuộc tính đều tại trong bạch ngân giai có thể xưng nghiên ép là một cái chính cống trị số quái đồng thời còn nắm gi sở cắt lễ rót cái này tà dị năng lực mặc dù cực ít thi triển bị người chính mắt trông thấy mấy lần cũng là trong thế giới nhiệm vụ tại cực đoan bất lợi trong hoàn cảnh một trải qua thi triển sở cắt lễ rót chi hoa nợ rộ tất cả địch nhân toàn bộ đều đau đớn kêu thảm chết đi l ă n g hiến chi là không nghi ngờ chút nào c ư ờ n giả g thẳng đến quất đông lưu hành không xuất thế phía trước nàng cũng là đông hạ quốc bên trong nổi bật nhất nữ người chơi chi một mà cái này dạng một cái người lại bị không có danh tiếng gì thần nhân xin đức là chính diện đánh bại thậm chí tung tích không rõ bởi vậy xin đ ứ là xuất hiện tại yên kinh sau không chỉ là ký giả truyền thông cũng bị đại lượng phổ thông người chơi và chuyện tốt giả vây、xem. thân đồ nhất xuyên cảm thụ được bốn chu chỉ trì trói cho ánh mắt có chút khó xử phản phất chính mình là vì địch nhân dẫn đường cái k i a một loại nhân vật hắn quỷ thần t h â n kém vậy mà trực tiếp một lộ đem xinơ lạ dẫn tới lôi đài lớn v ụ cận đám người vây xem không biết thân đồ nhất xuyên không phải cố ý lúc này có người ở trong đám người la lên hì bạch ngân ghế chót ngươi muốn khiêu chiến cái này cái nữ nhân sao thân đồ nhất xuyên một s ứ c sở thứ nhất phản ứng là cái nào t h ằ n g danh con cái này sao không đ ể mắn mũi trực tiếp gọi mình ghế chót thứ nhị phản ứng mới là giải thích ta không nhưng vây xem các phóng viên nghe được thân đồ nhất xuyên muốn khiêu chi cũng là lập tức đem ống kính nhắm ngay hắn cái này để cho thân đồ nhất xuyên có chút hiệu x sự lời nói căn bản nói không nên lời tại cái này loại trong hoàn cảnh nếu như hắn nói ra chính mình căn bản không phải đối thủ chỉ sợ lập tức sẽ ở trên mạng bị người mang ra mấy cái trang địa xin tức là nhìn xem cái kia dần đã có chút hùng vĩ lôi đài cũng là vô cùng có hứng thú tự mình tiến lên đưa tay vớt vẽ những cái kia bạch ngọc đồng dạng lôi đài mặt ngoài nàng trong con mắt từng đạo hư ảnh ở trước mặt nàng không ngừng sinh diệt nàng phảng phất có thể nhìn thấy đã từng xuất hiện tại cái này tọa trên lôi đài những người chơi kia là như thế nào tranh đấu ngay tại thân đồ nhất xuyên bị dư luận q u a n lấy chuẩn bị không để ý hết thể mở gai lôi đài khiêu chiến một phía dưới xin lạ thời điểm một đạo hơi có vẻ thanh â m the thé ở hậu phương vang lên người chính là cái kia xin lạ đồng thời đại khí bắt đầu sao động bất an chấm thấp khí áp làm cho tất cả mọi người không tự giác cảm giác n g ư ợ c bị đè nén hô hấp khó khăn tầm mắt mọi người đều tại đây k h ắ t nhìn về phía sau lưng chỉ thấy đồng dạng giữ lại lam sắc tóc dài nữ tử chân đạp cuồn phong từ đằng xa đi tới tại sau lưng nàng đại khí nóng nảy gào thét phản phất thiên thai buông xuống hàng thế thần thông lam Trúc Quân, đông hạ bạch ngân thứ từ chỗ ngồi sự xuất hiện của nàng để cho trong lòng thân đồ nhất xuyên một lòng cái này cái nữ nhân là cái nổi danh bạo tinh khí bạch ngân hai mươi hai tịch trung ngoại trừ quất đông lưu cơ hồ tất cả mọi người đều bị nàng mang qua danh sưng nắm giữ cứu vớt thế giới có thông lại thường thường mang theo thiên thai đồng dạng biểu hiện xin là c h ạ m lam sắc con người đánh giá lam trúc quân sau đó gật gật đầu nói ta là xin l ạ lam trúc quân n i ế t i ệ n g lên cười nạo một tâm thanh tựa hồ đối với cái này cái nắm giữ thần nhân danh hiệu đối thủ vô cùng không tặn bã nàng trực tiếp đi lên lôi đài lớn theo quyền hạn của nàng mở gai lôi đài lớn cất cải bị trong nháy mắt kích hoạt lam trúc quân đ ngón tay hướng về phía xin đức làng mắc mắc xin đức là không có bất kỳ cái gì chính mình người đi cùng tại một nhóm người xứ lạ chứng kiến phía dưới đi bộ leo lên bạch ngọc lôi đ à i cũng không có một ti háo hức khác thường sinh ra nàng đã sớm thấy rõ nhân loại cái này cái chủng tộc ngã mạn thiện cận nhỏ yếu hèn m ọ n tất cả mọi người tại bị chính mình đánh bại phía trước đều lộ ra không thể một thế khuôn mặt nhưng bị chính mình sau khi đánh bại nhưng lại lộ ra khác một t ấ m không đầy đủ không hiểu đáng thương bộ dáng cái này chính là nhân loại lam chúc quân là cái nội tâm cực kỳ ngã mạn người nắm giữ thần thống chi danh nàng nắm giữ nắm giữ toàn bộ thổ thủy hỏa khí bốn lớn thần lực tư chất là nắm giữ cứu vớt thế giới tiềm lực đặc thù cá thể cho nên nàng thường xuyên ngạo mạn xem kỹ lấy những người khác đối với cái này loại từ đáy lòng ngạo mạn lại quá là rõ ràng nhìn thấy xín đ ư ợ c là thứ nhất mắt nàng liền rõ ràng cảm thấy đối phương cũng không có đem bất luận kẻ nào đặt ở mắt bên trong mặc kệ là cái nào ngu xuẩn thân đồ nhất xuyên vẫn là mình lại hoặc là cái kia tại trong hội nghị phát ngôn bừa bãi b ị tờ thậm chí quất đông lưu nghĩ đến bên trong này làm chút quân hơi hơi cúi đầu tóc cắt ngang trán ầm cạ để cho nàng thần sắc lộ già vô cùng t r o nàng ánh mắt bên u ộ c p trong s i xuất hiện vẻ ngân lệ vậy căn bản không phải gánh vác cứu thế vận mệnh người ánh mắt phản phất là muốn đem hết thể địch nhân gạt bỏ hầu như không còn át long nàng ấm vang mang theo đáng sợ tòa nạ đô bạo trong nháy mắt đem chọn tọa bạch ngọc lôi đài bao phủ đã gai động đến lớn nhất cường độ kẹt cải lóa mắt sáng lên bạch ngọc mặt đất trong nháy mắt bị hất bay l a m c h ú c quân tử trên không rơi xuống đất hai tay trọng trọng chụp về phía mặt đất Vâng! cả tòa lôi đài trong nháy mắt nổ tung địa hỏa bị cực độ áp suất tại lôi đài cái kia lợi dụng ma pháp cùng c á t cái đổ bê tông nền tảng bên trong sau đó bạo phát uy lực không có gì sánh kịp đáng sợ nổ tung dấn mây hình nấm bay lên bốn chu trên khán đài phòng ngự c t c h cùng với lực trưởng cơ hồ trong nháy mắt bị hoàn toàn phát động quan chiến người ầm vang bị dần lực trùng kích đánh bay mặc dù có một tầng tầng phòng hộ nhưng làm chút quân ra tay cùng b ộ c phát đến mức như thế đột nhiên không có bất kỳ cái gì thăm dò không có bất kỳ cái gì đánh nghi nàng trực tiếp buộc phát ra quyết tuyệt s á t chiêu mấy trăm vị người vây quanh trong nháy mắt bởi vì không khí cực đoan bạo động mà thiếu dưỡng hôn mê cả tòa lôi đài lớn đến người chơi tổng hội cao ốc ở giữa đếm công bên trong đều bị đáng sợ b ụ i mù bao phủ tiếng cảnh báo đã vang lên đến mười đạo nghĩa cảnh thân cạ cả từ trong b ụ i mù xuất hiện thân đ ồ nhất xuyên ho khan vài tiếng phất tay xua tan trước mắt bụi mù trong lòng thầm mắng l a m trúc quân s á t thực là cái điên rồ nhưng b ụ i mù tán đi sau đó hắn lại đứng chết chân tại chỗ chỉ thấy đã từng thân sắc bướm bình hàng thế thần thông làm trúc quân bị giá người cao gậy xín đứt là một tay nhấc lên xín đứ vừa mới kinh khủng m ộ t kích thậm chí ngay cả để cho đối phương sinh ra một ti lộn xộn chi ý đều không thể làm đến l a m t r ú c quân bị xin đứt la bóp cổ lại không ngừng dãy r u ộ n hai tay vũ động muốn tiếp tục sai sử trong thiên địa thần lực nhưng xin đứt lã lại như thường đứng tại chỗ nhìn xem l a m t r ú c quân hờ hững nói ngự sử thiên địa nguyên tố thần lực cuối cùng hợp với mặt ngoài nhân loại ngươi quá yếu xin đứt lạ tiện tay một ném l a m t r ú c quân cơ thể giống như đạn pháo một giống như bắn ra giự b ạ c h sắc c ơ m bạo vân bị trong nháy mắt đánh vỡ làm chúc quân nửa trên không phun ra máu tươi trực tiếp từ trong lôi đài lớn bể tan cảnh c ạ n cái bay ra người quan chiến nhóm bây giờ mới hét lên kinh ngạc thanh nhâm cái này chẳng không có trọng tài quyết đấu phát sinh quá mức đột nhiên kết thúc càng thêm đột n ộ t mắt thấy lam trúc quân muốn bị trực tiếp nện ở người chơi tổng hội trên đại lầu một đạo người cả trong nháy mắt xuất hiện một tay tiếp nhận mất đi ý thức lam trúc quân người mặc áo len cao cổ chu một phảng phất không cảm giác được cái kia đạn pháo ra đường đồng dạng đáng sợ lựa đạo một tay liền đem lam trúc quân đó lấy hắn muốn nhìn về phía cái kia đứng ở trên lôi đài nữ nhân chỉ cảm thấy đối phương cùng với những cái khác tất cả mọi người đều không một dạng mặc kệ làm ù i vẫn là sắc điệu thật giống như trong đám người ả gần cót va chạm cùng thái cổ thần tộc chương sáu trăm bốn mươi mốt gần cót va chạm cùng thái cổ thần tộc thần nhân xin đức là hơi hơi quay đầu ánh mắt xuyên thấu qua bụi mù cùng với cái kia một cái cái mang như cây đu đủ người bình thường cùng vị thiên tài kia bốn mắt tương đối xin đức là một giật mình nàng thứ nhất lần lộ ra hờ hức bên ngoài biểu lộ khoe miệng ý cười giống như xinh đẹp nhất pho tượng quả nhiên cái này cái cổ lao quốc độ bên trong có cái này dạng nhân loại tồn tại xin đức là toàn thân phóng ra quan g mang máy liệt phám phất tại hiện lộ chân tướng một giống như chạm lam sắc hảo quan từ trên người nặng không ngừng nở rộ không khí bên trong bụi m nói là không khí cũng tốt nhưng bản chất càng gần gũi thiên không đồng dạng thuần túy đại khí tràn ngập tại toàn bộ trong hội trường bích lam sắc thiên không phảng phất trở nên vô cùng tiếp cận đại đ ị a từ sin dứ là đ ỉ n h đ ầ u một thẳng kéo dài đến sau lưng một cỗ vô cùng rộng lớn tịch liêu cảm giác bắt đầu từ trong cơ thể nàng phát ra thể nội không không đung đưa phảng phất có thể dung nạp hết thể lực lượng đó là thuộc về thiên không dị tượng cái này một khắc đứng tại đông hạ người chơi tổng hội trên đại lầu chỉnh hưng hạ cho mày cái này loại đặc thù biểu hiện hẳn chỉ ở những cái kia trên thân hoàng kim giai người chơi gặp qua không nghĩ tới thần nhân sin dứ là thế mà lại thể hiện ra cái này loại lực lượng nhưng đối phương có thể cùng làm chúc quân chiến đấu không hề nghi ngờ nàng cũng không chịu đến hoàng kim thể ước c ả văn g r ồ i nói cách khác đối phương đích xác bất quá là bạch ngân giai người chơi chỉ có điều bốn quá cường đại một chút chu một cơ thể đồng dạng cho người ta không không đung đưa cảm giác tại quân phong gào thét trong hoàn cảnh đơn bạc chu một cơ h ộ i để người sinh ra hắn có thể hay không bị quân phong thổi đi lo lắng nhưng cái này cái thể hình đơn bạc người trẻ tuổi lại tại cơ h ộ i là đông hạ thiên tài nhất quần thể chăm chú cứng ngắc lấy mãnh liệt phong áp mà không đổi xác đi đến lôi đài phía trước thần nhân xin đất lạ xin đất lạ thứ nhất lần chủ động báo lên danh hào của mình nàng có chút hăng hái nhìn xem cái này cái chiều cao bất quá cùng mình sắp xỉ nhân loại nam tính đối phương mặc kệ là thể phách năng lượng vẫn là cái gọi là quyền năng đều hoàn toàn không cách nào cùng mình đem so sánh thậm chí liền chính mình trước đây chiến đấu qua một chút đối thủ cũng không thể đánh đồng nhưng chỉ có một điểm trên người đối phương loại kia tên là tài năng mới có thể khí đang hiển hách lóng lánh đó là nhân loại cái này loại nhỏ yếu chủng tộc duy một có thể làm cho mình đánh giá cao một mắt đặc chất mà người này rất rõ ràng chính là nhân loại bên trong đem tài năng mới có thể cái tiêm ộ t đặc chất thiếu đốt đến đỉnh điểm tồn tại chi một chính mình giải phóng chân chính lực lượng sau đó bị thêm vào thiên tượng bông u xuống cái này loại thiên không bông u xuống liền sẽ để cho rất nhiều người đánh mất chiến ý nhưng bắn ra ở trước mắt thân thượng nhân loại đồng dạng không không đung đưa nếu như nói chính mình liền như là thiên không một giống như bao la nhưng đối phương liền phảng phất lá dụng một giống như phiêu linh căn bản vốn không để ý tự thân tình thế theo hết thể lực lượng đang bay độ i chu một đứng lên cái này cái để cho hắn gần nhất có chút quen thuộc lôi đ ạ i lớn rất nhiều người đô tại trong hướng hắn khởi s ư ớ n g khiêu chiến nhưng cuối cùng những người kia cũng sẽ không tiếp tục có khác ngôn ngữ người người đều xưng chính mình một tâm thanh thiên tại nhưng ở trong chu ỵ xỉn chính mình lại càng t i c h mịch hắn càng hoài niệm trước đây cùng đồng cổ cái kia một chiến loại kia trái tim rung động cảm giác loại kia bị khắc một cái h o ặ c bắt nhân loại c h ấ n nhiếp cảm giác để cho chu một có thể phát giác được sự tồn tại của mình chính mình là người tuyệt không phải cái gì đơn điệu ký hiệu tư sấn bên trong chu một tay trái tại phía trước tay phải gánh vác thân hình hơi c o n g trọng tâm rời xuống chân trái điểm tại phía trước bị địa h ỏ a đúc nóng đen như mực bên trên đại điện x n đ ấ lạ nhưng là vẫn như cũ bộ kia đứng thẳng bộ dáng nàng không minh mạch nhân loại vì sao muốn một nhiều lần hướng mình khởi s rõ ràng mình mới là theo thời thế mà sinh tới cứu vớt cái này một thật đáng buồn tộc quần cao vị tồn tại rõ ràng là chính mình mới hẳn là bị cái này chút người x ư n g tụng giống như đồ đằng một giống như c u n g phụng nhưng cái này chút cái gọi là nhân loại lại một nhiều lần nhắc nhở chính mình bọn hắn một điểm cũng không tôn trọng thần minh ánh mắt nàng bên trong chạm lam sắc ánh sáng lộng lấy đ ạ i thịnh tay phải hướng về phía trước một t heo thiên địa trong nháy mắt và mẹo một cố đủ để hoàn toàn chi phối thế giới quy tắc đáng sợ lực lượng ở vang buộc phát một công bên trong bên ngoài chính hưng hạ cảm giác mi tâm đều bị đâm đau đớn một phía dưới loại kia trực chỉ bản thân thế giới lực lượng trên bản chất so số đông năng lượng cũng cao hơn d à i tiểu vũ trụ hắn nửa là nghi hoặc nửa là thở dài cái này loại trực tiếp tác dụng với thế giới vận hành lực lượng phản phất có phá hư đại địa cùng tinh thần tiềm lực cùng hắn trong ấn tượng cái kia hy hữu tiểu vũ trụ rất giống nhau nhưng ở trong hắn ấn tượng nhưng cho tới bây giờ không có người chơi có thể nắm giữ cường đại như thế vung phóng tự nhiên tiểu vũ trụ a đông cổ tiếng cười để cho trịnh hưng hạ phản phất tìm được người lãnh đạo hắn lập tức quay đầu lại làm chút quân dọn bại để cho trịnh hưng hạ trong lòng cũng là cảnh báo không ngừng vang lên cho dù đã được cho biết thần nhân xỉn là gánh vác lấy cứu v nhưng trịnh hưng hạ đồng dạng không muốn nhìn thấy đông hạ người chơi bên trong người nổi bật cái này dạng bị hủy hoại tự tin mà hắn cùng quất đông lưu là trong lòng của hắn tối không thể phá vỡ hai đạo hàng rào n g ư ờ i nhìn ra được không đông cổ cái kia nữ nhân căn nguyên đông cổ đứng tại sau lưng trịnh hưng hạ kim lục trùng đồng xa xa lọ cồn lấy cái kia phản phất cùng toàn bộ thiên không hòa hợp một thể nữ từ tóc lam hắn l ắ t đầu nói đó cũng không phải là nữ nhân a trịnh hưng hạ hội trưởng đó là sáng tạo vũ trụ thái cổ thần tộc hậu duệ nàng là t s cơ thật đệ mị gột t h â thể cái này là tới từ ở thánh đấu sủ c ả xạ thế giới cao duy t r u n g tộc z e u s adena c h ờ một chúng thần minh cũng là cái này chút thái cổ thần tộc hậu đại cho dù đối với thái cổ thần tộc mà nói thần cơ hồ là con mới sinh một giống như không đầy đủ nhưng từ bản chất tới nói thần hoàn toàn cùng nhân loại khác biệt vẹn vẹn giải phóng lực lượng liền sẽ gây nên thiên thai đồng dạng hiện tượng bông xuống vẹn vẹn chỉ làm ở miệng liền có để cho lời nói tri vật chân thực bất hư nguyên sơ thần ôn có được so tiểu vũ trụ còn muốn tiếp cận vũ trụ chân thực cứu cực phót sờ đông cổ miêu tả để cho trịnh hưng hạ tê cả ra đầu cho dù là người chơi cái này quần thế thể, thể. hắn cũng không có gặp qua mấy cái nắm giữ so cái này loại vấn đề gì thái cổ thần càng đáng sợ hơn huyết thống tồn tại vậy cơ hồ là giống như sáng thế thần minh hậu duệ đồng dạng tồn tại hắn bây giờ bắt đầu lý giải vì cái gì nữ võ thần lang hiến chi sẽ bị thua chỉ sợ từ bản thân vị cách tới nói trong cơ thể của lang hiến chi cái k i a sở cắt lệ do huyết thống liền căn bản là không có cách cả van g r ộ i đến xín đất lạ đông cổ nhìn phía xa trên lôi đài xín đất lạ tay phải không ngừng biến đổi thủ thế tiểu vũ trụ cũng từ thể nội không ngừng phát ra hắn có chút hăng hái nhìn xem chu một cùng xín đất bách trên lôi đài chu một quanh thân tự nhiên năng lượng đ ố n g nhiên bộ phát giống như g h i n bạch sắt gió lốc một giống như kịch liệt xoay tròn vê anh cả tòa phía sau lôi đài phương ẩm vang sụp đổ phản phất bị không nhìn thấy cự thủ theo vào bên trong lòng đất nhưng chu một bản thân cùng với dưới chân lôi đài lại lông tóc không thương hặc kẻ trưởng kẻ t n c h u một đối với năng lượng cùng kỹ x ả o nắm giữ hoàn toàn vượt qua một giống như người hắn cơ hồ có thể đem tất cả năng l ự c dung hội quán thông cùng sử dụng đủ loại năng lượng làm ra giống năng lực hiệu quả vấn đề gì võ đạo thông tuyệt bất quá cũng chỉ như vậy nhưng xị nơ lạ cái này tiện tay một cách cho thấy mức năng lượng đồng dạng để cho chu một nghiêm túc hắn nhìn xem cách mình bất quá hai mươi mc nơ lạ thần s ắ c trịnh trọng nói chu n g một xin chỉ giáo vê anh màu trắng lóa mây khói tại sau lưng xin nơ lạ n ổ t u n g nàng con ngươi một co lại xương v a i xanh đủ ụ c t loạt tới mánh liệt l ự c đạo mang theo cực mạnh xuyên t h ấ u tính chất để cho thân thể của nàng không ngừng lui về phía sau nhưng đối phương cũng đã xuất hiện ở sau lưng mình đen như mực hạ ụ sổ cụ hạ k ỳ giống như sấm xét một giống như nhảy vọt thân thể gây yếu kia tại trong nháy mắt bành trướng đang sợ lực đạo để cho không gian hơi hơi vặn vẹo gần có chuyển sinh sợ làm thế giới một đạo chùm la s e r đồng dạng bạch sắc sóng xung kích từ chung một quyền phía trước phương bộc phát cơ thể của xin đức lạ hóa thành một đạo tàn phía cạ đạn tháo một giống như bị trực tiếp đánh bay ra ngoài ma pháp âm dương thuật kẻ kẻ thuật chỗ cấu tạo ba tầng vòng bảo hộ trong nháy mắt bị đánh vỡ xin đức lạ thân cả chỉ là trong nháy mắt liền lau ngoài lôi đài thành quan chiến đài ẩm vang bị đánh bay đến một nghìn em m ở trịnh hưng hạ nhìn xem hai người đáng sợ chiến đấu cảnh tượng cảm giác sâu sắc quá mức nguy hiểm nhưng bây giờ hoàng kim g a i định cấp chiến lực tựa hồ cũng đã bị an bài ra ngoài cái này loại hoàn toàn vượt qua bình thường b lực phá hoại hoàn toàn vượt qua tưởng tượng hắn có chút c h ầ n c h ở không biết chính mình có tên hay không ngăn lại một cái khác đông cổ lại là nhất miệng lên nhìn xem chu một thậm chí ngay cả hạ sổ cụ quân quanh cũng đã nằm giữ cảm giác sâu sắc đối phương yêu nhệt g i chỗ nếu như hắn không có nhớ lầm chu một liền hải tặc vương thế giới đều chưa từng đi qua theo lý thuyết chu một hạ ụ sổ cụ hạ kỷ cùng hạ sổ cụ quân quanh kỹ xảo cơ hồ cũng là từ trên người chính mình học so với chính mình lợi dụng khôi phục đạo cụ một nhiều lần tờ ét cờ thần cảm thụ được cái đủ lôi mình hặc kệ đối phương tư chất cùng thiên phú đều phải xuất sắc quá nhiều hắn đối lấy trịnh hưng chính hưng hạ đang tại trong buồn rầu nhìn thấy đông cổ rời đi bản năng nói ngươi muốn đi ngăn cản bọn hắn chiến đấu sao muốn hay không kêu lên quất đông lưu một lên đông cổ lại là đưa lưng về phía chỉnh hưng hạ không thèm để ý chút nào nói cái này là chu một chiến đấu c ù n g ta còn có quất đông lưu không quan hệ à. ta cũng có ta nên đi tới địa phương l ờ i còn chưa dứt đông cổ thân hình đã hóa thành tàn phía cả chấm dãi tiêu thất chính hưng hạ lúc này gọi cánh tay của đối phương mới vừa vặn nâng lên cái này loại thời điểm chính hưng hạ thật tờ ét cờ có loại mình đã già đi bất đắc di cảm giác cái này chút người trẻ tuổi tốc độ trưởng thành thực sự quá nhanh phản phất không có bình cảnh một giống như hắn bất đắc dĩ quay người tiếp tục nhìn c h ầ m c h ầ m lôi đài lớn chỉ thấy thiên không bên trong một đạo lam sắc lưu quang ẩm vang đem lôi đài lớn bắn thủng lam sắc tóc dài phiêu động xin đất lạ đã trở lại trong võ đài nàng đứng ở đó lôi đài trong h ả i q u ố t biểu tình trên mặt trở nên tiên hoạt một chút cứu cực phớt sờ bắt đầu như đồng lực tràn một giống như không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra đông cổ thì không có để ý phía dưới trên lôi đài chiến đấu hắn thấy được rõ ràng cái kia thần nhân xin đ t lạ mặc dù coi như hờ hưng không có chút nhân tính nào nhưng chiến đấu nhưng lại có phân tức đối mặt làm chút quân cũng không có hạ tử thủ đối phương n bị vận mệnh màn trời lựa chọn chúng người nói cách khác tại góc độ nào đó tới nói cho dù là xín đ ứ t lạ cuối cùng thật sự đem đông cổ cùng quất đông lưu đánh bại nắm giữ ba tấm thần c h i cật nàng tại trong một tháng sau t hai ếch đồng dạng sẽ đứng tại nhân loại một phương kêu gọi tên là hậu tỷ cao vị tồn tại bông xuống cho nên cái này cuộc chiến đấu trung quy không đi đến đâu thân hình hắn vượt qua không gian hô hấp ở giữa đã xuất hiện tại quen thuộc vân hải bên trên hướng về phía lại nhật hắn hai đầu gối ngồi xếp bằng trong tay nhưng là tia sáng một tránh xuất hiện một chuôi nhìn cực kỳ đao thông thường gỗ cái này trôi cùng bình thường dao gọt trái cây cũng không bao nhiều khác biệt ph bởi vì trên thân đao lây dính người nào đó hết u y dịch mà đã biến thành một kiện tại vận mệnh trò chơi bên trong cũng đã có thể xem là ly kỳ đạo cụ vãng sinh dị giới g i a o g ọ t trái cây p h ẩ m chất tự xác miêu tả nào đó thế giới thành lập cực lớn nhân quả phổ thông đạo có hiệu quả một lợi dụng bản đạo cụ đâm vào tự thân yếu hại có thể vào đặc biệt thế giới hiệu quả hai sử dụng sau nếu như người chơi tử vong thì đạo cụ sử dụng thất bại sớm tại ổ vỡ luật thế giới bên trong hắn liền từng nói tới vị kia cùng đền dù cung hoàn toàn khác biệt người xuyên việt ba bên trên xả tỏ dị cái này vị kỳ nộ không ngừng người xuyên việt từ sơ lầm bắt đầu không ngừng tiến h cuối cùng trưởng thành lên thành siêu việt sáng thế thần cao vị tồn tại tới đối lập với nhau cái này thanh đao cũng liền có một ít truyền thuyết đặc chất bởi vì thực tế thời gian đã qua hai chu đông cổ tiến vào thế giới nhiệm vụ để ngồi lại độ hoàn thành chân thực giới nhiệm vụ cũng sẽ không chiếm giữ vận mệnh trò chơi nhiệm vụ khoảng cách có lẽ không bằng nói vận mệnh trò chơi vốn là vì để cho người chơi thu được đi tới chân thực giới năng lực cũng không ngừng bổ sung chiến lược đặc thù cơ quan trong suy tư hắn đem cái này trôi dính ba bên trên xạ tọ dị vết máu lưới đao nhắm n a y bộ ngực của mình đông cổ cảm thấy một ti quái dị cảm giác bộ ngực của mình chưa từng bị địch nhân sẽ ra nhưng hôm nay nhưng phải bị chính mình đâm xuyên. hắn chậm chạp mà hữu lực đem lưới đao đối với mình ngược đâm vào cũng không ngừng điều chỉnh cơ bắp tranh quá cường nhận cơ bắp đem cái này trôi bản thân cũng không đặc thù năng lực đao cụ bẻ gãy cái này loại sử dụng yêu cầu nhìn như h ạ khắc nhưng đối với khôi phục năng lực đủ mạnh hoặc có một ít ỉm mỏ tổ đặc thù người chơi tới nói cũng không khó hoàn thành ngược lại là đông cổ cái này loại cơ thể phòng ngự cấp mạnh sức khôi phục lại tương đối đồng dạng người sẽ hơi phiền phức một chút một phương diện muốn dùng cái này trôi vốn là đau thông thường lưỡi đau đâm xuyên chỗ yếu hại của mình cũng không dễ dàng một sáng chính mình hơi không chú ý thân thể bản năng liền sẽ đem đạo cụ hủy đi khắc một phương diện không có ìm m ò tô đặc chất chính mình trên thực tế tại dưới một ít tình huống xác thực là sẽ có bị cái này trôi đau đâm chết khả năng tính chất phức đông c ổ miệng mũi chảy máu lưỡi đau đã đâm vào trái tim của hắn viên k i a có thể so với ma long cường kiện trái tim nhưng cũ không ngừng nhảy lên đem số lớn máu tươi bơm hướng các vị trí cơ thể đồng thời cường đại tế bào hòa tính một k h ắ c không ngừng tại nếm thử khép lại vết thương đông cổ không thể không duy trì lấy bị lưỡi đao đâm xuyên lồng ngực tư thế ngươi sử dụng đạo cụ v ã n g sinh dị giới dao g ọ t trái cây ngươi cùng nào đó thế giới đã cấu tạo liên quan ngươi phía dưới một cái thế giới nhiệm vụ bị lò cổn đông cổ thân hình một tránh xuất hiện tại không người vùng núi một cái truyền thống môn bên ngoài một tay đụng vào phía dưới thân hình lập tức bị g h i n bạch sắc tin tức lưu bao phủ đông cổ cũng dẫn đến chuôi này đặc thù dao g ọ t trái cây một cùng biến mất ở truyền thống môn phía trước vô tận bạch sắc tin tức lưu bên trong đông cổ liền tâm tặng cái kia thàng đến một cỗ bùn đất mùi thơ ngát thấm vào đông cổ xoăn mũi cảm quan mới từ từ khôi phục đông cổ chậm rãi rút ra đâm vào tim dao gọt trái cây suy tư một phiên đem đao cụ một lần nữa để vào bắt giống mạnh liệt tiếng gào thét bên trong nguyên tố ma lực điên cuồng bạo động sau lưng trong rừng rậm chuyển đến mùi máu tanh nồng nặc một chỉ hình thể d ầ n ma lang chậm rãi từ trong đi ra đông cổ cảm thụ được cái này cái thế giới nồng nặc kia đến cơ hồ hóa thành thực chất nguyên tố ma lực c h ỉ cảm thấy chính mình phảng phất dòng chơi tại ma lực trong biện rộng một giống như tự do hắn chậm rãi quay đầu lại hình thể vượt qua ba mét ma lang cũng tại này t h m stop xuống bước chân nó phảng phất cũng cảm ứng được cái gì thân hình bỗng nhiên có rúm lại đông cổ nhìn xem cái này đầu có được không nhỏ ma lực ma vật hai mắt ngưng lại đáng sợ hạ ủ sổ c ủ hạ kỳ ẩm vàng tại trong rừng rậm buộc phát ô、oh、ô.、Oh. ma lang kêu thảm ngã xuống đất nhấc lên một trận cho bụi không có lực lượng lý tưởng là nói đùa không có lý tưởng lực lượng là không hư nhiệm vụ tăng thêm hoàn tất thế giới hiện tại chuyển sinh sơ lạnh thế giới số hiệu s 6 á nhiệm vụ chính tuyến sống sót ba mươi ngày thế giới sai lầm giá trị đề thăng hai chương sáu trăm bốn mươi ba mệnh danh chương sáu trăm bốn mươi ba mệnh danh tại trong ma lang tiếng ngạn đông cổ ngồi ở trên thân thể đối phương ma lang bởi vì e ngại mà không ngừng run dày đông cổ cảm nhận được c h u y ể n sinh sở làm thế giới khác hẳn với bình thường m á n h liệt ma lực đã minh bạch vì cái gì cái kia trùng tại thế giới khác cực kỳ hiếm thấy cường đại q u á i vật tại cái này cái thế giới cũng không hiếm thấy trình độ nào đó tới nói cái này cái thế giới lực lượng thân cấp cao vô cùng mỗi một vị ma vương cấp nhân vật trên cơ bản cũng có tiếp cận hoàng kim giai lực phá hoại thức tỉnh ma vương càng là cơ bản có thể bước vào hoàng kim g a i ự c t ỉ n h ma vương càng là cơ bản có thể bước vào hoàng kim giai trong đó tối cường mấy vị thực lực hoàn toàn vượt qua quy cách mà cái này cái thế giới đối với đông cổ tới nói, đặc thù nhất mấy điểm như là m ệ cho, cho d nên h độc l ư cái này cái thế c tỉnh t vương mệnh danh h ma giới tại trong đông của mắt cũng là leo lên hoàng kim giai mấy cái đơn giản nhất thế giới chi một chỉ có điều liền cùng thánh đấu xủ cạ xạ thế giới một dạng cái này cái thế giới xuất hiện tần suất thực sự quá thấp chính mình chỉ là thu thập có thể tiến vào thế giới này đạo cụ liền hao tốn tiếp cận ba tháng dũng giả cùng ma vương chính là tương đối như thế hai cái khái niệm liền tương tự với phi nhân loại tộc cùng với nhân loại chủng tộc bên trong đặc thù cá thể một giống như thực lực cường đại nắm giữ hoàn toàn đặc biệt năng lực ở đây phía trên cũng đều nắm giữ thức tỉnh tiềm chất một sáng hoàn toàn thức tỉnh thực lực liền sẽ thu được biến hóa nghiêng trời lệnh đất đông cổ vớt ve trái tim cái kia bên trong vết thương đã hoàn toàn khép lại nhưng lại có khác một kiện đồ vật ở trong đó không ngừng nhảy lên ngươi đặc thù đạo cụ dũng giả chi đ o n đã kích hoạt ngươi thu được đặc th tại vận mệnh ban ân phía dưới dũng giả nhất thiết phải đạp vào thảo phạt ma vương số mệnh mỗi đánh giết một tôn ma vương ngươi sẽ thu hoạch được một hạng đặc biệt năng lực tại cái này cái thế giới dũng giả là ý chí thế giới thể hiện đại biểu cho bị vận mệnh c h ọ n chúng nắm giữ đặc biệt vận mệnh con đường nhưng hắn dũng giả chi noan chính là thông qua vận mệnh lọt mắt xanh rút ra mà đến hắn không nghĩ tới chỉ là vừa mới tiến vào cái này cái thế giới dũng giả chi noan liền đã bị kích hoạt hơn nữa trực tiếp cấp cho chính mình một cái mệnh đồ vẫn là có trưởng thành tính chất đặc thù mệnh đồ trong nguyên tắc xuất hiện ma vương số lượng kỳ thực cũng không nhiều nhưng ma vương tại cái này cái thế giới kỳ thực có hai loại thứ một loại. chính là ma vận hoặc nhân loại bởi vì thực lực hoặc những nhân tố khác trở thành đặc thù ma vương loại cho nên trên thực tế trở thành ma vương thứ hai loại lại là tại trong ma vương tụ hội nhận được khác ma vương tán thành cũng sẽ bị thừa nhận vì ma vương đông cổ bản năng phát r i á được vận mệnh trò chơi cái này cái mệnh đồ chỉ sợ tồn tại một chút thiếu sắp bốn hắn đắm chìm tại trong suy xét suy nghĩ làm như thế nào tài năng mới có thể hết khả năng thu được nhiều chỗ tốt hơn đông nhiên một trận mùi nước tiểu khai chuyển đến hắn túi đầu một n h ì n lại là hình thể dần ma lang không thể chịu đ ự n g ở chính mình hạ kỳ mà trực tiếp bài tiết không k i ể m chế đông cổ hừ lạnh một â m thanh đặc không mà đi tiện tay một bóp trên mặt đất d ầ n màu vàng đất đại thủ bằng không xuất hiện đem ba mét ma lang bóp thành một b ã i máu tươi hắn bản ý cũng nghĩ đêm thử một phía dưới mệnh danh nhưng cái này chỉ ma vật thực lực chỉ sợ tại thế giới này vẫn là quá mức nhỏ yếu mà năng lượng thuộc tính đã vượt qua một trăm mười điểm đông cổ tại trường k h ô n g giả đạo đồ c ạ vang r ộ i phía dưới phối hợp thứ nhì ma lực nguyên ma lực thực tế tổng lượng lớn đến kinh người đông cổ quyết định vẫn là phải tìm một chỉ ra dáng một điểm ma vật tài năng mới có thể không lãng phí chính mình ma lực người đ e o xong kiếm mạo hiểm giả mặt thật mỏng cơn ư giáp g hắn ra lấy nửa bức thức mũ giáp có chút khẩn trương đi ở phía trước thân mang hắc bảo trung nghiên nhân sau lưng ta nói tim ngươi một cái chiến xù ca xạ đi ở ta một cái ma pháp sư sau lưng có phải hay không có chút không thích hợp mặc áo bảo đen ma pháp sư có chút bất đắc dĩ hắn vốn là cũng chỉ là ôm thử nhìn một chút ý niệm từ mạo hiểm công hội bên trong tùy tiện tìm một cái không ai muốn chiến xù ca xạ tổ đội không nghĩ tới đối phương lòng căn đảm thế mà nhỏ như vậy nếu không phải là đối phương tựa hồ thiên phú cũng không tệ lắm hắm đã sớm nghĩ cách chôn giết cái này tự xương tim bao đầu tiệ t sau đó đem đối phương cái kia thần cương giáp cùng s o n g kiếm bán xong việc đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất hay là hắn nghe nói rủ dạ trong rừng rậm cái kia đáng sợ nhất ma vật khí tức đã tiêu thất có lẽ là cuối cùng chết rất nhiều người gần nhất đều r ụ c dịch muốn đi vào rủ dạ rừng rậm mạo hiểm tìm chân quý dược liệu lại hoặc là săn g i ế t cao dai ma v ậ t mà hắn mục tiêu cũng không phải những cái kia nghĩ đến bên trong này ô dịt gạ lần nữa chậm dần ngự khí chấn an cái này cái thứ nhất lần đi ra ngoài mạo hiểm tiểu tử h i tim ta không phải là theo như ngươi nói sao cái này rừng rậm bên trong hiện tại đến chỗ cũng là bảo tàng tim nhìn xem rung động ô dịt gạ Ngược、lại lui về sau về hãng a tử sắc ma lực tại tim trước người bạo liệt mặt đất tầm vang nổ tung hòn đá mảnh vụn cùng rêu xanh nệ đến tim thân hình lảo đảo đủ ta chịu đủ ngươi đang chết ma mạ tim ô dịn gà âm thanh bên trong tản ra tim chưa từng thấy qua âm trầm cùng ác ý hắn càng sợ sệt muốn đưa tay rút kiếm nhưng một lúc lại không có đủ đến ô dịn gà a sắc mặt càng âm trầm hắn không biết sao đống nhiên cảm giác một cỗ tự dưng ngang ngược cảm xúc sông thẳng đại não hắn một thời gian hồi tưởng lại một trên đường tìm những cái kia không đứng đắn lại nghĩ tới thời khắc này dù dạ dừng rậm bên trong vô số chân bảo chỉ sợ đều bị những cái kia ngu xuẩn mạo hiểm g i ả trộm đi chính mình lại bỏ lỡ săn giết những người mạo hiểm kia cơ hội cặp mắt hắn không tự giác bắt đầu đọ lên miệm há mở phát ra ý nghĩa không rõ tim cảm thấy khắc t h ư ờ n g một bên cạnh lưu lại một bên cạnh run rẩy nói ổ dìn gạ ô di sản ngươi ngươi không phải nói ngươi sẽ chiếu cố ta sao ta mà mà nói ta một chắc chắn tim cái này câu ta mà mà nói triệt để phá hủy ổ dìn gạ tâm lý phòng tuyến hai tay của hắn vươn ra ma pháp trận tại trước người hắn ngưng kết mạnh liệt tác ý để cho hắn muốn dùng đáng sợ nhất thủ đoạn ngược sát cái này vị tim tim b ộ i vàng bên trong vậy mà không có lựa chọn nếm thử rút kiếm phản kích ngược lại trực tiếp bắt đầu đưa lưng về phía đối phương chạy trốn tùy ổ dìn gạ thi pháp đứng tại trên rừng rậm không đông cổ thở dài một â m thành cái này hai tử mặc nhưng cuối cùng khó thành đại khí không có dũng khí hết thể đều chỉ là không đàm luận cũng may hắn cũng không cần cái này một số người có nhiều thành dụng cụ hắn đối lấy phía dưới mở ra tay trái đại địa cấp tốc nô lên t ừ n g đạo tường cao bằng không xuất hiện tim kinh hô một tâm thanh đã bị cách tuyệt bên ngoài mao tinga lại nhìn xem chậm rãi rơi vào trước mặt mình đ ố n g cổ cùng với sau lưng hoàn toàn đem chính mình bao khỏa tường cao ngắn ngủi lấy lại tinh thần ngươi là ai nhưng hắn cũng không trả lời một cái cái này loại người dục vọng tâm tư của đối phương so với cái kia cống ngầm bên trong chạy xuôi nước bẩn còn muốn vẩn đục ý thức trong mơ hồ ô d ì n gà phảng phất nhìn thấy đối diện cái kia tóc trắng nam nhân trên bờ vai n g ồ i một vị tóc đen huyết đồng xinh đẹp nữ tử đối phương tiếng cười phảng phất thuốc mê cấp tốc để cho hắn hai mắt nhiễm lên đỏ thấm hắn bắt đầu cảm thấy người trước mắt phảng phất là có thể hứa hẹn chính mình hết thể lực lượng tài phú sắp đẹp thần chi chính mình n g u y ệ n ý p h ụ phục tại đối phương dưới chân hắn đối phương sắp đẹp đẹp thần chi chính mình lấy cái này cái không có thuốc nào cứu được nữa bọn buôn đ ô nhưng g cổ máy n trong nguyên tắc ngoại trừ mấy vị tiêu thức tỉnh ma vương thực lực mạnh không phải đông cổ có thể giết chết bên ngoài khắc thực lực yêu kém mấy vị ma vương cũng đều đều có thế lực cùng ràng buộc đông cổ đương nhiên là có cơ hội giết chết bọn hắn chỉ có điều rất dễ dàng sẽ diễn biến thành cỡ lớn xung đột thậm chí dẫn tới ám bờ lách kinh uy cỡ dìm sần cùng phá hư bạo côn mì lìm nạ và cái này loại đáng sợ nhân vật chú ý cho nên đông cổ nghĩ tới một cái phương pháp đặc thù tất nhiên vận mệnh trò chơi chỉ là tiêu chú ma vương cái tia đông cổ liền chính mình sáng tạo ma vương hắn muốn tìm kiếm đặc thù cá thể lợi dụng mệnh danh cùng với các phương thức phòng theo mộ đệ hạ lệ q u y ạ lụy ạ sợ cách làm thúc đẩy sinh trưởng ma vương chồng xuất hiện chỉ có điều mình cùng d ầ kẻ nhóm khác biệt không cần cái này chút chỉ cần đối phương ăn tính chết ở trong tay mình là được rồi như thế một tới nếu là thuận lợi liền có thể thu được khá nhiều đặc biệt năng lực nhưng không nghĩ tới đông cổ một đi lên liền tao ngộ thất bại mệnh danh tự nhiên không phải cưỡng chế đông cổ biết mệnh danh đại khái sẽ có mấy cái quy tắc đối phương nhất thiết phải cam tâm tình nguyện tiếp nhận mệnh danh cho nên không cách nào cưỡng chế mệnh danh đối phương mệnh danh phía trước đối phương không thể đã là ma vật đặt tên đối đại đã bị mệnh danh ma vật chỉ có thể chờ đợi đối phương người đặt tên chết đi mới có thể đưa ra mới mệnh danh mệnh danh sẽ đối với tự thân nguyên tố ma lực lượng tạo thành cắt giảm cắt giảm lượng cùng thực lực của đối phương có liên quan nếu là cưỡng ép vì thực lực quá mạnh đối tượng mệnh danh rất có thể dẫn đến tự thân tử vong cho nên hắn lựa chọn một vị thực lực vô cùng một giống như ma pháp sư tiến hành n ế m thử đồng thời lợi dụng k ẻ n dạ hệ lực lượng âm thầm ăn mòn đối phương tinh thần lấy để cho đối phương cam tâm tình nguyện tiếp nhận chính mình mệnh danh nhưng tại cái này loại tình huống phía dưới chính mình mệnh danh như cũ thất bại đông cổ nhìn xem như cũ đắm chìm tại thế giới tinh thần không cách nào tự kèm chế ma pháp sư không ngừng tự hỏi hành vi của mình đến cùng cái nào bên trong không đúng đông nhiên hắn đã nghĩ tới một cái vấn đề cái này là nhân loại cũng không phải ma vật mặc dù dì mù có triển vọng nghi b ù lìn quỷ nhân chứ nhân cái này chút loại người chủng tộc mệnh danh tiền lệ nhưng tựa hồ đích sắc không có vì thuần chủng nhân loại mệnh danh tình huống xuất hiện theo lý thuyết nhân loại mặc dù có thể trở thành ma vương nhưng lại không bị nhận định là ma vật bốn đông cổ mắt kiểm buông xuống hờ hướng hướng về phía một không hay biết ma pháp sư ô dịn gà đưa tay ra thực tế trưởng không lập tức phát động tại đông cổ trong tầm mắt ô dịn gà không ngừng phát sinh biến hóa hắn bị hắn quan trắc vì trên thân mọc đầy vải á nhân loại sinh vật đông cổ quan trắc thực tế cấp tốc trở thành chân chính thực tế ô dịn gà toàn thân bắt đầu mọc đầy lân thiến, phản phất thiếu niên kinh hô từ đông cổ sau lưng trên tường cao vang lên tim nhìn phía dưới cái kia đáng sợ m ộ t màn cơ hồ trái tim đều phải nhảy ra ngực cái k i a nhân loại không cái kia ác ma đã biến ổ dìn gà ổ dị sản thành quái vật bốn hắn rơi xuống mặt đất không lo được suy xét khác quay người liền hướng về nơi đến con đường lao nhanh nhưng hắn không cách nào nhìn thấy một cái đông cổ phân thân đi theo phía sau hắn ý theo dập khôn u hướng về cái k i a thành trấn tiến lên m à tường cao bên trong đông cổ lần nữa hướng về phía đã triệt để biến thành phi nhân loại tộc ổ dìn gà đưa tay ra lấy người điều khiển danh nghĩa ta ban cho ngươi luis the đệ vịu chi danh Nguyên tố ma lực cấp tốc chấn động. đông cổ sắc mặt một biến hắn cảm thụ được trong cơ thể mình ma lực cấp tốc cùng thiên địa ở giữa một loại nào đó lực lượng cầu thông tiếp đó tạo thành một cái mánh liệt tân ký đồng thời in và ô d ỉ n gà trên thân ngươi tiến hành một lần giao phó tên i thật ngươi ma lực đem bị cắt giảm năm nhân vật trong kịch bản ô d ỉ n gà đã trở thành nô bột của ngươi tên thật sửa đổi vì luis k h e đệ v u luis k h e đệ v u chủng tộc xà ma năng lực nguyên tố ma pháp chớ c h ú ma pháp độc tố thổ tức chủng tộc năng lực đặc biệt năng lực phệ tử giả nhưng từ trong thi thể cấp lấy nguyên tố ma lực đông cổ mất mát ma lực lượng đại khái là một cái hát thiết người chơi có khả năng có ma lực trình độ mà bồi dưỡng cái này cái ma vật rất rõ ràng cũng không đến bạch ngân giai tiêu chuẩn chỉ có điều thu được một cái có chút ý tứ đặc biệt năng lực đại khái có thể xem như kẻ săn mồi cái k i a m ộ t loại năng lực bên trong cấp thấp nhất một đương không nhưng chỉ có thể thông qua thôn vệ thi thể tới thu được lực lượng còn chỉ có thể thu được nguyên tố ma lực không cách nào thu được thi thể năng lực nhưng hắn nhìn xem cái này tôn buồn nôn ma vật tâm tình lại là không tệ cái này đại biểu ý nghĩ của mình cũng không sai mình đích thật có thể bồi dưỡng cường đại hơn ma vật xuất hiện chỉ có điều đi bốn lãng phí một chút đông cổ không phải gì một loại kia mỗi ngày đều có thể từ thế giới cấp lấy nguyên tố ma lực bổ sung chính mình đồng thời mỗi ngày đều ở trong tiến hóa tồn tại hắn ma lực muốn so một chút đặc biệt năng lực đều trọng yếu một chút nhất là tại thu được ma lực đặc tính ám tinh sau đó hắn ma lực tại công kích tính chất bên trên trở nên cực mạnh cho nên có lẽ chính mình cần lại đi tìm kiếm một chút giúp đỡ tại đông cổ mệnh lệnh phía dưới đệ m ọ n xịt luis chui vào r ụ dạ trong rừng rậm bắt đầu làm cất dấu g ấ u đông cổ cũng không mong đợi đối phương có thể thôn vệ đ ạ t đến tình cảnh ma vương trồng cũng chỉ là muốn dò xét một phía dưới cái này cái đặc biệt năng lực đến cùng hạn mức cao nhất như thế nào bản thân hắn nhưng là thân hình một tránh bắt đầu hướng về dụ dạ rừng khắc một cái phương hướng đi、tới. hắn cảm thấy chính mình có cần thiết tìm được dị mù thành c h ấ n thật làm tin h tưởng trước mặt thời gian đ i ể m cùng với thế cục ba bên trên xạ tỏ dị xuyên qua mà thành dị mù k é m tít là một cái so ổ vỡ l ộ t thế giới bên trong Ấn dù cũng chỉ có hơn chứ không kém ngạo thiên hệ nhân vật mặc dù không giống như thế g i a sân chính là m ắ t gốc nhưng dị mù dựa vào kẻ săn mồi đại hiền giả biến chất giả ba lớn độc hữu năng lực cấp tốc tiến hóa trở nên mạnh mẽ đồng thời một từng bước cuối cùng trở thành vượt qua thời gian cùng không gian cứu cực cờ giả hơn nữa càng quan trọng chính là dị mù tương đối tốt ở chúng là một cái nói làm người tốt cũng không đủ nhân vật tại tao nộ thống khổ và mất đi trở thành thức tỉnh ma vương phía trước. càng là một cái khuyết thiếu lòng phòng bị lý người bình thường tâm lý cơ hồ tất cả dấn thân vào đến đối phương dưới quyền ma vật đều thu được cực lớn cường hóa nếu như có thể tại dị mùa g ặ t chân chưa ổn lúc tiếp xúc đến đối phương đông cổ chưa chắc không có thể thu được một chút những thứ khác chỗ tốt từng đạo phân thân bắt đầu từ trên thân đông cổ khuyết tạng ra muốn tìm kiếm cái kia bị dị mùa chiếm lĩnh đồng thời một từng bước phát triển ma vật thành trấn rất nhanh một chút thân hình càng gần gũi nhân loại đặc thù nhị bụ lín bị hắn nào đó nói phân thân tại trong tháng bảy năm một không công bên ngoài phát hiện đông cổ lúc này lợi dụng vãng phục chi giới xuất hiện ở chỗ này hắn ma lực cấp tốc khuyết tán. phương viên mười mấy công bên trong không gian đều rơi vào trong đông cổ cảm giác biết đông nhiên xuất bí ẩn phá không âm thanh đánh tới đông cổ xoay người có sâu lam sắc tóc ngắn cùng với thuần trắng độc giác nam tử xuất hiện tại sau lưng đông cổ ngươi là người phương nào vì sao tại này phóng thích mãnh liệt nguyên tố ma lực đông cổ đánh giá đối phương cái tiệm ký hiệu thuần trắng độc giác kim lục trùng đồng bên trong đã đem đối phương lực lượng bản chất một một n h ì n tấu h không ở giữa di động phân thân cương lực siêu hạ xèo bí mật bốn vị dị mô mệnh danh là s ấy đại quỷ tộc cá thể rất rõ ràng bây giờ đã tiến hóa làm q u nhân thực lực tương đường mạnh mẽ hơn nữa đông cổ đồng thời cũng ý thức được. chính mình phóng thích ma lực cảm giác hành vi sẽ bị cái này chút nhạy cảm cường đại đám ma vật phát giác hắn lộ ra người vật vô hạ i ý cười giơ hai tay lên nói xin lỗi xin lỗi ta mới đi đến bên trong này đối với rất nhiều chuyện cũng không quen thuộc ta muốn gặp một gặp gì một kẻm thịt một mặt các hạ thuận tiện dẫn dắt ta tiến đến sao chương 645 t r m bốn lăm ạ p đỡ lạ sờ chương 645 t r m bốn lăm ạ p đỡ lạ sờ sao ấy nhìn từ trên xuống dưới xuất hiện tại trước mắt mình nam tử tóc trắng tạm thời xưng là nhân loại à hắn có chút không xác định người trước mắt thân phận thật nhưng vừa mới phần kia ma lực cường độ không hề nghi ngờ đối phương rất mạnh vượt mức bình thường mạnh mà nghe được đối phương trong miệng gì một đại nhân đích danh tự xào theo bản năng đề phòng nói ra thân phận của ngươi nhân loại xào quanh người nguyên tố ma lực âm thầm phun trào chỉ có điều ở trong mắt đông cổ cái này loại động tĩnh cũng không thể ẩn tàng nhưng hắn đồng giáp biết một sáng s à i phát động đó chính là điện quang thạch hỏa tuyệt mệnh một k í c h nhưng đối mặt bây giờ quỷ nhân c h i thân xào ấy đông cổ kỳ thực cũng không có quá mức k ỳ đơn s à o tốc độ mặc dù nhanh nhưng công kích năng lực hơi có vẻ không đủ trùng hợp đông cổ chính là giỏi vô cùng phòng ngự một loại người chơi hắn vẫn như c ũ là bộ kia người vật vô hại tư thái giảng giải nói ta cùng d i mù có chút n g m n mượn n g ư ơ i cứ đi bẩm báo chính là sao ấy mày nhắc lại nhưng hắn hơi suy tư sau đó liền để mở thân thể thần s ắ c lạnh nhạt nói tất nhiên cùng d i mù đại nhân quen biết vậy mời cùng ta một lên đi thị trấn bên trong xem một chút đi sao trong vẻ mặt không có chút nào khác thường nhưng hắn lại n h ư mày đối phương tư duy đã nói với mình d i mù bây giờ không tại trong thành trấn d i mù rời đi thành trấn kết hợp bây giờ sẽ quỷ nhân tộc tư thái đông cổ đại khái nắm chắc đến thời gian tuyến đại khái chính là chư nhân tộc chiến tranh đã kết thúc đồng thời dị một v ì hoàn thành xì dù nguyện vọng tiến đến dạy bảo chiếu c ô mấy cái kia được triệu hoán tới hải tử chuyển sinh sở làm thế giới bởi vì có tương đương hoàn bị triệu hoán ma pháp kỳ thực người xuyên việt cùng với người chuyển sinh cũng không tính hiếm thấy dưới tình huống c o i chuẩn bị các cường giả xác thực có triệu hoán dị giới khách đến thăm năng lực chi tiết cái này loại triệu hoán số đông kêu gọi tới cũng là một chút linh hồn không thể chịu đựng cường đại nguyên tố ma lực hải tử cái này chút hải tử không có bắt được rất tốt chăm sóc cùng với giáo dục phần lớn sớm chết yểu chỉ có số ít may mắn sẽ trưởng thành mặt khác giống ba bên trên xạ tỏ dị cái này loại vẹn vẹn dựa vào linh hồn chuyển sinh tại cái này cái thế giới người chuyển sinh cũng tồn tại số nhiều cái còn có giống h í nạ tạ xạ c ẩ y cụ chia loại kia dị giới khách tới thăm trình độ nào đó tới nói đông cổ lúc này tồn tại hình thức cùng h í nạ tạ xạ c ẩ y cụ chia loại kia dị giới khách tới thăm càng thêm giống chỉ có điều chính mình đi tới cái này cái thế giới là dựa vào vận mệnh trò chơi cưỡng ép tiến vào cũng không nhận được thế giới tán thành cho nên cũng không có thu được cường đại đặc biệt năng lực cố định tư duy hạ cái này một bị động ma pháp đông cổ trong đầu kiểm tra tin tức cùng với suy tính tốc độ dị thường mẫu lệ sao ấy cũng không có phát giác được dị thường vẫn như cũng là bộ kia dẫn dắt đông cổ tiến vào ma vật thành bang tư thái nhưng hắn bản tâm bên trong ý tứ lại là cảm thấy đông cổ tới lịch t h ầ n bí, thực lực cũng hoàn toàn không biết quan trọng nhất là còn cùng d i mù đại nhân có liên hệ nào đó cái này loại tình huống phía dưới đem đông cổ dẫn vào trong thành trấn phối hợp chính mình quỷ nhân tộc mấy đại chiến lực lượng cùng với bây giờ đang tại trong thành trấn làm khách cái kia một vị mặc kệ đông cổ mục đích là cái gì đều rất dễ dàng khống chế đông cổ biết lúc này dị mù chỉ sợ đang tìm giáo dục xì dù mấy vị kia học sinh mà xị dù khi xưa học sinh kỳ nạ tạ xạ cẩy c ụ chia lại tại đủ loại nguyên nhân phía dưới chuẩn bị đối với dị mùa giúp h á t động tập sát đồng thời ma vương c ỡ lệ mạn cùng mộ đ ể hạ lệ q u ỷ nạ lì ạn sở mấy vị rỗ kẹ đồng thời cũng tại tính toán đem rủ dạ rừng rậm hoàn toàn chiếm đoạt đồng thời hắn còn tưởng tượng lấy có thể chi phối phá hư bạo côn mì lìm g i a n g i á c một đoạn nhánh cây bị đạp gậy âm thanh tại lúc này trong rừng rậm là đột ngột như thế s a u thân hình một tránh trong n g á y mắt biến mất ở trước mặt đông cổ mà hắn mắt sừng dư quang nhìn thấy xuất hiện tại đến mười mét sau sầy đã đem sau lưng xong kiếm rút ra rất hiển nhi cái này vị quỷ nhân tiểu nhị bất quá là muốn đem cái này cái nam nhân lừa gạt hồi ma vật trong thành c h â n a ngạc lớn trêu tức phản phất đối với tất cả mọi chuyện đều không thèm để ý chút nào ngữ điệu b ư ộ c lên màu đỏ bẹn rổ kẹ liền cái này giống như đường hoàng t ử trong rừng rậm xuất hiện s a o ấy nhìn thấy quen thuộc thân cả con ngươi một co lại bản năng nhanh hơn suy xét phía dưới trong n g á y mắt hắn đã xé rách không gian xuất hiện tại rổ kẹ trước người tin h s ắ c kiếm quan hóa thành m ư ơ i chữ trong nháy mắt rơi xuống nhưng bộ dáng cổ quái rổ kẽ lại thật nhanh ngồi sổn người xuống co lại thành một đoàn từ mười chữ chạm khe hở bên trong tránh thoát động tác hài hước không có chút nào mỹ cảm. nhưng ở hắn mắt bên trong cái kia lại là đối phương động làm mặc kệ là tốc độ hay là tinh chuẩn cân đối cùng với cơ thể khống chế năng lực đều hoàn toàn siêu việt sai biểu hiện sao ấy tất sát một tránh rơi không thân hình lập tức tiêu thất hắn cái này loại lao đạo chiến pháp để hắn cùng rổ kẹ đều âm thầm chắc chắn hắn tố chất chiến đấu cho dù tại lúc này thực tế sức chiến đấu tới nói sao ấy cùng bây giờ xuất hiện cái này vị rổ kẹ tồn tại chất chính lệnh nhưng s a cái này loại ý thức chiến đấu lại làm cho hắn có lưu sống đến trưởng thành khả năng tính chất đúng vậy bây giờ xuất hiện tại đông cổ trước mặt cái này vị dồ kẹ tên là lạm tợ lạ sợ là mổ đệ hạ l ẹ quỳnh ạ lụy ạ n sợ bên trong hưởng lạc dồ kẹ đồng thời cũng là dồ kẹ liên phó hộ i trưởng nhìn như không đứng đắn vẻ ngoài phía dưới cất g i ấ u thức tỉnh ma vương c ấ p bậc sức chiến đấu cường đại đông cổ áo khoác màu đen phía dưới cơ bắp sớm đã kéo căng hắn có thể nhìn ra cái này vị thực lực cường đại lại một t h ằ n g không thể nào xuất thủ lạm tợ lạ sợ chính là tới tìm mình đối phương ẩn tàng năng lực cực kỳ đáng sợ lúc trước hắn cố ý dẫm hỏng nhánh cây kia phía trước hắn cũng đồng thời chưa phát hiện tồn tại cái này đại khái đắc ý cùng lạm tợ lạ sở hai cái đặc biệt năng lực có liên quan lừa gạt sư cùng nhìn thấy tương lai lạm tợ lạ sở có thể làm được che giấu vết tích thậm chí đem vũ khí của mình ngụy trang vì những thứ khác người hoàn toàn không cách nào nhìn thấy tư thái tại chính thức trong công kích vô cùng khó chơi đồng thời lừa gạt sư còn có thể vô cùng tiện lợi để cho hắn dùng thế thân tới tiến hành giả chết cho nên lạm tợ lạ sở số đông thời điểm đều bị người khinh thị nhìn thấy tương lai chính là có thể quan chắc đến tương lai mấy giây chuyện sắp xảy ra đặc biệt năng lực có thể tính làm chủ động bản. thấy trước tương lai kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ nguyên nhân mà hắn biết lạm tợ lạ sơ lúc xuất hiện liền đã minh bạch hắn thành công lừa gạt chính mình cùng sợ cái này cũng là lạm tợ lạ sơ có can đảm trực tiếp xuất hiện tại cái này hơn nữa tự a hồ đối với chính mình có mưu đồ lý do đông cổ đúng mức biểu hiện ra một xóa kinh ngạc tự a hồ lúc này mới biết g ì mù dật không ở trong thành đối mặt đông cổ ánh mắt sao ấy một bên cạnh đề phòng thực lực ngoài ý muốn cường đại dỗ kẹ một bên cạnh thấp giọng giải nói dì mù dại nhân tùy thời có thể truyền tống trở về ngươi tại trong thành trấn trở lợi cũng không vấn đề đông cổ gật gật đầu phán phất đón nhận đối phương giàn giải nhưng lạp t ỡ l à s ở cái nào bên trong nguyện ý nhìn xem cái này sao một vị thần bí xuất hiện lại có hai ách cấp nguyên tố ma lực nhân loại liền cái này dạng bị m o n s t e r phẹ đệ dạ t ì hòn thu vào dưới trướng hắn tiếp tục hướng phía trước một bước thanh â m bên trong sen lẫn l ồ n g đậm câu cửa miệng có vị k i a phá hư bạo câu tại cái này vị tiểu nhi tiến vào thành tự nhiên là tùy ý các ngươi bày bố hắn nhìn về phía đông cổ khuyên nói đã ngươi muốn tìm người không tại không bằng liền lần sau lại đến đây đi chẳng bạn thân bạn chơi từ nhỏ nhi cẩn thận cuối cùng sẽ không ra sai đông cổ lần nữa gật đầu cước bộ một chuyện cùng sợi cũng ra mở khoảng cách s a o ấy nhìn xem cái này một màn tâm nói vậy cũng tốt cái này cái không rõ lai lịch tóc trắng nam nhân để cho hắn không hiểu có loại bất an bây giờ đối phương rời đi chính mình chỉ cần chờ gì một đại nhân sau khi trở về hướng đối phương lời thuyết minh chuyện này tự nhiên có thể giải quyết thế là thân hình một tránh biến mất không thấy gì nữa đông cổ hướng về lạp t ợ t lạp sợ gật gật đầu cố ý hướng về ma vật thành bang phương hướng ngược nhau cất bước không ra hắn s ở liệu sau mấy bước lạp t ợ t lạ sợ liền nhảy cả tương theo sau chỉ bất quá hắn nói lời lại là để hắn lông mày một nhăn tiểu nhi ngươi tại chế tạo mới ma vật đặt tên sau ha hơi <cười> yếu chương sáu trăm bốn mươi sáu sáng tạo ma vương dũng giả chương sáu trăm bốn mươi sáu sáng tạo ma vương dũng giả đông cổ d ứ n g bước lại mặc dù hắn biết mộ đệm hạ lệ quỷ nã lì hạn sợ là một cái dấu ở các nơi không ngừng q u ấ y làm mưa gió tổ chức nhưng cái này một khác đối mặt cái này vị thực lực rõ ràng trên mình cường đại d u kẹ bị đối phương một miệng nói phá bộ dạng vẫn là để hắn một kinh tiểu nhì chớ khẩn trương ta cũng không phải loại kia loại kia đối với ma vật g h é tác như cựu loại hình lạp đỡ l ạ sơ nhìn thấy trước mặt tóc trắng nam tử cao lớn cái kia trong nháy mắt căng thẳng thân thể cũng là cảm giác bốn chu không khí trợt một túc liền phảng phất không khí đình chỉ di động trong rừng cũng không dám lại phát ra âm thanh một giống như không đơn giản a cái này cái nhân loại bốn trong lòng lạm tợ lạ s ở đối với trước mặt nhân loại đánh giá lại độ bị nâng cao một chút hắn ngữ điệu nhanh nhẹn giải thích hai câu phản phất vừa mới mở miệng gõ đông c ổ người không phải hắn một giống như kể từ góc lột bị thua cũng thêm vào mòn sợ phẽ đệ dạ tỷ hòn lạm tợ lạ s ở đối với dù dạ dừng dậm lực k h ô n g chế cơ hồ hoàn toàn mất đi cái này không phù hợp, hợp ma vương cơ lệ mãn lợi ích lạm tợ lạ sợ tự nhiên là muốn giúp lộ ra cơ lệ mãn một chút cho nên tại hắn trong lúc vô tình phát hiện cái kia không ngừng thôn vệ ma vật thi thể ma vật đặt tên sau hắn liền ẩn tàng thân hình không ngừng truy tìm cuối cùng phát hiện cái này cái phảng phất bằng không xuất hiện đồng dạng nam tử nhân loại thế giới hoàn toàn không có lưu truyền qua người này có tên hảo nhưng đối phương cái này trùng ma làm lượng nói là dũng giả cũng không đủ nghĩ đến dũng giả cái này cái tử lạp đỡ lạ s ở suy nghĩ không hiểu rừng một phía d ư ớ i đông cổ lúc này cũng đã điều chỉnh xong nỗi lòng tay trái hắn vịn ở bên hông dạ nạ cột trên chỗ kiếm nữ tử tiếng cười khẽ phảng phất để người linh hồn đều đi theo c ộ minh lạp đỡ lạp đỡ lạp cũng lạp tợn h lạp sợ có chút hăng hái nhìn xem cái này cái bắt đầu triển lộ nội tâm vốn là tư thái nhân loại đối phương loại kia tà ý phản phất từ trong linh hồn phát ra mà đến còn có cái kia cố cùng ngạo phản phất thế giới chỉ là hắn một cái người vật sở hữu một giống như a cái này loại nhân loại còn thật thú vị rổ kẹ tiên sinh ngươi nghe nói qua ma vương sao lạm tợ lạ sợ lật ra cái bụi nào từ đông cổ bên trái cấp tốc xê dịch đến bên phải đông cổ kim lục xen nhau trùng đồng hơi hơi rung động đem đối phương tất cả động tác bắt giữ đi ma vương bị nhân tự nhiên cũng là nghe qua đông cổ che lấy trái tim của mình hạ ủ sổ cụ hạ kỳ ẩm vàng một phát bốn chu cây cối tại trong nháy mắt phản p h ấ t bị cuồng phong quá cảnh một giống như không ngừng ngã xuống cái kia tinh cụ hệ mẹ hạ ủ sổ cụ hạ kỳ như co thực chất tại trên thân lạm ợ lạ sợ không ngừng va chạm phát ra hừng hực ba động lạm tợ lạ sở hai tay q u à n h chiến đấu tư thế còn không có bày ra liền phát hiện đông cổ căn bản không có động tác cái này c h ẳ n g diện rất rõ ràng chỉ là đối phương đang bùng nổ khí thế mà thôi rổ kẻ tiên sinh ta kỳ thực là một tên dũng giả gánh vác lấy đánh nã g ma vương số mệnh lạm tợ lạ sở trên mặt mặc dù vẫn là nụ cười l ệ c mặt nhưng trong lòng cũng định từ bỏ cùng đông cổ hợp tác bất quá hắn ngược lại cũng đồng thời không có tính toán giết chết đông cổ đối với lạm tợ lạ sở mà nói rất nhiều chiến đấu cũng là không có ý nghĩa chiến đấu mặc kệ là chính mình thắng cũng tốt bại cũng tốt đối với tương lai cũng không có trợ giút cho nên h ắ n dứt khoát toàn bộ đều lựa chọn bại lui. hắn không hiểu nghĩ tới chính mình giã tâm bừng bừng đồng bạn cỡ l ệ m ạ n một cái gánh vác lấy đánh ngã ma vương số mệnh dũng giả cùng một vị không ngừng muốn chi phối càng nhiều cũng không chân chính thức tỉnh ma vương cái này chính là cái gọi là nhân duyên tế hội nhưng không chờ hắn suy nghĩ nhiều đông cổ lại một tay che lấy đầu vánh bạch sắt tóc từ trong kẽ ngón tay lộ ra hắn đ ỗ n g nhiên như đầu nhìn xem mặt lộ vẻ vẻ suy tư hưởng lạc d ổ kệ lạp tợ lạ sợ nhưng mà à ta có một ngày bỗng nhiên sinh ra một cái nghi vấn lạp tợ lạ sợ nhưng mà à ta có một ngày bỗng nhiên sinh ra một cái nghi vấn lạp tợ lạ sợ một giật mình hắn có loại dự c m chính mình có thể mệnh ta do ta không gió trời quân đội hết sức ngữ khí kèm theo càng thêm mãnh liệt hạ kỳ không ngừng tại trong rừng r ậ m bao la tàn phá bừa bãi xa xa ma vật không ngừng phát ra hoảng sợ tiếng nghẹn nào ngay cả lạm tợ lạ sợ cũng một thời gian không có đáp lời hắn chỉ nghe cái này cái trong mắt hắn chỉ sợ đã hướng đi điên c u ầ n dũng giả tiếp tục nói tất nhiên số mệnh của ta là đánh ngã ma vương vậy ta hết lần này tới lần khác muốn nghịch thiên mà đi ta muốn sáng tạo ma vương không giống với trước đây phấn khởi điên quần n ữ liệu đông cổ bây giờ âm thanh truyền thành bình thản nhưng ở lạm tợ lạ sợ xem ra cái này cái nam nhân lại là đã điên dại nhưng bốn 3 thú vị thật thú vị ý nghĩa dũng giả tiểu nhi ta đối với ngươi càng ngày càng vừa ý hắn vốn chỉ muốn tìm một cái giống ngọc lột như vậy tiềm lực giả dù hoặc đối phương trở thành nhân tố không ổn định phá hư mòn sợ phẹ đệ dạ thì hòn phát triển nhưng không nghĩ tới chính mình tìm được cái này cái nhân loại là một cái chỉ sợ so cỡ lệ mà còn muốn có giã tâm gia hỏa hắn nhìn thấy đối phương trong miệng nói muốn sáng tạo ma vương lại đối với cái gọi là ma vương không có bất kỳ cái gì một ty tôn trọng cái này loại tâm tính hắn chỉ ở một cái trên thân người g ặ p qua nhưng cùng lúc lạp t ợ lạ sợ đồng dạng thấy rõ người trước mắt mặc dù nguyên tố ma lực tổng lượng tiếp cận ma vương cấp nhưng thực lực lại chỉ sợ cũng không có đã đến có thể hoàn toàn không nhìn ma vương cấp bậc theo lý thuyết hắn vẫn là có trưởng không đối phương khả năng tính chất lạp t ợ lạ sợ đánh giá đông cổ bỗng nhiên mở miệng nói sáng tạo ma vương loại chuyện đó làm thật không đơn giản à dũng giả tiểu n h i cho dù là để cho ta đi làm ta cũng muốn tiêu phí một phiên công phu đâu l ạ m t ợ lạ sợ vừa đúng thể hiện ra một điểm thực lực của mình hắn cũng tương đương phối hợp lộ ra kiên kỵ tân h sắc nhưng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được hai người vẫn là ngầm h i ể u lẫn nhau hướng về cùng một cái phương hướng rời đi hai người cũng là phát ra ý nghĩa không rõ tiếng cười đi theo xa xa s ẩ i nhìn xem cái này một màn lông mày gấp gáp hắn cảm giác chỉ sợ có đại sự sắp phát sinh lập tức trở về trở về chuẩn bị để cho gì một đại nhân định đoạt đông cổ nhìn xem trước mắt phát ra kinh khủng gào thét ba đầu ma lang trên người đối phương nguyên tố ma lực đã cùng trước đây bị chính mình hạ kỳ d o đến bài tiết không kiềm chế lúc hoàn toàn khác biệt hình thể cũng phóng đ càng khoa trương hơn là cái tia hai khoả nhiều hơn đầu sói bên trên hỏa d i ễ m cùng s ở lực lượng không ngừng tại bước lên lạp tợ l à s ở đối với mệnh danh ma vật vô cùng có tâm đắc hơn nữa đang cấp dư một cái tên sau tự thân nguyên tố ma lực cũng không thấy có bao nhiêu cắt giảm rất rõ ràng hắn từ đầu đến cuối ở vào ẩn dấu thực lực tư thái dũng giả đ ô n g cổ nhà để cho ban tiết lúc nếu như ngươi hy vọng cái tia ma vật sau này còn có thể phát sinh lớn tiến hóa cùng đề thăng như vậy thì không cần nếm thử đối nó tiến hành chi phối chúng ta cần bình đẳng khế ước dỗ kẻ lạp tợ lạ sợ một bên cạnh thay đông cổ giàn giải một bên cạnh trên nhảy dưới tranh tranh né lấy ba đầu ma lang công kích rất rõ ràng cái này loại ban tên phương thức mặc dù sẽ để cho ma vật giữ lại tiến hóa tiềm lực nhưng lại không có bất luận cái gì hiệu lực đối phương như cũ có thể công kích ban tên giả chỉ có điều lạm tợ lạ sơ bình thường đều biết thông qua một s i a di sự kiện đem chính mình chuẩn bị ban tên ma vật cảm xúc điều động sau đó chính là tùy ý đối phương đi theo cái kia c ố cảm xúc đi tùy ý phá hư đông c ổ gật gật đầu biểu thị học xong nhưng lại tiếc nuối nói đáng tiếc cái này đầu ma lang cuối cùng nội tỉnh quá yếu là không thành được ma vương Đông chương ổ một tay c ỉ h ma lang hạt sáu t n như mực linh áp phóng trăm bốn mươi bảy phản một vương quốc Chương tại vương quốc t trong cái này cái thế giới mặc dù t r ủ n g tộc ngàn mười triệu vạn nhưng có thể đụng chạm đến ma vương cái kia cấp bậc lực lượng t r ủ n g tộc cũng liền mấy cái như vậy vung t r ủ n g tộc khác muốn trở thành ma vương a lạp đỡ lạ sợ phảng phất một cái đa động chứng người bệnh không ngừng tại đông cổ bốn chu hoạt động sự chú ý của nhưng hắn lại bị hắn cái này loại hành vi cho dây dưa phải cần không ngừng tập trung tinh thần bởi vì vô luận lạp đỡ lạ sở hành động cỡ nào quỵ dị cái này cái rổ kẻ thực lực lại là không cần chất vấn cho dù là thời khắc này đông cổ hơi không cẩn thận cũng có thể lấy hắn nói lạp đỡ lạ sở không ngừng l u lo không ngừng giới thiệu muốn thông qua ban tên cái này loại phương thức thúc đẩy sinh trưởng ma vương là khó khăn dường nào một sự kiện ngoại trừ ác ma tộc thiên sứ tộc tinh linh tộc yêu chết tộc chờ thượng vị c h ủ tộc bên ngoài số đông sinh vật muốn tiến hóa đến ma vương thực lực đều cần đi qua nhiều lần tiến hóa cuối cùng đem chính mình biến thành ma v c ũ nhưng g k có tính cả nhân loại cùng long trùng cái cái này n hai g o số lượng ít bây giờ đã cơ hồ có thể tính phải bên trên tuyệt loại chỉ có điều kiện có mỗi một vị thực lực đều vượt mức bình thường cương đại trong đó yếu nhất bạo phong long Cũng là đông ể thể cho bạch cái chút tộc có thực lực thời định thiên thai minh nhỏ khó sinh hóa h trong bảo trong, loại dù dạ dừng dầm tại lạp lạ gian bên trong bảo ổn ngươi này trùng bên tiến đến đúng ma rất trì tợ ta tứ, rất vật, dài ra đó sờ, ý yếu k Đông cổ đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía lạp tợ l ạ sơ loại kia nữ t ử tiếng cười khẽ lần nữa tại lạp tợ l ạ sơ bên thai vang lên hắn cơ hồ giật cả mình chỉ cảm thấy trước mắt nam tử tóc trắng hết sức t ả ý ai nói chúng ta một nhất định phải từ ma vật bên trong tìm kiếm mục tiêu đâu đông cổ lời nói ngữ bên trong ý tứ để cho hưởng lạc d ổ kệ lạp tợ lạ sợ tại cái này một khắc cũng không có lộ ra nụ cười đông cổ tiện tay hướng về phía bởi vì chính mình cố ý phóng ra ngoài hạ kỳ mà tê liệt ngã xuống nhỏ yếu ma vật đưa tay ra văn mẹo thực tế lực lượng xuất hiện lần nữa lạp tợ lạ sợ nhìn xem cái kêu ma vật chậm rãi đã biến thành một cái nhân loại dáng vẻ không không chỉ là bộ dáng liền k h í tức cảm giác cũng đã hoàn toàn cùng nhân loại không khác ngoại trừ không có nhân loại linh hồn cùng tư duy cái này ma vật bây giờ đã hoàn toàn biến thành một cái nhân loại như thế nào lạp tợ lạ sợ tiên sinh có ta cái này phần lực lượng bất kể là ai chỉ cần hắn có đầy đủ tiềm lực chúng ta cũng có thể đem hắn biến thành ma vật đặt tên a đông cổ lúc này lộ ra một cái để cho lạp đỡ lạ sở toàn thân khó chịu nụ cười hắn cảm thấy khẳng định có cái gì địa phương làm sai cái này loại người làm sao sẽ bị chọn chúng vì dũng giả hắn là trời sinh ma vương là xa so cỡ l ệ m ạ n càng thêm tà ác gấp mấy trăm lần ma trùng lạp đỡ lạ sở run lên một trong ngáy mắt trên mặt rất nhanh phủ lên càng thêm sốc nổi nụ cười không tầm thường cái này chính là người đặc biệt năng lực sao không tầm thường a phía trước dũng giả đông cổ tiểu ni nha hắn cho đông cổ dũng giả tên tuổi đội lên một cái chữ tiền cái này một khắc hắn thấy nắm giữ cái này loại năng lực đông cổ. cho dù không gặp được hắn cũng trung quy là sẽ đi bên trên ma vương chi lộ mỗi người đặc biệt năng lực đều tới một mức độ nào đó chiếu dọi hắn bản chất cùng vận mệnh đông cổ cười cười cũng không ngại cái này loại hiểu lầm trình độ nào đó tới nói chính mình cái này chút người chơi năng lực nói là chính mình đặc biệt năng lực cũng chưa chắc không thể như vậy lạm tợ l à sợ tiên sinh ta nghĩ chúng ta nên mau chóng đi tìm một chút có cái này loại tiềm chất giá hỏa vừa muốn tồn tại có thể bị ngơi ư đầu độc tinh thần đặc chiết lại muốn có, có thể tấn thăng ma vương cấp tiêm lực mặc dù ta giải quyết chủng t ộ hạn chế nhưng nghĩ đến vẫn là rất khó khăn a bất quá rổ kẻ tiên sinh chắc chắn không có vấn đề cười nhìn về phía lạm tợ lạ là sơ lạm tợ lạ sơ cảm nhận được đối phương lời nói sao dấu dếm một ít ý uy hiếp cũng không ngoài ý m u ố n không bằng nói có cái này loại năng lực người nếu như căng nguyện hoàn toàn tin vào chính mình đó mới là không bình thường chuyện trong bọn họ rung rổ kẻ liền một thằng ẩn tàng tại các nơi gây sự đối với cái này loại khai quật nhân tài nghiệp vụ lại là tinh thông bất quá thiếu niên tim m i ệ n g lớn thở hồn hện thứ nhất lần tự mình tại giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm để cho cái này vị có chút thiên phú cũng vô cùng non nớt h i ế u niên bị thúc ép nhanh chóng trưởng thành h ắ n cố gắng nhớ lại lấy ổ t h ị gà ổ t h sản mang tự mình tới lúc đi qua con đường cùng với sử dụng tới nguồn nước. ngắn ngủi một ngày thời gian hắn thậm chí bắt đầu nhớ tới cái kia muốn giết chết chính mình ổ dịn gà ổ dị sản nói đến nếu như không phải mình một thằng nút ở phía sau nói không chừng ổ dịn gà ổ dị sản sẽ không muốn xuống tay với ta hắn còn chuẩn bị mang ta đi phát tài đâu thiếu niên hèn yếu tâm tính để cho hắn không khỏi bắt đầu nghĩ lại lỗi lầm của mình tại trước mặt bây giờ khó khăn p h ả n phất cái kia ổ dịn gà cũng là đối với hắn cũng không tệ cố nhân dù sao đối phương mang chính mình tiến vào cái này cái rủ dạ dừng d i ấ m lúc mình cũng không có gặp phải những hung bạo đá ma vật kia hắn thường xuyên nghe mà mạ nói lên r ù dạ rừng rậm bên trong những cái kia bởi vì hấp thu quá cường đại đáng sợ ma lòng tàn mát ra nguyên tố ma lực mà trở nên viễn siêu bình thường hung bạo đám ma vật cũng chính vì những cái kia hung bạo ma vật để cho tất cả thương nhân đều không dám vượt qua r ù dạ rừng rậm mới khiến cho bọn hắn chỗ phản một vương quốc trở thành thương nghiệp nơi phân hoa quốc gia bởi vậy phú cường thiếu niên bởi vì suy yếu tinh thần kéo dài tan rã n ã o hải bên trong chuyển động đủ loại không tương quan hình ảnh hắn nhìn xem như cụ không nhìn thấy dương quan u thâm xâm lâm đông nhiên cảm giác chính mình vô cùng suy yếu hắn không biết có phải hay vẫn là sớm hơn thời điểm bị cái k i a ma lang thổ tức đánh trúng hậu di chứng ngược lại trước mắt cấp tốc bắt đầu biến thành đen lúc hắn sắp mất đi ý thức hướng phía dưới ngã quỵ một tập kích bạch bào xuất hiện tại trong khoe mắt liếc qua của hắn hắn chỉ lờ mờ nhìn thấy lam sắc ma lực hắt vây trên người mình sau đó liền bởi vì lâu ngày không gặp t ấm áp cảm giác mà rơi vào trạng thái ngủ say tỉnh lại lần nữa thời điểm đã là đêm tối tim bỗng nhiên từ dưới đất bỏ dậy hắn hoặc có lẽ là nàng nhìn xem thiên không bên trong đầy sao cùng mặt trăng ý thức được mình đã từ rụ dạ trong rừng rậm đi ra nàng cúi đầu xuống nhìn thấy đống lửa đối diện. Cái i k mã mạ mà nói thuộc n g trắng phía ngoài mạo hiểm giả đối với chính mình cái này dạng thiếu nữ lúc nào cũng không có hảo ý cũng may đối diện bạch bảo pháp sư nhìn niên hữu kỳ đã rất lớn dâu tóc bạc trắng kéo rất nhiều dài hóa thân gắng đạn bộ dáng hắn đối cái này cái nữ giả nam trang cơi xủ c ả xả những cái kia tiểu tâm tư cũng không hề để ý chỉ là không thèm để ý k h o á t k h o á t tay tiểu cô mẹ không cần cảm tạng ta vốn là cũng là chuẩn bị tìm cá nhân hỏi đường trùng hợp đụng phải ngươi trong lòng tỉ mù hại một vui cái này người cũng không có yêu cầu mình hồi báo cái gì một nghèo hai t r ắ n g nàng có thể trả không nổi cái gì ra dáng thù lao nghe được đối phương muốn hỏi lộ không để ý vừa mới chính mình cũng thiếu chút mê thất trong rừng rậm tình huống vỗ trước ngực cương giáp nói phản một vương quốc ta vẫn rất quen ngươi đã cứu ta chuẩn không sai lúc này tỉ mù h i bởi vì không cần nắm v nói chuyện ăn cướp không có chút nào tại trước mặt ổ d ỉ n gạ bộ kia khó mà cầu thông giám v ẻ chương 648. t ư ơ cấp đoạt chính quyền chương 648. t ư ơ cấp đoạt chính quyền phản m ộ t vương quốc bởi vì chỗ phương tây chư quốc cùng đông phương ra trung học ở giữa yếu địa giáp giới rủ dạ rừng rậm trên thực tế tị mù hết é xịu địa phương khoảng cách rừng rậm mở miệng đã rất gần đông cổ hơi cảm giác một phía dưới liền tìm được lối ra phản m ộ t vương quốc bởi vì là thương nghiệp quan h ả i quan hệ đã trở thành tranh đấu phương tây chư trung học đến một đến hai cường quốc tồn tại nhưng gần nhất cái này cái dân cư tiếp cận tháng bốn ă m một triệu vương quốc lại lần nữa lâm vào dung chuyển cơ hồ tất cả mọi người đều phát giác được một cái sự thật dù dạ trong rừng rậm ma vật tựa hồ bắt đầu biến hóa điều tra sau đó lấy được kết quả để cho rất nhiều người khó mà tiếp thu bạo phong long đỏ dạ tựa hồ đã hoàn toàn biến mất thiếu khuyết thiên thai áp chế dù dạ rừng rậm đám ma vật sẽ bắt đầu tùy ý di động nguyên tố ma lực cũng biết dần dần giảm xuống đã từng cùng lòng c h i sơn mạch một lên cấu thành trở ngại đông tây đại lục thương nghiệp lui tới tự nhiên bạo di ý ở đem dần dần tăng giã từ nay về sau sẽ có vô số vì dấn lợi nhuận mà mạo hiểm các thương nhân vì tránh đi phản một vương quốc thuế nặng mà lựa chọn đi ngang qua rủ d i ả rừng rậm đáng sợ hơn là một sáng có người thành công liền sẽ nhấc lên phong trào cuối cùng thậm chí sẽ mở ra ý chí một cái mới thương nói không cách nào thu thuế tự do thương nói suy nghĩ một chút liền để phản một vương quốc chư vị cảm thấy không rét mà run bởi vậy một chàng tất nhiên sẽ phát sinh chiến tranh bây giờ đã bắt đầu tại cái này cái vương trung học còn ngưỡng thân là chiến đấu cơ cấu một bộ phận đám mạo hiểm g i đệ nhất thời gian liền phát giác cổ không khí khác thường kia cảm giác đầu tiên là đối với dù i ả rừng rậm cùng với cái gọi là monster p h d đệ giả thì hòn điều tra nhiệm vụ tăng vọt cơ hồ tất cả thành viên cũng có thể xác nhận hơn nữa nhiệm vụ ban thường phong phú thứ yếu chính là vương quốc c ơ ít xủ c ả xa nhóm đã bị đầy đủ điều động tỉ mù cùng tự xưng gẳng đàn đông cổ chính là tại cái này dạng bầu không khí bên trong về tới vương quốc cảnh nội đi tới cái này tọa vô danh trong t h à n h nhỏ tất cả mạo hiểm giả đều được sắp vội vàng cái này để cho bản xoắn suýt nên như thế nào g i n g giải ổ d ị gà mất tích tỉ mù âm thầm thờ phào nhẹ nhóm nàng trở lại mạo hiểm giả công hội. nó chỉ là một câu ổ d ỉ n gạ lưu tại r ù dạ trong rừng rậm liền không người để ý nữa trên thực tế bây giờ đang có đại lượng mạo hiểm giả chuẩn bị tiến vào đại s â m lâm bên trong nhưng cũng có rất nhiều người bởi vì e ngại những cái kia cường đại ma vật mà trong lòng còn có sầu lo t ị m mù từ công hội bên trong thoát thân nhìn thấy cái kia dáng người dị thường cao lớn lao pháp sư cũng không hề rời đi chỉ là đứng tại công hội cửa ra vào đánh giá phồn hoa nhưng cũng có chút lời nói hỗn loạn thành c h ấ n nàng chạy tới nói gẳng đ à n tiên sinh chúng ta thị trấn như thế nào có phải hay không rất phồn hoa đông cổ gật gật đầu nhưng sau đó lại thở dài một âm thanh nói đích thật là cái dân cư thịnh vượng địa phương đáng tiếc đáng tiếc cái gì tìm mua không hiểu đáng tiếc gặp một vị hoa mắt ủ thái côn vương a hắn đối cái này t ò a c h ấ n nhỏ cũng không có hứng thú bao nhiêu hắn cảm thấy hứng thú kỳ thực là phản một vương quốc vì ứng đối tiếp xuống chiến tranh mà sẽ mở gai triệu hoán phát trận chuẩn xác mà nói là từ trong triệu hồi ra cái kia ba cái người dị giới xem như được triệu hoán mà đến dị giới khách đến thăm tiến b ả o cái này cái thế giới liền sẽ thu được đặc hữu đặc thù năng lực từ đông cổ góc độ tới nói cái này loại người là tương hy hữu thí nghiệm tài liệu đồng thời Bởi vì t hơn ế giới này ma v ư g nữa h không chế thuộc về mình lãnh、địa. mình muốn tại cái này, cái thế giới tiến thêm h ó m muốn một cơ cái cái bước, cùng bản này tiến n đều địa, về giới tại n g cái i k cái u yếu. n đỉnh ma vương nhóm đối thoại, một phiến lãnh địa cùng thực lực cường g giới cũng lâm lực là ma một thế thoại, thực tất đối địa đại Sắp này cái phản một vương quốc vừa vạn vương thỏa nữa, mãn đông cẩn. Hơn nữa, cái này cổ cái cái quốc khoảng cách trên thực tế thời khắc này tối cường nhân loại thế lực đông vương đế quốc rất xa có dị một cái này một ngạo thiên hệ nhân vật chính ngăn tại phía trước hắn cũng dễ yên tâm phát d ụ tỷ mù hải nghe ra cái này vị g ặ n g đạn lao pháp sư trong lời nói có ẩn dấu không tốt ý tứ nàng s i nô bụ nhẫn không được truy vấn ngài nói là chúng ta quốc vương sao đông cổ c h ố n g cái kia so t ỷ mù còn cao lớn hơn pháp trượng quay người hướng về những cái kia cưới xủ c ả xạ hành quân mà đến phương hướng đi đến đối với sau lưng t ỷ mù hải nói t ỷ mù hải mang theo n g ư ờ i mẫu tan rời đi à vĩnh viễn cũng không cần gia nhập vào cái này cái vương quốc quân đội t ỷ mù hải không hiểu còn muốn truy vấn nhưng hắn thân hình một bước bước ra đã xuất hiện tại đến một trăm em m ở bên ngoài chỉ là mấy bước đã không thấy tung tích bên trong vương thành p h cái cái dân g ma pháp n trận tại vương thành vùng ngoại ô bày ra tăng lữ cùng các pháp sư sắp xếp ra mấy trăm người trên trận thêm đối với ma pháp không đông cổ xa nhìn từ xa lấy cái này một màn phụ trách chủ trì nghi thức triệu hoán là vương quốc nội danh đại ma pháp sư giá rẻ người này có sám trắng tóc ngắn người khoác tử sắc pháp bảo cầm trong tay mảnh khảnh pháp trượng đông cổ biết người này có có thể cướp đoạt người khác thân thể đặc thù năng lực đồng thời dựa vào cái này cái năng lực không ngừng để cho chính mình sống sót đồng thời thu hoạch những người khác đặc thù năng lực theo một ý nghĩa nào đó c ũ n g phe thế giới mặt giống nhưng cái này loại côn trùng đồng dạng nhân vật lúc nào cũng chỉ có thể tại không thấy được ánh sáng dưới mặt đất sinh tồn đối với cường giả chân chính tới nói không có chút ý nghĩa nào đông cổ cười lạnh q u a n người đường hoàng từ cửa chính bước vào hoàng cung canh giữ ở hoàng cung các nơi cưới ủ ca xa nhóm toàn bộ đều không phản ứng chút nào bọn hắn căn bản không có quan chắc đến bất kỳ dấu vết thậm chí những cảm ứng kia ma pháp cũng không bị kích phát nắm giữ siêu năng lực thực tế trưởng không cùng với hoàn mỹ không chế ma lực mệnh đồ trưởng khống giả đông cổ có thể hoàn mỹ lẩn tránh cái này một số người quan c h ắ c hắn thản nhiên chống thủ trưởng đi vào vương cung nội bộ đầu dai vương miện g sợi dâu cùng tóc gần như liền tại một lên quốc vương bây giờ đang tự mình ngồi ở trên ngai vàng uống rượu trước mặt bầy để đó rủ dạ rừng rầm ma hắn hưng thu tràn đầy trong đầu tư duy cực kỳ đơn giản Cơ hồ mặt ộ t tại khắc không ngừng m ban đốt, đốt. thanh thúy tiếng đánh đánh thức lâm vào chính mình mỹ diệu phán đoán quốc vương hắn kinh ngạc ngầm đầu lại nhìn thấy một cái chính mình chưa từng thấy qua tóc trắng lao pháp sư đứng ở trước mặt mình ngươi là người phương nào từ chỗ nào bên trong tiến vào hắn thứ nhất phản ứng là kinh sợ mà không phải sợ sệt cái này loại n g ạ mạn để hắn lắc đầu thở dài đông cổ đông nhiên đưa tay phải ra đặt tại quốc vương đỉnh đầu một cỗ đáng sợ lực đạo xuất hiện tại quốc vương đỉnh đầu hắn bây giờ mới bỗng nhiên nghĩ tới rất nhiều để cho hắn sợ h ã i hình ảnh không đợi hắn mở miệng cầu xin tha thứ đông cổ nhàn nhạt nói mượn n g ư ờ i vương miệng một dùng dùng sức một chích cái kia đỉnh kim sắc vương miệng tính cả người phía dưới đầu một lên bị lấy xuống máu tươi phun ra ngoài nhưng hắn vẹn vẹn hai mắt một ngừng máu tươi đã hóa thành hoa tươi nở rộ ở trong phòng bên trong hắn tiện tay đem quốc vương đầu người bỏ lại cùng cái kia thân thể tàn phế một lên hóa thành hai khối pho tượng đông cổ chính mình nhưng l ạ đi tới trên ngai vàng theo hắn ngồi xuống khuôn mặt cũng sắp tốc biến hóa hắn hoàn toàn biến thành quốc vương bộ dáng vệ binh vệ binh quốc vương Trung khí mười đủ đông thanh. Từ trên vàng vàng lên ngai vàng vang hai -em đại chủ giáo tới gặp ta. chương á i t ủ hộ o i binh sáu trăm bốn mươi chín dị giới khách đến thăm Chương 649. Dị giới khách Dị dối đại ế n thăm đ chủ giáo g dễ hi em vốn là cũng định tan tỷ lệ đại quân đánh vào dụ dạ rừng rậm hắn đã từ mạo hiểm giả cái kêu bên trong nhận được tình báo cái gọi là m o n s t e r phẹ đệ dạ thị hỏn bất quá là một chút nghỉ bụ lìn cùng ma lang tụ tập tại một lên hình thành làng xóm tại bọn hắn nhân loại thiết kỵ trước mặt đều có thể tùy ý quất ngang chỉ cần hắn cầm xuống cái này tầng chiến công tương lai tấn thăng lại có rất nhiều sức mạnh nhưng đi tới quốc vương trước mặt dậy thì em lại cảm thấy có chút dị thường cái này cái này g thường bên trong không có tinh thần gì quốc vương bây giờ thế mà tại trên ngai vàng ngồi mười phân ngay ngắn toàn thân tản ra để cho hắn cảm giác xa lạ khí thế cái này là cái gì cái gọi là quốc vương uy nghiêm dậy thì em không rõ rõ quốc vương ý tứ cũng không có làm cản ngược lại là hơi hơi cúi đầu sau đứng ở một bên cạnh ý cười đầy mặt nói thế nhưng là vương thượng đối với cái này cuộc chiến tranh c ó những ý nghĩ gì khác Đầu bóc hắn bên trong k cái cái mắt, mắt lòng dễ hi em bỗng nhiên tự dưng sinh ra cái này dạng liên tưởng dễ hi em chủ giáo đừng nóng nổi chờ ra dẽn pháp sư tới ngô mấy người bàn lại quốc vương âm sắc một như thường lệ nhưng ngữ điệu lại trở nên vô cùng bình ổn hữu lực cái này để cho giới hỉ em không h i ể u sinh ra một ti sốt ruột hắn t ể u tại trong loại sốt ruột tâm tình bất an ngoài này chờ dây lát trên mặt đã làm ồ hôi chạy như chú cuối cùng mặc cao quý tử sắc đại pháp sư bảo ra d ẽ n thành công hoàn thành đối với dị giới linh hồn nhập thể hai nam một nữ ba vị được triệu hoàng á n giả đi tới cái này cái thế giới ba người mặc dù vừa mới hoàn thành nhập thể nhưng trên thân tụ tập nguyên tố ma lực đã hoàn toàn vượt qua đồng dạng với sủ c ả xạ cái này chính là cái này cái thế giới ưa thích triệu hoán dị giới khách đến thăm nguyên nhân c h i một chỉ cần hoàn thành triệu hoán liền có thể bằng không thu được cao dai chiến lược đối với cái này chút vương công quý tộc tới nói quả thực là không thể tốt hơn sự t ì n h bất quá lúc này ngoại trừ dạ dẹn pháp sư biểu lộ l ệ n h lùng cái thứ hai nam một nữ ba người cũng là biểu lộ â m nước đối với chung quanh vệ binh cùng với khác người lộ r a địch ý đó cũng là đương nhiên a trong lòng dễ hi em m i n ạ c h cái này chút người dị giới được triệu hoán tới sau đó liền sẽ bởi vì nghi thức triệu hoán vấn đề trời sinh chịu đến kiềm chế lấy dạ d r n tàn nhẫn ba người nhất định là một nâng một động đều bị khống chế ở dạ d r n tay bên trong chúng ta m u ố n chưa bao giờ là từ dị giới kêu gọi mà đến chúa cứu thế chúng ta m u ố n chính là cái này chút giá rẻ mà hiệu suất cao cao d a i chết xù c ả xạ dạ d ẽ n cái này chính là ngươi triệu hoán đến người dị giới sao đông cổ gặp mấy người đều đã đến đông đủ biết rõ còn cố hỏi mở miệng hỏi dạ d ẽ n lâu ngày một nhăn đã chuyển đổi quá nhiều cỗ thân thể hắn đệ nhất thời gian liền ý thức được quốc vương không thích hợp cái này loại n ữ liệu căn bản vốn không giống như là quốc vương bình thường nói chuyện với mình hắn khỏe mắt liếc qua nhìn một mắt bên cạnh đại chủ giáo d ậ y thì em đối phương một phó sắc mặt tái nhật kinh hãi quá độ d a rèn hơi hơi suy xét sau đó liền túi đầu cung kính nói đúng vậy vương thượng cái này chính là ta kêu gọi mà đến ba vị người dị d ố i trong tay hắn pháp trượng đỉnh ghem sáng lên bộ dáng thiếu niên ba người liền không tự chủ được đi lên trước mẫu đen t o á i phát thần sắc bướng bình nam tử đứng tại phía trước nhất cứ việc chịu đến khống chế nhưng hắn biểu lộ đã không có bất kỳ cung kính bảo ta sổ gỗ là được rồi đặc biệt năng lực là cồn bảo giả dứt lời sổ gỗ thật cao nâng chân phải lên đột nhiên đặt xuống sau đó đổ sụp ra bảy tám mét hô to bốn chu kỵ sủ c ả xạ cùng vệ binh đã nhao nhao đào kiếm ra khỏi vỏ ngăn tại đông cổ hóa thân quốc vương trước mặt ra r è n đứng tại ba người tổ sau lưng ánh mắt gắt gao chăm chú vào quốc vương trên thân thế nhưng đã từng nhát gan hoa mắt ủ thai láo giả dưới mắt thế mà đối với cái này người dị giới đột nhiên bộc phát thợ ơ như cũng một tay chống đỡ đầu thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem mấy người cái này để cho hắn một lúc có chút không mò ra đến cùng người giật dây là thực lực gì sau đó thứ nhì tên dị giới khách đến thăm đã tiến lên đó là một tên thiếu nữ tóc ngắn nàng đông dạng lộ ra không cặn ba thân sắc đối với cái này chút nở vợ cờ đồng dạng người dị giới thế mà có thể khống chế chính mình cái này mấy cái thiên mệnh c h i tử trong nội tâm nàng bất mãn sớm đã đã đến cực điểm lúc này cảm nhận được cái kia lão ma pháp sư mệnh lệnh khoe miệng nàng câu lên mở miệng nói tên của ta là mỹ d ụ tạ nỉ k ỳ dạ dạ năng lực là của ngôn sư nàng ánh mắt lưu chuyển nhìn xem quốc vương trước người vệ sủ c ả xa nhóm mở miệng mệnh lệnh nói các ngươi tự sát ta một loại nào đó lực lượng trong nháy mắt b u ô n g xuống tại cái này chút vệ trên thân xù cạ xa vệ xù cạ xa nhóm một cái, cái khó mà tự kiềm chế đem đao kiếm nhắm ngay cổ họng của mình phốc phốc, phốc. máu tơi trong nh đại chủ giáo dễ hỉ e m hai mắt trở lên không dám tin nhìn xem dạ dẹn hắn đối với triệu hoán chuyện ma pháp vô cùng rõ ràng cho nên biết cái này cái người dị giới có thể tại trong đại khai sát giới nhất định là dạ dẹn ngầm đồng ý hắn bản năng nhìn về phía phía trên quốc vương đối phương cũng đã một tay chống đỡ đầu tựa như tảng đá một giống như lạnh leo c ứ n g rắn dạ dẹn trái tim đ ỗ n g nhiên p h ủ p h ủ p h ủ p h ủ nhảy lên kịch liệt hai phía dưới hắn lúc này cơ hồ đã có thể kết luận cái này cái quốc vương nhất định là bị người động tay chân mặc dù hắn không thể nhận ra cảm giác đến người giật dây đến cùng sử dụng ma pháp gì hoặc năng lực nhưng một loại khác thường dã tâm bắt đầu tăng trưởng một loại nào đó cảm xúc đang tại sinh sôi nếu như cái này phản một vương quốc quốc vương đột nhiên tử vong chính mình có hay không có thể nâng đỡ một vị đối với chính mình đầy đủ tín nhiệm vương tử thợ ư n g vị thế là thứ ba vị người dị giới đi ra phía trước tóc xám mắt đỏ kỳ giả cầm trong tay một chuột kỳ đi đến quốc vương trước người cái kia vệ s ủ cả xả nhóm máu tươi tại trước người hắn chảy xuôi nhưng kỳ giã lại phản vất không co trông thấy hắn chậm rãi rút đau lưới kiếm từ trong vỏ kiếm rút ra tiếng ma sát kèm theo hắn tự giới thiệu phản phất tử thần thư mời ta là ký giả, đặc biệt năng lực có ba loại có thể để cho ta chạm kích nắm giữ không gian thuộc tính lực lượng chạm trừ giả có thể để cho ta nắm giữ tự thân cùng tình huống chung quanh ngạt cơ sở cùng với có thể để cho ta nhận thức tốc độ cùng phán đoán tốc độ đ ể t h ă n g ba trăm lần suy xét da xẻo nói xong lời cuối cùng hắn mắt đỏ bên trong ma lực chi quang lấp lóe người cũng đồng thời quý gối cối người thân kiếm hoành bậy tại bên hông Chết. quốc vương thần bài phân ly một màn phảng phất đ a n g ở trước mắt mà bên cạnh cái kia ngu xuẩn đại chủ giáo dễ h ỉ em còn tại mở to hai mắt dạ d è n nắm chặt pháp trượng tùy thời đ ề phòng người giật dây xuất hiện hắn cũng khống chế kỳ dạ dạ cùng sổ gỗ hai người tùy thời chuẩn bị phát động công kích、Khánh. kim h n thiết tương giao âm thanh vang lên lúc dạ d è n vẫn đang tra i nhìn xem bốn chu tình huống ngược lại là một thẳng nhìn c h ầ m c h ầ m quốc vương dễ h ỉ em toàn thân run rẩy khó có thể tin trận to hai mắt ngươi không phải quốc vương dạ rèn bây giờ mới ý thức tới xảy ra chuyện gì hắn bỗng nhiên quanh người lại nhìn thấy quốc vương đã tay trái chống đỡ đầu bên cạnh tựa ở trên mai chỉ có điều tay phải lại giơ lên một chỉ ngón trỏ ngăn tại trước người k ỳ giả cái kia bổ sung thêm c h ạ m trừ giả lực lượng một kiếm bây giờ liền bị cái này một ngón tay ngăn tại trước người đối phương Dạ d ẽ nhìn n thấy quốc vương khỏe miệng đ ố n g nhiên giật giật một xóa ý cười từ đối phương khỏe miệng xuất hiện trước nay chưa có hẳn ý từ xương cụt cuối cùng một tiết dâng lên hắn lập tức giơ lên phát trượng nhưng một c ô giống như long trùng tan lâm khí thế đáng sợ đ ố n g nhiên từ quốc vương trên thân bộc phát giống như mười hai cấp gió lốc tại trong nháy mắt từ đại điện bên trong dâng lên một giống như dây thì em hai tay ngăn tại trước người mình nhưng vẫn cũ hai cỗ run, run khó mà tự kiềm chế màu đỏ thâm sấm xét từ đối phương trên thân không ngừng bao phủ loại kia hoàn toàn do khí thế thực chất hóa sau đó hình thành thất luyện vậy mà đánh giả d ẹ n hộ thể ma pháp không ngừng sáng lên cách đông cổ gần nhất người dị giới kỳ dạ lúc này hạt cư sơ bị kích hoạt hắn trong nháy mắt cảm giác chính mình phản phất một cái sâu kiến đứng tại trước mặt viễn cổ cự long một giống như sự sợ hãi ấy đi qua hắn siêu việt người bình thường ba bách đội tư duy hạ s ẻ o sau trong nháy mắt liền hóa thành hành động phù phù kỳ dạ hai đầu gối quỳ xuống đất hai tay dơ cao lên kiếm đầu nhưng là hẹn bọn đụng vào mặt đất hắn sợ bốn cái này một khắc cái gì dị giới khách đến thăm thế giới gì nhân vật chính bản thân nhận thức toàn bộ bị hắn vứt bỏ hắn chỉ muốn sống sót chương sáu trăm năm mươi mới vật thí nghiệm chương sáu trăm năm mươi mới vật thí nghiệm ngươi đến cùng là ai Dạ d ẻ n sắc mặt trắng bệnh trên thân sáng lên vòng phòng hộ hai cái người dị giới ngăn tại trước người hắn dậy thì em bây giờ một lúc có chút sáu thần vô chủ hắn những cái k i a thành giáo vũ trang nhân viên cũng không có theo hắn đến đây đông cổ hóa thân quốc vương bây giờ cuối cùng chậm dãi đứng dậy không biết có phải hay không ảo giác của mình dậy thì em cùng dạ rèn cũng là cảm giác cái này cái quốc vương bây giờ càng cao lớn hơn rất nhiều ngươi năng lực cũng không thể lắm ngón tay hắn một điểm trên mặt đất liền bằng không có một cái làm bằng đá c h u ngồi dâng lên vừa vặn đem quỷ giảm xuống đất kỳ giả trống lên bình tĩnh mà xem xét cái này cái tên là kỳ giả được triệu hoàng á n giả xác thực tư chất coi như có thể mặc dù kém xa gì một cái kia cấp bậc nhưng ở trong một giống như người cũng đã có thể xem là ưu tú đến nội sổ gỗ loại kia thân thể lực phá hoại cũng xác thực không tệ nhưng ở nguyên tố ma lực lợi dụng liền cấp thấp rất nhiều trong tính cách thiếu hụt cũng lớn hơn mù quán tự đại đông cổ rất khó tin tưởng hẳn có thể trưởng thành đến ma vương giai đoạn mà mỹ dù tạ nghĩ kỳ giả, giả sau đó đông cổ có đại thủ một vùng vết máu trên mặt đất cùng mấy cái kia chết đi vệ binh bao quát lúc này như cũng đề phòng tại bốn xung quanh đám vệ binh nhao nhao hóa thành bùn đất cùng lá cây từ trên không rơi xuống cái này loại năng lực để cho ra rèn dậy thì em cùng với sổ gỗ kị ra mấy người ba người lâm vào ngốc trệ hoàn toàn không có nguyên tố ma lực ba động ra rèn tự l ầ m b ầ m hắn khó mà tiếp thu tại sao có thể có năng lực mạnh mẽ như vậy theo lý thuyết chính mình từ tiến vào đại điện sau đó nhìn thấy những vệ binh kia cũng là đối phương tạo ra phẹn tẩm nhưng cái này chút phẹn tẩm lại đ ổ máu sẽ chết đơn giản liền cùng chân chính nhân loại không k h á c bốn đông cổ ngón tay theo thứ tự điểm ra sau lưng mấy người cũng là xuất hiện đá mới chỗ ngồi ngồi đi chư vị bản vương muốn cùng các ngươi nói chuyện dậy thì em thứ nhất cái ngồi xuống ra rèn do dự phúc chốc đông cổ qua hóa thân quốc vương vô cùng uy nghiêm hắn thứ nhất câu nói liền để dễ hỉ em cùng dạ dẹn ý thức được rất nhiều chuyện đối phương nói ta phản một vương quốc rất rõ ràng đối phương đã quyết tâm chiếm giữ cái này cái vương quốc đồng thời Đối phương hướng nguyện ý trong ớ i người mình nói nhóm mình a ra. cái này chút, cũng chân cảm cái chỉ có cái liền đại biểu lấy đối phương cũng sẽ không giết mình bọn người. Giới thi lại đại biểu một sự kiện, cái này đại biểu đối giản này như phương không mình bọn nhẹ nhàng Nhưng dẹn nhữ hơn, hắn này này phương không đơn giản như vậy giết mình bọn người bốn. mày vậy lấy thấy vậy thở thể một giết t dạ sâu sẽ sự sẽ em r lòng hắn người này nếu dám can đảm chiếm đoạt vương quốc như vậy thì không có khả năng để cho biết được chân tướng nhóm người mình sống sót ba vị người dị giới lúc này bởi vì đối với cái này quốc gia tình huống không hiểu chỉ cảm thấy cái này cái phản một vương quốc q u ố vương bất ngờ cường đại cùng bề ngoài hoàn toàn khác biệt đông cổ gõ bàn một cái nói mấy người tâm thần lại độ kéo căng ta muốn nói thứ nhất sự kiện chính là liên quan tới các vị sau này vận mệnh năm người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía đông cổ khó có thể tin đối phương lại còn nói thẳng thừng như vậy đông cổ nhìn về phía mấy người nhàn nhạt, nhạt nói các ngươi có người biết không nên biết sự tình lo lắng t ù y thời bị diệt khẩu d y t h ì em cùng dạ d ẹ n đối mặt một mắt cũng là không nói gì các ngươi có người bị người khác khống chế trong lòng bàn tay lo lắng t ù y thời bị xem như pháo hôi v ứ t bỏ s ô c ô k ỳ dạ dạ cùng k ỳ dạ lúc này cũng là âm thầm nhìn về phía dạ dạ tâm tư không nói cũng hiểu đông cổ khỏe miệng lộ ra tàn khốc ý cười hắng ậ t đầu nói các ngươi lo lắng đều là đúng、người dị dối ba người tổ mặt lộ vẻ sát ý cảm nhận được mấy người cảm xúc đã đều bị điều động từ hưởng lạc dổ kẹ lạp đỡ lạ sợ cùng với tử thần thế giới nổi tiếng của đại sư s rèn cái tiêu bên trong học thành tài trở về đông cổ hợp thời nêu ý chính bởi vì các ngươi quá yếu trong nháy mắt đông cổ gần đạm cao tới một trăm mười một điểm năng lượng hệ số hóa thành ma lực đồng thời kèm theo thứ nhì ma lực nguyên mở gai đồng thời bộc phát kinh khủng nguyên tố ma lực mật độ kinh khủng ma lực cường độ trong n á y mắt đại điện bên trong nguyên tố ma lực cơ hồ hóa lỏng một giống như đông đúc để cho thân là đại pháp sư dạ dẹn hô hấp đều không thoải mái lại càng không cần phải nói điều động nguyên tố ma lực sử dụng pháp thuật cái này một khác duy trì quốc vương bộ dáng đông cổ ở trong mắt dạ dẹn cùng d ậ y thì em đã hoàn toàn trở thành một tên hình người thiên thai so với nhân loại cùng ma vật càng gần gũi truyền thuyết bên trong long loại hoặc ma vương cái này loại cấp bậc lực lượng để cho đối phương lời nói hoàn toàn không thể cãi lại cho dù là dạ dẹn bây giờ trong lòng cũng là thở dài, chính mình quá yếu mới khiến cho sinh tử hoàn toàn bị đối phương trưởng không trong tay đối phương vẹn vẹn thả ra nguyên tố ma lực chính mình liền c ơ h ồ muốn bị chết đối tại trong cái này nguyên tố ma lực nếu như nếu như mình có đủ mạnh thực lực bốn như vậy chính mình cũng không cần bị đối phương gần như uy hiếp h á p đ ả o tại t r ó n g chính mình chỉ cần giết chết đối phương liền có thể thay vào đò bốn d a rèn con như vậy tâm tính kém hơn mấy người lúc này nội tâm càng là dâng lên đối với lực lượng vô tận hướng tới đông cổ nhìn xem mấy người mở miệng nói trở thành ma vương a chỉ cần các ngươi trở thành ma vương mặc kệ là ta lại hoặc là cái gọi là triệu hoàn chế ước đều cũng không còn cách nào hạn chế hành vi của các n g ư ờ i thế giới không phải quốc vương thế giới thế giới là cường giả thế giới giống như bị ngọn lửa điểm thuốc nổ một giống như mấy người hoặc là điên cuồng hoặc là nội liễm cái kia cố đối với lực lượng khao khát cũng không còn cách nào che giấu đông cổ khỏe miệng ý cười càng rõ ràng có lẽ chính mình đều sẽ so lạm t ợ lạ sợ càng mau tìm hơn đến thích hợp vật thí nghiệm cũng nói không chừng chính mình sáng tạo ma vương kế hoạch đem từ cái này chút trên thân người bắt đầu rất tốt kế tiếp là thứ nhị sự kiện liên quan tới đối với mòn sờ phẹ đệ dạ thì hòn chiến tranh dậy thì em lúc này tinh thần tỉnh táo hắn không nghĩ tới cái này vị tân vương lại còn nghĩ tới tiến đánh m o n s t e r phè đệ dạ thì hòn chiến tranh chẳng lẽ là muốn thông qua cái này trả ngoại chiến chỉ để đem còn sót lại thành viên vương tộc tiêu diệt hắn xoa xoa cái chán đứng dậy nói vương thượng nếu như muốn ngự giá tan trưng thu mà nói quyền chỉ huy ta sẽ trả lại cho vương thượng đông cổ nghe được cái này vị đại chủ giáo lời nói hắn biết cái này vị đại chủ giáo sẽ liên hợp ma vương c ờ lệ mãn thế lực đối với m o n s t e r phè đệ dạ thì hòn thiết hạ hai tầng cái từ đó trọng thương m o n s t e r phè đệ dạ thì hòn từ cái này điểm tới nhịn cái này vị đại chủ giáo kỳ thực xác thực có một định năng lực đối với ma vật vô cùng khắc chế đông c Nói ta một u u ố n nói là, c c chiến r a kia, n h loại i ề n h à toàn làm hoàn toàn n ngươi đi đi. không có ý định tham dự. Giới thì em không minh Ta tham thì giao cho Giới đi đi. có em ý dự. b c cổ còn h đông đồ, ý t ạ suy tư, đ ô nào g dùng cổ lại tiếp tục nói chỉ có có cái cầu, cái lại tiếp nói điều, ta có một cái yêu cầu, ta muốn n yêu y mấy truy cuộc chiến tranh, kiểm nghiệm một phía dưới các mấy cái, phải chăng có truy đổi phần kia lực lượng cách. một Một tranh, nghiệm phía phải phần kiểm dưới ngươi đổi kia lượng tư l ạ i nào đó khí tức nguy hiểm rơi xuống một giây sau không gian ba động chuyển đến một cái buộc lên màu đỏ b ẹ n rổ kẻ cùng khác một cái dáng người cao lớn nam từ tóc trắng từ vặn vẹo không ở giữa bên trong xuất hiện quốc vương đông cổ bây giờ hợp thời nói ra lời sau cùng còn có cuối cùng một sự kiện vì các ngươi có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ ta hy vọng có thể từ lạm tợ lạ s ở tiên sinh cho các ngươi mệnh danh chương 651. n à n g cũng là chúa cứu thế chương 651 n à n g cũng là chúa cứu thế hiện thế tiên kinh trung ương lôi đài lớn bây giờ đã hoàn toàn nhìn không ra lôi đài bộ dáng mặc kệ là cải t r ậ n pháp vẫn là cái k i a phiến bạch ngọc lôi đài cũng đã hoàn toàn từ đại địa bên trên tiêu thất thần nhân xín đó là sử dụng cứu cực phát sở là do、so、tiểu vũ trụ còn muốn cao giai năng lượng loại hình cho dù là từ chư thiên vạn giới tới nói cũng thuộc về tầng cao nhất mấy loại năng lượng cấu thành chi một những cái kia thái cổ thần tộc sáng tạo vũ trụ chính là sử dụng cứu cực phớt sờ làm cái này loại lực lượng dùng để tiến hành phá hư lực lượng lấy thực đáng sợ từ nguyên tử phương diện trực tiếp chôn vùi vật chất chu một bây giờ bốn chi ống tay h áo tổn hại nhưng tay chân lại đều như bạch ngọc một giống như chân bóng không có vết thương nào tồn tại bật sổ sổ cụ hạ kỳ đã rút đi hắn giống như phản phát quy chân một giống như tất cả năng lượng không còn bên ngoài lộ ra chỉ là trong lúc hô hấp phong vân tự động biến động khổng lộ tự nhiên năng lượng bắt đầu theo tâm ý của hắn lưu、chuyển. xin đức là nhìn mình trên bờ vai dần dần khép lại đạo kia vết thương bay đầu nàng thân hình cực cao trước đây một thằng quan sát ánh mắt cũng theo nàng chủ động rơi xuống đất mới bắt đầu nhìn nàng cái này vị đông hạ thiên tài đối phương rất mạnh tuyệt không vẹn vẹn có mạnh càng quan trọng chính là đối phương tựa hồ hoàn toàn vượt qua đồng dạng người chơi không chỉ là năng lực phương diện đối phương tất cả chiêu thức kỹ pháp cũng không có dấu vết có thể tìm ra lại phảng phất đem đủ loại kỹ x ả o dung hội quan thông hạ bút thành văn một quyền đánh tới hạ kỳ tự nhiên năng lượng siêu phàm võ đạo tiêu tàng ỉ n h điện tỉnh thậm chí còn có thể trông thấy đủ loại b ộ c phát tính chất giải thể kỹ xảo tâm tâm điện điện lực đạo cho dù là xí nơ lạ cũng không cách nào hoàn hảo đón lấy cái này là nguyên thạch cùng tài năng mới có thể chi hoa đối quý ta chẳng biết lúc nào xuất hiện tại người chơi tổng hội trên nóc cao ốc không láo mà nữ diêm liều hiến hiếm thấy cho mình đốt lên thuốc lá nhìn phía xa tranh đấu hai cái người trẻ tuổi ánh mắt dường như t à n thưởng dường như hoài niệm thật giống như không biết bao nhiêu năm phía trước đã từng thấy qua cái này một màn một giống như nhận được tin tức mới vội vàng chạy tới chỉnh hưng ơ hạ xoa xoa khuôn mặt hãn tuổi trẻ thời điểm từng chiếm được diêm liều h ế n dịu rát mặc dù nhiều năm đi qua chính mình cũng đã đứng hàng cao vị nhưng đối mặt cái này trường cùng trước kia không có chút nào khác biệt khuôn mặt hắn lúc nào cũng không khỏi khẩn trương phảng phất chính mình lại trở về mao đầu tiểu tử niên đại diêm quán trưởng ngài đã tới liền tốt chính hưng hạ biểu lộ khoa trương nhẹ nhàng thở ra nếu để cho cái này hai cái người tiếp tục đánh xuống ta thật sợ ai sẽ có cái sơ s u ấ t ta ngài nhanh lên ngăn cản một phía dưới bọn hắn a diêm l i ề u hiến nôn một điếu thuốc sương mù tư thái cực kỳ ưu nhã cái kia trương hai mươi nhiều tuổi gương mặt lại tản ra thời gian lắng đạo ý vị nàng lắc đầu đối với chính hưng hạ đối với chính mình sùng bái cũng không có nhiều lời chỉ là nói ngơi cái này vị người chơi tổng hội hội trưởng đều không ngăn cản được bọn hắn. bây giờ đông hạ hoàng kim giai cao tầng chiến lược cũng đã bị bành tổ đ i ề u tiến vào chân thực giới đối mặt cái này hai người tranh đấu cho dù là trịnh hưng hạ chính mình cũng không có tự tin có thể tham gia diêm liều hiến ngón trò gõ nhẹ mảnh khảnh thuốc la chấn động rớt xuống khói bụi không có thế nhưng là h ư ngươi n g nhìn còn chưa đủ xa cho nên mới sẽ đối với cái này loại việc nhỏ để ý như thế vê anh đáng sợ tiếng oanh kích chuyển đến phản p h ấ t thiên không trực tiếp rơi xuống đất một giống như chính hưng hạ h ã i nhiên quay đầu chỉ cảm thấy bốn chu năng lượng lưu động bắt đầu xuất hiện dị thường lực trường cũng phát sinh biến hóa chính mình cách tia chiến đấu địa điểm vượt qua ba công bên trong còn như vậy chu một c ũ n g xín đưa giữa là chiến đấu địa điểm chỉ sợ vật lý quy tắc đã bắt đầu hỗn loạn cái này hai người chiến đấu bắt đầu hoàn toàn vượt qua bình thường bạch ngân giai người chơi phạm chủ thứ nhất lần đối với cái này vị thừa thiếu thời đại nữ thần lộ ra kinh sợ bây giờ người còn cảm thấy là chuyện nhỏ sao diêm liệu hiến nhìn xem hai tóc mai mã đạ dạ trắng thần sắc kinh sợ t r ị n h hưng hạ trong hoảng hốt lại nhìn thấy cái kêu mau đầu tiểu t ử một dạng đối phương đ ỗ n g nhiên phốc phốc ít hưng hạ chớ khẩn trương nếu như cái này hai cái người thật sự sẽ tổn hại đến những người khác lại hoặc là có t ử đấu phong hiểm n g ư ờ i cảm thấy quất đông lưu cùng hắn sẽ tùy ý hai người cái này giống như ra tay sao chính hưng hạ một giật mình hắn lúc này mới ý thức được cái này hai vị có năng lực ngăn cản chiến đấu tương nhân tựa hồ cũng ngầm cho phép cái này cuộc chiến đấu theo lý thuyết thần nhân xín đất lạ kỳ thực cũng không phải đông hạ được nhân diêm liều hiến nhìn xem cái kia như đồng đại bày tỏ lấy thiên không tồn tại thần chi đồng dạng nữ tử tóc lam đưa tay ra cách đếm công bên trong tựa như đang đốt ve đối phương t h ầ n t i n h kia rơi vào trong mắt trịnh hưng hạ giống như là một vị mẫu tan đang đốt ve chính mình xa cách đã lâu h ả i tử lại giống như một vị nhà nghiên cứu đang thưởng thức an ổ i chính mình đ ờ i này cao nhất kiệt tắc diêm quán trưởng nàng và ngươi chính hưng hạ phảng phất minh bạch cái gì đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một mắt thi không sau đó nhìn xem chỗ xa kia giống như thần nữ bông xuống đồng dạng xín đất lạ miệ giật một lúc vậy mà không biết nên nói cái gì. diêm liệu hiến lúc này cuối cùng ngồi thẳng lên dùng hai ngón tay ép diệt khói lửa nàng cuối cùng nhìn một mắt đang cùng chu một kịch đấu thần n h â n xin lạ chỉ là nói nàng không phải đ ị c h nhân không phải tai h hại nàng cũng là chúa cứu thế sau đó diêm liệu hiến quay người rời đi thân hình rất nhanh phảng phất mây m ù một giống như tiêu tan chỉ để lại t r í n h hưng hạ thần sắc không được biến hóa diêm liệu hiến xem như đông hạ quốc bên trong trường kỳ bị cho rằng là khảo cổ phái khôi thủ nhưng bây giờ cho thấy đồ vật rất rõ ràng cùng cái k i a ẩn tàng thứ ba siêu vị quan hệ bí mật tờ é cái này trong đó lộ ra tin tức ý vị sâu xa kỳ giả tay trái vớt ư ve chán mình độc giác như c ũ khó mà tin được chính mình tồn tại tính chất vậy mà thật sự xảy ra thay đổi cái kia độc giác không chỉ là sinh trưởng ở trên đầu của hắn hơn nữa trở thành hắn cực kỳ trọng yếu khí quan hắn có thể cảm giác được cái này căn độc giác đối với nguyên tố ma lực cảm giác năng lực rất mạnh hơn nữa tại bị cái kia kỳ quái rộ k ẻ giao phó tên sau đó chính mình lấy được có thể xưng biến hóa nghiêng trời lệnh đất độc giác kiếm quỷ kỳ da đặc biệt năng lực chảm trừ giả a cơ sở suy xét da xẻo ủy nhân hóa tâm kiếm hắn một khẩu khí thu được ngoài định mức hai cái đặc biệt năng lực so với sổ gỗ cùng kỳ dạ dạ hai người đều chỉ thu được một cái đặc biệt năng lực cho nên bị lạm tợ lạ s ơ nhận định có trưởng thành lên thành ma vương tiềm lực kỳ dạ trong lòng sắc thực tồn tại mừng rỡ như điên thành phần nhưng bị hắn rất tốt tận giấu đi đem so sánh cuồng vọng tự đại sổ gỗ cùng với điêu ngoa kỳ dạ dạ kỳ dạ bởi vì có suy xét dạ xẻo năng lực quan hệ càng thêm tỉnh táo hắn thận trọng tự hỏi qua lấy chính mình bây giờ năng lực chỉ sợ như cũ xa không đủ để cùng cái kia đáng sợ quốc vương còn có rổ kệ là địch cho nên kỳ dạ quyết định để trước phía dưới chính mình n g ạ mạ tuy ý cái này chút nở tờ điều động chính mình đợi đến chính mình thật sự trở thành ma vương lại đến trả thù cái này cái thế giới cũng không một bốn đến nỗi sổ gỗ cùng kỳ dạ dạ bốn kỳ dạ nhìn về phía trước long nhân hóa sổ gỗ mượn nhờ mọc ra cánh vô cùng tự mãn tại thiên không bên trong lao vùn v ụ n đang la hét sẽ đổ s á t đi tất cả ma vật cùng với cái kia mọc ra vẫy rắn kỳ dạ dạ đối phương toàn thân tản ra màu đen sương mù lúc này đang nhìn lấy phía xa xa rộ kẹ tản ra không còn che giấu ác ý hai cái ngu xuẩn trong lòng kỳ dạ đùa cỡ hai người nhưng nụ cười trên mặt càng ôn hòa hắn chủ động hướng đi cái kia để cho hắn đánh đáy lòng e ngại quốc vương mở miệ hỏi tham quốc vương đại nhân. xin hỏi nhiệm vụ của ta là cái gì đâu đông cổ quay đầu nhìn xem cái này cái trong lòng cất giấu không thiếu ác ý cầm kiếm thiếu niên xét đến cùng đối phương tâm tính cùng sổ gỗ cùng kỳ dạ dạ không có khác nhau vậy cũng tốt đối với cuối cùng rồi sẽ bị chính mình chém giết tương lai ma vương đông cổ rất có kiên nhẫn lạp t ợ lạ sợ tiên sinh sẽ mang theo ngươi đi trước lịch luyện d ù kẽ lạp t ợ lạ sợ lúc này cũng lộ ra nụ cười đảo loạn dù dạ dừng dậm nhân thủ đã sẵn sàng hắn biết cái này cái trong lòng đông cổ nhất định có những thứ khác n u tính thế nhưng không có quan hệ gì với hắn chỉ cần hết thể luật lên cỡ lại ả n kế hoạch có thể thuận lợi áp dụng liền đã đầy、đủ. chương sáu trăm năm mươi hai dì mùa u tempit in lạ xì ạ vương quốc di rượu bên trong mặc bạch sắc chế phục giữ lại màu s á m thoái phát chỉ là nhìn khuôn mặt liền p h ả n phất có thể cảm nhận được ôn hòa chi ý nam tử vùi đầu xử lý đủ loại sự v ậ n thỉnh thoảng cùng phụ tá bên cạnh đối thoại vài câu đúng vị kia cùng bọn nhỏ trung đụng còn tốt chứ hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm một cái cùng di rượu giống như hoàn toàn không có quan hệ sự t ì n h nhưng tóc vàng cả gã ly thân phận chân chính vì khi xưa ma vương cả xạ lìm nữ phụ tá lại biết c ả c cụ dạ dạ cả ỷ kỳ rất để ý cái này sự kiện cái này t r ú ớ c thiên n à n g cơ hồ mỗi ngày đều sẽ nghe được vấn đề giống như trước bọn hắn trung đụng rất tốt bọn nhỏ đều dần dần thích vị kia gì muốn đâu c ả gã ly thấy rõ ràng c ả c cụ dạ dạ cả ỷ kỳ mày nhíu lại một phía dưới tốt ta biết khổ cứ ngươi đi xuống trước đi c ả gã ly mặt mũi buông xuống biết cả cụ dạ dạ cả ỷ kỳ đại khái không muốn chính mình biết càng nhiều chuyện hơn liền thản nhiên lui ra ngoài các ụ dạ dạ cả, cả ỷ kỳ gặp trợ lý lui ra ngoài sau quay đầu nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy màn cửa lưu động ở giữa. thường lạc d ồ kệ lạp tợ lạ sơ thân cả đã xuất hiện trước đây thần sắc ôn hòa cạ gũ dạ dạ cả ý ki bây giờ trở nên mặt không biểu tình bên trong căn phòng bầu không khí trong nháy mắt phản g phất lâm vào ngưng trệ cho dù là lạp tợ lạ sơ bây giờ cũng cảm thấy không nhỏ áp lực hắn chủ động mở miệng giảng giải nói ta tìm được một cái người thú vị ta cảm giác ngươi sẽ có hứng thú trong lòng cạ gũ dạ dạ cả ý ki minh bạch cái này cái lạp tợ lạ sơ chỉ là bởi vì k i ề n kỵ còn chưa hoàn toàn khôi phục ma vương cả xa lì mà thôi đối với chính mình không gọi được như thế nào trung thành thế là cũng thu hồi vừa mới khí ngược lại lộ ra một tin nụ cười a nghĩ đến sẽ không kém lạp đỡ lạ sở sau đó đem mình tại rủ dạ trong rừng rậm gặp phải đông cổ cùng với đối phương sau đó cử động điên cùng một một cáo chi cả cụ dạ dạ cả ỷ kỳ những nhũ mày hắn có loại dự cảm cái này cái tên là đồng cổ dũng giả đ í c h sắc có chút không tầm thường thế là hắn hỏi vậy hắn người đâu người mang tới lạp đỡ lạ sở hai tay một b à y hắn cùng cả cụ dạ dạ cả ỷ kỳ lúc này tính là người hợp tác quan hệ bọn hắn mổ đệ hạ l ệ quyền ạ lị h n sở chính là ma vương cả xạ lim thuộc hạ nhưng cả xạ lim lại bị rơi xuống là ma vương dũng giả bạch kim kiếm vương lệ ổng chém giết cuối cùng không thể không linh hồn y phụ tại trong cơ thể của cả cụ dạ dạ cả ị kỳ đồng thời bị cả cụ dạ dạ cả ị kỳ cuối cùng lấy người nhân tạo hình thức phục sinh cho nên chỉ cần cả xạ lim như cũ lấy người nhân tạo cả ga lì thân phận tồn tại lạp đỡ l à sơ bọn người nhất định phải cùng cả cụ dạ dạ cả ị kỳ tiến hành hợp tác có thể hợp tác cuối cùng chỉ là hợp tác hắn cũng sẽ ở một định phạm vi bên trong cho ị kỳ một chút không thoải mái lạp đỡ lạ sơ có thể cảm thấy mặc kệ là cả xạ lim vẫn là cơ lây mạn có lẽ đều bị trước mắt cái này vì nhìn như ôn hòa nam tử lấy một loại nào đó hình thức kiềm chế lấy chỉ tiếc cớ l ấ y mạng người trong cuộc đã thấy không rõ chân tướng ai biết đâu dũng giả đông cổ giống như nói phải đi gặp một vị cố nhân a lạp đỡ lạ sợ lật ra một cái buổi nào cười nói cho cả gù dạ dạ cả ý kỳ quả nhiên cái sau ánh mắt âm đức một trong nháy mắt đông cổ đứng tại ngoài cửa sổ nhìn xem tóc lam thiếu niên trên trán treo lấy bạch s ắ t mặt nạ tỉ mỉ có mấy hải tử giảng giải trụ cột ma lực ứng dụng kỹ xảo không ngừng cổ vũ cái này chút được triệu hắn mà đến bọn nhỏ đ ế m thử thi pháp khoe miệng cũng lộ ra một tin nụ cười nếu như lạp đỡ lạ sợ tại cái này liền có thể phát hiện giờ này, khắc này, cái này vị trong mắt hắn. sớm muộn trở thành chân chính ma vương đáng sợ xa đoạn dũng dạ cũng là sẽ lộ ra nụ cười sạch sẽ như vậy cái k i a cùng hắn tại dụ dạ rừng rậm cùng với phản một vương trung học biểu hiện hoàn toàn khác biệt ba bên trên xạ tỏ gì cũng không phải một cái có nhiều hùng tâm tráng trí người có lẽ không bằng nói hắn m u ố n là một cái hòa bình niên đại ba quan bình thường tâm địa thiện lương người bình thường hắn bản nắm lấy một mạc nhất quan niệm muốn để cho mình cùng với bên cạnh mình tất cả mọi người đều có thể hạnh phúc sống sót cho nên hắn trợ g i ú p nhi vụ lìn nhóm xây dựng thôn xóm đồng thời một từng bước mở rộng cho nên hắn chứa chấp những cái tia ma vật đồng thời một cái cái ba tên ma lang qu long nhân một cái cái r a nhập vào cuối cùng n h ị bụ l ỉ n thôn rơi đã biến thành món sợ phẹ đệ dạ thị ỏn treo chống hắn cái này phần lý tưởng trừ hắn cái k i ê u ngạo thiên hệ nhân vật chính đồng dạng ngoại q u i dĩ nhiên chính là hắn thuần túy nội tâm so sánh số gỗ kỳ dạ kỳ dạ dạ bọn người cái này mấy người được triệu hóa tới ý thức được chính mình có siêu việt số đông người bình thường lực lượng sau một cách tự nhiên chuyển biến làm tàn bạo tâm tính dĩ mùt hoặc có lẽ là ba bên trên xạ tỏ gì đối với bản tâm kiên trì hoàn toàn khác biệt cái này là đông cổ thưởng thức đối phương lý do lão sư Tóc đ dì mù nàng nàng đối đối chỉ chỉ quay nữ giòn hài t i đầu cùng đông cổ bốn mắt tương đối hắn bị đối phương cặp kia đặc biệt con mắt kinh ngạc một trong nháy mắt đại hiện lên giả người kia cặp mắt kia là chuyện gì xảy ra giải thế giới này cũng không thu nhận cái này con mắt tin tức phỏng đoán là không rõ nơi phát ra ma đồng dị m u t kỳ thực sớm liền đã cảm giác được xuất hiện tại ngoài cửa sổ người c ả nhưng hắn chỉ coi là ý kỳ vô tới nhân viên công tác cũng không có để ý nhiều thằng đến chờ lộ nhắc nhở hắn mới cảm nhận được người này tựa hồ đích xác tản ra không hiểu thiện ý p h ả n phất đối với chính mình rất thưởng thức một giống như bốn dị m u t đơn giản giao phó một phía dưới để cho mấy tiểu tử kia chính mình trước tiên học tập một phía dưới hắn nhưng là trong từ phòng học đi ra xin hỏi n g ư ơ i biết ta sao ba bên trên xạ tỏ dị đi tới cái này cái dị thế giới đã có một đoạn thời gian cho nên hắn từ từ quen dần dị một cái này cái thân phận phương thức hành động không còn giống như khi xưa xa xúc ba bên trên xạ tỏ dị một giống như câu n ệ một cách tự nhiên liền đem nghi vấn trong lòng mình nói ra đông cổ cười gật gật đầu trong tay tia sáng một tránh một c h u i để cho dị một cảm giác có chút quen thuộc dao g ọ t trái cây xuất hiện tại đối phương trong tay dị một ta xác thực nhận b i ế t ngươi hoặc có lẽ là ta biết chính là ba bên trên xạ tỏ dị một hai mắt chợ to có chút khó có thể tin nhìn xem đông cổ chỉ thấy đối phương cười sẽ đem còn thấy phương trôi đối đem sẽ dì í chính n h cho có cây vết máu dao gọt trái máu m dao đưa n đồng thời tán tụng nói h thời đối ta với v mù tờ tẹt rõ người h cầm mà dâng ra sinh mệnh ba bên trên tỏ dì tiên sinh, có một p n kinh ý. u cầm tới dao gọt trái cây hắn độc hữu năng lực đại hiển giả lập tức mở xì cải tích giải đây là khác một cái thế giới đa cụ có dính hai người máu tươi trong đó một phần từng thuộc về ba bên trên xạ t ỏ d ì dì mù u trên mặt vẻ mặt kinh ngạc cuối cùng chuyển biến làm mừng rỡ hắn khó mà tự chế nhảy lên kém chút muốn trực tiếp biến trở về sợ hãnh bản thể bổ nhào vào trên thân đông cổ dễ an ủi một phía dưới tha hương nộ cố chi mừng rỡ cảm giác nhưng hắn còn cố kỵ sau lưng phòng học bên trong hiếu kỳ lũ tiểu gia hỏa chỉ là không ngừng vỗ đông cổ cánh tay để diễn tả mình kinh ngạc cùng mừng rỡ nhân vật trong kịch bản d i m u z kèm kịch hào cảm đối với ngư i độ tăng lên trên diện rộng trước mắt tin cậy có thừa đông cổ nhìn mình trước mắt tin tức không hề nghi ngờ d i m u z là cái đơn thuần sơ lạnh chỉ là bởi vì chính mình hư hư thực thực đồng hương thân phận liền rất dễ dàng tín nhiệm chính mình liền như là hắn đối với thế giới này nhân loại vẹn vẹn bởi vì đối với nhân loại thân phận tán đồng liền có ấn tượng tốt một dạng nhưng hắn cũng không ghét cái này loại ngây thơ có tuyệt đúng ngoại quải cùng thực cuối cùng rồi sẽ sáng tạo một cái lý tưởng thế giới hắn đang muốn tiếp tục mở miệng c ả c ụ dạ dạ cạo ỵ kỳ âm thanh lại tại hậu phương vang lên ha ha cái này vị chính là dũng giả đông cổ tiên sinh á chương sáu trăm năm mươi ba kẻ d i tâm chương sáu trăm năm mươi ba kẻ d i tâm đông cổ quay đầu quả nhiên thấy một cái giữ lại điển hình nhận thức d i sạt nam chính kiểu tóc nam từ g ầ y yếu đứng ở trước mặt mình đối phương mặc t h ẳ n g bạch sắt chế phục trên thân nguyên tố ma lực cực kỳ nội liễm đông cổ đôi chòng mắt kia vẹn vẹn nhìn một mắt liền phát giác được trong cơ thể của các ụ dạ cạo ỵ kỳ ẩn giấu cường đại lực lượng loại kia ám kim sắc màu sắc năng lực cổ pháp mà trầ cho dù là bây giờ dì mù i thể nội cũng chưa từng nắm giữ đông cổ gật gật đầu trên mặt cũng treo lên nụ cười giống như ỷ kỳ kính tượng một giống như nụ cười hoàn toàn để người tìm không ra ma bệnh nhưng cẩn thận cảm thụ lại không cách nào từ cái này nụ cười bên trong cảm nhận được bất luận cái gì ôn hòa tại hạ đông cổ gặp qua dì kỳ thống xoái các hạ đông cổ k h ẽ gật đầu thân thể cao lớn bên trên không có chút nào ngạo khí c ả c cụ dạ dạ cả, cả ỷ kỳ cũng cười sờ sờ cái hót vội vàng khoát tay ha h a đông cổ tiên sinh quá khách khí một điểm ta cùng dì mù tiên sinh cũng là bằng hữu thống xoái cái gì bất quá là trong công hội những người kia khen tặng tôi c ả cụ dạ dạ c ả ý k ỳ biểu hiện một như thường lệ đơn thuần d i m u t không phát hiện được vấn đề trong đó chỉ bất quá hắn rõ ràng cảm thấy chính mình cái này vị được xưng là đồng cổ đồng hương tại đối mặt ý k ỳ lúc cùng đối mặt chính mình trạng thái có chút không một dạ d i m u t đối với c ả cụ dạ dạ c ả ý k ỳ ấn tượng cũng coi như không tệ bởi vì đối phương cũng là được triệu hắn tới người dị giới đồng dạng có đồng hương thân phận hơn nữa ý k ỳ trước đây đem những hải tử kia chứa trước á i này để dị muth cảm thấy đối phương là người tốt thế là hắn lần nữa vô vô đông cổ cánh tay cười giới thiệu nói cái này vị kỳ cun cũng là chúng ta người bên kia à hắn còn chuẩn bị rất nhiều các ngươi cũng tốt dễ sống chúng ta dị một ngữ khi chân thành hắn cũng cười phụ họa ba người bởi vì người dị giới cái này cái cùng thân phận mà có thiên nhiên tan gần cơ sở c ả c cú dạ dạ cả ý kỳ lúc này mới biết cái này cái l ạ m tợ lạ sợ trong miệng sa đoạn rút giả thế mà cũng là dị giới khách đến thăm chỉ có điều cái này dạng liền có thể giải thích người này bằng không xuất hiện hơn nữa nắm giữ thực lực cường đại nghĩ đến cũng là thu được thế giới ban ân thức t ỉ n h cái gì cường đại năng lực ha ha trước đó ta cảm giác tại cái này cái thế giới rất cô độc gần nhất ngược lại là gặp phải càng ngày càng nhiều đồng hơn người c ả c cụ dạ dạ cả ý k ỳ tại trước mặt dị mùz biểu hiện vô cùng đơn thuần để cho dị mùz đối n ó lòng phòng bị lý rất thấp nhưng hắn biết thế nhân tài là mộ đệ hạ lệ quỷ nạ lì ạn sợ chân chính chủ sử sau màn là một cái từ đầu đến cuối mưu toàn chinh phục toàn thế giới chân chính kẻ g i ạ tâm hắn kim lục xen nhau trùng đồng nhìn xem ý k ỳ mắt bên trong lóe lên không h i ể u thần s ắ c đích s á c chúng ta cái này chút người xứ lạ có thể tại cái này cái thế giới gặp nhau ngược lại cũng không dễ dàng đông cổ nói ra cái này lời nói lúc ngữ khí tương đương ôn hòa đến mức dị m ù cùng ki cũng có thể cảm giác được đối phương trong lời nói ẩn giấu ý tứ dị mùz l hắn đứng tại hai người ở giữa đúng vậy à, chúng ta cái này một số người liền nên thật tốt ở c h u n g a dì mùz thật sự đem ỵ kỷ cùng hắn đều coi là bằng hưu hắn bản năng cho rằng khác người dị giới phải cùng hắn một dạng đối với đi tới cái này cái dị thế giới có phát ra từ nội tâm cô độc cho nên cái này chút quen thuộc linh hồn sẽ tự nhiên mà nhiên bao đoàn sửa ấm nhưng ỵ kỷ cùng hắn lại nhìn xem lẫn nhau mắt cả mỹ xạ tô lập l o dì mùz không thể xem h i ể u ý cười c ả c cụ dạ dạ cả ỵ kỳ mặt ngoài vẫn như c ũ duy trì lấy cái kia khiêm tốn hình tượng nhưng trong lòng suy nghĩ lạm thợ lạ sợ quả nhiên không có nói sai cái này cái n à cái hắm trong mắt hắn đông cổ mà nói cơ hội chuyện đương nhiên là tại gia lúc chính mình cùng dị mù tiến hành đồng minh bởi vì chính mình cùng hắn còn có dị mù cái này cái quá mức lý tưởng hóa nam nhân không ý thức được dã tâm một mặt cho nên hắn một bên cạnh nắm lấy chính mình bậy phát một vừa cười bổ sung nói đúng vậy à chúng ta cái này một số người vốn là nên càng có tiếng nói chung mới đúng c ả gù dạ dạ cạ ỷ kỳ cùng đông cổ bốn mắt tương đối sau đó nhanh chóng rời đi hắn cũng sẽ không dừng lại mượn cớ công hội còn có chuyện xử lý liền nên rời đi trước nhưng xoay người cạ gù dạ cạ ỷ kỳ khoe miệng lại làm giấy lên một tia đường cong hắn biết cái này cái đông cổ dã tâm không nhỏ chỉ sợ là muốn lợi dụng chính mình nhưng mình vừa vặn cũng là cái này sao nghĩ như thế thì nhìn thủ đoạn của người nào cao minh hơn một chút ít bốn Dũng giả sao a bốn các cú dạ dạ cả ỉ kỳ không biết nhớ tới ai khỏe miệng mang theo không cặn bã cùng bờ c ậ n loại kia lực lượng đối với hắn mà nói cũng không thể coi là thứ gì giỏi ỉ kỳ lúc rời đi đợi bước chân không hiểu hữu lực đông cổ thu hồi ánh mắt đương con khỏe miệng cũng chậm rãi biến mất cùng ỷ kỳ cái này loại người hợp tác không khác bảo hộ l ộ ra đối phương hẳn là có được cho dù tại cái này cái lực lượng cực kỳ đáng sợ thế giới cũng có thể xưng đ ỉ n h cấp năng lực tội lớn hệ thượng vị cứu cực năng lực là một cái cho hắn thời gian cùng không ở giữa sớm muộn sẽ trở thành kẻ địch của thế giới nhân vật nhưng từ k h á c một cái phương diện tới nói cái này loại mưu đồ cao sang người cũng sẽ không đối với một chút coi thường con mồi hà miệng chính mình cái này vị nho nhỏ kẻ gia tâm vừa vặn là đối phương cảm thấy có thể nắm trong tay đối tượng cái này sự kiện có được không nhỏ thao tác không ở giữa đông cổ tiên h sinh ngươi đối với ỷ kỷ cảm quan cũng không tốt đông cổ quay đầu lại nhìn thấy l a m bạch sắc tóc dài xoa sau lưng dị m ù t đang tò mò nhìn mình hắn cũng không dối gạt đối phương hắn nhìn xem dị m ù t có chút trịnh trọng nói dị m ù t cái này vị cạ gụ dạ dạ c ả ý k ỳ tiên sinh chỉ sợ không có ngươi thấy đơn giản như vậy phải không dị m ù t mặt lộ vẻ vẻ suy tư nhưng hắn cũng sẽ không tùy ý hoài nghi bằng hưu cũng không sâu cứu chỉ là rất nóng bỏng nghĩ phải biết mình tại ban đầu thế giới sau khi chết xảy ra chuyện gì chính mình những cái kế học tập tư liệu đến cùng có hay không bị thanh trừ hết chính mình có phải hay không đã xã hội tính chất tử vong đối mặt dị m u nóng bỏng đông cổ hãy nay lắc đầu ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới biết một một số chuyện trên thực tế ta chiếm được cái này trôi đao thời điểm thời gian đã qua rất lâu rồi jims u chầm m ặ t phút chốc hơi có vẻ tinh thần xa suốt nhưng rất nhanh tự mình một lần nữa giữ vững tinh thần bắt đầu cho đông cổ giới thiệu chính mình bọn sở phẹ đệ dạ tỷ hòn đông cổ yên tĩnh nghe jims miêu tả cái kia ma vật ở giữa giúp đỡ cho nhau hợp tác lẫn nhau cùng nhanh chóng phát triển xã hội không tưởng n g a y tại jims càng nói càng vui vẻ muốn mang theo đông cổ truyền thống trở về đi nhìn một chút những cái kia mỹ hảo ma vật lúc Đông miệng nói cổ trợt mở dì m ù ta phái một nhánh quân đội, chuẩn bị tiến n đội, c bị ô giật monster mù một hòn. tì phẹ để dạ Dì g mình tựa hồ đại não lâm vào đ ứ n g máy nửa ngày không có phản ứng sau đó mới không hiểu nhìn xem đông cổ rõ ràng tựa hồ muốn nói bị phái binh tiến đánh ra viên của mình tàn khốc sự tình nhưng đối phương trên thân lại không có chút nào địch t n g ư ờ i đông cổ nhìn xem dì mùz trong ánh mắt mờ mịt thời khắc này dì mùz còn không phải sau đó cái kia có vì thủ hộ một một số người liền muốn diệt s á t một, một số người cảm giác xạ tỏ dị thức tỉnh ma vương dì mùz hoặc có lẽ là ba bên trên xạ tỏ dị bởi vì một lộ xuôi gió xuôi nước ngây thơ có chút quá phận hắn thậm chí để cho đám ma v ậ t không nên đối với nhân loại hạ thủ quá nặng cái này bị phản m ộ t vương quốc lợi dụng cuối cùng đả thương nặng monster phe đệ dạ t ì hòn đông cổ bây giờ chính là tại để tỉnh đối phương dì mù d monster phe đệ dạ t ì hòn dù thế nào hạnh phúc sự hiện hữu của nó cũng đã ngăn cản rất nhiều người nói dì mù d m à y n h ắ n lại hắn bản năng không muốn nghe đến cái này vài lời hắn giải thích nói chúng ta không có thương tổn bất luận người nào ý tứ chúng ta chỉ là muốn cho đại gia một cái gia viên mà thôi đông cổ hướng về phía trước một bước nhìn xem dì mùz tàn khốc nói không phải ngươi tổn thương những người khác là rất nhiều người đều muốn tổn thương ngươi tổn thương những đám ma vật kia dì mùz ngươi định làm như thế nào thánh giáo tăng lữ cùng cơi sủ c ả xạ nhóm cũng đã từng nhóm hướng về m o n s t e r phệ đệ dạ tỷ hòn tiến phát ta cải tạo hai vị ma vật đặt tên cũng tại nhắm chuẩn bị nhân tộc những cao thủ kia thậm chí ngươi bây giờ cũng bị thánh giáo cơi sủ cạ xạ đoàn một vị nào đó để mắt tới dì mùz ngươi chuẩn bị làm như thế nào chương sáu trăm năm mươi h i nạ tạ xạ cây cụ chia chương sáu trăm năm mươi b ố h ì nạ tạ xạ cây cụ chia dị mù lâm vào trong dần dao động hắn bản năng liền muốn liên lạc monster p h d đệ dạ thì hòn lại phát hiện mình đã không cảm ứng được monster p h d đệ dạ thì hòn tình huống ma pháp liên lạc bị hoàn toàn tờ s cờ đánh gãy mạnh liệt nguyên tố ma lực từ dị mù trên thân tản mát ra cái này một khắc đông cổ cái k i a từ đầu đến cuối quanh quần bố n chu phản phất tràn ngập thiên địa mỗi một góc ma lực trong nháy mắt bị bao phủ một khoảng không hắn ma lực cảm giác cũng tại cái này một khắc bị hoàn toàn về không cái này chính là dị mù dự lượng cho dù là trưởng khống giả cái này loại đối với ma lực tinh tế nhất thao tác đối mặt dì mùt kẻ săn mồi cái này loại bá đạo tìm lấy nguyên tố ma lực cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản dì mùt bản năng nhìn về phía đông cổ nhưng cái sau vẫn như c ũ là dáng vẻ đó chỉ là thần sắc hơi có vẻ t h ư ơ n g xót nhìn mình ngươi tại sao muốn công kích monster p h e đ ệ dạ tị hòn đông cổ tiên sinh đông cổ đối mặt dì mùt chất vấn cũng không trả lời chỉ là tiếp tục truy vấn cái kia để cho dì mùt vô cùng bực bội vấn đề dì mùt giờ này k h ắ c này ngươi có đáp án sao dì mùt thần sắc trở nên có chút khẩn trương lên nhưng hắn vẫn là tại trong tâm tự an ủi mình monster fedệ dạ tị hòn thực lực bây giờ không kém dù cho bị công kích cũng không một định sẽ bị công phá cũng có khả năng rất nhẹ nhàng liền thủ được tới tất cả mọi người đều sẽ không nhận t ổ n thương muốn đông cổ không cách nào đọc đến dì mùz tâm tư nhưng bây giờ dì mùz tâm tư cơ hội liền viết lên mặt đông cổ tàn khốc đánh vỡ dì mùz viễn tưởng cùng ngây thơ mọn sợ phẹ đệ dạ tì h ò n s á t thực thực lực không kém nhưng dì mùz người yêu cầu bọn hắn không nên thương tổn nhân loại dì mùz toàn thân một chấn trên mặt đã bắt đầu trở nên lo lắng đông cổ tiếp tục công kích dì m ù tâm linh hắn cần dì m ù nhanh chóng phát sinh trưởng thành bởi vì tại trong kế hoạch của hắn monster phe đệ giả tỉ h ò n rất có thể sẽ không bị đến trong nguyên tắc lớn như vậy thiệt hại cho nên dì muth cũng có khả năng không cách nào căn cứ như thế cảm giác xạ tỏ dì thuận lợi trở thành thức tỉnh ma vương phản một vương quốc lớn chủ giáo dạy thì em chuẩn bị một cái cái, cái có á i c thể hoàn toàn suy yếu ma vật lực lượng đông cổ lời nói phá hủy dì muth trong lòng phòng tuyến hắn phảng phất nhìn thấy sân bọn người bị nhân loại cơ sủ cả xạ tàn sát cảnh tượng cái này để dì muth hoặc có lẽ là ba bên trên xạ tỏ dì khó mà tiếp thu dì muth lập tức kêu gọi ra ma lang ra ga thừa tải hắn trên lưng một trận g i tựa như ra khỏi thành đông cổ giống, như âm hồn bất tán một giống như từ đầu đến cuối đi theo sau người cũng không ngừng hỏi đến gì một dì một một lại nếm thử truyền tống ma pháp phát hiện bọn sợ phẹ đệ dạ tì hòn phản phát hoàn toàn bị xóa đi một giống như căn bản là không có cách truyền tống trở về đi dì một dì thực trong lòng ngươi cũng cần phải minh m ạ c h ngươi có khả năng cho ra đáp án cũng chỉ có cái kia một c á i a lại nhại đông cổ cuối cùng là chọc giận dì một dù dì một một âm thanh h é t lớn vậy mà phát ra gào thét đồng dạng k h ì thế nguyên tố ma lực kịch liệt dung chuyển bên trong giống như ma lực triều tịch đang cột trào hắn hung tận nhìn xem đông cổ nhưng cho dù thời điểm như thế hắn như c ũ không có lựa chọn hướng đông cổ ra tay dì một cái này h ạ t tốt vừa để hắn thưởng thức cũng để hắn thở dài tại cái này loại cá nhân võ lực chiếm giữ tuyệt đối với chủ đạo thế giới xã hội không tưởng chỗ dựa vào tuyệt đối với không phải cái gì tân tiến lý luận m o n s t e r phẹ đệ dạ thì họ muốn một t h ẳ n g phát triển tiếp p h ả n một vương quốc cuối cùng bất quá là cản đường ý chị một cái tiểu côn trùng không đáng một sách đông vương đế quốc cái kia thiên sứ quân đoàn mới là địch nhân lớn nhất không có lực lượng xã hội không tưởng cuối cùng sẽ tan thành bong bóng cả đông cổ muốn cho dì một thấy rõ ràng cái này một điểm một lộ đến nay để cho mòn sợ phẹ đệ dạ thì họ vui vẻ phồn vinh cũng không phải hắn cùng những quỷ kia người cùng với khác ma vật yêu hoặc có lẽ là phần kia yêu cũng không phải chủ yếu nhất hết thể đều xây dựng ở trên g ì một c h ắ c tuyệt cá nhân thực lực chỉ có cái kia lực lượng mới là làm vương lý do g i a n g giác, tiếng bước chân văng lên bốn xung quanh nguyên tố ma lực trợt bắt đầu dị thường vận động một đạo thân cả chậm rãi từ đại kỳ đại thụ sau đi ra người khoác bạch sắc thánh kỵ xủ cả xạ áo khoác thiếu nữ tóc ngắn nhắm mắt lại từ đại kỳ đại thụ hậu phương xuất hiện quả nhiên xuất hiện ma v ậ t tâm thần bị hắn k h u ấ y động khó mà an bình dị một bây giờ mới phát giác được bốn xung quanh nguyên tố ma lực sớm đã hỗn loạn chính mình rất nhiều năng lực đều hứng chịu tới cực lớn áp chế cùng suy yếu thậm chí chính mình chỉ cần tồn tại ở nơi đây đều đang kéo dài không ngừng gặp nhỏ bé tổn thương mười lớn thánh nhân chi một địa vị nẹ lọ e m ái lu bờ gì ổ pháp hoàng lệ thuộc trực tiếp cận vệ đoàn thủ tịch cơi sủ cạ xạ kiêm nhiệm thánh kỵ sủ cạ xạ đoàn trưởng phương tây chư quốc tối cường nhân loại khi nạ tạ xạ cậy cụ chia nơi này xuất hiện dị mù tâm thần một sợ hắn cảm nhận được tử vong áp lực từ vị kia đang nhắm mắt thân thượng nữ nhân từ đối phương cái kia còn cũng không rút ra trên trường kiếm đông cổ đứng tại trên không dưới chân hắn bám vào linh tử cũng không nhận được h ì nạ tạ xạ cậy cụ t r ị a năng lực bánh nhiễu như c ũ d g m ở trên không hắn phảng phất không cảm giác được đến từ thế giới này thánh nhân cường đại lực á p bách một giống như như c ũ không sợ người khác làm p h i ề n bức bách g ì mù g ì mù dì xem đi cái này vị thánh nhân vẹn vẹn bởi vì ngươi ma vật thân phận liền muốn d i ệ t s á t ở ngươi nàng cũng không để ý ngươi có bao nhiêu bảo vệ nhân loại ngươi có bao nhiêu thiệt lương h i nạ tạ xạ cậy cụ t r ị a n h ư mày cuối cùng mở hai mắt ra nàng hờ hững nhìn xem vị kia xanh trắng tóc dài ma vật cùng với khắc một vị đứng tại trên không nhân loại c ũ dị một nghe đông cổ tiên sinh còn tại đằng kia bên trong hỏi thăm chính mình hắn không kiên nhẫn nói đến cái này loại thời điểm ngươi quan tâm cái này một chút còn có cái gì dùng sao đông cổ tiên sinh cho dù ta căm hận ta phẫn nộ ta khao khát lực lượng lại có thể giải quyết cái gì đâu đông cổ hai mắt một ngưng bốn chu không khí trận một tinh không khí bên trong lưu truyền từng đạo pháp trận tại trong đông cổ mắt vô cùng rõ ràng đó là thánh giáo chiêu bài áp chế ma vật t r ậ n pháp đối với chính mình lại không có hiệu quả hắn nhìn xem gì mù dị mùz cuối cùng lộ ra nụ cười hữu dụng à mù dị mùz chỉ cần ngươi muốn mà nói ngươi luôn có thể nắm giữ thay đổi hết thể lực lượng trên thân đông cổ bắt đầu xuất hiện kim sắc điểm sáng nhân loại cầu nguyện lực lượng lấy nguyện lực hình thức tại trên thân đông cổ bông u xuống đông cổ gánh bạch sắc tóc bắt đầu không ngừng lớn lên rất nhanh liền rủ xuống sau lưng giống như rối bù trắng sư tử giống như người khoác bạch sắc áo khoác ngoài cơ ít s ủ cả xả người sử dụng năng lực thần minh hóa thân mạnh liệt lực lượng xuất hiện tại trong cơ thể của đông cổ ngày xưa không cách nào thúc đẩy đủ loại uy năng không thể chịu đựng đủ loại gánh b á c đều bởi vì giờ khắc này cái này loại gần như năng lượng thân thể hình thức mà trở nên khác biệt thiên không chợt biến sắc chợ ưu ám gì mụt nhớ kỹ chỉ có lực lượng mới là ngươi thành vương lý do. khi nạ tạ xạ cậy cụ chĩa nhìn xem thiên không bên trong phảng phất thần chi bông u xuống đồng dạng đông cổ ánh mắt một ngưng c h ậ t rút kiếm dựng lên bảy màu trung yên đâm đột kích đông cổ nhưng là ngón tay thiên không đáng sợ lôi đỉnh ẩm vang rơi xuống không ở giữa tầng tầng bắt đầu vỡ vụn cái k i a nhằm vào ma vật pháp trận cũng trong nháy mắt tan giã khi nạ tạ xạ cậy cụ chĩa lạnh lùng thần sắc thứ nhất lần xuất hiện ý ô ụ tờ gót sắc cái này cái toàn thân tản ra không hiểu năng lượng nhân loại đối phương đối mặt nàng đối với ma vật cạnh không phản ứng chút nào như vậy rất rõ ràng đối phương là nhân loại Chỉ có h ỉ c điều cái này bước toàn thân pháo pháo hóa thân thành một loại nào đó lực lượng t ư t h á i nàng trước đây chưa từng gặp đơn giản liền như là t r u y ề n thuyết bên trong nhân loại người t u l u y ệ n trung cực cảnh g i ớ i thân nhân một g i ố n g như thế nhưng l ô i đình uy n ă n g mặc dù kinh k h ủ n g nhưng hì nạ tạ xạ c a y cụ triệt n h ư n g lại không c ả m thấy không cách nào n g ă n c ả n n à n g n ư ợ n n h ờ chính mình kim ế t h ế c ù n g pháp t r ậ n phá diệt cấp tốc xuyên t h ẳ n g qua không ở giữa t r á n h đi c á i này đ á n g sợ một c h ỉ người là t h á n h nhân xem như pháp hoàng quốc thuộc một chi người mà nhất hì nạ tạ sa kay gù chịu đôi với đại biểu cho nhân loại đình phong c h i n luật thanh nhân nhóm lại quá là rõ ràng tại pháp hoàng quốc bên trong l i ê n có lấy nàng cầm đầu mười đại thánh nhân mỗi một vị cũng là đem nhân loại nhục thể rèn luyện đến cực h ạ n đột phá nhân loại gông cùng xiềng xích đỉnh cấp c ự n giả g cho dù là ma vương loại đối mặt cái này chút thánh nhân cũng không cách nào chiếm được ưu thế thân thể của bọn họ tại một định trên trình độ đã đã biến thành tinh thần sinh mạng thể hình thức tồn tại muốn so phần lớn thượng vị tinh linh càng thêm cao đoan kèm theo cái k i a hoàn toàn siêu việt bình thường nhân loại chiến lược là thánh nhân nhóm tuổi thọ cũng biết trở nên kéo dài đông cổ đứng tại khắc một bên cạnh trên không nga tại có chút giật mình dị mua giết người bây giờ dì mùz cho dù thể nội có đại hiền giả kẻ săn mồi cái này chút đặc thù năng lực thậm chí bạo phong long đỏ giả cũng tại trong hắn túi dạ dày nhưng khuyết thiếu phần kia cảm giác x ả tỏ dì dì mùz không cách nào phát huy ra chân chính lực lượng dì mùz bây giờ đại khái chỉ có bình thường ma vương trồng thực lực cũng chính là cùng không sử dụng lá bài tẩy đ ô n g cổ tiếp cận đối mặt tại thánh nhân bên trong thủ khuất một chỉ hy nạ tạ x ả cậy cụ chia căn bản khó mà ngăn cản thánh nhân ý nào đó mà nói t a đ í c h sắt chính là thánh nhân hắn cũng đồng thời không dám kinh thường hy nạ tạ xạ cụ chia thực lực không tầm thường đồng dạng ma vương loại nàng cơ hồ có thể tiện tay d hơn nữa cái này cái nữ nhân vì sáng tạo một cái không có phân tranh nhân loại thế giới thái độ đối đ ạ i ma vật vô cùng cực đoan một r a tay liền không lưu tình chút nào có thể nói khi nạ tạ xạ cậy cụ chĩa là khác một cái chiều không gian gì mụt chỉ có điều gì mụt muốn tất cả chủng tộc một lên chung sống hòa bình khi nạ tạ xạ cậy cụ chĩa lại chỉ vợ dò t ẹ t nhân loại bởi vậy đông cổ một quyết định ra tay liền lập tức sử dụng thần minh hóa thân từ giờ mẹn gạt cái kêu bên trong nhận được đại lượng nguyện lực đồng thời thân thể cũng hoàn toàn hóa thành năng lượng thân thể lôi đế chỉ tại cái này loại trạng thái giới đối với đông cổ tới nói cũng không có k h ó như vậy lấy gánh vác theo một ý nghĩa nào đó. d i mù cùng h í nạ tạ xạ c ẩ y gũ chĩa đều chú ý tới đông cổ chọn lời cổ quái hắn cũng không d i à u diếm tại trong kế hoạch của hắn cái này hai người cũng có thể hợp tác đối tượng ta xác thực nắm giữ thánh nhân huyết thống nhưng lại cũng không là thế giới này thánh nhân d i mù bây giờ cảm ứ n g được k ẹ t cải pha thoái cùng với đông cổ ngăn tại trước người mình thái độ hắn đã minh bạch một chút bên trong bên trong phát triển hắn lập tức hóa thân sở làm phòng cấp tốc chạy trốn vốn đang chuẩn bị cùng đông cổ hơi trao đổi h í nạ tạ xạ c ẩ y gũ chĩa thấy vậy thần xác lần nữa băng lãnh nàng một kiếm chém ra g i mạch sắc kiếm áp h á y động nguyên tố ma lực. g i phía dưới mực khắc toàn bộ khâu cánh rừng mạo hoàn toàn sụp đổ mảng lớn bùn đất cùng rừng cây hoàn toàn ở trong kiếm áp bị nghiền nát từ đó xuất hiện sửa đổi đồng dạng thua thế không phản g phất địa long xoay người một giống như toàn bộ đại địa đều đang kêu gạo dị mù trong lòng càng thêm cảnh giác nhưng hắn vẫn như cũng là không quan tâm mượn nhờ dạn gà xuyên thẳng qua âm cả năng lực bắt đầu chạy trốn hắn cũng không phải e ngại hy nạ tạ xạ cậy cụ chia cũng không phải là m u ố n t r ố n tránh cái này cuộc chiến đấu mà là tại trong lòng của hắn tao nộ dần nguy hiểm m o n s t e r phẹ đệ dạ thì còn càng thêm giảng buộc tinh thần của hắn hắn lo lắng sau khi trở về nhìn thấy đầy đất thi hải lo lắng những hiền lành đá ma m vật kia bởi vì nghe theo chính mình mệnh lệnh mà bị nhân loại đ ổ sát hầu như không còn một nghĩ đến loại kia hình ảnh đáng sợ nguyên tố ma lực ngay tại dị mù sập chung quanh thân thể tụ tập đó là đại hiền giả cũng chưa từng đoán trước qua tình hình dị mù sập h ò n g tựa hồ trở nên vô cùng không ổn định siêu lượng nguyên tố ma lực tại thể nội dị thường chấm chất ph khi nạ tạ xạ c ẩ y vụ trịa không thể tiếp nhận ma vật từ trước mắt mình mà thoát nhất là cái này chỉ ma vật rất có thể là giết chết xỉ dù lao sư hung thủ nàng thân hình một tránh nhanh đến tàn phế cả cũng không có xuất hiện khen một đạo thân hình đồng dạng giống như nhảy châm ạ n ì n một giống như xuất hiện tại trước người nàng một quyền đánh tới khi nạ tạ xạ c ẩ y vụ trịa dơ kiếm một cản đối phương nắm đấm rõ ràng không cùng vỏ kiếm của nàng va nhau nhưng như có thực chất mãnh liệt lực lượng đã phát sinh va chạm kịch liệt thiên không bên trong trắng mây trong nháy mắt bị gào thét dựng lên khí thế đáng sợ xé nát hóa thành sợi bông đồng dạng nát vân tịnh cực tốc tiêu tan khi nạ cái này cái nhân loại lực lượng cùng cái này cái thế giới võ kỹ ma pháp đều hoàn toàn khác biệt nàng xem thấy đối phương đen như mực trên tay phải không ngừng khiêu động tia chớp màu đen cái kia rõ ràng không phải năng lượng mà là một loại khí thế bốn khí thế cũng có thể làm làm vũ khí sao hơn nữa khi nạ tạ xạ cậy cụ chịa nhìn thấy đối phương bên e o đồng dạng treo lấy một trôi màu l ó t đen bạch văn tinh xà kỳ cái này loại lực lượng đinh nhân không có đạo lý mang theo trang trí dùng kiếm khí đối phương cũng là kiếm sĩ bốn trong nháy mắt trong lòng h i nạ tạ xạ cậy c ụ chịa đối với đông cổ bình xét cấp bậc bay v ụ t một cái cấp bậc cái này cái nhân loại cùng mình đã từng chém giết những cái kia ma vương loại khác biệt đối phương là hàng thật giá thật cái kia một đẳng cấp cao thủ h i nạ tạ xạ cậy c ụ chịa nghiêm túc cảm giác gác b á c h mãnh liệt trong nháy mắt đánh tới cả phiến tiên địa nguyên tố ma lực lần nữa lấy siêu thoát đông cổ trưởng khống giả chế ước hình thức vận chuyển đông cổ minh bạch có thể không nhìn chính mình trưởng khống giả bạch ngân mệnh đồ lực lượng nhất định là siêu việt bạch ngân gia lực lượng bốn nói cách khác hy nạ tạ xạ cậy gụ chịa đang tại vận dụng khác một cái t ầ n cấp lực lượng không khí bên trong nguyên tố ma lực bắt đầu b ă n g diệt linh tử cũng hoàn toàn rơi vào hì nạ tạ xạ cậy c ụ trịa trong k h ô n g chế từng đạo tinh linh tại trên không hiện thân người chiếm đoạt đặc biệt năng lực để cho hì nạ tạ xạ cậy c ụ trịa có thể bằng không triệu hoàn cái này chút tinh linh tới thu được cường đại nhất nguyên tố lực k h ô n g chế nàng kiếm bắt đầu lóng lánh ánh sáng khác thường rút kiếm a khác một cái thế giới thánh nhân hì nạ tạ xạ cậy c ụ trịa hiếm thấy mở miệng cảnh báo phía dưới một trong n h y mắt đông cổ cảm giác cơ thể bốn chu không ở giữa hoàn toàn dừng lại một cỗ ý chí đem chính mình lỏ cổn cái này là tuyệt đối với không cách nào né tránh một cái bốn linh tử cũng rơi vào đối phương không chế đông cổ chậm rãi từ trên không rơi xuống nguyên tố ma lực linh tử đều hoàn toàn trở thành h í nạ tạ xạ cậy c ụ trĩa vũ khí đáng sợ lực lượng hội tụ tại dưới kiếm đông cổ mắt phía trước thoáng qua một màn dần mây hình nấm phóng lên trời phương viên số mười công bên trong hoàn toàn trôn vùi tại hủy diệt tính lực lượng phía dưới điên cùng tàn phá bừa bãi nguyên tố ma lực phá hủy toàn bộ sinh linh cuối cùng h í nạ tạ xạ cậy gụ trĩa đứng ở đó không đung đưa đại đại bên trên lệnh nhạt thu kiếm q a y người bốn a vượt qua tấn công hạt nhân kiếm kỹ vẫn là hoàn toàn không cách nào né tránh rõ cột kỹ thực sự là có chú đông cổ đứng trên mặt đất nhìn xem một trăm em mở bên ngoài hy nạ tạ xạ cầy c ù chĩa thật cao vung lên hủy diệt kiếm thế khoe miệng chậm rãi câu lên chương 656 c r n ă hì dâu kè chương 656 c r n ă hì dâu kè các gú dạ dạ cả ỷ kỳ nằm ở trên trên ghế ngồi của mình khi xưa ma vương cả xạ lìm bây giờ người nhân tạo cả g ạ lì mặt mũi bông xuống đứng tại một bên cạnh các gú dạ dạ cả ỷ kỳ đưa tay bên trong tình báo ném cái kia phong giấy r a dê cấp tốc tự đốt đồng thời rất nhanh trôn vùi cái kia nhân loại liền cái này dạng bị hy nạ tạ xạ cầy gù chĩa chấm giết ý cùng hì nạ t hắn đối với hy nạ tạ x ả c ẩ y c ụ t r ĩ a thực lực lại quá là rõ ràng đó đích sắc là có chém giết ma vương năng lực nhân loại đỉnh điểm tình báo không chỉ có chữ viết vẫn xứng có thủy tinh cầu c ả giống các gú dạ dạ cả ý kỳ đích sắc nhìn thấy hy nạ tạ x ả c ẩ y c ụ t r ĩ a thi triển ra sụp đổ ma linh tử trả một kích hoàn toàn vỡ vụn vương viên số m ộ ư ơ i công bên trong hết thảy không nhưng n à y cái tóc trắng nhân loại biến mất không thấy gì nữa liền đi trước một bước đào thoát phong ma kẹt cái gì mù dư cũng đồng thời tin tức hoàn toàn không có chỉ thấy hy nạ tạ xạ cậy gụ chĩa luôn cảm giác có chút không đúng kình hắn mỗi lần nhớ tới cùng nam nhân kia đối mặt lúc ánh mắt cũng cảm giác có cô m á n h liệt cảm giác không tốt có ánh mắt ấy có loại kia dã tâm nam nhân thật sự sẽ tùy tiện khiêu chiến chính mình hoàn toàn không cách nào ứng phó cương địch từ đó bị chém g i ế t tại c h ỗ sao khi nạ tạ x ả cậy cụ chia suy bụng ta ra bụng người hắn cảm thấy lấy tự mình tới nói mình nếu là phán đoán chính mình không cách nào ngang hàng k h ì nạ tạ x ả cậy cụ chia như vậy hắn liền tuyệt đúng không sẽ tại loại kia thời điểm cưỡng ép ra tay dị mù nếu như có thể bị ra lũng xem như minh hữu thật là không tệ nhưng một sáng uy hiếp đến sinh mệnh của mình lại cường đại minh hữu cũng không đáng n g t sá cho nên ỷ kỳ cho rằng theo một ý nghĩa nào đó tới nói cùng hắn có tương cận ra tâm dũng giả đông cổ không nên là cái này loại ngu xuẩn mới đúng nhưng hắn trước giờ lộ ra tin tức cho hì nạ tạ xạ cậy cụ chia lấy chính mình vị kêu bạn cũ thái độ đối đai ma vật cùng với xì、sì、dù lao sư bị sát hại tin tức hoàn toàn không tồn tại lưu thủ có thể mới đúng các gã huy nhìn xem ỷ kỳ lông mày gấp gáp tựa hồ lâm vào nghĩ hoặc liền mở miệng nói thế nào ngươi cảm giác có cái gì không đúng sao các ngu ra dạ cả ỷ kỳ lắc đầu lần nữa lộ ra nụ cười hắn làm tất cả mọi chuyện đều giấu ở mộ đệ hạ lệ q u ạ lị hạn sở sau đó mặc kệ đ ồ n g cổ cùng gì mùa đến cùng có hay không bị hì nạ tạ x ả cậy gù chia giết chết cuối cùng cũng sẽ không cả vang dội đến hắn cho nên hắn hoàn toàn không cần sốt ruột không có gì c á gã ly an bài một cái người thay ta cho mòn sợ phẹ đệ dạ tì hòn vận chuyển một phê vật tư những đá ma vật kia tại phản một vương quốc đại quân tẩy l ệ sau đó hẳn là rất cần những cái kia vật tư mới đúng các gú dạ dạ cả y kỳ một như thường lệ thành thạo điêu luyện đùa bỡn lấy quỷ quyệt n h u tính c á gã ly gật gật đầu từ đối phương bên cạnh rời đi một chỗ hoa lệ trong cung điện ma vương cờ lệ m ạ n người mặc bạch sắc áo đôi tôm toàn thân xử lý tinh xảo mà ưu nhã hắn nâng lấy ly đê cao tới lui trong đó rượu ngon nhìn xem không h i ể u bắt đầu trầm mặc lạp đỡ lạ sơ cỡ lệ m ạ n không để ý tiếp tục lắp cơ rượu đỏ trên mặt lộ ra ý cười lạp đỡ lạ sơ ngươi quá đề cao cái kia nhân loại rõ ràng cũng chỉ là một cái tự xưng dũng giả tiểu nhân v ậ thôi t chúng ta không phải đã kiểm chứng sao phương tây t r ư quốc thậm chí đông c h i đế quốc cũng không có cái này vị dũng giả tồn tại vết tích hắn hoàn toàn không tin lạp đỡ lạ sơ trong miệ vị kia tự xưng muốn sáng tạo đại lượng ma vương thống trị thế giới đông cổ hắn thấy cái này loại người hoàn toàn liền như là phán đoán một gi h o à nhưng mỹ n ấ t kế hoạch, rõ r trước, trước mắt đích i á i kia vương n m sắc không có nghe được càng nhiều đối phương tin tức thậm chí phản mục vương trung học đối phương đạo kia phân thân cũng đã tiêu thất tạo thành không nhỏ hối loạn cũng may chiến tranh đã mở gai lớn chủ giáo d i hỉ em cùng với đại pháp sư dạ rèn cũng đã xuất động bằng không sợ rằng phải lần nữa sinh ra gợn sóng hắn lắc đầu từ bỏ suy xét cùng đông cổ tương quan sự tình hắn thấy chỉ cần cái kia cùng vọng dũng d i không có tử vong tất nhiên còn có thể tìm được chính mình muốn hắn biết đối phương đem một k h ỏ a mỹ vị trái cây chúng tại bên cạnh mình đang tại một b ẹ t nầy s ầ n óp dịt sợ tạo một chỗ cùng ma vật chiến đấu k ỳ dạ bỗng nhiên toàn thân một lạnh lạp đỡ lạ sờ đứng d ậ y chuẩn bị rời đi hắn nhất thiết phải tiếp tục nhìn chằm chằm g i dạ rừng rậm khu vực kia tìm được bạo phong long đỏ dạ tồn tại dấu vết bọn hắn không tin long trùng sẽ thật sự cái này giống như bởi vì phong ấn mà triệt để tiêu vong lạp c ợ l à s ở đang chuẩn bị rời đi nhưng bỗng nhiên c ư ớ t bộ một ngừng lại hắn quay đầu nhìn phía sau mặt lộ vẻ vẻ tự đắc rất có dương dương đắc ý cảm giác cỡ lệ mạn lại nghĩ tới đối phương cái kia điên cuồng kế hoạch xin ô bụ nhẫn không được nhắc nhở nói cỡ lệ mạn cũng không nên quá ngây thơ ai những ma vương kia không có đơn giản như vậy cỡ lệ mạn xem như mừng như điên rổ kệ lập tức phát huy chính mình năng nghệ hắn điên cuồng cười to không biết là tại cười nhạo những đặc lập độc hành ma vương kia rõ ràng lực lượng cường đại lại một cái cái thâm cư không ra ngoài vẫn là tại chế d ễ u cười lạp đỡ l à s ở lòng can đảm quá mức nhỏ bé không cách nào giống như hắn một giống như điên cuồng lạp đỡ l à s ở tại cỡ lệ màn cười to âm thanh bên trong rời đi đồng thời cấp tốc thông qua truyền t ố n g ma pháp biến mất ở cái này cái quốc độ xem như đúng nghĩa cao ma thế giới sang thế thần hậu duệ cùng với ác ma còn có thiên sứ nhóm cũng có thể hành tẩu nhân gian thế giới chuyển sinh sợ lành thế giới ma pháp cùng với đặc thù năng lực tương đương hoàn mỹ các cường giả cơ hồ cũng có toàn năng cơ sở năng lực mặc kệ là tiện lợi đủ loại pháp t h u ậ t vẫn là xem như cường giả tiêu chuẩn thấp nhất đủ loại miễn dịch cùng kháng tính truyền t ố n g năng lực càng là gần như phiếm l ạ m cái này cũng là đầu tiên đông cổ vãng phục c h i giới không cách nào lấy được lực cơ động ưu thế thế giới nhưng cũng may bây giờ đông cổ đã không phải là hải tặc vương thế giới cái kia chỉ có thể dựa vào truyền t ố n g mang tới cơ động cao lực lượng tiến hành ngụy trang chiến thuật đông cổ Bây giờ đông cổ, tống, phân thân, truyền giờ đông tống, phỏng, sáng tạo khôi các loại năng khôi lối loại cổ, chết các lực tạo một sau đó trực tiếp bản thể truyền tống hoàn thành thu hoạch tại s a u đó lại là gần như đồng thời lợi dụng phân thân cùng tình báo ưu thế tìm được thế giới này kịch bản nhân vật chính dĩ mô u kèm ít đông cổ từ đại điện một sừng trong vách tường chậm rãi hiện thân có thể vặn vẹo thực tế siêu năng lực tại hưu tâm tính vô tâm phía dưới cho dù là lạm tợ l à sơ cũng khó có thể phát giác nhưng hắn vẫn là cẩn thận mấy người xác nhận đối phương đã rời đi về sau mới từ trong vách tường hiện thân nguyên tố ma lực chậm rãi phát ra bốn chu hết thể lại độ đưa về đông cổ nắm giữ nhưng lại là cái tia im bặt mà rừng cưỡi to âm thanh đông cổ q u a n người trùng hợp cùng ngạc nhiên c ỡ lệ mạn ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục nhiều cười một xe đâu dù sao cái này chỉ sợ là ngươi cái này đợi cuối cùng một lần thoải mái cười to c ỡ lệ mạn sắc mặt một biến cấp tốc một tay nâng lên đặc biệt năng lực diễn thao giả chương 657. dũng giả đông cổ thức tỉnh chương 657 dũng giả đông cổ thức tỉnh ma vương c ỡ lệ mạn chính là ma vương cũ cả xạ l i ề m từ trong thi thể chấp và chế tác đặc thù yêu chết tộc sinh vật đặc biệt năng lực vì diễn thao giả có đối với những khác sinh vật cường lực k h ô n g chế hiệu quả cưỡng độ lệ mạng h tự xưng là tính toán kính người có thể đem phá hư bạo cun mì lìm loại kia cấp bậc ma vương cũng tính kê ở bên trong nhưng kỳ thật còn lại mấy cái bên hãng kia thượng vị ma vương hoặc là đem hắn xem như làm vui công cụ hoặc là nhưng là hoàn toàn không nhìn hắn ngươi nhận lấy đặc thù năng lực diễn thao giả cả văn dội tại thánh nhân không rơi vào tác dụng phía dưới người miễn trừ này hiệu quả đồng cổ nhất miệng lên ý cười giản g i o h ắ n tại cỡ lệ mạn hoảng sợ ánh mắt bên trong một từng bước hướng đi cỡ lệ mạn cỡ lệ mạn con n g ư ơ i một có lại chính mình yêu thuật thế mà hoàn toàn không cách nào khống chế đối phương hắn tư duy đồng dạng c h u y ể n rất nhanh tại cái này loại thời khắc nguy cơ đại não vẫn là chính xác đem đông cổ thân phận đặc thù phân biệt đi ra hai tay không ngừng đem một cái cái mặt trái tinh thần ma pháp cùng với gần rụt n é m ra trong miệng khó có thể tin nói ngươi là lạm tợ lạ s ở nói tới cái kia nhân loại dũng giả ngươi thế mà không chết rất nhanh cỡ lệ mạn tiến một bước liên tưởng đến n g n hì nạ tạ xạ cậy c ụ chịa xem như phương tây chư quốc tối cường nhân loại đối với hắn cái này chủng ma vương cấp tồn tại cũng có tương đương uy hiếp đối phương bây giờ thế mà lông tóc không thương chẳng lẽ bốn n g ư ờ i cùng h í nạ tạ xạ cậy c ụ chịa tên kia đã đạt thành hợp tác trong lòng của hắn còi báo động đại tác trong nháy mắt hắn cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm nếu như nói cớ lệ mạn mình muốn điều khiển thiên không nữ vương ép lôi điều khiển phá hư bạo côn mỹ lịm đó là vì để cho chính mình đột phá giới hạn trở thành chi phối tất cả ma vương đại nhân vật như vậy cớ lệ mạn vì mộ đề hạ lệ quỳ ạ lị hạn sợ làm hết thả cho nên tại cái này loại sống chết trước mắt cỡ lệ mạn nghĩ tới lại là ỵ kỷ kế hoạch phải trang bị nát ấy có thể hay không liên lụy đến cả xạ lìm tính mạng của đại nhân cái này chút cỡ lệ mạn cái này chút tâm tư bị hắn đ ọ c đến cái này để hắn m u ố n là tùy tiện nụ cười hơi hơi thu lại đ ồ n g cổ toàn thân bao bọc tại trong mánh liệt bật sổ sổ cụ hạ kỳ hắn thánh nhân thể phách đồng dạng để cho hắn có thể miễn trừ cái này chút phương diện tinh thần ăn mòn ý nào đó mà nói hắn tính là cỡ lệ mạn cái này chủng loại hình ma vật khắc tinh hắn từ trong ánh sáng đen kịt bạo đi ra một một t a y trong nháy mắt đem thi triển g h ù n g h ă n g quen trên mặt đất t h i ê n tâm à, cỡ lệ mạn nha chỉ cần ma vương cả xạ lìm không để che ta nói ta có thể tha cho nàng một bệnh cỡ lệ mạn cũng không có bởi vì đông cổ lời nói mà cảm giác trấn an ngược lại là bởi vì chính mình tâm tư bị nhìn thấu mà hoảng sợ hắn nếm thử triệu hoán bị hắn thành công không chế thiên không nữ vương ép lôi có dược tộc nữ vương ép lôi thực lực cùng cỡ lệ mạn tương tự đều coi là lấy ma vương chồng thân phận chế bá một phương nhưng không cách nào tiến thêm một bước hạ vị ma vương đông cổ vốn định nếu như đối phương tại chỗ liền thuận thế chém rất đi không, không, không, không dạ dạ n g mắt i cờ lệnh m kiếm t minh vang lên rất lâu chưa từng ra khỏi vỏ dạ nạ cụt tại cái này cái nguyên tố ma lực linh tử đều dị thường phong phú thế giới phát ra vui thích tây minh nàng tự hồ đã không kịp chờ đợi muốn uống vào ma vương chi huyết cỡ lệ mạn cảm thụ được trôi đao kêu bên trong cường đại linh hồn pháp sở mắt lộ ra tuyệt nhìn đến sắc đông cổ cảm nhận được cỡ lệ mạn thể nội nguyên tố ma lực đột nhiên kịch liệt lên cao hờ hứng dơ kiếm thời khắc này cỡ lệ mạn mặc dù chính diện thực lực nhỏ yếu bị hắn tự nhiên khắc chế nhưng nguyên tắc bên trong hắn cũng đích sắc có được có thể thức tỉnh tư chất tại thời khắc cuối cùng đột phá giới hạn đông cổ không muốn gặp phải biến số cỡ lệ mạn đ i ê n bạch sắc tóc dài theo nguyên tố ma lực linh tử đều đang phát sinh bạo tậu trong cơ thể hắn vốn nên là liệt hỏa nấu g i u đồng dạng tình thế đột nhiên bị đánh gãy cỡ l ệ mạng cỡ dìm sần sắc trong con mắt tỏa ra trong tay đông cổ dạ nạ cụt bên trên hào quang màu tím đen nguyên tố ma lực hoàn toàn bị đối phương t r ư ờ n g khống không chỉ có như thế ngay cả linh tử cũng đã rơi vào đối phương trong k h ô n g chế bắt đầu phát sinh băng diện một cô ý chí lỏ cồn trên người mình không ở giữa xuyên thẳng qua gần r ụ t toàn bộ đều không thể tránh né cái này là tất chúng chi kiếm ngươi làm sao lại sử dụng cái này một chiêu đông cổ thật cao vung lên dạ nạ cụt kiếm thế cùng trước đây hì nạ tạ xạ cẫy vụ chĩa chém tới cái kia đáng sợ một kiếm không sai chút nào sụp đổ ma linh tử chạm anh kiếm màu tím đen một tránh m ạ qua sau đó chính là hào quang sáng chói sáng lên. dần nổ tung tại hạ một trong nháy mắt phát sinh thật lâu thiên không bên trong c ắ t đùi cùng cái kia nguyên tố ma lực tia sáng một lên n à n đạm tùy theo một cùng n à n đạm còn có cỡ lệ mạn g cặp kia đầy áp không cam l ò n g cỡ dìm s ấ n sắc con người ma vương loại cấp bậc lực phòng ngự cũng không cách nào chống cự cái này đáng sợ một kiếm cỡ lệ mạn g thân thể tàn phế bên trong ý thức không tách ra bắt đầu trôi đi một màn màn hình tại trong đại não sau cùng dòng điện không ngừng nghĩ lên rõ ràng đã chi phối thiên không nữ vương ép lôi rõ ràng phá hư bạo c u n mì lìm cũng đã trúng kế rõ ràng bốn ý thức cấp tốc lâm vào hết chết ma vương cỡ lệ mạn thế giới sai lầm giá trị đề thăng không tám mươi trở thành dũng giả theo dũng giả thân phận chân chính thức tỉnh mãnh liệt nguyên tố ma lực từ trong cơ thể của đồng cổ bộc phát đem hắn cái kia vốn là cường đại không phải người trình độ nhục thể tiến một bước tẩy l ệ ngươi lực lượng thuộc tính đề thăng mười trước mắt sáu bốn thể chất thuộc tính của ngươi đề thăng mười ba trước mắt bảy ba ngươi nhanh nhẹn thuộc tính đề thăng chín trước mắt năm chín tinh thần của ngươi thuộc tính đề thăng hai mươi mốt trước mắt bảy một đồng cổ giống như lần nữa thu được một loại huyết thống giống như thuộc tính thu được lượng lớn t h ă phúc cái này để hắn cảm giác chính mình bây giờ thể phách đã hoàn toàn vượt qua đồng dạng thánh nhân tiêu chuẩn mặc dù vẫn chưa đạt đến ma cấm thế giới song thánh thủy chuẩn nhưng cùng hy nạ tạ xạ cậy c ụ chia loại kia nửa tinh thần thể thế giới này thánh nhân so sánh thân thể không thể nghi ngờ càng thêm cường đại không chỉ như vậy đạo đồ dũng giả cũng theo đó đổi mới xem như vận mệnh trò chơi công nhận đạo đồ cái này cái thức tỉnh dũng giả rõ ràng không chỉ là sợ làm thế giới dũng giả đơn giản như vậy đạo đồ dũng giả tiến độ đổi mới trước mắt đã thất tỉnh đánh giết ma vương đếm một đang t ạ o ra đặc biệt năng lực ngươi có đặc biệt năng lực dấu kiếm giả chương sáu trăm năm chương sáu trăm năm mươi tám rút tuổi dưới đáy nổi dấu kiếm giả à, dấu khí tại thân phong mang từ liễm nguyên tố ma lực sẽ kéo dài tại trong cơ thể ngươi để t h ă n g thẳng đến xuất thủ trong nháy mắt hoàn toàn b ộ c phát đông cổ nhìn mình cái này cái đặc biệt năng lực thông tục tới nói chính là một cái trạng thái bình thường kéo dài tăng cường chính mình lực lượng năng lực nhưng chỉ có thể bảo chứng phía dưới một lần ra tay lúc lực lượng tăng phúc giờ này khác này hắn liền có thể cảm thấy đại khí bên trong nguyên tố ma lực liên tục không ngừng hội tụ đến trong cơ thể của hắn cái này loại b ộ c phát ký đối với đông cổ tới nói cũng tương đương hữu dụng cái này cái thế giới đặc biệt năng lực rất nhiều hơn nữa ẩn chứa không ngừng lên cấp tiềm lực đủ loại năng lực p h ầ n c u ố i cũng là một chút cực đoan cường đại cứu cực năng lực nguyên tố ma lực đề thăng phía dưới đông cổ cảm ứng năng lực cũng thu được tương ứng đề thăng bây giờ hắn rõ ràng cảm thấy có khác biệt bình thường phản ứng tiến nhập phạm vi cảm giác của mình bên trong đông cổ cầm lấy trên mặt đất c ợ lệ màn thân thể tàn phế đầu người hay người lợi dụng vãng phục chi giới trốn vào không ở giữa bên trong. Cùng một thời gian, đang ngồi bạn mỹ lìm thiên không nữ vương ép lôi mở hai mắt ra nàng cảm giác trong lòng một lòng loại kia bị k i ể m chế cảm giác tiêu thất nàng mẹ ấy mẹ ấy bên trong biết được cái kia nắm giữ chính mình bí mật từ đó áp chế chính mình ma vương cờ lệ mạn đại khái đã vất lạc chỉ có điều đến cùng là ai có thể giết chết hắn đâu ép lôi nhìn xem trước mặt ngây thơ đơn thuần tóc hồng thiếu nữ đã sớm không xì nỗ bù nhẫn l ử a gạt đối phương nàng đ ố n g nhiên hít sâu một khẩu khí một gối khuất địa vô cùng xin lỗi mịm đại nhân rõ ràng cùng là ma vương nhưng ép lôi cũng không phải cờ lệ m ạ loại kia yên rộ nàng vô cùng rõ ràng phá hư bạo c ô n mỹ lìm cùng với vị k i a đế vương đồng dạng uy là cùng những người khác hoàn toàn khác biệt tiêu chuẩn cho dù là mấy vị k i a thượng vị ma vương cũng hoàn toàn không thể nào là cái này hai vị đối thủ nếu như một nhất định phải so sánh mà nói nàng cùng với cợ lệ mạn cái này trùng ma vương loại cùng đối phương tranh lệch chỉ sợ lớn xa hơn phổ thông n h ỉ bù lìm cùng mình tranh lệch trước đây không có lựa chọn nàng còn có thể thuyết phục chính mình nếm thử l ử a gạt mỹ lìm thử thử xem cợ lệ mạn ra hỏa cái gọi là thần kỳ ma pháp kèm có thể hay không khống chế mỹ lìm nhưng bây giờ biết được cợ lệ mạn chết đi nàng không muốn lại bốc lên loại kia phong hiểm có cánh loại vì mình cánh mà kiêu ngạo cho nên ép lôi xem thường đại bộ phận không có cánh giống loài nhưng rất rõ ràng xem như long trùng mỹ lìm hoàn toàn không tại nàng kỳ thị hàng ngũ mỹ lìm một giật mình xoay đầu lại thân mang mát m ẽ nàng hoàn toàn không có phá hư bạo côn khí thế chỉ là nghẹo đầu hiếu kỳ đánh giá ép lôi a là cái kêu gọi cờ lệ mạn gia họa chết sao thật vô vị a mỹ lìm vô cùng thất vọng hiếm thấy nàng muốn vì chính mình bằng gì muốn làm những gì hiếm thấy nàng muốn hảo hảo dựa vào đầu ó c của mình mà không phải nắm đấm tới làm việc nàng vừa sớm liền phát giác được có người nghĩ đối với dù dạ rừng rậm bên trong đại gia làm một chút chuyện không tốt. ma vương cỡ lệ mạn cái này loại tiểu nhân vật rất nhanh liền xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng nhưng nàng phát hiện tại cỡ lệ mạn sau lưng còn có một nhân vật thế là mỹ lìm làm bộ không biết cỡ lệ mạn đủ loại hài hước nhu kế t ù y ý đối phương đem nàng thật sự xem như một cái ngây thơ hài đồng tới lừa gạt để cho thiên không nữ vương ép lôi không ngừng thăm dò rõ ràng lập tức liền muốn thành công n ó ạ i bốn mỹ lìm có chút buồn dầu ép lôi lúc này nhìn thấy biểu hiện của đối phương sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh nhức nhẹp nàng cái nào bên trong có thể nhìn không ra cái này cái nhìn thiên chân vô tà mỹ lìm nên nói thật không hổ là trong lòng trùng kiệt xuất nhất cái kia một vị cho dù trẻ tuổi nhưng loại dòng trí tuệ cũng căn bản không phải cợ lệ m à n loại kia yêu chết tộc có thể tính tính toán đối phương là cố ý tùy ý chính mình tiếp cận l ừ a g ạ t bốn ép lôi sợ sệt mỹ lìm lực lượng đồng thời nàng cũng sùng bị mỹ lìm lực lượng thế là ép lôi thành k í n h nhận sai đồng thời quyết tâm dựa vào đối phương bởi vì nàng biết mỹ lìm là ma vương bên trong số ít không có bao nhiêu chính mình thế lực cả nọ thở ngoại trừ lưu lạc lòng chi đều bên trong những cái kia đơn thuần bởi vì sùng bị mỹ lìm mà tụ họp các giáo đồ cũng không bao nhiêu thế lực cùng con dân mỹ lìm nhìn xem bị xuống thiên không nữ vương ép lôi. có chút khốn n h i ề u n ắ m lấy tóc nhưng cuối cùng vẫn chuẩn bị trước đi tìm đến chính mình trí Chí dị mù lại nói khác một bên cạnh bóp mép nầy sẩn cảnh nội lạm tợ lạ sở cùng cả g ụ dạ dạ cả ị k ỳ đồng thời xuất hiện bọn hắn cảm thụ được không khí bên trong sao động nguyên tố ma lực cùng bể tan cảnh linh tử ị k ỳ thần s ắ c trở nên có chút khó coi lạm tợ lạ sở thì đờ đẫn hướng đi cái kia dần trong h ồ sâu nguyên bản hoa lệ cung điện đã hoàn toàn tiêu thất chỉ để lại một cái đếm công bên trong dần hố sâu nội bộ khói mù lờ nguyên tố ma lực cùng linh tử hỗn loạn tập kết tại một lần sinh ra đủ loại dị tượng cái này khu vực bên trong hết xuất hiện tại hố to dưới đáy hắn nhìn trên mặt đất vũng máu kia cùng với bộ phận tàn chi cỡ lệ mạn ký hiệu b ạ c h sắc trường bảo hoàn toàn phá toái h a ha ha l ạ m tợt l à sở cười có chút cứng nhắc nhưng rất nhanh liền điều chỉnh xong hắn không ngừng cười to lấy đem cỡ lệ mạn thân thể tàn phế che giấu cả cụ dạ dạ cả ý kỳ đối với cỡ lệ mạn tử vong cũng không có cảm xúc gì để cho hắn cảm giác không thích là kế hoạch của mình có tiết lộ phong hiểm hắn đối xử lạnh nhạt cảm thụ được bốn xung quanh vết tích không có bất kỳ cái gì chiến đấu kịch liệt qua vết tích theo lý thuyết đối phương gần như không phí cái gì công phu liền đánh ngã cỡ lệ còn có cái này loại linh tử sụp đổ nguyên tố ma lực hỗn loạn c h ẳ n g cảnh để cho hắn không hiểu nhớ tới một cái người xạ cậy cụ chia khi nạ ta trong tay lạp tỡ lạ sờ nâng lấy cớ l ệ m ạ n tàn chi xoay người lại khuôn mặt mặc dù đ a n g cười nhưng ý ký lại có thể cảm thấy cái này cái m ộ đền hạ lệ q u ỷ n ạ lụy ạn sợ bên trong chiến lược mạnh nhất trong lòng cái kia cơ hồ không cách nào đè nén v ẫ n nộ đối phương một t h ằ n g ẩn tàng thực lực cũng tại bây giờ để cho hắn nhìn thấy manh mối sưu siêu, siêu hai đạo phá không âm thanh lên h ì n thể một lớn một tiểu hai cái mới rổ kẹ đã xuất hiện khí rổ kẹ phun mạng lệ mục rổ kẹ tệ ở cuối cùng vào lúc này trở về bọn hắn nhìn xem lạm tợ lạ s ở trong tay tàn chi ngu ngơ ngay tại chỗ sau đó cũng là lộ ra nụ cười khó coi giống như là đang vì cợ lệ m ạ n thiên đưa c ả c cụ dạ dạ cả ý kỷ chân mảy nhịu sâu hơn đích xác bên trong này cảnh tượng không hề nghi ngờ là hy nạ tạ xạ cậy cụ chĩa cái kia một chiêu sụp đổ ma linh tự trĩa thực lực cụ đích xác có thể để thân là yêu chết tộc cợ lệ m ạ n không có chống cự năng lực thậm chí liền từ tâm tính đi lên nói ý thức được chính mình gặp lừa gạt hy nạ tạ xạ cậy cụ chĩa cụ đích xác có thể chu sát cái này sau một vị ma vương hết thể đều hợp tình hợp lý nhưng các gũ dạ dạ cả ý ký lại cảm giác quái dị như thế tựa hồ sự tình từ h i nạ tạ x ả cậy gũ chĩa chém giết cái kia tên là đồng cổ dũng dạ bắt đầu liền để hắn cảm giác không đúng kỉnh nhưng đối mặt lâm vào khí ba chỉ rỗ kẹ các gũ dạ dạ cả ý k ỳ biết chính mình không quan hệ phỏng đoán cũng không thể có tác dụng gì cũng chỉ có thể giao phó mấy người không cần hỏng đại sự liền nên rời đi trước chỉ cần cả gạ lủy còn tại trong tay hắn hắn không lo lắng cái này mấy cái rổ kẻ thoát ly k h ô n g chế của hắn các g dạ dạ cả ý ký bỗng nhiên một giật mình trong đầu hắn liên quan một tránh phản phất đánh một cái giật mình lạp t ợ lạ s ở đã từng cho hắn miêu tả cái nào đó hình ảnh xuất hiện tại trong đầu hắn giúp giả đông cổ một bên cạnh cùng hắn tại dù dạ dừng dầm tìm kiếm vật thí nghiệm một bên cạnh phân thân tập kích bất ngờ phản một vương quốc cướp đoạt vương vị không tốt các cụ dạ dạ cả, cả ỷ kỳ trong nháy mắt truyền t ố n g trở lại trong chính mình di kiệu bền trong cả gạ lì đâu để cho nàng tới gặp ta rất nhanh một vị nhân viên công tác vội vàng chạy đến hợp thành đưa tin cả gạ l ì tiểu thư vừa mới không phải đi theo đại nhân ngài rời đi sau chương sáu trăm năm mươi chín món sợ phẹ đệ dạ ti hòn chiến tranh chương sáu trăm năm mươi chín món sợ phẹ đệ dạ ti h sân mặt mũi tràn đầy lộ vẻ giận dữ ngăn tại một chúng nỉ bù lìn trước người nàng xem thấy trưng bày tại mòn sở phẽ đệ dạ t h ì hòn thành chân phía trước cây xủ cả xa đại quân con mắt nhìn qua lại nhìn một chút bởi vì phong ma kẹt cài mà càng hư nhược nỉ bù lìn nóm mà tại chiến trường ngoại vi người khoác màu đỏ võ tướng trường bảo quỷ nhân lãnh tụ b e r n i e mà t h ầ n s á c lạnh lùng ngăn tại đại pháp sư dạ dẹn trước người mà lớn chủ giáo d i hỉ em cùng ẩn thân xương mù màu đen bên trong kỳ dạ dạ thì đứng tại càng hậu phương ta cho các ngươi mười hơi thở thời gian từ bỏ chống lại bằng không chúng ta sẽ giết sạch tại chỗ mỗ mỗi một chỉ ma vật. đại pháp sư dạ dẹn mặt không thay đổi đưa ra tối hậu thư mấy ngàn người cơ ư ớ sủ cả xa đoàn thì tại lúc này chỉnh t ề hoạch một hướng về phía trước một bước khí thế trong nháy mắt như có thực chất đệ hướng đám ma vật d â y thì ẻ m chủ đạo phong ma cắt cái đối với ma vật áp chế hết sức rõ ràng nếu như là đồng dạng ni b ù lìn thậm chí sẽ trực tiếp bị phong ma cắt cái giết chết nhưng đi qua dị một mệnh danh sau đó cái này nhóm ni b ù lìn mỗi một vị kỳ thực trên bản chất cũng đã đã biến thành ma vật đặt tên gia vị hoàn toàn khác biệt cho nên bây giờ bao quát gộ rồ ở bên trong một chúng ni bú lìn chiến sủ cả xa nhóm chỉ là cảm thấy suy yếu khí tức bề h à i nhưng lại chưa hoàn toàn mất đi hoạt động lực lượng. mà đại quỷ tộc mấy người bản thân cá thể giá trị liền vô cùng cao đi qua gì một mệnh danh sau đó mỗi một vị sức chiến đấu đều tương đương xuất sắc bây giờ như cũ có một chiến phót s ở cái này cũng là dạ dẹn một thái độ khác thường không có trực tiếp tàn sát nguyên do muốn giết chết cái này chút ma vật bên trong mấy cái kia tinh anh cá thể nhất thiết phải sử dụng một chút ít như kế trong lòng dạ dẹn tự hỏi âm hiểm sách lược trên mặt lại một phó cao cao tại thượng hờ hưng gương mặt cái này để sấn đều có chút dao động nàng đương nhiên không sợ sệt chiến đấu nhưng một nghĩ đến đám kia nhỏ yốn ý bù lì nhóm một sáng xảy ra chiến đấu nhất định từ thương tham trọng nếu như gì một đại nhân trở lại thành c h ấ n nhìn thấy chỉ là một địa thi thể vậy hắn nên có bao thương tâm nhưng có đại nguyên x o á y cái này cái độc hữu năng lực bợ nhì mà d ĩ nghị phi thường rõ ràng đại nguyên x o á y giao cho bợ nhì mà d ĩ suy xét tạ xẻo dự đoán diễn toán chờ năng lực hắn trong nháy mắt liền minh bạch dạ d è n ý đồ hư l ạ n h một tâm t h a n h ngọn lửa đen k ị t từ trong tay bợ nhì mà dấy lên dạ d è n thấy thế ám tờ s ờ một tâm thanh tâm nói cái này cái tóc đỏ quỷ nhân nhìn khó đối phó hắn lui lại mấy bước không có ý định chính mình xông vào thứ nhất tuyến lạnh nhạt nói đã các ngươi lựa chọn diệt vong vậy chúng ta phản một vương quốc chỉ có thể bàn cho các cưới xù c ả xạ đoàn trong nháy mắt lần nữa phía trước đệ ghim bạch sắc á o giáp cùng sở xì suốt lưới dao sắc bén phản xạ hàng quang sau cùng bạch lao xuất hiện tại cưới xù c ả xạ đoàn hai bên cạnh thâm hàn sát ý cũng tại trong nháy mắt bộc phát dị mù cùng dạng gà đuổi trở về lúc nhìn thấy chính là cái này sao một màn đám ma vật thể vải suy sụp nhân loại đại quân đã đánh vào mòn sợ tở phệ đệ dạ thì hòn trong thành trấn ngoại vi tất cả sinh sản công trình dỗ tốt và mỹ cảnh hoàn toàn bị giao chi một bó đ giống như tất cả dị mù chú tâm sáng tạo sự vật tốt đẹp đều tại bị cái này chút nhân loại trà đạc dị mù trong nội không giống với kiếp t r ư ớ c vì cứu người mà bị chọc chết khi đó hắn thậm chí không kịp cảm thụ người hành hung cái kia không cách nào phỏng đoán ác ý liền vội vàng chết đi nhưng cái này một lần hắn xác thực thấy được cái này chút đã từng đồng loại của mình đến cùng đang phát tán ra như thế nào ác ý chính mình m o n sờ t phẹ đệ giả thì ổn chưa bao giờ từng chủ động công kích qua bất luận cái gì nhân loại thậm chí đối với những cái kia tới chỗ này nhân loại tiến hành rất tốt chiêu đ á i chính mình căn cứ đối với nhân loại tốt để cái này chút tín nhiệm chính mình đám ma vật đồng dạng đưa cho nhân loại lớn nhất tiện ý nhưng lấy được chỉ là chiến tranh cùng sát lục bốn dị một thể nội nguyên tố ma lực kịch liệt bành trướng cơ hồ trong nháy mắt liền đạt đến hắn có khả năng c h ứ a n g ư ỡ n g m ẹ ấy m ẹ ấy bên trong dị một hai mắt đỏ lên trước nay chưa có ác ý từ trên người hắn bắt đầu phát ra phía dưới trong chiến trường sân bị toàn thân bao quanh vạy sổ gỗ đánh liên tục lùi về phía sau sổ gỗ tại bị đông cổ ma v ậ t hóa sau thể p h á c h tiến một bước được cường hóa đồng thời tại lạp đỡ lạ sơ mệnh d i à n h phía dưới dần dần đột phá nguyên bản gông cùng xiềng xích có tiếp cận ma vương trồng thực lực mà sân thì tư phản nàng bởi vì phong ma cạc c ạ v a n dội thực lực bị cực lớn n ư ợ c hóa nàng đại đao chém vào phía dưới sổ gỗ lân phiến thế mà hiện ra bền ch hắn đã cảm nhận được cái này cái nữ tính quỷ nhân thể nội ẩn dấu tương đương cường đại nguyên tố ma lực chỉ cần giết chết đối phương hắn rất có thể có thể tiến thêm một bước thế là sổ gỗ càng c u ồ n g bạo vào tới một quyền đánh ra mòn sợ phẹ đệ dạ t ỷ hòn kiến trúc liền ẩm vàng sụp đổ một sắp xếp hắn như cùng người hình bạo long một giống như điên cuồng nghiền ép lấy địch nhân khác một bên cạnh bạch lao cùng s ầ y giống như phẹn tuẩm số lớn cây xủ c ả xạ trong nháy mắt ngã xuống có thể dạ rẽn cùng dễ hỉ em thì tránh đi hai n ờ i không ngừng thực hiện đủ loại ma pháp cường hóa vì thụ thương cây xủ cạ xạ nhóm chữa trị một thời gian chiến ấu cũng lâm vào cháy bỏng. Kỳ dạ dạ họ a i m ắ có lẽ ê n đang đem hết t o à là hắn cái này một khắc cuối cùng minh bạch cái kia tự xưng đông cổ nam nhân một thẳng tại hắn bên thay lại nhải lời nói rốt cuộc là ý gì không có lực lượng xã hội không tưởng chỉ là không nghĩ bốn lực lượng đúng vậy a ta cần lực lượng dị một chợ ngửa mặt lên trời gào thét đáng sợ nguyên tố ma lực lượng xông thẳng lên trời thiên không trong nháy mắt hóa thành khói mù hoàn toàn do thực chất hóa nguyên tố ma lực chồng chất lên mây đen đặt ở tất cả mọi người đỉnh đầu dạ rèn hai nhiên quay đầu phản phất cảm nhận được ngập trời cự ma đang sau lưng mình nhìn xuống chính mình dậy thì em càng là tại trong nháy mắt hai cô run run hắn chưa bao giờ cảm thụ qua cái này loại cảm giác lại tại cái này mực khắc rõ ràng minh bạch ma vương đang tại sinh ra một tôn chân chính ma vương sắp sinh ra vào thời khắc này một đạo kim sắc sấm xét tầm vang rơi vào chiến trường phân loạn chiến trường trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh khí thế vô cùng đáng sợ vậy mà tại trong nháy mắt để cho ngập trời nguyên tố ma lực hoàn toàn im lặng những cái kia phân loạn nguyên tố ma lực cùng linh tử phán phất hoàn toàn bị đóng băng một giống như đã mất đi hoạt tính đang đứng ở đoạn thiên trong trạng thái sắp trở thành chân chính ma vương gì mù ộ dự cũng trong nháy mắt bị đánh gãy tất cả mọi người tại cái này một khắc thất thanh nhân loại bởi vì cái kia cổ xưa nhất giống loại không giữ lại chút nào tản mát ra khí thế mà cơ hồ muốn lâm vào ngất đá ma vật cũng đồng rạng cảm thấy vô cùng hoảng sợ màu hồng p ấ n tóc không còn xóa loại kia giả ngây thơ song đu ngựa hi toàn thân tản ra chương ó t ể t sáu trăm sáu mươi đoạt thiên cũng không phải một kiện vui vẻ chuyện nếu như chỉ là bởi vì cái này chút nhân loại muốn tổn thương các ngươi nỗi、no、bây giờ liền có thể giết tất cả mọi người chương sáu trăm sáu mươi đoạt thiên chương sáu trăm sáu mươi đoạn thiên thời không phản phất đóng băng một giống như c u n lâm toàn bộ thế giới đỉnh điểm lực lượng c h i một không còn trò chơi nhân gian phá hư bạo c u n mỹ lìm vẹn vẹn dùng tự thân t à n mát ra long uy liền đem phản một vương quốc mấy vạn cơ ít xủ c ả xạ hoàn toàn c h ấ n nhiếp tại chỗ tất cả mọi người đều mồ hôi lạnh chạy dòng thế nhưng loại trái tim đều bị nắm cảm giác đáng sợ để cho bọn hắn liền ngã xuống cũng không dám chỉ sợ phát ra một chút điểm gió thổi cỏ lay liền trong nháy mắt chôn vùi biến thành bụi trần thông thường nhân loại cơ ít xủ cạ xạ như thế đại pháp sư giả rẻn cũng là như thế tất cả mọi người tại chỗ đều tựa như bị mỹ lìm khí thế đóng băng một giống như chỉ có đồng dạng ma nhân hóa xô gỗ bây giờ mạnh xì、sì、nô bù nhẫn lấy loại kia run dày cảm giác quay đầu nhìn về phía tất cả mọi người sợ h ã i tri nguyên chỉ thấy một vị tóc hồng thiếu nữ đang đứng tại lam sắc tóc dài thiếu niên trước người đáng đ á n giận g chỉ là n ở tờ cờ xô gỗ dị thường phẫn nộ hắn thấy cái này loại n ở tờ cờ đồng dạng nhân vật trong kịch bản liền nên để cho hắn cái này loại thiên mệnh c h i tử đồ sắt là được rồi thế giới chính là trò chơi của hắn hắn muốn giết cứ giết muốn làm cái gì thì làm cái đó tâm tình tốt hắn cũng có thể là một ít người thủ hộ thần những cái kia nở tờ cờ sẽ đem hắn xem như anh hùng tâm tình không tốt như vậy hắn chính là cao cấp nhất đi săn giả có thể tùy ý gạt bỏ hết thảy nhưng bây giờ cái này loại run d ậ y cảm giác để cho hắn sâu tờ s cờ cảm thấy mình mới là cái kia sâu kiến cho nên sổ、so、gỗ dị thường phẫn nộ phẫn nộ đến thể nội nguyên tố ma lực đều lấy tốc độ bất khả t ư n g h ị lần nữa vận hành mỹ lìm đông nhiên quay đầu hai mắt tản ra kim s ắ c tia sáng sổ、so、gỗ cùng với đối mặt trong n h y mắt dị thường cùng bạo nguyên tố ma lực đống nhiên tràn vào cơ thể của sổ、so、gỗ hắn cảm giác chính mình giống như bị thổi tăng khí cầu một giống như b Phang. t dĩ mù thắp lặt t h bỡ âm nhìn để cho dạ thấy l thế cục bị khống chế lại nhưng hắn vẫn cũng không có bông lỏng xuống loại kia kịch liệt bành trướng nguyên tố ma lực như cũ tại trong thân thể hắn dị mù hơi suy tư mới nhìn hướng mình vô cùng cường đại bản thân mì lìm ta rất cảm kích người có thể tới giúp ta nhưng mà người kia nói rất đúng ta quá ngây thơ rồi dị m ù i n h ì n mình hai tay một trắng ra tới nay hắn đều tưởng tượng lấy có thể tất cả mọi người đều không bị thương trải qua bất luận cái gì khó khăn phản p h ấ t chỉ cần tất cả mọi người đều ý chí một cái tâm phát triển như vậy tất cả mọi người đều có thể hạnh phúc nhưng đám ma vật ngây thơ cuối cùng chỉ là thế giới một góc lòng người hiểm ác để cho dị m ù i lúc này như cũ sợ không thôi rõ ràng chính mình chỉ là muốn tất cả mọi người đều hạnh phúc nhưng hai nạn vẫn sẽ đến không có lực lượng hết thẻ trung pi là trên không lầu cát mỹ l í m nhìn mình bạn thân ánh mắt dần dần kiên định cũng liền buông lòng tay ra tất cả mọi người đều cảm giác hô hấp một nhẹ cái kia cô khổng lồ áp lực phản g phất biến mất không thấy gì nữa nhưng dưới mắt phấn hồng bạo cun còn ở đây bên trong một thời chi ở giữa cái này một số người cũng hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải chỉ có g ì mục c h ậ m rãi dâng lên hai tay mở ra dân ma pháp trận bắt đầu xuất hiện hủy diện tính ba động ở trên đầu mọi người bày ra, ra dạ rẻn trong nháy mắt tê cả ra đầu hắn bất chấp tất cả lập tức chỉ huy kỳ dạ dạ công kích dì mục chính mình thì thừa cơ hướng về dụ dạ trong rừng rậm chạy trốn dậy thì em tốc độ chạy trốn đồng dạng không thua bao nhiêu ma vương nhóm thực lực chân chính để cho dậy thì em kinh hại không thôi hắn bây giờ chỉ muốn trở lại pháp hoàng quốc hồi báo cái này một sự thật có lẽ nhân loại thế giới đối với ma vương lực lượng quá mức đánh giá thấp những thánh nhân kia cũng quá mức n g ạ mạn cứ tiếp như thế sớm m u ộ n gặp phải thai hoảng ở đầu s i ê u phúc hai đạo lưu q u a n g trong nháy mắt xuyên qua dạ dẹn cùng dậy thì em hai người trong nháy mắt mất đi ý thức ngã trên mặt đất cụ hễ n à i trắng một lên từ đầu trong lỗ hổng chạy ra dị một hai mắt tràn đầy hờ hững đáng sợ nguyên tố ma lực hoàn toàn hóa thành sắt lục phát sở phần k i a đang sợ bộ dáng lại không những ngày qua ôn hòa cùng khả ái để cho sần cùng khác các bộ hạ đều vô cùng kinh ngạc dị mù đ ạ i nhân dị mù dị không ngừng s á t lục đoạn thiên nghi thức đã bắt đầu hắn đắm chìm trong trong s á t lục cùng nguyên tố ma lực lấy mấy vạn linh hồn của con người chính thức tuyên bố chính mình mà vương tri danh tạc khốc mỹ lìm quay đầu trong hai con ngươi kim sắc k i a sáng sáng lên đông cổ kêu trên một tâm thanh từ rụ dạ trong rừng rậm đi ra hắn che giấu tại trước người mình cái kia một t ầ n g thực tế chậm rãi vặn vẹo biến mất không thấy gì nữa bánh bạch sắc tóc bây giờ hơi có vẻ ảm đạm đông cổ kim lục s e n nhau trùng đồng cùng mỹ lìm cặp kia hiện ra kim sắc lộng lấy con mắt đối mặt bên trong chỉ cảm thấy mánh liệt nguyên tố ma lực đâm vào hai mắt đông cổ trong nháy mắt chuyển khai ánh mắt sẽ không tiếp tục cùng hắn đối mặt xem như sáng thế tinh long tri nữ mỹ lìm thiên phú được trời ưu ái cái này song long nhãn chỉ riêng sức quan sát tới nói đ á n g sợ còn tại chính mình thánh nhân trùng đồng phía trên ngươi là người nào mỹ lìm t h o t nhìn không có cái gì để ý nhưng hắn vẫn là hơi nâng hai tay lên ra hiệu chính mình không có địch ý mặc dù thời khắc này mỹ lìm còn mang theo dì mù đặc biệt vì đó chế tắc cặp kia có thể ước chế chính mình lực lượng đủ cổ nhưng hắn cũng không muốn đi cảm thụ một phía dưới long ma nữ mười phần có một lực phá hoại có thể hay không đem chính mình đánh trọng thương ta là dì mù bằng hưu đông cổ cho thấy thân phận mỹ lìm hiếu kỳ đánh giá vài lần liền không nhìn nữa đông cổ nàng long nhĩ có thể nghe được hết thệ nàng muốn nghe bí mật đông cổ nếu có ẩn tàng địch ý cũng khó có thể đào thoát nàng cảm quan đông cổ nhân cơ hội này trung đồng toàn lực vận chuyển Hắn chỉ là nguyên tố ma lực càng là hắn đặc biệt cường đại lực lượng cái này loại ngập trời tội nhiệt bị thế giới công nhận dị mù đồng dạng sẽ đạt được thuộc về mình tội nhiệt phó sở người quan sát đoạn thiên nghi thức tại thánh nhân trọng đồng tác dụng phía dưới người minh xạ tỏ dị đoạn thiên huyền bí ngươi có đoạn thiên khả năng tính chất vốn định lợi dụng trùng đồng cước ép học tập cái này loại thức tình ma vương nghi thức không nghĩ tới lại lấy được vận mệnh trò chơi tán thành theo lý thuyết tại vận mệnh trò chơi giàn không bên trong đồng dạng tồn tại đọa thiên nghi thức cùng với thông qua cái này loại hình thức thành t i ể u ma vương tồn tại đông cổ dũng già đạo đồ tại cái này cái ý nghĩa đi lên nói hạn mức cao nhất trở nên cao hơn cho dù thoát ly cái này cái thế giới cũng có khả năng gặp được những thứ khác ma vương thật lâu tại mùi máu tươi dậy đặc đến phảng phất tan không ra thời điểm dị mùa từ thiên không bên trong rơi xuống đông cổ thì tại lúc này ném ra ngoài một kiện đồ vật giữ lại ghim bạch sắc tóc đầu trên mặt đất lộn vài vòng đi tới dị m ù dưới chân dị m ù may nhắc lại hán giờ phút này lực lượng đã hoàn toàn chất biến hắn không minh bạch đông cổ cử động lần này mục đích rõ ràng là đối phương tuyên hướng cao đối với chính mình chiến tranh rõ ràng chính mình giết chết đối phương x ủ c ả xạ bình bốn ma vương cờ lệ m ạ n mỹ li mừng tỉnh lớn xạ tỏ di nhìn về phía đông cổ nàng tức giận nói không nghĩ tới là ngươi giết cái này người ta còn chuẩn bị từ hắn cái kia m g o i ra một chút tình báo đâu dị m u t nhìn xem dưới chân đầu người mảy may cảm giác không thấy đối phương chính là một vị ma vương uy nghiêm đông cổ nhưng là lúc này mở miệng nói cái này chính là thủ phạm chi một ma vương cờ lệ m ạ n dị m u t a dùng đầu của hắn hướng ngơi đổi lấy ngưng chiến như thế nào đông cổ q u a n người đại thủ một vùng trên sân thi thể vậy mà tiêu thất hơn phân nửa mỹ lìm cái này sẽ thứ nhất lần lộ ra vẻ ngoài ý m u ố n nàng vòng quanh đông cổ đi hai vòng n g ư ờ i thế mà l ử a gạt đọa thiên nghi thức